Quy bảy chương 39, Ngụy Huyền Thành. Lý Chí Thường trong lòng hơi động nói, người này là ai? Hư Hành Chi mỉm cười nói, người này họ Ngụy tên một chữ một cái chữ chữ, bởi ở Lý Mật Thủ Hạ không được trọng dụng vì lẽ đó vô cùng không đắc ý, lần này cũng là cơ hội chờ cho, Ngụy Trưng mặc dù ở Lý Mật Thủ Hạ không được trọng dụng, thế nhưng Trầm Lạc Nhạn nhưng rất bội phục hắn, sợ hắn bởi vì ở Lý Mật trên tay bất đắc chí chạy, lần này Trầm Lạc Nhạn tiến vào lạc dương chuyện cơ mật như vậy cũng phải mang theo hắn, thuộc hạ mấy ngày trước ngẫu nhiên ngộ thấy hắn, bởi vì chỗ công còn có khác chuyện quan trọng, cũng không phải mời chào hắn cơ hội tốt, bởi vậy không có nói ra. Tiểu Thuyết. Lý Chí Thường vui vẻ nói, "Người này ta cũng nghe qua, quả thật kỳ tài." Hư Hành Chi nói, bằng vào ta quan chi người này tài năng không ở năm đó Tào Mạnh Đức trọng yếu lưu sĩ Tuân Du bên dưới, đã từng hướng về Lý Mật dâng ra lớn mạnh ngọa cương 10 cái sách lược, đều không bị mới dùng, thực sự đáng tiếc, nếu không hôm nay Lý Mật đã sớm vào ở Thành Lạc Dương." Thành Lạc Dương bên trong động ra trên tiểu lâu Lý Chí Thường cùng một cái văn sĩ trung niên ngồi đối diện nhau, Lý Chí Thường thản nhiên nói, "Đại nghiệp 13 năm, Huyền Thành ngươi ở Vũ Dương quận thừa nguyên bảo tàng dưới chướng làm quan." Năm đó Nguyên Bảo giấu binh hưởng ứng ngọa cương Lý Mật, tấu chương đều là Huyền Thành ngươi tự mình tâm đao, kha kha. Đáng tiếc Lý Mật chỉ thưởng thức của ngươi tài hoa, đối với ngươi lớn mạnh Ngọa Cương 10 cái sách lược bỏ đi không cần, làm thật đáng cười. Huyền Thành chính là Ngụy Trưng tự, Ngụy Trưng cười nhạt nói, Lý huynh đối với tại hạ thật đúng là rõ như bàn tay, năm đó Lý Mật nghe song ta mà nói, không chỉ là Dương, liên quan trung cũng sẽ ở Ngọa Cương nắm trong tay, đến thời điểm chính là hắn, cao sự nghiệp, thiên hạ dễ như chờ bàn tay. Lý Chí thường nói, Huyền Thành quả nhiên tự tin, ta còn nghe nói đại nghiệp 14 năm, Vương Thế Sung tập kích kho thành bị Lý Mật đánh bại, Vương Thế Sung chuyển công là khẩu. lại bị Lý Mật đánh bại. Huyền Thanh nhưng đối với Trường Sử Trịnh Đỉnh nói, Lý Mật Mặc dù nhiều thứ đạt được thắng lợi, thế nhưng binh tướng cũng tử thương không ít. Ngoa Cương vừa không có phù khố, các tướng sĩ đạt được chiến công không chiếm được ban thưởng, còn không bằng lũ Cao Hào Sâu chiếm cứ hiểm yếu, cùng kẻ địch giằng co, đợi đến kẻ địch lương tận trở ra thì dẫn quân truy kích, đây mới là thủ thắng chi đạo. Lạc Dương không có lương thực, Vương Thế sung bó tay hết cách sẽ cùng ta quân quyết chiến. Lúc này chúng ta nhưng không cùng hắn giao chiến, ta nghe được sau chuyện này, coi là thật kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngụy Trương dài, thằng ngại danh không đủ cùng ưu lại còn nói ta là lời lẽ tầm thường không nghĩ tới Lý huynh đối với ta rõ như bàn tay, xem ra trí hướng không cạn, ta không phải là Lý huynh như vậy tuyệt thế cao thủ đối thủ, ngươi chỉ phải giúp ta thoát khỏi ngã cương ràng buộc, ta ngụy trưng liền cống hiến cho ngươi lại có ngại gì, bất quá ta cũng không có làm chủ tận trung tâm thái, ngươi nếu là bại vong, ta cũng sẽ không cho ngươi tuấn táng, điểm này trước đó muốn nói rõ, Lý Chí thường nói cùng Ngụy Tiên Sinh nói chuyện chính là thoải mái, ngày mai hư hành chi liền sẽ trở lại cánh lăng, Ngụy huynh tạm thời ở lại lạc dương làm của ta chủ nhưu đi, chuyện của ngươi ta cũng sẽ nói với trầm lạc nhạn rõ ràng, làm hiện vào lúc này, không phải ta cầu trầm lạc nhạn mà là hắn để van cầu ta. Huyền Thành không nên nghi ngờ. Ngụy Trưng nói: "Nếu Lý huynh có thể hoàn thành việc này, có mấy lời ta cũng không thể không nói thẳng cho biết." Lý Chí Thường biết Ngụy Trưng người này tất sẽ không bắn tên không đích, muốn nói, khẳng định cùng Thiên Hạ Thế cục có quan hệ. Lý Chí Thường nói: "Huyền Thành có lời gì cứ nói đừng ngại." Ngụy Trưng nói: "Hy vọng chúa công không nên ở Lạc Dương ngốc quá lâu, làm cấp tốc trở lại phía Nam, mới có thể có thống nhất thiên hạ hy vọng." Lý Chí Thường nói: "Thiên sinh nhưng xin mời tiếp tục." Ngụy uống một ngụm trà nói: "Từ ngũ hồ loạn hoa tới nay, hắn người đã không đủ thời điểm toàn thịnh một nữa, hơn nữa phương Bắc hồ hán hỗn hợp, đã không phải là thuần túy thống." Chỉ có Nam mới vừa rồi là Hoa Hạ y quan vị trí, nhưng là trần vòng sau khi phía Nam đại tộc đã rất là suy sụp. Giờ đây thống trị thiên hạ nhưng vẫn là tự Tây Ngụy Vũ Văn Thái tới nay tám trụ quốc hình thành quan lũng tập đoàn thế lực, nếu không có Dương Nghiễm muốn thoát khỏi quan lũng tập đoàn ảnh hưởng, cũng sẽ không thiết lập Đồng Đô đồ Lạc Dương, sau lại Lâm Hạnh Giang Đô, đáng tiếc trung quy sắp thành lại bại. Ta trước hiệu lực lý mật, bản thân hắn xuất từ quan lũng tập đoàn, bởi vậy không có cái này sầu lo, nhưng là dù có thế nào chúa công cũng không thể cùng quan lũng tập đoàn nhất định chịu đến đám người bọn hắn bài xích, ở phương Bắc tuyệt đối khó có thể đặt chân, phải làm cấp tốc trở lại phía Nam đi tìm chúng đỡ do đó lấy nam thống bắc, trừ khử người hồ cửa này lũng tập đoàn ảnh hưởng. Lý Chí thường nói, Huyền Thành là ta gặp phải thứ hai có nảy cái nhìn. Ngươi chịu nói ra lời nói này, đủ để thấy do Huyền Thành cũng không phải là đối với ta không hề chân tâm. Ngụy Trưng cười nói, nguyên lai chúa công đã sớm có lần này kiến giải, xem ra Ngụy Trưng làm điều thừa. Hắn sửa lại tốt khẩu, cũng là mượn gió bẻ mang nhanh hơn. Lý Mật trong mắt hắn sớm hay muộn muốn bại vòng. Lý Chí thường tuy rằng không nhìn ra vương giả khí tượng, chí ít đối với hắn còn tôn trọng, tính cách của hắn chính là như vậy nước chảy trôi. Trước đó muốn đem lợi hại nói rõ ràng, tương lai Lý Chí thường mới không trách được trên người hắn đến. Ngụy Trương tuy rằng đáp ứng làm dưới tay hắn, Lý Chí Thường cũng biết người này có thể không dễ như vậy tâm phục, bất quá người này làm việc đúng là tận tâm tận lực, tài năng bất phàm, Hư hành chi nói hắn là tuân du tài năng lý chí Thường là tán thành, thậm chí ở chỉ quốc trên, Ngụy Trưng cũng chưa chắc có thể so với Tuân Đức kém bao nhiêu. Bất quá Ngụy Trương trung quy không phải trung thần, hắn cùng Hư Hành Chi không giống nhau. Hư hành chi nhìn như thản nhiên đạm bạc, kỳ thực trái lại là từ mà một chung người, đối với Lý Chí Thường thật sự tận tâm tận lực. Ngụy Trương mặc dù sẽ cần cù và thật thà làm việc, nhưng cũng là chỉ là phận sự cử chỉ, chắc chắn sẽ không chân chính thần phục Lý Chí Thường. Lý Chi Thường biết Ngụy Trương chỉ ở tên lưu sử sách, vì là vạn thế mở thái bình, từ hắn đối với Lý Chi Thường cùng Lý Mật Hiến kê không cùng đi xem, bản thân không hề lập trường, chỉ cần ai có thể thống nhất thiên hạ, hắn cũng có vì là người kia làm việc. Ngụy Trương tự nhiên hay là muốn trở lại chỗ ở của hắn, tối nay Lý Trí Thường còn muốn đi tham gia vinh phong tường tiệc mừng thọ, vinh phượng tường cái này là Dương Thủ phủ phủ đệ, xây ở thành đông bắc một tòa tiểu khâu bên trên, chiếm diện tích cực lớn, quy mô lớn lao, một chút nhìn lại, cây rừng phòng xá chi chít như sao trên trời, muôn hình vạn trạng, ngay ở nhập môn nơi quảng trường ở giữa, đáp nhấc lên khổng lồ ngao sơn, cao kết hoa hàng rào khắp cả huyền tinh xào hoa đăng, không xuống vào chản, huy hoàng lóa mắt, chiếu lên trong ngoại sáng như ban ngày. đến hạ tân khách xa mã không dứt, trung quanh chật ních cầm y theo thường cung nữ, ở pháo đĩa thay, khói thuốc súng tràn ngập bên trong, huyên cười ngoạn ngáo, càng cao hơn năm bầu không khí. bên trong phủ khắp nơi răng đèn kết hoa, người hầu toàn thể điều động, gọi tới khách. độc cô phượng cùng lý trí thường sóng vai mà vào, lạnh nhạt nói, làm sao lý huynh có tâm sự sao? lý trí thường nói, ta từ khi muốn tranh cướp thiên hạ sau, một ngày quả thật nếu muốn rất nhiều chuyện, cũng không trước tiên như vậy tiêu xái như ý. độc cô phượng nói, vậy thì có cái gì, bất luận thiên đại sự tình. Ta đều lán lên ha ha, nên ngủ ngủ. Lý trí thường nói, đó là Phượng cô nương có độc cô việt làm hậu thuẫn, rất nhiều dường giả sự tình, không cần chính mình làm rút, tự nhiên không hiểu những phiền toái này. Độc cô Phượng thản nhiên cười một tiếng nói, vậy thì không cái. Lý trí thường nói, nếu là bởi vì một chút nhỏ vụn sự tình liền biết khó mà lui, như vậy đang cầu xin đạo trên đường đi cũng sẽ bởi vì những chuyện khác biết khó mà lui. Chúng ta người tu đạo có thể tùy hướng tiêu sái, cũng có thể nghiêm với kiềm chế bản thân, thế nhưng trong lòng cái kia cầu đạo chi niệm nhưng chúng sẽ không ném đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Quy bảy chương 40, Thượng Tú Phương. Lý trí thường hôm nay đến mục đích là xem có cơ hội hay không thu phục Vinh Phong Tưởng. Vinh Phong Tưởng tuy rằng ở bề ngoài là lạc dương thủ phủ, kỳ thực lén lút chính là Ma Môn lão quân quan quan chủ. Hắn cùng âm quy phái còn có các ngoại đại minh tôn giáo đều có cấu kết. Muội tên tây bắc muội tên tây bắc. Những thứ này cũng không phải là Lý trí thường coi trọng. Lý trí thường chân chính coi trọng chính là Vinh Phong Tưởng Nam Bắc thông suốt thương mại con đường. Chỉ cần đã không chế hắn, đối với Lý trí thường thống nhất thiên hạ sự nghiệp rất nhiều ích. Bất quá như vậy một cái Ma Môn cao thủ cũng khó đối phó. Lý trí thường cũng trong bóng tối suy nghĩ đối phó Vinh Phong Tưởng biện pháp độc cô Phượng cười nói, lý đạo sĩ phía trước có thể là người quen của ngươi. chỉ thấy được đa tình công tử hậu hi bạch đi tới, vẫn tiêu sái bất phàm, chắc nhị bất quẩn, lý trí thường nhìn thấy hậu hi bạch cười nhạt nói, hậu huynh nhiều ngày không gặp, không biết tôn sư tốt nha. lý trí thường biết rõ tạ vương liền ở lạc dương, nhưng là chút nào đem không cầm được thạch chi hiên tung tích, kỳ thực mấy ngày nay trong bóng tối từ hàng tĩnh trai cũng đang tìm kiếm thạch chi hiên. giờ đây toàn bộ thành lạc dương đều biết, hoa thị bích khả năng rơi vào thạch chi hiên trong tay. mặc dù Tà vương uy trấn thiên hạ, nhưng hôm nay quần hùng tụ tập. Ai lại không muốn mượn cơ hội này diệt trừ viết xong cái này rào thị côn, đồng thời đạt được hòa thị bích. Lý trí thường tuy rằng cũng là một cái làm dối giả, nhưng là hắn lại dám trước mặt mọi người ám sát tần vương lý thế dân, đã bị quân hùng coi là người điên. Nếu không có quan hệ đến thiết thân lợi ích thời điểm, quân hùng trái lại sẽ không theo lý trí thường là địch. Kể từ đó lý trí thường hiện tại bản vô đối lạc dương mơ nước tâm ý, gần nhất khoảng thời gian này thành bình tĩnh người đứng xem, trái lại đem lạc dương thế cục nhìn tấu triệt Thạch chi hiên ẩn ở trong bóng tối, tự nhiên hy vọng thế cục càng loạn càng tốt. Bất quá hòa thị bích rõ ràng không ở trên tay hắn. Hơn nữa Thạch Chi Hiên vô cùng có khả năng đoán ra Hỏa Thị Bích rơi vào Lý Chí Thường trên tay, nhưng không có bất kỳ hành động, tất nhiên có cái gì Lý Chí Thường không nghĩ tới sự tình. Hậu Hi Bạch lúng túng nói, "Lý đạo trưởng cũng ở đây sao?" Lý Chí Thường thản nhiên nói, "Hậu huynh không biết sao, tại hạ gần nhất đã hoàn tụ." Hậu Hi Bạch ngạc nhiên nói, "Đây là chuyện khi nào?" Lý Chí Thường nói, trong lòng có tu khí, dĩ nhiên là hoàn tụ, nói không chừng cái nào ngày ta lại lần nữa xuất ra." Hậu Hi Bạch nói, "Lý huynh phong độ tung nhưng, hà tất ở Trần Thế bên trong dính vào chuyện thị phi, quy ẩn núi rừng." Tiểu Ngạo Thanh Phong Minh Nguyệt bên trong, chẳng lẽ không phải càng tốt hơn? Lý trí thường nói, cái này Trần Thế bên trong ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hơn nữa từ hàng Tĩnh Trai nếu muốn cùng ta tiếp tục đối phó, ta cũng không sợ. Hậu huynh không nên cho sư Phi Viên làm thuyết khách. Hậu Hi Bạch vui vẻ nói, Lý huynh trách An Phi Viên, nàng kỳ thực chỉ là muốn trợ giúp minh chủ mau chóng thống nhất thiên hạ, bản thân có thể không muốn nhiễm cái này trong Hồng Trần Thị Thị Phi Phi. Lý trí thường nói, cuốn vào Thị Phi sự chính là Thị Phi người, nào có dễ dàng như vậy thoát khỏi. Giờ đây từ hàng Tĩnh Trai đã không tha ở trong mắt ta. Hơn nữa hậu huynh đúng là một cái đáng giá tham giao nhân vật, bất quá ta quan hậu huynh tuy rằng lương tại mỹ ngọc, đáng tiếp tình lộ nhấp nhô tuổi già cùng lúc mặc dù tương lai thuận buồn xuôi gió, tuổi già nhưng có một hồi đại kết nạn, cần phải thận trọng. Hậu Hi Bạch biết Lý trí thường xuất thân đạm môn, tất nhiên là đúng hắn vận thế nhìn ra gì đó, lạnh nhạt nói, nhân sinh ha có thể mọi chuyện như ý, nhưng có thể nhạt lấy cuộc sống an nhàn, đành cố hết năm, cũng có thể đợi này không hưởng. Lý trí thường nói, hậu huynh ta đưa nửa bài thơ cho ngươi, chán nản giang hồ tại rượu đi, sở eo tinh tế trong lòng bàn tay nhẹ, 10 năm vừa cảm giác lạc dương động, thắng được thanh lâu phụ bát tên, hoa đăng mới lên, minh nguyệt lưu huy. Hậu Hi Bạch tinh tế thưởng thức một câu nói này, dĩ nhiên đại hợp hoa gian phái tâm pháp, một loại đa tình vẫn là vô tình vô tình nhưng lại đa tình tư vị ở đấy lòng xin sôi, thật lâu chưa từng bổ ích tâm pháp, lại ở bình cảnh nơi có chút buông lòng. Lý trí thường nhìn thấy hậu hi bạch như vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng độc cô phượng thẳng vào phòng khách. độc cô phượng nói, không nghĩ tới ngươi tài hoa cũng không tệ lắm. Lý trí thường nói, thưa không phải ta làm, tài hoa không sai ta thừa nhận, hậu hi bạch cũng được cho một đời kỳ tài. đáng tiếc ma môn cuối cùng cũng có một hồi đại nạn, hắn cũng chạy không thoát, cái này gọi là thế tình nhân tình đừng làm sao. độc cô phượng không tin nói, ma môn thâm căn cố đế, e sợ rất khó có hủy diệt nguy cơ. Lý trí thường nói, đây là một loại huyền diệu khó hiểu cảm ứng ngươi nếu là đến có thể lãnh hội thiên nhân chi đạo tư vị liền có thể mờ mờ hảo hảo cảm ngộ đến điểm này ai ta tranh thiên hạ nhưng thật ra là đi ngược lên trời nhưng là thiên đạo vô thường hiện tại lại thành thuận lòng trời mà đi chỉ là tương lai tất nhiên cũng sẽ có một hồi đại kết nạn độc cô Phượng mặt lộ vẻ trêu ghẹo vẻ nhẹ giọng nói ngươi càng nói càng huyền lý trí thường báo một trong cười không muốn nhiều lời vinh phong tường mặt mũi rất lớn tối nay không chỉ quần hùng cũng đến nhưng lại mời tới đệ nhất thiên hạ danh kỹ thượng tú phương tiến hội mở ra hương nơi vinh vượng tường đứng thẳng người lên vui vẻ lâm nói hôm nay là vinh người nào đó 50 tiện hàng ngày hiếm thấy các vị quý khách đại gia Quang lâm, trong đó càng không ít xa tự ngàn dặm mà đến đúng lúc hưu, khiến cho vinh người nào đó bị được vinh sủng, cần mượn một chén nước rượu, tạm thời biểu lộ kính tạ tâm ý của các vị. Mọi người dồn dập đứng lên đáp lễ, bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, lên, khen tặng cùng đấu tiệu không ngừng bên hai. Một hồi lâu sau mọi người mới ngồi vào chỗ cũ, người thần bị nói, ở thức ăn vào ban trước, vinh người nào đó trước tiên đưa cho các vị quý khách một điểm kinh hỉ, cho mời thượng tu phương tiểu thư. Mọi người đồng loạt ồ lên tiếng trầm trồ khen ngợi bên trong, ban nhạc hàng say thổi lên, trong phòng tràn đầy một mảnh sung sướng bầu không khí. Thượng Tư phương tài nghệ quả nhiên đứng đầu thiên hạ nàng cùng thạch thanh tuyển cao ngạo ngạo nẽ, khó có thể suy đoán không giống, vũ khúc càng chuyển miên đau khổ, lôi kéo người ta ký tư, đang ngồi nam tử trẻ tuổi hoàn toàn vì đó khuyết đảo. nàng cũng chẳng qua là tố lam sắc y phục, không bôi phấn, có một phần khó có thể dùng lời diễn tả được lười biếng phong tình. Lý trí thường nhẹ nhàng ngâm nói, tiểu sơn trùng điệp kim minh diệt, tấn vân muốn độ hương quai hàm tuyết, lười lên hoạ nam mi, làm trang rửa mặt trì, chiếu hoa trước sau kính, hoa mặt sen lẫn nhau ánh. mới tiếp theo la Nhu, song song kim giả cô, từ lấy sương cúc, kinh động bối tỏa, mặc dù vinh phong tưởng cũng không khỏi trở nên động dung vốn là người ở tại tràng hoàn toàn vì là thượng tú phương tuyệt diệu vũ kỹ hấp dẫn nhưng là lý trí thường một khúc đến đem mỹ nhân thần thái khắc họa giống y như thật thơ bên trong có vẽ vời bên trong có thơ lại nhìn thượng tú phương từ khúc vũ kỹ hai kêu gọi lẫn nhau khiến cho người chỉ cảm thấy vô hạn mỹ hảo trong lòng bay lên thản nhiên luyện chuyển thở dài thượng tú phương một khúc dừng múa cuối cùng lại ngồi xuống ở lý trí thường bên cạnh tất cả những thứ này xem ra là vinh phong tưởng ý tứ vinh phong tưởng đại hàm thâm ý ánh mắt rơi vào lý trí thường trên người lý trí thường không sợ hãi không thích vẹn vẹn gật đầu đáp lại thái độ làm cho người khó có thể cân nhắc những người khác tuy rằng đấu kỹ lý trí thường diễn phúc. Nhưng là muốn đến người này qua lại các loại cường thế biểu hiện cũng không thể không suy nghĩ một hồi đi tìm lý trí thường phiền phức đến tuột cùng có đáng giá hay không. Người có tên Tây có bóng Lý trí thường giờ đây một đường lại đây đã càng cường thế, tự bị giết hại lý thế dân sau càng hắn uy thế tăng thêm một vệt huyết sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy 7 chương 41, chờ đợi ở thượng tú phương ngồi xuống sau đó không lâu độc cô Việt đương kim phiệt chủ cũng là độc cô phượng cha ruột độc cô phong tự mình đến đến vinh phụ cho vinh phong cái này là Dương Thủ phụ trúc thọ. Phen này tên là trúc thọ, kỳ thực chính là làm nục vương thế xung mã tới giờ đây vương thế sung mặc dù là thành lạc dương thực tế điều khiển giả nhưng là việt vương dương đồng vẫn chiếm cứ đại nghĩa danh phận không thể thay đổi trừ phi vương thế sung đang cùng lý mật đối kháng thời điểm hung hãn bức cung sưng đế nhưng cứ như vậy thế tất thương lạc dương quân dân tri tâm vương thế sung cũng không phải là không rõ đại cục nhân vật ở độc cô phong mang theo dương đồng danh nghĩa đến cái này làm bình phong tường trúc thọ đồng thời cũng không thể không cùng cái khác lạc dương trị dưới thần dân hướng về đại biểu dương đồng độc cô phong xuống lý trí thường một bên bình tĩnh bằng quan hắn không phải là thành lạc dương dưới tri dân độc cô phong cũng chưa chắc có như vậy phát điên làm cho hắn quỳ xuống Bất quá Lý trí Thường có nhiều thú vị nhìn Bình Phong tưởng theo Quỳ xuống, không khỏi âm thầm lẫm liệt. Người này thân là Ma môn Tam phái Lục đạo lão quân quan quan chủ, có được giãn được, lại kia không chút nào không để ý tới mình thể diện, Quỳ xuống. Nói rõ thế tục lễ pháp thành kiến đã ảnh hưởng không được người này, cái gì thắng bại vinh nhục đều không có quan hệ gì với hắn, người như vậy làm việc không từ thủ đoạn nào, nếu muốn cùng hắn trao đổi ích lợi dễ dàng, nhưng là phải triệt để thu phục người như thế, lại hết sức khó khăn. Độc Cô Phượng thu nhận vương thế xung quỷ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kỳ thực lệ chi lễ ở Ngũ Hồ Loạn Hoa trước là không có, giờ đây hồ phong tình hành. Phương Bắc người hồ chiếm cứ địa vị thống trị, coi người hắn là lợ cầu, mới có quỷ lệ cử chỉ. Độc Cô Phong vô cùng đắc ý, hôm nay đè xuống cái này đại địch, quay về ở trong đám người ít có không quỷ lệ người một trong Lý trí Thường cũng không có bao nhiêu ảo não, mà là cười nói, Lý Tiểu Hữu cùng Phượng Nhi thân cận, bản lĩnh cũng cường. Đứa nhỏ này tuổi tác không cạn. Người hai tựa hồ còn nhìn ra hờ mắt, ta liền làm chủ tướng Vượng nhi gả cho ngươi làm sao? Giờ đây hắn chính đường làm quan rộng mở, lại sẽ yêu nữ gả cho Lý trí Thường làm thế tử, liệu định Lý Chí Thường không có phản đối cử động? hơn nữa lý trí thường quả thật lợi hại đến mức khẩn độc cô Phượng cái này nữ tử trước đến giờ không nghe hắn không bằng thừa dịp hiện tại đưa nàng gả cho lý trí thường vừa đến thu phục lý trí thường thứ hai miễn cho tương lai độc cô vượng ra cái gì yêu thiêu thân dù sao độc cô vượng đối với lý trí thường cũng không ác cảm thế ra đại tộc quý nữ có thể gả cho một cái chính mình không hề ác cả người cũng coi như là thật tốt quý tụ độc cô Phượng lạnh lùng nói người nữ nhi rơi đạt được nhiều là hà tất lấy ta làm làm thẻ đánh bạc từ nay về sau chuyện của ta ngươi không muốn kết ta cũng không có hứng thú đúc kết chuyện của các ngươi Độc Cô Phượng lần này cùng phụ thân Độc Cô Phong trở mặt là sớm liền chuẩn bị tốt, nàng ở công chúng trường hợp cùng Độc Cô Phong trở mặt, Độc Cô Việt Thế tất không tha cho nàng, nàng cũng có thể nhờ vào đó thoát khỏi Độc Cô Việt đối với ảnh hưởng của nàng không chế, cái này cũng là tất cả hành động bất đắc dĩ, hiện nay thiên hạ tình thế biến đổi lớn. Vũ Sở Hồng biết rất rõ trứng gà không thể đặt trong một rổ. Độc Cô Phong bị Độc Cô Phượng mạnh mẽ thoại một câu, không nghĩ tới cái này, nữa như vậy không nể mặt hắn. Hắn cũng không biết Độc Cô Phượng động tác này sâu sắc nghĩa, khi đến mức mặt đều trắng bệnh. Vương Thế Sung cũng đúng Độc Cô Phượng động tác này cảm thấy vui mừng. Nếu là lý trí thường sẽ cùng độc cô phiệt liên hợp, cái này lạc dương thế cục quả thực liền muốn phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng may cải trang trang phục khấu trọng chắc chắn việc này định không thể thành, mà mặt sau biến hóa cũng quả như khấu trọng dự liệu. Độc cô Phong quát lên, hôm nay muốn đánh chết người cái này nữ. Độc cô Phượng không liếc hắn một cái, xoay người rời đi, độc cô Phong trùng quy không hề động thủ. Hắn nữ nhi này võ công đã sớm vượt qua hắn, thật đánh nhau nhất định là hắn chịu thiệt, mới vừa mới bất quá là trang giả vờ giả vị, không nghĩ tới mới vừa mới hảo không dễ dàng tạo dựng lên như thế, bị độc cô Vượng phá hoại sạch sành xanh, xanh, mặc dù là độc cô Phong cũng không nhịn được mắt mũi. Lý Chí Thường lên tiếng nói, Vinh Lão bản tối nay nhận được khoản lãi, tại hạ cũng không muốn ngồi lâu, liền cáo từ trước. Vinh Phong Tưởng cười hiếp mắt nói, chỉ sợ Lý Vinh là muốn đi động viên gia nhân, ta hiểu. Hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, một nam nhân đều hiểu nụ cười. Nhưng là Lý Chí Thường lại biết hắn chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười. Vinh Phong Tưởng ma công thật là kinh người, đến bây giờ Lý Chí Thường cũng không cảm ứng được hắn khí cơ xảy ra chuyện gì biến hóa, vẫn cứ như bình tĩnh hồ nước, phản phất trên đời này hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lý Chí Thường thản nhiên nói, ngày mai ta ở đồng Tiêu Tiêu lâu bãi một đạo yến hội, cũng coi như là vì ta thử tiễn bởi vì ngày mai chạm vạng ta đem một chiếc thuyền con trở lại cánh lăng đến thời điểm e sợ có thể gặp vinh lao bảng cơ hội liền yếu vinh phong tường kinh ngạc nói ngươi không giống nhau không chờ âm hậu trúc ngọc nghiên cùng chữa đạo kỳ quyết chiến sau khi mới đi sao lý trí thường lộ ra đồng dạng nụ cười ý vị thâm trường nói đã sớm có kết quả thì thí không nhìn cũng được vinh phong tường âm thầm lấp liệt, lý trí thường quả nhiên lợi hại cho đến lúc này hậu vinh phong tường cũng không có thăm dò ra lý trí thường đích thật thành thực ý vinh phong tường lộ ra sự hòa hợp nụ cười nói nhìn các ngươi những người trẻ tuổi này ta liền cảm thấy được tương lai là tốt đẹp như thế ngày mai ngươi nếu cố ý phải đi lão phu làm sao cũng phải đến tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Trí Thường nói, tối nay nhìn thấy tú phương đại gia tiên tử diệu thái cùng minh lão bản Hào phú, cũng coi như không hưởng chuyến này. Thừa dịp này ngày tốt mi đêm, ta liền đi thiên tân cầu ngắm trăng, liền như vậy cáo tử. Nhưng là Lý Trí Thường thần sắc một điểm đều không lộ ra đối với thượng tú phương hâm mộ dáng vẻ, vẫn nhẹ như mây gió. Thượng tú phương âm thầm để ý, nhưng cũng không khỏi nghĩ đến Lý Chi Thường trước từ khúc. Chờ nàng từ này cố ý cảnh đi ra ngoài, Lý Trí Thường bóng người đã sớm biến mất. Trong lòng thương cảm, không biết ngày mai có đi hay không đồng ra từ lâu. Nhìn lại một chút Lý Chi Thường. Thiên tân Hiệu Nguyệt Như cũng là thành lạc dương bên trong tối cảm động phong cảnh, khiến cho người bách xem không chán, vô cùng say mê. Ở bên mông yên vụ lạc hà bên trên, hai bên nhà lầu đứng sướng sướng, bờ sông bạc to nhỏ thuyền bạc, đen đuốc sáng trăng, trên trời nguyệt, trên đất đen đuốc, dưới cầu nước chảy, tạo thành một bộ cảm động hoa cảnh. Bất quá như vậy phong cảnh, độc cô vượng cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, nàng lặng yên cười nói, ta cũng là kẻ nhạt tư độ, mới có thể bồi ngươi ở đây xem những thứ này đã sớm xem chán ghét cảnh sắc. Lý trí thường không hề trả lời nàng câu nói này, mà là bỗng nhiên nói, phượng cô nương nếu quyết ý thoát ly độc cô phiệt, không bằng tới giúp ta làm sao? ta nhất định không tiếc rẻ võ học tâm đắc trợ ngươi leo lên đỉnh cao. Độc Cô Phượng như giận như vui chừng Lý trí Thường một chút, mang theo lười biếng vô cùng giọng nói, chỉ sợ ngươi không nuôi nổi ta kiếp này gia quý tộc quý nữ. Lý trí Thường nói, nếu ngươi chịu tin tưởng, ba năm dưới bên trong thiên hạ này cho ta liền dễ như trở bàn tay. Độc Cô Phượng thất bại Lý trí Thường một cái nói, ngươi thật là có tự tin, nếu không phải là bà nội nhất định phải làm cái gì thọ không có ba hang xiếc, ta có thể không muốn cùng phụ thân cắt đứt lý. Tốt xấu độc cô gia có ăn có uống, vậy cũng dù sao cũng là cha của ta. Lý Chi Thường nói, ngươi tổ mẫu là có đại trí tuyệt người các ngươi độc cô gia tất nhiên sẽ bởi vì của nàng tâm nhìn mà không đến nỗi tao ngộ ngập đầu thai thường. bất quá nàng có thể thật nhỏ mọn, ta hôm qua chỉ hảo nàng nhiều năm cũng nhanh, chỉ cho ta loạn phi phong trợ pháp, môn võ công này cố nhiên lợi hại, nhưng là đối với ta có ích lợi gì? phải biết các ngươi độc cô gia chân chính cũng có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có bích lạc hồng trần thôi. độc cô Phượng thản nhiên nói, nếu ngươi muốn học bích lạc hồng trần, ta có thể dạy ngươi. lý trí thường nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới vượng cô nương như vậy phong khoáng. bất quá ngươi cũng là theo ta đến lúc này thôi. chờ đến độc cô phượng rời đi, lý trí thường vẫn như cũ đứng tiên tân trên cầu. Tựa hồ đang thưởng thức ánh trăng, vừa tự hồ đang đợi cái gì? Có một đạo tiên nhỏ, trang sức xa hoa, tự thượng du mà đến, người đến cách thật xa. Nhưng là sắc bén ánh mắt vẫn rơi xuống Lý Trí Thường trên người. Lý Trí Thường không nghĩ tới cái thứ nhất người đến, lại là độc cô phiệt phiệt chủ độc cô phong thân đệ. Vũ Sở Hồng nam nhi ruột độc cô bá, cũng là độc cô phượng nhi tộc. Độc cô bá nhìn thấy Lý Chí Thường, xa xa vận may quát lên, ngươi chính là đem tiểu phượng nhi dụ chạy Lý Chí Thường, cũng không có cái gì tam đầu lục tí, xem lão tử giết ngươi. Hắn vốn là cái tiểu sắp đồ, làm việc bá đạo cực điểm, từ nhỏ ở thành trường ăn đều là cái bá đạo con ông cháu cha như không phải là bởi vì ra ra thế, đã sớm chết trăm lần, ngàn lần. Thuyền nhỏ xuôi dòng mà xuống, rất nhanh sẽ cách Lý trí thường chỉ có 20 trượng xa, khoảng cách này, thoáng qua tới gần. Lý trí thường xa xôi thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới tối nay cái thứ nhất đi tìm cái chết chính là ngươi cái này người ngu ngốc. Độc Cô Bá lạnh ngâm khẽ một tiếng, thuyền nhỏ cách lý trí thường không kịp năm trượng, hắn là cái tính tình nôn nóng người, không đợi được Tiên Tân dưới cầu, liền nhảy lên một cái, lạc ở giữa trời cao, bá đạo giết quyền, thôi thúc thâm hậu đích thật khí, lăng không mà tới. Lý trí thường khẽ thở ra một hơi một đạo tiên thiên kiếm khí trâu vỡ mà ra, đánh ở độc cô bá trên nắm tay, cái này tiên thiên kiếm khí nhìn như chỉ là lý trí thường nhẹ nhàng phun một hơi, kỳ thực cẩn chứa lý trí thường tuyệt nghệ, bị xâm nhập kinh mạch sau, lập tức liền sẽ phải chịu vĩnh viễn khó có thể phục hồi như cũ thương tổn. đương nhiên lúc này độc cô bá cũng sẽ không lại có cơ hội trở thương thế phục hồi như cũ, bên cạnh một đạo tiểu chu bắn ra một vệt kim quang, phá không mà tới. độc cô bá trúng rồi kiếm khí, toàn thân khó có thể nhấc lên sức mạnh, chỉ có thể mắt nhìn cái này đạo kim quang đâm vào người hắn, một hồi từ trời cao mới nga xuống, bắn ra một đại mảnh bão nước, đem người xuất thủ ngọc thể ướt Trạm bên cạnh người xuất thủ chính là trầm lạc nhạn, lạc thủy ướt nhẹp y phục của nàng đưa nàng mỹ hảo tư thái hết đường không bỏ sót, trầm lạc Nhạn nói, lần này đạt được lý huynh trợ giúp, giết cái này ý đồ bất lịch sự của ta dâm thặng, lạc nhạn vô cùng cảm kích. Lý trí thường nói, ta giúp ngươi giết độc cô bá, chí ít ngươi lại không nghi ngờ ta sẽ liên thủ với độc cô phiệt, đang cùng độc cô phiệt đàm phán bên trong, lạc nhạn tự có thể ổn chiếm tư phòng, chỉ là không biết lý mỗ đạt được chỗ tốt gì, không công làm một hồi kẻ ác. Lý trí thường đã sớm nhận ra được trầm lạc nhạn ở một bên, vốn tưởng rằng trầm lạc nhạn cũng là tối nay chuẩn bị phục kích hắn người, không nghĩ tới trầm lạc nhạn mục đích là giết chết độc cô bá. Trầm lạc nhạn nói, việc này chắc chắn báo đáp lớn. Ở trên trời dưới đại cục bên trong, chết một cái độc cô bá, căn bản không ngại với độc cô việt cùng Lý mật hợp tác. Dù sao trước mắt còn có Vương Thế xung cái này là địch. Lý trí thường lúc trước xác thực có thể ngăn cản Trầm lạc nhạn giết độc cô bá, nhưng không hề động thủ. chí ít chứng minh Lý trí thường giờ đây thái độ ám mũi, Trầm lạc nhạn cũng thả một nửa trái tim. Bất quá giết chết độc cô bá quả thật không phải cái gì sáng suốt cử động, nhưng là người này lần nữa ý đồ bất lịch sự Trầm lạc nhạn, Trầm lạc nhạn đương nhiên sẽ không lưu hắn. Lý trí thường nói, đã như vậy, ngươi liền đừng truy cứu bị trưng rời đi ngoạ cương sự tình làm sao. Ngụy Trưng vẫn còn có thân thiết ở Ngoa Cương, Lý Chí Thường cũng coi như cho Ngụy Trưng một câu trả lời. Trầm Lạc Nhạn sâu xa nói, có Lý huynh chỗ dựa, Lạc Nhạn cái nào có những ý niệm khác, Lý huynh đạt được Ngụy Trưng, thực sự thật đáng mừng. Nữ khí xa xôi, tiểu chu xôi dòng mà xuống, Trầm Lạc Nhạn rất nhanh biến mất ở phương xa. Một lát sau, Lý Chí Thường quay về Lạc Hà mặt phía bắc một cái tròi nghỉ mát nói, đối diện bằng Hudiza. Tiên vũ dưới càng ngày càng thê lương ánh trăng, ở chòi nghỉ mát Chu Vi càng thêm cảm động, trong đình bỗng nhiên nhanh cái nữ tử. Nữ tử này tư thái cao, thân triệu ưu mỹ, màu vàng nhạt vân vân trang hẹp tay áo bà phục, eo hệ đỏ trắng song tháo thắt lưng. Khiến nàng TL xem ra càng là không đủ một nắm. Đầu đội che mặt đấu đồng, lúc này chính Lây Phấn lưng quay về phía Lý Chí Thượng, cố không nhìn thấy diện mạo của nàng. Nhưng không ai sẽ từ nàng bóng lưng xinh đẹp, liên tưởng đến tối sự vật tốt đẹp. Nữ tử trầm rãi xoay người, tư thái thư tha, song phong kiên cường, tự có một luồn cuồng dã vẻ đẹp. Nàng nói, "Ta tên Ba Đại Nhi, ngươi giết bạn Phong Hàn, hắn muốn nên chết ở trên tay ta, ngươi vì cái gì muốn giết hắn?" Âm thanh đủ rụt cảm động, cho người trong lúc vô tình liền bị lời nói của nàng hấp dẫn. Lý Chí Thượng nói, "Ngươi gọi Ba Đại Nhi, xem ra sư phụ ngươi chính là ma sói triệu luôn." xem ở sư phụ ngươi trên mặt hôm nay liền không giết ngươi ma soái triệu đức nôn chính là tà đạo tám đại cao thủ một trong xếp hạng gần như chỉ ở trúc ngọc nghiên cùng thạch chi hiên sau khi từ nơi này liền có biết triệu đức nôn lợi hại nơi nếu như triệu đức nôn tự mình đến lý trí thường cũng không thể không thận trọng đối xử bất quá lý trí thường không giết ba đại nhi cũng không phải là bởi vì triệu đức nôn võ công mà là vì triệu đức nôn sư từ trường tôn thịnh trường tôn thịnh từng bằng sức một người phân liệt thảo nguyên cải biến tự tây ngụy tới nay nguyên dân tộc đối với trung nguyên cường thế cục diện nói đến trường tôn vô kỵ so với phụ thân trường tôn thịnh kém thật xa bất quá triệu đức nôn kế thừa trường tôn thịnh nguyện vọng tại trung nguyên đại loạn thời điểm độc thân đi tới thảo nguyên dùng lưu kế được hiệt lợi khả hãn trọng dụng vốn là đột quyết tập tục đơn giản thống trị giản tiện hiệt lợi khả hãn nghe theo triệu đức nôn kiến nghị tăng mạnh khả hãn quyền lực pháp lệnh nghiêm khắc khiến đột quyết các bộ thủ lĩnh rồn dập bất mãn tương lai đột quyết nếu là suy vong triệu đức nôn động tác này không thể không kể công người khác cũng làm triệu đức nôn quên nguồn quyến gốc chỉ có lý trí thường lượng giải hắn dụng tâm lương cổ tối hôm nay lý trí thường muốn ở trên trời tân trên cầu xem xem rốt cục có người nào dám tới giết hắn đồng thời thử xem kẻ địch phong chết quan ba đại nhi còn không thành tài được Lý Chí Thường tiếp tục nói, "Ba đại nhi ngươi gọi đồng bạn của ngươi cũng đi ra thôi." Chỉ nghe một tiếng lạnh giọng, từ ba đại nhi phía sau cách đó không xa chuyển tới, sau đó một tên trên người mặc người hán thường phục, tuổi chừng 30 to lớn nam tử thản nhiên đi ra, ở ba đại nhi bên người dừng lại, trên tay ngắn cái súng kỵ binh thu được sau lưng, đầu súng bên vai trái trên trên chết dựng thẳng lên, hình thái uy vũ đến cực điểm, phong độ tư thái đều dư người hoàn mỹ không một tí vết cảm giác. Lý Chí Thường tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, có thể từ đối phương hết sức và khí thế phối hợp trầm trọng tiếng bước chân bên trong, cảm nhận được đối phương nhân hòa thường phất lượng, thậm chí hắn không cần nhìn. Đối phương, cái này cảnh do ba tư tên tượng đánh chế sung kỵ binh lấy tay địa phương đúc có con kia kền kền hình thái cũng ra hiện tại trong đầu hắn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 42, cầu Nhiêm đông lai. Người đến là đột quyết nhất là siêu cao cao thủ, cũng là đột quyết tiểu khả hán đột lợi, hắn thậm chí so với bạn Phong Hàn còn còn đáng sợ hơn, bất quá chỉ bằng vào hắn còn chưa đủ lấy cho lý trí thường tạo thành uy hiếp. Đột lợi cười to nói, ba đại nhi giết hắn, ngươi liền cam tâm tình nguyện theo ta về Thảo Nguyên đi. Lý trí thường ánh mắt bình tĩnh, rơi vào đột lợi trên người, lạnh nhạt nói, chỉ sợ đột lợi khả hán không chỉ không trở về được Thảo Nguyên còn phải táng thân ở lạc trong sông, đột lợi lộ ra một tia lệnh lùng ý cười, hay về lý trí thường nói, rất tốt có người ở trước mặt ta nói mạnh miệng như vậy, ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử ngươi. lúc này một trận thanh âm thẳng như nói, đột lợi cần gì phải gấp gáp, chị này lương thần mỹ cảnh, đại gia trước tiên uống một hớp rượu thôi, lại giết lý trí thường, chẳng phải là càng tốt hơn? chỉ thấy được một người đột nhiên xuất hiện ở trên trời tân cầu một đầu khác trên lan can, nâm cốc lâm phong, rất tiêu dao, càng đáng sợ chính là hắn phảng phất không hề trọng lượng, tựa một mảnh liễu diệp đem phải tùy thời bị gió đưa đến không trung, nhưng là cũng không biết sức mạnh nào đem hắn lôi kéo trở về. Người này xuất hiện đến kỳ lạ, đột lợi cũng không tự chủ được nheo cặp mắt lại, bỗng nhiên lên tiếng cười nói, hóa ra là Lý Phiệt đệ nhất cao thủ Lý Thần Thông, xem ra tối nay muốn giết Lý Chí Thường cũng không ta đơn độc một cái. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Lý Thần Thông không nghĩ tới ngươi qua mấy ngày nay mới ra tay, xem ra tất nhiên đạt được cao nhân chỉ điểm, có đối phó của ta nắm chắc. Lý Thần Thông nói, nói thật ta không chút nào không nắm chắc, ai, tối nay sau khi cũng không biết ai chết ai sống, vì lẽ đó rượu nhất định phải uống đủ, ngươi uống không? Lý Chí Thường nói, hửng? Lý Thần Thông tựa hồ không có nửa phần kinh dị, một cái bầu rượu hướng Lý Chí Thường bay tới một cái khác bầu rượu hướng đột lợi bay đi. ba người xa xa đối ẩm, không nói một câu. một bầu rượu một hơi liền khô. đột lợi nói, rượu này thật liệt, không biết lý huynh từ chỗ nào lấy được. lý thần thông thản nhiên nói, bất quá là từ lạc dương tùy tiện tìm một nhà tiểu quán mua chưa pha chế rượu rượu thôi. đột lợi thở thật dài nói, trung nguyên thật tốt, tùy tiện một nhà tiểu quán thì có bậc này rượu ngon. dứt lời, đột lợi rút ra huy chấn thảo nguyên phục tương thường, từng bước từng bước hướng lý trí thường đi tới. hắn cũng không phải là như một loại đột quyết tinh tráng nam tử, có hùng vị như núi thể phách, nhưng là mỗi một bước, người cung cầu. Cùng thương đều hình thành một loại tràn trề không thể chống đỡ khí thế. Đối mặt trung nguyên này ít có cường giả, mặc dù mạnh mẽ như hổ lợi, cũng không thể không toàn lực ứng phó. Phục cương thương vẫn mang theo rung động, phát sinh thương kính phảng phất hoàng hà tiết lạc, thương hải giàn ruột. Ở đột lợi xuất thủ đồng thời, Lý Thần Thông không lúc ních, hắn biết Lý Trí Thường có thượng thừa mượn lực tá lực thần công, còn công đối với Lý Trí Thường không dùng được. Vị này Lý Viên Đường Đệ, chính là Lý Việt Đệ nhất cao thủ, ở giang hồ uy vọng nhưng càng hơn kỳ hình. Thiện khiến tam kích, câu, mổ, cắt, đâm biến hóa vàng ngàn. Danh trấn phương bắc. Nếu không phải là Lý trí Thường thực sự khủng bố, hắn cũng sẽ không tự mình ra tay. dù vậy, lý thần thông cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem lý trí Thường ở lại chỗ này. lý thế dân cùng lý thần thông cũng không phải là một phái, chỉ là hắn ở thành lạc dương bên trong, nếu không ra tay với lý trí thưởng, bất luận tình lý đều không còn gì để nói. tối nay vây công lý trí Thường đột lợi không biết lý thần thông muốn tới, kỳ thực lý thần thông cũng không biết đột lợi muốn tới. đối với chuyện như vậy, bọn họ thuộc về không giống trận doanh, cũng tuyệt đối thương lượng không tới đồng thời. chỉ là lý trí tối nay một mình ở tại thiên tân cầu, quả thật cho bọn hắn cơ hội tốt nhất, kiếm khí vô hình từ trên người lý trí thường phát sinh cùng đột lợi thương kính rào thành một khối, thiên tân trên cầu điên vụ xuất hiện mấy cái luồn khí xoáy, đem nguyệt quang cùng đèn đuốc từng cái phân giải, tạo thành vô cùng kỳ dị cảnh tượng. đột lợi thân thể chấn động, rút lui năm bước, thẳng đến lúc này hắn mới biết hắn quả thật còn không bằng lý trí thường. năm gần đây hắn được đột quyết võ tôn tất huyền cùng ma xoáy triệu đức ngôn nhiều phiên chỉ điểm, lần lượt bộc phá, chính mình lại chưa từng đang luyện công trên buông lòng xuống, nếu không có ba đại nhi là hắn chưa xuất giá thế tử, hắn cũng chắc chắn sẽ không tiên sơn vạn thủy tới rồi nhưng là trong sát na giao kích, đột lợi vốn cho là mình khí thế ấp trụ đến tối đủ thời khắc, cùng Thiên Tân Cầu đã âm thầm kết hợp lại, tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, lại không thể ở trong khi giao thủ đem lý trí thường đẩy lùi nửa bước, chiếm được thượng phong. Làm trên thảo nguyên năm nhi, chỉ có khiêu chiến mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, mới có thể đối với đến từ bản thân khổ luyện nhiều năm tài nghệ. Đột lợi không những không hề nhụt chí, trái lại ý chí chiến đấu càng thêm vượng thịnh. Dưới chân không chút nào không ngừng lại, mang theo khí thế càng mạnh mẽ hướng lý trí thường thẳng công tới. Nhìn thấy đột lợi đón lấy một kích, mặc dù lý trí thường cũng không thể không thay đổi sắc mặt một thương này đúng là lĩnh ngộ thương pháp vô thượng đạo lý kỳ diệu. một đám mây đen che ở người quang, lạc sông thượng du tàu đèn đuốc cũng đã tắt không ít. đêm qua khuya, đột lợi là đột quyết trong hoàng tộc hiếm có thiên tài võ học, phụ cương thương pháp là hắn ở lĩnh ngộ binh pháp sau sáng tạo ra đến một loại chuyên giảng âm dương. hư thực, có hay không? cùng thiên nhiên rượu lý hòa hợp phi phàm tài nghệ. ở bóng đêm chuyển thành càng thêm tối tăm thời khắc, hắn chuẩn xác nắm chắc đến thời cơ này, phản phát huấn đốn sơ khai, phụ cương thương hóa thành một tia sáng, như tiềm điện, phối hợp đột lợi đó cũng không hùng vĩ thân ảnh, tựa cửu tiên lôi thần, muốn trừng phạt lý trí thượng cái này phàm nhân. Tại đây chu vi 5 trượng bên trong không gian đều bị đột lợi thường thế bao phủ. Hắn mặc dù là thẳng tắp một thương, thế nhưng mũi thương cái run, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể thay đổi phương hướng, mờ mờ ảo ảo đóng kín lý trí thường tất cả đường lui. Lý trí thường rốt cục di chuyển, tốc độ của hắn đã vượt quá thân thể thể năng cực hạn, đến khó có thể dùng lời diễn tả được độ cao. Như là ma bước tiến, tựa hồ cái này không gian nhỏ hẹp cũng bởi vì bước tiến của hắn bị kéo dài, trở nên vô hạn dài lâu. Lạc ở trong mắt đột lợi, lý trí thường tựa hồ xa cuối chân trời, vừa tựa hồ gần trong gang tấc, nhưng là nhiều năm qua trực giác nói cho đột lợi, lý trí thường công kích lập tức liền muốn tới đương nhiên đột lợi lúc này cũng đem không cầm được lý trí thường đích thật thân, thương kính cũng không biết tạ tới đâu. Ngay ở hắn nổi lên cái ý niệm này đồng thời, lý trí thường thản nhiên một tiếng thở dài, một cái giống như bạch ngọc ngón trỏ lại gậy tại đột lợi trên mũi thương, đột lợi thân thể rung động. Đồng thời sự tin tưởng của hắn cũng chịu đến nghiêm trọng đả kích, dù sao lý trí thường còn không dùng ra danh chấn thiên hạ vô thường kiếm. Thật vào hôm nay muốn giết lý trí thường cũng không phải là đột lợi một người, như là dị vãng tình huống, lý trí thường này chỉ tay liền đem đột lợi bách như sau phong. Nhưng là vào giờ phút này. Còn có một lý phiệt đệ nhất cao thủ, Uy chấn Vương Bắc Cường giả Lý Thần Thông ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Cùng lúc đó, Lạc Thủy bên bờ, một cái thon dài ưu mỹ, làm ăn mặc tiểu văn sĩ người, chính chắp tay đứng ở bờ sông, phóng tầm mắt tới đến rồi lại đi Lạc Thủy. Một chiếc thuyền con vừa vặn chạy qua. Mà ở nơi này ăn mặc tiểu văn sĩ người cách đó không xa, chính là Độc Cô Phượng. Độc Cô Phượng nói, nơi này phong cảnh rất tốt, sư phi huyên ngươi liền lưu lại nơi này ngắm phong cảnh thôi. Sư phi huyên lấy nàng không chứa một tạp chất vui tươi thanh tuyến ôn nhu nói, Phượng tiểu thư hà tất đối với phi huyên chăm chú bức bách, không phải muốn cùng ta đậu thủ?" Toàn bộ thiên địa đều tựa bởi nàng xuất hiện mà bị tầng tầng nồng nặc hương thơm thiên khí mịt mờ vây quanh, giáo người không thể đi ra, lại càng không nguyện rời đi. ở bình tĩnh cùng lạnh lùng bề ngoài dưới đáy, ánh mắt của nàng nhưng để lộ ra bàng như ở trong bóng tối hoa tươi giống như chứa đựng cảm tình, như muốn tố ra đối với sinh mạng tình yêu cường nhiệt cùng một loại nào đó vượt quá thế tục theo đuổi. Độc cô phượng đỗng nhiên thở dài nói: Ngươi thật là tốt xem lý, không hơn nhân gia đáng ghét nhất còn có nữ nhân kiếm pháp so với ta còn muốn tốt. sư phi huyên nói: Phượng tiểu thư hà tất tìm như vậy một cái sức sẹo cớ? Tối nay xác thực có thật nhiều muốn giết lý trí thường người, nhưng ngươi tin tưởng phi huyên tuyệt đối không phải một người trong đó độc cô phượng nói nếu ngươi là đến tiên tân cầu ra hay không tay lại có cái gì phân biệt chúng chi ta thực đang muốn coi trộn một chút ngươi cái này đương đại năm vị trí đầu kiếm thủ đến tận cùng lợi hại đến mức nào sư phi huyền thở dài nói vậy thì như phượng tiểu thư mong muốn thôi độc cô phượng thoát khỏi độc cô phiệt trong lòng chỉ còn dư lại đối với võ đạo mãnh liệt theo đuổi còn có người nào có thể so sánh sư phi huyền càng thích hợp làm đối thủ của nàng là lấy làm trong lòng nàng bay lên huyền diệu khó hiểu cảm giác ở lạc thủy bên nhìn thấy sư phi huyền một khắc đó bất luận tối nay sư phi huyền có mục đích gì nàng cũng chỉ có thể làm đối thủ của nàng Sư Phi Huyền Kỳ thực cũng không ở tối nay đối phó Lý trí Thường ý tứ, hắn chỉ là muốn nhìn Lý Chí Thường tối nay ra tay, bởi vì bất kể là phương nào tối nay muốn giết Lý Chí Thường, đều là rất giỏi cao thủ, nàng ở bên cạnh quan sát, càng có thể sâu sắc hiểu rõ Lý trí Thường đến loại nào tầm độ. Một phương khác, Lý Thần Thông Thiên biến vạn hóa tam mâu kích cũng không thể không hung hắn ra tay, không phải vậy đột lợi tuyệt đối chống đỡ không tới Lý trí Thường khí thế hạ xuống thời điểm. Lý Thần Thông đáng sợ nhất chính là, hắn tam mâu kích thiên biến bản hóa, phản phất có thể từ bốn phương tám hướng bất luận cái nào góc độ ra tay, dạy người khó để phòng ngự. Cái này cũng là hắn ra tay nhanh chóng đến cổ kim hiếm thấy tình cảnh, không phải vậy hắn cũng không thể trở thành lý phiệt đệ nhất cao thủ uy chấn phương bắc, lý thần thông dáng sợ nhất là một chiêu này hoàn toàn dương cung mà không bán, đang động tay trước một khắc, cho dù lý trí thưởng cũng khó có thể thăm dò rõ ràng lý thần thông muốn từ cái gì góc độ ra tay. Cùng lúc đó, đột lợi phục cương thương hóa thành ngàn vạn điểm hạ tinh, hướng lý trí thưởng phá không điểm giết mà đi. Hai đại tuyệt thế cao thủ đem hết toàn lực phát sinh chiêu số, mặc dù lý trí thưởng cũng dễ dàng mượn lực không được. Một chiếc đèn đuốc sáng soang cự tuyển chiếu sáng đẳng đẳng đêm dài, chính lưu hướng lên trời tân cầu chạy qua đến nay thuyền nguyên bản không có nửa điểm đèn đuốc, đung nhiên trở nên như vậy nhất chua thức nhưng, tự cần một nhóm nghiêm chỉnh huấn luyện đốt đèn người. đèn đuốc huy hoàng, chiếu sáng hai bờ sông cự thuyền vòng qua khúc mặt, hướng lên trời tân cầu lại tới. cự thuyền đi ngược dòng nước, dựa vào không phải máy móc lực lượng, giờ khác này không gió cũng không phải dựa vào sức gió, mà là toàn bằng từ thuyền phúc dò ra mỗi một bên các 18 tám thuyền mái chèo, bắt thủy hành thuyền. thuyền duyên nơi cách mỗi một bước liền treo lên một ngọn đèn gió, dây đặt nhiều thuyền nhất tạm, lấy ánh đèn phát hỏa ra toàn bộ thuyền đường viền, lộ ra một loại quỷ bí không tên ý vị. vòng tàu nơi trung tâm đứng thẳng hai tầng lầu phòng, ở tầng chót đà bên ngoài trên khán đài phân bố có thứ tự đứng yên hơn 10 tên nam nữ, thế nhưng chính đang áp chiến lý trí thường ba người, khỏe mắt dư quan dưới, cũng không thể không đem toàn bộ sự chú ý thả ở một người trong đó trên người. Lý Thần Thông cùng đột lợi đồng thời thoát thân, Lý Chí Thường cũng không truy kích, hai người hình thành đối với Lý Chí Thường vẫn cứ bao giáp trạng thái sau, hướng về trên thuyền người kia nhìn lại, này quân tuổi trường 30, mặc hoa phục, dài ra một mặt dày đặc râu quai nón, vóc người khôi ngô hùng vĩ. Tuy là đứng chắp tay, nhưng có thể dư người ẩn như núi non tố nhạc, chắc nhị bất phàm khí khái, cũng có ngông cuồng tự đại hào hùng bá chủ khí phái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương 43, kiếm tâm thông minh. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, các hạ là ai, tối nay ta không giết hạ người vô danh. Cầu Nhiêm khách cười to nói, tối nay đạt được tin tức nghe nói Lý huynh ở trên trời tân cầu năm chăng, vì vậy tại hạ nghĩ đến kết giao một phen, bất quá Lý huynh tựa hồ gặp điểm phiền phức, cần muốn ta giúp ngươi giải quyết sao? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, nếu không phải tới giết ta, liền cần phải không muốn tham gia náo nhiệt, không phải vậy Lý Mộ có thiện lương chỉ tâm, đao kiếm nhưng nhận không ra người. Cầu nhiêm khách ở Lý Chí Thường nơi này ăn quả đắng, ngược lại hướng về đột lợi nói, nghe tiếng đã lâu đột lợi khả hãn phục thương chấn bất quyết, không vừa phục khiên sớm đã nghĩ muốn linh giáo lúc này một nữ tử hoa thuyền nhỏ mà đến bên người đứng lý tinh cùng trường tôn vô kỵ trầm trầm nói Phục huynh chính là thổ du hồn xuất sắc nhất cao thủ một thân phục dưỡng khí công tối bền chiến giờ đây thành lạc dương cao thủ đạt được nhiều là tùy tiện cầm ra một đám lớn liền có thể cùng Phục huynh giao thủ tận hứng cần gì phải cùng đột lợi khả han đánh nhau tối nay chúng ta chỉ ở đánh giết lý trí thường người này nếu là phụ huynh cứng rắn muốn như thế đó là rõ ràng muốn cùng ta nhóm lý việt còn có đông đột quyết là địch nghĩ đến thổ du hồn thế lực cực lớn đến đã đem chúng ta lý việt cùng đông đột quyết không để vào mắt sao lạnh Nhật nói ta trên là lần đầu bước vào trung nguyên Không nghĩ tới vị phu nhân này đem phục khiên lai lịch giải đến rõ ràng như thế, không biết phu nhân quý tính đại danh. Nữ tử nói, tên của ta đã sớm quên hết, trước đây ở cảng Quốc công phủ bên trong trải qua mấy năm, yêu dùng Hồng phất, ngươi liền cứ gọi ta Hồng phất nữ thôi. Việc quốc công chính là ta chỉ Dương Tố, phục khiên không nghĩ tới Hồng phất nữ lại ở Dương Tố trong phủ trải qua mấy năm, hắn đối với trung nguyên thế cục vô cùng hiểu rõ, lần này tới trung nguyên chính là xem có cơ hội hay không đoạt được thiên hạ. Như không có cơ hội, liền kết giao tương lai chân long thiên tử. Vốn là quân hùng bên trong chỉ có Tần Vương Lý Thế Dân hắn hơi chút để mắt, còn lại đều là tầm thường hạng người. Không nghĩ tới Lý Thế Dân lại cắm ở Lý Trí Thường trên tay. Đối với Lý Trí Thường người này, hắn tự nhiên nổi lên lòng hiếu kỳ, tối nay cô ý đến đây quan sát một chút. Phục huynh nói, "Hồng phất nữ, tên rất hay, bất quá các ngươi mấy người này tối nay cũng giết không được Lý Huynh, sao không như thả mấy vị cao thủ đến chơi với ta?" Lý Huynh giới kiếm vô tình, bất quá ta người này từ trước đến giờ thiệt tâm, tuyệt đối lưu được tay. Lý Trí Thường theo kiếm thẳng nhiên nói, "Phục huynh nếu muốn tìm cao thủ khiêu chiến, sao không như với bọn hắn đồng loạt hướng ta ra tay, ta đang lo các ngươi tới cao thủ có ít, vẫn còn không đủ để để ta hoạt động ngân cốt." Lý Chí Thường một lời đã ra, cả kinh đột lợi. Lý Thần Thông chờ đợi đột nhiên biến sắc, bọn họ những cao thủ này một khi đồng thời vây công, chỉ sợ chữ đạo kỳ đến rồi cũng phải chạy chối chết, lý trí thường đến tổn cũng có cái gì dựa vào, dĩ nhiên làm cho bọn họ đồng loạt ra tay. Lời ấy một giảng, mọi người tất cả đều trầm mặc. Chỉ có Hồng Phất nữ cười nói, Lý huynh xem ra loại này tựa bất tử ấn pháp kỳ công đã đại thành, căn bản không sợ quân công. Chỉ là Tần Vương ngối thủ chúng ta thiên sách phủ không thể không báo, mặc dù không cẩn thận chết ở Lý huynh trên tay, chúng ta cũng chết mà không oán. Lý Chí thường thản nhiên tự dài nói, các ngươi chết rồi cũng chẳng có gì, chỉ là lý tính nếu là chết rồi vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Tĩnh trầm giọng nói, không nghĩ tới tại hạ có tài cán gì, dĩ nhiên để Lý Hinh coi trọng như thế. Lý Chí thường nói, nếu bàn về võ công, trên đời này có thể thắng được ngươi Lý Tĩnh vẫn còn có không ít, nhưng luận binh pháp, trên đời này còn có mấy cái có thể so sánh được với ngươi Lý Tĩnh? Mặc dù ta từ trước đến giờ vô tình, ta cũng không muốn liền như vậy giết ngươi cái này tiền cổ hiếm thấy binh pháp ra. Một phương khác, là thủy bên bờ, đoạt cô vượng kiếm pháp đã đến thần mà minh chi tổn tử một thân cảnh giới. Đối mặt sư phi huyền kiếm tâm thông minh bị ngạn kiếm quyết vẫn đem không cầm được đối phương hướng đi, không có tùy tiện ra tay. Mãi đến tận giờ khắc này, độc cô phượng mới biết sư phi huyên chẳng trách có thể có lần thứ hai khiêu chiến lý trí thường tư cách kiếm pháp của nàng đã đến thần diệu khó lường tình cảnh. Mặc dù còn chưa xuất kiếm, cũng có thể khiến độc cô phượng sinh ra không thể nào chống đỡ cảm giác. Cái này một phần nằm ở nhược thế kỳ diệu cảm, chẳng những không có khiến độc cô phượng ngủ dụ, càng làm cho nàng tinh thần đại chấn. Sư phi huyên không hổ là tự ni sau khi duy nhất có thể đạt tới kiếm tâm thông minh tuyệt đại kiếm thủ. Độc cô phong đã chắc chắn sư phi Huyền đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, chẳng trách có can đảm một mình đi thiên tân cầu gặp lý trí thường. Cũng chỉ có như vậy cảnh giới mới có thể ở lý trí thường dưới tay chết đến trình độ như vậy cao thủ, cùng động cô phượng cấp độ này cao thủ, xem ra chỉ là cách biệt một kia, kỳ thực nội bộ đã có khác nhau một trời một vực. cái này cũng là lý trí thường bước qua cái nấc này sau, đối phó tứ đại phiệt chủ, độ phục vĩ cấp độ này cao thủ càng ngày càng nhẹ nhàng như ý duyên cớ. cái gọi là tông sư cấp mấy cao thủ, cũng không phải là một cái phân chia cao thủ đẳng cấp mà bịa đặt ra tới tên gọi, mà là đối với mình nói có rõ ràng nhận thức, cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ, có thể đem tự thân mỗi một phân thực lực đều hoàn mỹ phát huy được, thậm chí ở địch cảnh bên trong có thể bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ, làm ra tự thân cũng không nghĩ ra cử động. Cái này cũng là Trúc Ngọc Nhiên võ công thua kém chữ đạo kỳ một bậc, vẫn cứ có thể ba lần từ chữ đạo kỳ trong tay chạy ra duyên cớ. Trong đó cố nhiên có ngày mà đại pháp trợ lực, nhưng đã đến tông sư cấp mấy sau, đã rất khó bị giết chết, trừ phi tâm linh xuất hiện rất lớn sơ hở, mới có thể làm cho người ta nắm chắc thừa cơ lợi dụng, từ mà bị người lợi dụng đánh giết. Mà Thạch chi hiên tâm linh xuất hiện rất lớn sơ hở sau, vẫn cứ có thể hoành hành thiên hạ, không người nào có thể chế. Nhưng là vì bất tử ấn pháp đã thành liền Thạch Tri Huyên chính mình cũng không thể phá vỡ giao thủ. Môn võ công này đã hoàn mỹ không một tí vết, dù cho Thạch Tri tâm linh xuất hiện sơ hở cũng không phải chữ đạo kỳ chờ người có thể phá vỡ có một không hai tuyệt học lạc thủy bên bờ sư phi nguyên bờ là thần càng đẹp hơn mang theo không dính khói lửa nhân gian thần khí chậm rãi xoay người lại nàng nhất cử nhất động đều làm cho người ta hoàn mỹ không một tì vết không thể soi mói nhưng lại không có một chút nào làm ra vẻ cảm giác chính diện đứng đối sư phi nguyên sau càng làm cho độc cô phượng cảm thấy của nàng không thể tính được nàng cũng là gặp phải thứ hai cho nàng cái cảm giác này nhân vật lý trí thường là người thứ nhất cho nàng loại này hoàn mỹ không một tí vết rồi lại tùy hứng tùy ý người bất luận lý trí thường làm cái gì đều có thể cho người ta một loại chuyện đương nhiên cảm giác Tương tự Sư Phi Huyên cũng mở mờ, mờ ảo ảo cho Độc Cô Phượng cái cảm giác này, chỉ là cái cảm giác này so với lý trí thường mang cho của nàng càng mẫm liệt. Điều này cũng đủ để chứng minh Sư Phi Huyên còn chưa cùng được với lý trí thường pháp tính tự nhiên, nhưng cũng không thể khinh thường. Độc Cô Phượng chính cần muốn đối thủ như vậy, mài ruốt tự thân kiếm ý, đem đạt tới Độc Cô Việt đời thứ nhất việt chủ Độc Cô Tín cũng không đạt đến vô thượng cảnh giới, trở thành Độc Cô Việt bên trong các đời cao thủ không thể tranh luận đệ nhất nhân. Sắc không kiếm phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, một cách tự nhiên từ Sư Phi Huyên sau lưng ra khỏi vỏ, ở khó mà tin nổi liền lạc Sư Phi Huyền trên tay khiến cho không người nào từ cân nhắc tiên thiên kiếm khí, trong lúc lơ đãng liền khóa độc cô phượng, độc cô phượng rút ra trường kiếm, thân như minh nguyệt, sắp tới khi xa, bách lạc hồng trần thân pháp ở vừa bắt đầu liền thôi thúc đến cực hạn, cần phải để sư phi huyên không thể nào nắm chắc của nàng ra tay góc độ, đồng thời cũng có thể tách ra sư phi huyên tiên tiên kiếm khí. sư phi huyên tiên tiên kiếm khí đúng sai như ý, lý trí thường từng đề cập với nàng lên qua, tán dương từ hàng kiếm điện bị ngạn kiếm quyết tinh yếu, chính là cái này kỳ dị tiên kiếm khí. lý trí thường thậm chí tự mình cho độc cô phượng biểu diễn qua một lần, loại kia kỳ lạ lực để độc cô phượng ký ức càng sâu sắc đối với cùng sư phi huyên một trận chiến độc cô phượng chờ mong đã lâu võ công của nàng đã sớm siêu thoát rồi độc cô Việt võ học lập xuống dảo tiến vào chính mình tùy ý tùy ý cảnh giới trường kiếm ngang trời trong phút chốc đâm ra ngũ kiếm hướng sư phi huyên bụng dưới sử dụng kiếm tay ngọc mặt cùng với tiểu chân đâm tới nàng gái này ngũ kiếm phân biệt điểm giết sư phi huyên năm cái không hề muốn làm không vì thực sự lợi hại đến mức cẩn hơn nữa biến chiêu chi kỳ diệu xuất thủ góc độ làm người quyết định khó có thể nghĩ đến mặc dù là sư phi huyên đối mặt độc cô phượng như vậy tinh diệu ngũ kiếm cũng không thể không toàn lực tương đối hoàng mang ngang trời phảng phất ở trong lúc lơ đễng đâm ra một chiêu kiếm liền lại cho người ta một loại thấy rõ thế giới chân thực giác. Độc Cô Phượng đối mặt sư Phi Huyên chiêu kiếm này, sinh ra một loại của nàng bích lạc hồng trần bất luận lại làm sao biến hóa, trước sau đều bị sư Phi Huyên nhìn thấu. Loại này về mặt tâm linh đụng vào, vung chi không tiêu tan, hơn nữa chiêu kiếm này cũng quả nhiên nhắm thẳng vào độc cô phượng thân hình biến ảo. Hai đại đương đại ít có kiếm thủ, để cái này từ từ lạc thủy cảnh, kiếm khí ngang trời, kinh động lạc thủy dưới cá bơi, đều lần lượt trốn thoát. Sư Phi Huyền khí định nhàn, bị ngạn kiếm quyết càng như ý, ngăn ngắn một chén trà công phu, hai người cũng đã giao thủ 300 kiếm, có thể thấy được hai người xuất kiếm nhanh chóng ra tay chi không để lối thoát. Độc Cô Phượng đối mặt Sư Phi Huyền kiếm tâm thông minh tuyệt diệu cảnh giới thực sự thua một bậc, Bích Lạc Hồng Trần huyền bí thân pháp cũng chịu đến lớn lao kiềm chế, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực. Nàng nghĩ thầm nàng cùng Sư Phi Huyền chiến lệch tuyệt đối không thể có lớn như vậy, vì sao ra tay sau khi, nhưng khó có thể hòa nhau cục diện. Lúc này nàng nhớ tới lý trí thường nửa đùa nửa thật đã nói Độc Cô ra duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú chính là Bích Lạc Hồng Trần, nhưng lại Bích Lạc Hồng Trần cái này huyền bí thân pháp, ở Sư Phi Huyền trước mặt phảng phất không hề tác dụng, lý trí thường so với Sư Phi Huyền càng cao minh hơn, lại vì sao nói ra này lời nói? một đạo linh quang ở Độc Cô Phượng đầu hốc nổ lên, tốc độ của nàng bắt đầu giảm bớt, nhưng là thân hình nhưng từ từ phai nhạt đi, có chút như thật như ảo dáng vẻ. Sư Phi Huyên nhìn thấy Độc Cô Phượng giờ đây thân pháp, đôi mi thanh tú lần thứ nhất cao lại, Độc Cô Phượng thân pháp giờ đây sen vào thật giả trong lúc đó, vội vàng bên dưới, mặc dù nàng có kiếm tâm thông minh tuyệt diệu cảnh giới, cũng không thể lập tức phân biệt ra được Độc Cô Phượng đích thật giả. Cái này cũng là Sư Phi Huyên mới tiến vào kiếm tâm thông minh chưa lâu, nhìn ra thật nhưng biện không được giả. Độc Cô vượng tự giao phối tay tới nay lần đầu cho Sư Phi Huyên ra dưới vấn đề khó, nhẹ giọng cười nói, Sư Phi Huyên tiếp ta một chiêu người tự thu hồng đến có tin. Sự như mộng xuân vong ngân. một chiêu kiếm nhàn nhạt xa xôi, vừa tựa như không thể ngăn cản. Ở trong lúc lơ đáng liền dễ dàng xuyên qua kiếm khí ngăn cản, hướng sư phi huyên công tới. Đối mặt cái này tựa hồ vô thanh vô tức một chiêu kiếm, sư phi huyên lộ ra kinh sợ. Độc cô phượng chiêu kiếm này nhưng thật ra là ở trong chớp mắt đem toàn thân công lực kiểm chế ở một chiêu kiếm bên trong, vì vậy vô thanh vô tức, rồi lại uy lực lớn, cũng bức bách sư phi huyên không thể không cùng với nàng liều mạng. Cái này cũng là độc cô phượng cực kỳ cao minh sách lược, nếu là một chiêu một chiêu kiếm hoa, xem như độc cô phượng bích Lạc hồng trần có đột phá, ở cảnh giới thua kém tình huống. Cuối cùng thất bại một phương cũng tất nhiên là nàng, vì vậy chiêu kiếm này chỉ đang cùng sư phi huyên liều mạng, tuyệt không hoa giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 Chương 44, Kết thúc. Đối mặt độc cô phượng cái này không hề hoa giả, dồn vào nàng toàn bộ kiếm ý cùng kiếm khí một chiêu kiếm, sư phi huyên lộ ra kinh sợ sau, lập tức thần sắc như thường, trầm tĩnh như nước thần tĩnh, như yên như mộng ra tay, xuyên qua không trung yên vụ hình thành luồng khí xoáy, sắc không kiếm mũi kiếm cùng độc cô phượng mũi kiếm lần đầu đụng vào, mặc dù độc cô phượng lúc này cũng khó có thể sâu sắc hiểu rõ sư phi huyên đột nhiên xuất hiện một chiêu này, phản phất là không phản phất là không rồi lại phản phất ở vô tình hay cố ý, tựa hướng về tựa trả lại tiên tiên kiếm khí tấn công về phía Độc Cô Phượng, nàng thân thể ở chiêu kiếm này dưới, lại cấp tốc lui về phía sau đi, khí cơ dẫn dắt, sư phi huyên sắc không kiếm theo sát không nghỉ. Nước đã đến chân, hai phe không phân ra thắng bại, rất khó thoát thân mà ra. Độc Cô Phượng tựa lùi thực tiến vào, bỗng nhiên trong lúc đó đã rửa vào kéo dài không gian, lại hung hãn ra hơn 30 kiếm, minh nguyệt giữa trời, kiếm khí cắn dưới, bờ sông thẳng cỏ đều bị cắt vỡ một đại mảnh, rất khó nhìn thấy song chỗ tốt. Một cái phiêu giật như tiên, kiếm như thiên hà chi thủy, một cái khí thế trầm tĩnh, kiếm như núi non trùng điệp. Độc Cô Phượng xuất kiếm càng ngày càng hiểm, góc độ cũng càng ngày càng khó mà tin nổi, chỉ cần sai lệch mảy may, thì sẽ bị đã đạt tới kiếm tâm thông minh sư Phi Nguyên Trảo trụ sơ hở, thông dòng đánh tan. Hai người giờ đây mỗi một kiếm đều rơi vào thực nơi, vừa là công lực so đấu, càng là ý chí giao tranh. Sư Phi Nguyên tuy rằng không dính khói bụi trần gian, ra tay không mang theo nửa phần hỏa khí, nhưng là từ hàng kiếm điện sinh ra tiên hai, nhẹ nhàng sinh động, lấy vô hình mà khu lưu hình, phát sinh tiên tiên kiếm khí càng ngày càng để độc cô phượng có chịu. Rốt cục ở một cái nào đó dưới kiếm, độc cô phượng miệng phun một ngụm máu tươi, bích lạc hồng trần chiến khai, lui hơn 30 bước sắc mặt tái nhợt, vẫn cứ cười nói, sư phi huyên kiếm thuật của ngươi kiếm thuật quả nhiên bất phàm. lần sau trở lại linh giáo, trước sẹt qua đạo kia thuyền nhỏ, ngừng ở cách đó không xa, một bóng người đi ra, hướng độc cô phượng ra tay. độc cô phượng tiện tay một chiêu kiếm, điểm ở người đến phiến chua trên, người này chính là sư phi huyên hộ hoa sứ giả hậu hi bạch. hậu hi bạch bị bất thình lình một chiêu kiếm ngăn trở, đồng thời độc cô phượng cũng khéo diệu mượn hậu hi bạch một kích lực lượng, đồng bền đi xa. sư phi huyên sắc mặt xuất hiện một vệt chiều hồng. hậu hi bạch thở dài nói, phi huyên đây là ngươi lần thứ hai bị thương. Sư Phi Huyên đánh bại Độc Cô Vượng cũng không phải không hề đánh đổi. Hơn nữa lần này sau khi Độc Cô Vượng càng có tinh tiến, lần sau gặp mặt Sư Phi Huyên nhưng không hẳn chắc chắn thắng. Sư Phi Huyên lạnh nhạt nói: Hậu huynh không cần vì ta lo lắng. Tuy rằng ta tối nay không có tự mình nhìn thấy Lý Chí thường, thế nhưng đã khoảng chừng nắm được cảnh giới của hắn. Nếu ta đoán không sai, Lý Chí thường kỳ thực cũng bất quá cao hơn ta Minh Nhất Phân. Đặt đến tỉ mỉ, sở dĩ cho người ta một loại không gì địch nổi cảm giác, chỉ là bởi vì hắn kỳ công mật nghệ khác hẳn với thế gian đã có bất luận một loại nào võ học hệ thống. Như năm đó Thạch Chi Hiên bất tử ấn pháp, đi ở con đường hoàn toàn mới trên. Ai, ta thế mới biết, lý trí thường cùng người giao thủ càng nhiều, hấp thụ chất dinh dưỡng càng lớn, hơn nữa hắn lại có ở Tam đại tông sư bên dưới tới lui tự nhiên mà lĩnh, dù cho quần công đối với hắn cũng không nổi chút nào tác dụng lý. Hậu Hi Bạch nói, Phi Huyên vì sao vẫn cứ coi lý huynh vì là làm thiên hạ loạn lạc đầu nguồn, hắn người này phong độ chi dai, là ta cuộc đời hiếm thấy, bất quá phảng phất các ngươi trời sinh liền không kết hợp lại, mới đi cho tới hôm nay bước đi này. Sư Phi Huyên nói, cho tới bây giờ, lý trí thường đã thành ta vào đời lớn nhất ma chướng, nếu không phải có thể phá vỡ cái này ma chướng, Phi Huyên sẽ vĩnh viễn không thể cho vẹn, kỳ thực ta đối với hắn là phục sát đất đây. Nếu như Lý Chí Thường nghe được sư Phi Huyên lần này đối thoại, cũng không miễn muốn sinh ra chi kỷ cảm giác. Sư Phi Huyên có thể nghĩ thông suốt hắn cũng không phải là cao thâm khó dò đến như tiên ma cấp độ, càng thể nghiệm và quan sát đến hắn tỉ mỉ tâm cảnh, bằng vào điểm này, Lý Trí Thường chỉ sợ cũng muốn tận lực vun bón sư Phi Huyên, để sư Phi Huyên có thể trở thành hắn tương lai thử kiếm thạch. Hồng Phất Nữ cũng không phải là kẻ đầu đường xóa trợ từ khí cơ nắm chắc đến xem, làm không ở cầu niêm phục khiên bên dưới, Lý trí Thường tuy rằng ở bề ngoài ung dung thoải mái, kỳ thực đã đem nhận biết tăng cao một tầng. Lý Tính là giờ đây người tới yếu nhất một phương, nhưng là hắn binh pháp thao lược đứng đầu thiên hạ, chỉ cần không ra tay, chờ ác chiến thì nói không chừng có thể nhìn thấy Lý Chí Thường sai lầm. Lý Thần Thông cùng Đột Lợi đều là thế cao thủ hiếm thấy, hai người toán ở một đường, Phục Khiên cùng Hồng Phất Nữ lại cao hơn một bậc, cái này tứ đại cao thủ liên thủ, chính diện đứng đối dưới, cho dù Lý Chí Thường cũng cảm thấy vướng tay chân, bất quá hắn chính như Sư Phi Huyền từng nói, hắn chính đi ở con đường hoàn toàn mới trên, năm chắc tỉ mỉ huyền diệu lý lẽ, ở trên trời tử vọng khí thuật dưới sự giúp đỡ, mượn khí giอม nó địch, chỉ cần giao thủ sau một thời gian ngắn, có thể hoàn toàn. Xem dò đám người bọn hắn hư thực đem tự thân ở tuyệt đối thế bất bại. Phục Khiên ngửa mặt lên trời cười dài nói, Lý huynh đã có này can đảm, Phục Khiên đồng ý cái thứ nhất linh giáo Lý huynh cao chiêu, miễn cho đêm dài tuy rằng từ từ, đại gia ngươi một câu ta một câu, nhưng phụ lòng tốt đẹp đánh nhau thời gian. Phục Khiên một quyền phá không mà tới, không mang ra nửa phần phong thanh, cái này vô thanh vô tức một quyền, so với bất kỳ một chiêu kinh thiên động địa quyền pháp làm đến càng còn đáng sợ hơn, chỉ vì Phục Khiên, cú đấm này đem quyền kình tập trung ở một tiểu sử, không chút nào tiết ra ngoài, đem uy lực sử dụng tốt nhất. Hơn nữa hắn cũng nhìn chúng rồi lý trí thường giờ đây đối mặt lớn nhất khảo nghiệm chính là khí thế không thể có chút nào hạ xuống. Không phải vậy, trong bóng tối cao thủ liền sẽ cùng nhau đấu thủ. Lý Chí Thường đối mặt Phục Khiên Cú đấm này, vẫn là thần thái nhàn nhã chờ đợi Phục Khiên Cú đấm này tới gần. Phục Khiên tâm thần tập trung cao độ, không biết Lý Chí Thường đến tụt cùng có gì dựa vào, ở một quyền này của hắn quyền kình sắp sửa đem hắn bắn chúng tình huống, không có xem ra bất kỳ cái gì muốn muốn đáp lại dáng vẻ. Lý Chí Thường là ở chỗ đó, như có như không, Phục Khiên đột nhiên bay lên một loại hiểu ra, Lý Chí Thường cũng không phải là không có ứng biến, mà là hắn không cần ứng biến, là một quyền này của hắn kích lại đây thì Lý Chí Thường liền có thể từ giống như không, để một quyền này của hắn lấy thực kích hư, là không tới nửa phần chỗ tốt. Phục Khiên tâm tư trầm ổn, chính là dâu mép càng nhiều, tâm tư càng tế. Hắn nếu không có kỳ tài ngút trời, cũng không thể tự nghĩ ra xuất phục dưỡng khí công loại này, khí lực siêu cấp dài lâu một loại thiên tiên khí công. Cách Lý trí Thường một trượng khoảng cách nơi, Phục Khiên dừng lại thân hình, quyền kinh thu hồi, hóa thành một cái vòng tròn. Đây là hóa công vì là không công, huyền diệu dị thường. Lý trí Thường cười nhạt, thủ công kiếm chỉ, vô hình có chất tiên tiên kiếm khí tấn công về phía Phục Khiên hàm mà không phát quyền kình. Không trung nhiên vụ tạo nên một trận xoáng ngợn, Phục Khiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Lý Chi Thường thiên tiên kiếm khí cũng là một loại đặc dị thiên tiên chân khí biến thành đến tinh trí thuần, không dấu vết, chẳng trách có thể trở thành là thế gian hiếm thấy cường giả. Đồng thời một cái hồng phất ngàn vạn kia, hướng lý trí thường tung xuống đi, mà đột lợi phụngưng thương cùng lý thần thông tam xoa kích cũng lần thứ hai sinh ra vạn ngàn biến hóa. Lý trí thường lấy thần nộ mà không lấy mắt nhìn, quan biết dừng mà thần dục hành. tứ đại cao thủ cũng không phải là một cái không gì phá nổi toàn thể, bốn người xuất chiêu trong lúc đó khó tránh khỏi có trùng hợp, phối hợp bên trong có khe hở. Lý trí thường tựa hồ một tờ giấy mỏng, thản nhiên hành động ở binh khí, mỗi lấy bất khả tư nghị góc độ, cách ra binh khí, tổng có đường sống có thể phát huy. bốn người càng đấu càng kinh ngạc chỉ ở không nghĩ rõ ràng lý trí thường võ công dùng cái gì cao đến bốn người liên thủ, phảng phất còn làm cho bọn họ ở hạ phong trình độ. Hơn nữa theo thời gian càng lâu, lý trí thường xuất chiêu uy lực càng nhỏ, tạo thành phá hoại trái lại càng lớn. Điều này là bởi vì lý trí thường càng có lòng tin, khí cơ dẫn dắt, tung hoàng năng dọc, hơn nữa bốn người cũng không phải là một lòng, làm cho hắn cư vào trong đó, phảng phất năm đó chiến quốc cường tần cục diện xa thân gần đánh. ở bốn người sắp sửa bại vong tình huống, một trận dài lâu vật hiệu xuất hiện ở trên trời tân cầu cách đó không xa, lý trí thường thần diệu nhận biết dưới đã biết rồi đến chính là tịnh viện đám kia hòa thượng. Lý trí thường không nghĩ tới tịnh niệm tiền viện người lại phát động rồi hơn phân nửa tới nơi này tìm hắn, tiếp tục đấu nữa, không biết còn sẽ đưa tới bao nhiêu trong bóng tối địch thủ. Hắn mục đích ở chỗ lập xuống uy nghiêm bất khả xâm phạm. Một nhớ tới này, không hề tiếp rẻ công lực, thiên thiên kiếm khí toàn lực bắn ra, chỉ một thoáng thiên tân cầu thạch lan cùng biểu diện xuất hiện vô số tỉ mỉ kiếm ngân. Đồng thời Hồng phát Nữ, Lý Thần Thông, đột lợi ba người tất cả đều bị Lý trí thường phát ra kiếm khí sau đánh ra quyền cước đánh rơi giữa sông. Lý Tĩnh Trường Đao lúc này thản nhiên cứ đến, lúc này hắn nắm bắt thời cơ sát thực rất tốt, hắn chỉ cần kéo dài Lý trí thường một hồi, đợi lát nữa còn có nhiều hơn cao thủ đến đây. Lý Chí Thường cong ngón tay búng một cái ở trên lưới dao, trường đao vỡ vụn. Lý Tĩnh cũng phun ra một ngụm máu tươi, tài lạc trong sông, chỉ có phục khiên rửa và phục dưỡng khí công kỳ dị, mạnh mẽ chống đỡ Lý Chí Thường kiếm khí, để Lý Chí Thường âm thầm than thở. Lý Chí Thường mỉm cười nói, phục minh vô cùng không sai, ngươi phục dưỡng khí công còn có thể nâng cao một bước. Tối nay hứng thú đã hết, về sau lại gặp. Hán thời khắc này còn tại Thiên Tân trên cầu trong lúc nói cười bại lui cường địch, sau một khắc liền biến mất ở cầu ở ngoài trong gói ngủ. Bậc này thân pháp thực sự cho người kinh sợ. Tuy rằng Lý Chí Thường trong thời gian ngắn đánh bại 4 người cùng với Lý Tĩnh bất quá phục Khiên cũng rõ ràng biết nội lực đối phương cũng không phải là vô cùng vô tận đánh bại đám người bọn hắn cũng để lý trí thường nội lực rất là hao tổn vì vậy lý trí thường không thể không tạm thời rời đi điều này cũng làm cho phục Khiên rõ ràng lý trí thường cũng không phải là không gì được nổi chỉ cần trào trụ cơ hội một dạng có thể đánh bại người cường giả này thành lạc dương bên trong đồng gia tự lâu vinh phong Tường ngồi ở trong đó tôn quý nhất một cái bàn cũng chỉ có tài năng tinh động đồng gia tự lâu lão bản hầu hạ ở một bên lý trí thường thản nhiên mà tới tay cầm một bình rượu ngon cười nhạt nói tìm khắp thành lạc dương mới tìm được như vậy một bình rượu ngon vinh phong thường nói Đêm qua Lý Tiểu đệ gặp đại địch, vẫn còn có thể dù bận vận đung dung tìm kiếm rượu ngon, khiến cho lão phu rất là bội phục. Lý Chí Thường cũng chén đến Vinh Phong Tường trước mặt nói, một chút vai hề không đáng gì, nếu không có tịnh niệm tiền viện một đám con lừa chọc đến, đêm qua cần phải chết đến không ít người. Vinh Phong Tường nói, tuy rằng như vậy, Lý Tiểu đệ một trận chiến càng thêm kinh động thiên hạ, sau lần đó nếu không có Tam Đại Tông sư ra tay, còn có ai có thể đối với Lý Tiểu đệ tạo thành uy hiếp. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, Vinh Lão bản ngươi là cao quý lão quân quan quan chủ, cũng được cho ta xuất ra trước một mạch, đều là đạo người trong môn, xưng hô ta một tiếng nói hữu liền có thể. Vinh Phong Tưởng cười híp mắt nói, "Ta cũng không hiểu Lý Tiểu Đệ ở ăn nói linh tinh cái gì, còn cái gì lão quân quan, ta càng là nghe đều chưa từng nghe tới." Lý Chí thường cười nhạt một tiếng nói, "Thật không, xem ra ta chỉ nhớ không được, Vinh lão bản đích thật họ thật tên gọi là Tích Trần nhưng đối với." Vinh Phong Tưởng sắc mặt không đổi đường, Lý Tiểu Đệ tựa hồ ý đồ đến không quen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 45, chiến lược. Lý Chí thường nói, "Ta vốn không phải hung rất bá đạo người, nhưng là tất có phi thường người, mới được phi thường sự, Vinh lão bản thương mại con đường rộng khắp, càng là ta coi trọng." ngươi cũng không cần nguy biện, một câu nói người thuận ta sinh người nghịch ta chết đối với người trong ma đạo, ta cũng không có nửa phần tình cảm có thể giảng. Vinh Phong Tưởng thở dài nói, không trách Ngọc nghiên nói ngươi không giống Phật đạo người trong, trái lại càng hợp ta Thánh môn tinh khí. Lý Chí thường nói, Phật đạo cùng ma môn vốn là như thái cực âm dương lưỡng cực, là đúng lập thống nhất một mặt, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, phân cái gì Phật đạo tả đó mới buồn cười. Vinh Phong Tường nói, Lý Đạo hưu muốn cho ta vui lòng phục tùng, liền lấy ra bản lãnh của ngươi đi. Vinh Phong Tưởng đột nhiên trở nên khuôn mặt kỳ cổ, màu da bạch như ngọc, từ hắn tan mất ngụy trang đến xem. Hán tiên Thiên tiên Khí Công đã luyện đến cao thâm cảnh giới khó lượng, trước hắn vẫn là một cái rất có thương nhân hơi thở đại thương nhân, giờ đây chỉ chớp mắt đã biến thành đạo môn đắc đạo cao nhân, hai loại khí chất chuyển đổi, không chút nào khó chịu cảm. Lý trí thường hai mắt vi mễ lộ ra hàn quang, vẫn cứ cười nhạt nói, như vậy cũng hảo, ta còn tưởng rằng đạo hưu không dám cùng ta động thủ lý. Vinh Phong Thường đạo vẻ mặt ôn hòa nói, Lý đạo hưu chẳng phải biết ta đối với ngươi tán dương rất nhiều, đã sớm muốn liên thủ với ngươi lý, chỉ cần ngươi vượt qua ta, đối với ta chỉ đồng thì lại đồng chỉ tây thì lại tây, không hề có lời oán hận. Vinh Phong Thường ma công hồn nhiên không thể tính được. Cho dù ngồi cũng tia không ảnh hưởng chút nào vinh phong tường mà công toàn lực làm vô thanh vô tức phát sinh kinh khí càng vượt qua kinh động thiên hạ quyền cước lý trí thường phát sinh một tiếng xa xôi thở dài danh chấn thiên hạ vô thường kiếm lại làm cho hắn ngồi đều xuất ra vinh phong tường trong cơ thể khí cơ biến nào chút nào đều không thể gạt được hắn cảm ứng đây cũng là đến tỉ mị cảnh giới sau lợi hại nơi hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liền có thể cùng thiên địa nguyên khí kết hợp pháp dùng vật vật dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào thậm chí mơ hồ có loại hết thệ sức mạnh tự nhiên cũng có thể làm cho hắn muốn gì cứ lấy cứ lấy cảm giác đương nhiên loại này chỉ là cảm giác nhân lực cũng tuyệt không thể làm được trình độ đó. Một chiêu kiếm cũng không nhanh, chiêu thức rõ ràng rập rạp, nhưng lại khiến người ta có loại không thể ngăn cản ảo giác. Theo khí cơ cắt tới, mũi kiếm chỉ ra chính là Vinh Phong Tưởng trước ngực yếu huyệt, cũng là Vinh Phong Tưởng phát lực địa phương. Vinh Phong Tưởng cũng đã sớm nở tới lý trí thường có thể nắm chắc hắn khí cơ, lồng ngực cao hãm, vừa vặn tránh khỏi chiêu kiếm này. Vô hình có chất Tiên Thiên Kiếm khí bị hắn đã sớm bố ở quanh người Tiên Thiên khí trừ khử. ầm ầm Vinh Phong Tưởng một trưởng gỗ một trưởng này tựa viên không phải viên, tựa phương không phải phương, ẩn hàm Chu Vi ảo vũ trụ diệu lý, cũng là hắn cuộc đời đắc ý võ học. Trường kiếm thanh âm. Như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất, mờ mờ ảo ảo như núi cao lưu truyền. Chỉ một thoáng rút đẩy cái này bao dung chu vi một quyền, như bạc bình trợ bính, đao thương tiêu to, hóa thân vinh phong tường tích trần ống tay háo phá nát, hóa thành đầy trời hồ điệp, tầng tầng bay lượn. Trong phút chốc hai người giao thủ hơn 30 mươi chiêu, càng làm vinh phong tưởng kinh hải chính là, hắn có một loại đại thiên thế giới không chỗ có thể trốn cảm giác, bất luận hắn muốn chạy trốn đến nơi nào, tựa hồ cũng có thể bị lý trí thường nhìn thấu. Hắn ám hối không nên bất cẩn, cái này cũng là hắn thân là tả phái tám đại cao thủ tự tiêu, hôm nay vốn định cho lý trí thường mẫu sắc nhìn, không nghĩ tới lý trí thường kỳ diệu khó lường hắn khó có thể chống đỡ. Tích Trần đột nhiên rút lên, thân thể vô cùng cứng nhắc, nhưng tốc độ nhanh chóng dường như phi tiễn, phá tan sân nhà, chỉ một thoáng hướng mà khác một đống nhà cửa bỏ chạy. Chờ hắn đến đối diện nóc nhà thì Độc Cô Vượng toàn thân áo trắng thản nhiên mà đứng, Trường Kiếm ra khỏi vỏ, xa xa chỉ về Tích Trần. Phía sau Lý Chí Thường thản nhiên thở dài nói, đạo hưu bất cần độc thân tới gặp ta, nhưng ta không chút nào coi khinh ý của ngươi. Tích Trần nhìn thấy Độc Cô Vượng nói, không thể, ngươi không phải thương ở sư phi huyền trên tay, làm sao có khả năng tốt nhanh như vậy? Lý Chí Thường mỉm cười nói, cái này chính là ta công lao của ta. Tích Trần trong lòng biết một cái Lý Chí Thường. Hắn vẫn còn có thể khởi động ma môn bí kỹ lấy tổn hại tự thân căn bản đánh đổi, chạy đi, thậm chí còn khả năng vết thương nhẹ Lý Chi Thưởng, nhưng thêm cái trước độc cô phượng, thế cục xa xa bất đồng. Hơn nữa cái này cũng là hắn lao quân quan nhân tài khuyết thiếu, Tích Trần ở thành Lạc Dương cũng không tìm được cái khác giúp đỡ duyên cớ. Đương nhiên tối làm hắn thất sách chính là Lý trí thường sớm liền biết rồi thân phận của hắn, không phải vậy Tích Trần cũng sẽ không bị động như thế. Tích Trần chán nản nói, hôm nay coi như ngươi thắng, nhưng ta vô tâm phục. Lý Chi thường thản nhiên nói, ngươi vô tâm phục cũng phải phục, ta cũng không chư cắt lượng như vậy để nhạn, bảy lần bắt bảy lần tha. Đạo Hưu cũng không phải hoài cảm nhân nghĩa hạ người, ngươi được ta 36 ký sinh tử phù, chỉ cần ngươi có thể mở ra, tương lai trời cao biển rộng, theo ngươi đi, nếu là không giải được, ngươi tốt nhất hay là nghe ta. Lý Chí thường đối phó tích Trần cái này trắng trận không cố kỵ người trong ma môn, cũng chỉ có thể dùng ra sinh tử phù mới có thể đối với trả cho hắn, cái gì tâm ma đại thể, nhân nghĩa cảm hóa, đối phó tích Trần nhân vật như vậy đều không hề tác dụng, chỉ có làm cho hắn sâu sắc hoảng sợ, ở không thể mở ra lý trí thường thủ đoạn trước, hắn cũng sẽ không vi phạm lý trí thường ý nguyện. Nước sông xa xôi, hai bờ sông cảnh sắc không được biến mất. Độc Cô Phượng cùng Lý Chí Thường cùng tồn tại đầu thuyền. Lý Chí Thường nhẹ nhàng nói, phía trước chính là cánh lăng thành. Độc Cô Phượng nói, xem ra nên là ngươi thoải mái tay chân thời điểm. Hư Hành Chi quả nhiên lợi hại, thậm chí có biện pháp để phủ công hữu cùng Đỗ Phục Y nhanh như vậy cắt đứt. Giờ đây lấy Đỗ Phục Y mạnh mẽ, cũng không thể không cùng chấm pháp hưng hai liên kết hợp, mới không còn bị những thế lực khác chiếm đoạt. Lý Chí Thường nói, Đỗ Phục bản không tranh thiên hạ tâm tư, không đúng vậy sẽ không cường trinh giang hoài dân phu quân, trắng thanh thế lớn, cái này một hành động, nhưng tổn thương giang hoài bách tính chi tâm từ xưa đến dân tâm giả được thiên hạ, tuyệt đối không phải nói ngoa, Hiện nay thiên hạ cũng chỉ có lý phiệt, thống phiệt cùng với đầu kiến đức mới hiểu được nghỉ ngơi lấy sức, lập lại dân chính đạo lý. vào cánh lăng thành, ở hư hành chi thống trị dưới, cánh lăng có trật tự. hơn nữa đây đối với hư hành chi tới nói, thống trị một thành một chỗ quả thực không hề khó khăn. mặc dù bị trưng đối mặt cái này một tòa thành thị, cũng chỉ là hạ bút thành văn. cánh lăng quân thủ thành quân tổng cộng có 40.000, ngàn, lý trí thường làm một cái ai cũng chắc hẳn không nghĩ tới quyết định dốc toàn bộ lực lượng đánh hạ tương dương trong vòng 3 ngày binh mã toàn bộ tập kết năm ngày liền đến tương dương thành mặc dù tiền độc quan cũng không biết lý trí thường như vậy binh quý thần tốc hơn nữa lý trí thường cùng độc cô phượng đi đầu vào thành đem trong thành thống lĩnh cấp bậc lấy thô nhân toàn bộ lấy độc môn thủ pháp hạn chế ẩm ầm cánh lăng quân công thành thì tiền độc quan lại không người nào có thể dùng tương dương thành không bảo vệ 3 ngày liền rơi vào lý trí thường trong tay tiền độc quan mang theo âm quy phái bạch thanh nhi chạy chối chết lý trí thường một trận chiến định ra tương dương nhất thời để lý mật kinh hãi Cho dù hắn cũng không nghĩ ra lý trí thường như vậy binh quý thần tốc, đã vậy còn quá nhanh bắt tương dương, uy hiếp hắn đại hậu phương. May là lý trí thường bắt tương dương sau, không có tùy ý mở rộng, mà là thông suốt tương dương cùng cánh lăng thống nhất hiệu lệnh. Lý mật liệu định lý trí thường chỉnh hợp hai thành thế lực cần phải một tháng công lao không thể. Hắn giờ đây chỉ cần phá vỡ vương thế sung, liền có thể lập tức nhảy một cái thành vì thiên hạ mạnh mẽ nhất chứ hầu. Đến thời điểm lý trí thường này cái gì cùng hắn đấu, lý mật bản thân liền là một cái đại dân cờ bạc. Đối với lý trí thường bên này không chút nào quản, đánh rơi mất nhiều hơn binh lực, tập trung tinh lực đối phó vương thế Xung tương Dương thành bên trong trong phụ thành chủ ngụy trưng nói chúng ta tuy rằng bắt từng giường trở thành phía nam một thế lực lớn nhưng vẫn cứ không sánh được tiêu tiện, trầm pháp hưng tống thiệt chờ đợi thâm căn cố đế hơn nữa tiền lương binh khí khăn hiếm cái này hạn chế chúng ta bước kế tiếp phát triển thư hành chi nói quả thật như vậy trình hợp thế lực dễ dàng tiền lương hiếm có nhất hơn nữa chúng ta chính là mới phát thế lực thiên hạ trư hầu đối với chúng ta có thể không hữu hảo muốn thu được nhiều hơn vũ khí cũng là thiên vấn đề khó khăn không nhỏ lý trí thường lệnh nói hai vị tiên sinh không phải là muốn thăm dò ta có biết hay không giường công kho đáo Tam tích sao cái này kho đáo ta còn thực sự biết Hư hành chi nói, lẽ nào này khấu trọng như vậy căm lòng, dĩ nhiên chịu nói cho chúa công Dương công bảo tàng tâm tích. Lý trí tôi nói, đương nhiên không phải, dù là khấu tiểu tử làm sao hảo phóng, nhưng Dương công kho cáo là hắn tranh cấp thiên hạ lớn nhất tư bản, làm sao có khả năng dễ dàng nói cho ta biết, bất quá ta quả thật biết Dương công bảo tàng ở đâu, hơn nữa so với bất luận người nào biết đến càng tận kẽ, bởi vì kiến tạo bảo vật này khố lô diệu tử đã chết. Hư hành chi nói, đã như vậy, giờ đây nút lại chúng ta vấn đề khó khăn nhất liền giải quyết dễ dàng, chúng ta đem nên đón bay vọt phát triển, chỉ cần đạt được Dương công kho cáo chúng ta có năm chắc có thể trong vòng nửa năm đem thực lực mở rộng năm lần đến thời điểm có thể quét ngang ra ngoài lý trí thường nói hư tiên sinh ta hàng đầu mục tiêu còn không ở phía nam nam vương quá nhiều thế lực tuy rằng lấy nam thống bắt chiến lược đại đề không sai bất quá bây giờ chúng ta hàng đầu mục tiêu là ba thủ ngụy trưng cùng hư hành chi tinh tế thưởng thức hư hành chi trước tiên nói chủ công là hay không cho rằng lý việt nhưng vẫn là tranh cướp thiên hạ uy hiếp lớn nhất cướp đoạt 3 thủ sau liền có thể uy hiếp quan trùng cái này phản phất năm đó ra các khổng minh chiến lược lý trí thường nói chúng ta không hẳn muốn trước đoạt được quan trùng thế nhưng đạt được 3 thủ sau đối với Lý Đường Tới nói chính là Thiên Đại mầm họa, hơn nữa quan trung đến ba thủ, thuộc đạo dân nan, cho dù Lý Việt cũng không dám dễ dàng đi công. giờ đây Lý Việt tốt nhất sách lược chính là rời khỏi phía tây đồng quan đoạn được lặc dương, nhưng đây là Lý Mật tuyệt không thể tiếp nhận. Lý Mật tuy rằng cùng Vương Thế Sùng như nước với lửa, nhưng là tuyệt không muốn lạc dương rơi vào Lý Việt trong tay. Lý Việt giờ đây chỉ là tiềm long ở nguyên, một khi xuất quan đạt được lặc dương, chính là phi long tại thiên tình thế. đến thời điểm hùng cứ quan trung cầm binh lặc dương, lập tức liền phản phất năm đó Hư Hành Chi nói, từ xưa đều là thiên hạ chưa loạn thuộc trước tiên loạn. Thiên Hạ đã định thuộc sau định, muốn đánh hạ ba thủ nói nghe thì dễ. Lý Chí thường nói, thư tiên sinh có chỗ không biết. Giờ đây từ hàng Tĩnh Trai còn chưa công nhiên tìm ra minh chủ, lần này là chúng ta cơ hội tốt nhất, bởi vì Độc Tôn Bảo Bảo chủ giải huy lúc tuổi còn trẻ từng ái mộ từ hàng Tĩnh Trai, chớ nhìn hắn giờ đây cùng Tống phiệt kết thân, chỉ cần từ hàng Tĩnh Trai cho thấy thái độ, Độc Tôn Bảo lập tức sẽ ngã về từ hàng Tĩnh Trai chống đỡ thế lực. Hơn nữa giờ đây có rất lớn khả năng từ hàng Tĩnh Trai sẽ duy trì Lý Việt, hơn nữa hơn phân nửa chống đỡ. Đối tượng chính là Lý Kiến Thành, điểm này chúng ta không thể không phòng bị. Đừng xem Lý Thế Dân đặt xuống lý Việt hơn phân nửa thổ địa, nhưng là lý kiến thành hành động càng có người quân chi tượng, chỉ là tại đây thời loạn lạc bên trong chỉ trọng vũ lực, hào quang bị lý thế dân che lấp thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 46, Thành đô. The S, cảm tạ hai gian nhất điểm hồng 102 thưởng cùng làm người lưu một đường a khen thưởng. Lý Uyên cũng không phải là thế nhân nghĩ tới này bản tham hoa háo sắc, nhất gan hạng người, không đúng vậy không thể ở nghi kỵ tâm rất nặng dương nghiệm thủ hạ xuống sót. Tiểu thuyết, lý kiến thành thân là lý đường thái tử tự nhiên không thể trừng phạt tiên hạ, không phải vậy công lao quá lớn, lý Uyên lấy cái gì đi tưởng tưởng hắn? Lý Chí Thường không chút nào xem nhẹ Lý Kiến Thành ý tứ, từ hàng tính trai cùng Quan Lũng tập đoàn liên thủ là bắt buộc phải làm cử động. Năm đó các nàng liền nâng đỡ xuất thân Quan Lũng tập đoàn Dương Kiên vì là đế vương, chỉ tiếc Dương Kiên hùng tài đại lược, biết rõ Quan Lũng tập đoàn chính là trở ngại Nam Bắc văn hóa thống nhất đại trở ngại, càng là trung tâm tập quyền cản trở. Vì lẽ đó kế vị sau khi tận sức với cùng Quan Lũng tập đoàn đấu tranh, mà Dương Nghiễm cũng biết rõ điều này, bất kể là tiếp tục mở khoa thủ sĩ, định đô lật giường, mở kênh nào, Tam Trinh triều tiền cũng là vì trung tâm tập quyền cân nhắc. Lý Chí Thường nói: Phượng Cô Nương cùng Ngụy Trưng Tiên Sinh đi Phi Mã Mục Trường thương lượng kết minh việc, nếu là Phi Mã Mục Trường có người không biết phân biệt, Phượng Cô Nương cần phải không muốn hạ thủ lưu tình. Đương nhiên động thủ trước game thai nhất nghe tiên sinh cao kiến. Lấy Tương Dương sau khi, tiến một bước bắt Phi Mã Mục Trường làn lên có tâm ý, ngày hôm nay vừa vận Tương Dương, cánh lăng cùng Phi Mã Mục Trường hình thành đỉnh dưới ba chân tư thế, bất luận phương nào kẻ địch tấn công tới, cũng có thể cùng nhau chống coi. Ngụy Trưng biết chuyến này đi Phi Mã Mục Trường là lý trí thường đối với hắn khảo nghiệm, đồng thời hắn cũng biết rất rõ Phi Mã Mục Trường đối với cánh lăng, Tương Dương tầm quan trọng, lý trí thường đem chuyện này giao cho hắn đủ để chứng minh lý trí thường đối với hắn kỳ vọng. Độc cô phượng đối với lý trí thường yêu cầu ngược lại là không cảm thấy cái gì. Hơn nữa phi mã mục trưởng nghe tên thiên hạ nàng cũng muốn đi nhìn một cái. nàng giờ đây võ công, mặc dù là ở âm hậu cấp độ này cao thủ dưới cũng có thể thông dong chạy trốn. Thiên hạ rộng lớn đều có thể đi. Thư hành chi nói, chúa công vào ba thủ quan sát độc tuấn bảo. Còn có một người chỉ cần lưu ý ta nhận được tin tức tiền độc quan chức Mưu sĩ hà nam cùng sĩ trịnh thạch như đến thành đô, người này khôn ngoan phi phàm, ta từng có mấy lần gặp mặt, đến này một người vượt qua ngã quân, không thể bỏ qua. Lý trí thường gật đầu nói, người này ta cũng nghe qua ta sẽ lưu ý một năm thành ấp hai năm thành đô bởi thành công đều tên chiến quốc tần huệ văn vương thời kỳ ba quốc cùng thủ quốc lẫn nhau tấn công đều hướng tần quốc báo nguy cầu cứu tần huệ văn vương nghĩ ra binh tấn công thủ quốc nhưng lo lắng con đường hiểm trở khó đi cũng e sợ hàn quốc có thể sẽ đến đây xâm phạm vì lẽ đó do dự không quyết định ti mã thác cùng trương nghi ở tần huệ văn vương trước mặt tranh luận không ngớt, trương nghi chủ trương ứng trước tiên tấn công hàn quốc ti mã thác lực bài trương nghi chi nghị cho rằng tấn công hàn quốc đem dẫn đến chư hầu liên hợp đối kháng tần quốc tấn công thủ quốc thì lại vừa có thể chiếm được một thất lực vật lực sung làm thực quân bị còn có thể chiếm cứ có lợi địa thế xuôi dòng mà xuống tấn công sở quốc tần huệ văn vương tiếp thu ti mã thác kiến nghị quyết định xuất binh tấn công thủ quốc cùng năm trời thu ti mã thác cùng trương nghi đô úy mặc chờ dẫn quân từ thạch lưu nói ra binh tấn công thủ quốc cùng thuộc đội ở gia manh giao chiến thuộc vương binh bại chạy trốn tới võ âm cùng năm tháng 10, tần quân diệt vong thủ quốc đem thuộc vương biếm xưng là thuộc hầu mà nhận lệnh trần trang nhậm chức thuộc quốc tướng quốc tần quốc chiếm đoạt quốc sau đó càng thêm giàu có cùng cường thịnh mà xem thường vi các quốc gia đồng thời tần vương tiếp thu trương nghi kiến nghị xây dựng thành đô thị trấn nhìn chung các đời kiến lập thành hoặc bằng thế núi hiểm trở hoặc chiếm thủy lợi, chỉ có thành đô vừa không hiểm trở có thể thị, càng vô chu tiếp chi lợi, mà thành chỉ ở bình nguyên chỗ trũng địa phương, chiều thấp nhiều mưa, phù cận càng nhiều đầm lầy, duy dựa vào nhân lực đến cải thiện. Vì xây công sự, thuộc người từng ở bốn phía lượng lớn đào thổ, lấy thổ nơi hình thành đại trì, chứ danh có thành tây liêu trì, tây bắc sơn nhà trì, thành bắc tẩy mặt trì, vạn tuế trì cùng thành đông ngàn tuổi trì, vừa có thể tưới ruộng tốt, nuôi cá vì là lương, càng có thể ở thời chiến chủ đỡ tiệc, tây bắc ba mặt tấm chắn thiên nhiên. thêm vào do tần chiêu vương khi thuộc thủ lý băng dựng thành đều ra điện, hình thành một cái đặc biệt thủy lợi hệ thống. Một lần giải thành đô Bình Nguyên Thủy Lão Thái Họa, tới cùng thủy vận tam vấn đề khó khăn không nhỏ. Thành đô bản thành Chu Vi 12 dặm, tường cao bảy trượng, phân quá thành cùng thiếu thành hai bộ phận. Quá thành ở đông, chính là rộng rãi bảy dặm, thiếu thành ở tây, không đủ năm dặm. Tuy sơ, thành đô vì là đích châu tổng Quảng phủ, toàn đội thành thủ quận. Đại thành vì là quận trị cơ cấu vị trí, dân chúng tụ cư địa phương, là chính trị trung tâm. Thiếu thành chủ nếu như khu buôn bán, nội danh nhất chính là Nam thành phố, Bách công tài nghệ, phú thương cực cổ, người buôn bán nhỏ đều như thế kinh doanh bài tập cùng ăn cư. Lý trí thường có ý định thám tính thuộc trung hư thực, tự nhiên trước đó hiểu rõ ba thuộc thế lực. Nguyên lai tùy chính giải thể, tứ xuyên ba thế lực lớn lãnh tụ, độc tôn bảo giải huy, xuyên băng co thương bá, thương vương danh sương phạm chắc cùng ba minh hầu vương phụ chấn, nâng làm một quyết định thuộc nhân mệnh vận hội nghị quyết định bảo lưu vốn có cũ tùy di xuống quan chức cùng chính thể, sửa thụ quận vì là ít châu, lấy đó cũ mới khác biệt. Do ba thế lực lớn vì là tân chính chỗ dựa, không sưng vương không sưng bá, chờ đợi minh chủ xuất hiện. Tứ xuyên được sơn thủy chi hiểm cản trở, tiện luân dân phong thuận phát, yêu quý tự cấp tự túc sinh hoạt, an phận có hy vọng, nhưng là vô duyên tranh bá bởi vậy mấy thế lực lớn đạt thành nhất chi ý kiến kỳ thực cũng là xuyên bên trong cư dân cộng đồng nguyện vọng lý trí thường vào thành khi đúng lúc là hoàng hôn tối nay chính trực trung thu trời cao khí sảng sau khi thành đô bên trong hoa đang nằm dày đặc dòng người lui tới một mảnh phun hoa loại này vui mừng tự mãn sinh hoạt khí tức mặc dù thiên hạ trung tâm thành lạc dương cũng không sánh được loại này bách tính đối với cuộc sống nhiệt tình cùng với không buồn không lo sinh hoạt tình hình chậm rãi tiết ấu, càng phù hợp đạo gia thống trị thiên hạ thanh vô vi trung tâm tư tưởng Ở dòng người trong dòng người, lý trí thường theo dòng người khắp nơi thưởng thức thành đô cảnh sắc, trong lòng bay lên sung sướng mới mẹ cảm giác, loại này đối với sinh mạng nhiệt liệt lộ liễu lực cũng là hắn hồi lâu tới nay đều thiếu nợ thiếu. Lý trí thường vẫn là lần đầu tiên tới thành đô, không nghĩ tới loại này thành thị lại có loại này phi phàm ma lực. Hắn trong lòng có chút hiểu ra, dù cho thế giới này chỉ là nhất thời ảo giác, nhưng bên trong cảm động đặc sắc há có thể tận dụng não giác để giải thích, một loại người khi nó là thật chính là thật, người khi nó giả chính là giả rộng mở cảm ngộ phát sinh, đồng thời lòng dạ cũng giống như mở ra một cái không thể tính được nguồn nước, dùng mãi không cạn, lấy mãi không hết một cái màu đỏ chủ mang hướng lý trí thường sau nao bay tới, lý trí thường thỏ tay đem tiếp được, chỉ thấy được cách dòng người một nữ tử đứng ở phố đối diện một đám tiêu pháo tiểu hải, đang xuyên thấu qua mặt xa nhìn chăm chăm hắn. dù cho vô số mỹ nữ tại đây trung thu đem trang điểm lộng lẫy, tên này che khăn che mặt nữ tử, tất nhiên cũng là tối đặc biệt vị kia, lý trí thường vui vẻ nhìn phía nàng, dù cho chưa bao giờ gặp bỡ, lý trí thường cũng biết người này chính là ngày đó ở vương thông trong phủ này thổi tiêu thạch thanh tuyển. hai người ánh mắt trên không trung vô hình va chạm, lý trí thường chưa từng gặp như vậy con mắt, sinh động, hoạt bát, tràn ngập đối với trong trần thế yêu quý nhưng cũng không phải loại kia đại từ đại bi đơn thuần không hề tạp chất rồi lại phảng phất thấy do thế sự từ thời khắc này hắn cũng biết Thạch Thanh Tuyền cũng không phải là loại kia cao ngạo thành cao nữ tử trái lại phảng phất chút nguyên về hỏa nữ tràn ngập thiên nhiên sinh thú chỉ là cái này nhất thời kinh hỉ thoáng qua biến mất Thạch Thanh Tuyền dĩ nhiên bồng bềnh đi xa không nhìn thấy tung tích Lý trí thường thản nhiên dâm chân cũng không truy đuổi đồng thời hắn cũng biết Thạch Thanh tuyển làm sao có thể cùng hắn ngẫu nhiên tình cờ gặp chỉ vì hai người khí cơ thiên tinh cũng có chút tương tự Thạch Thanh tuyển cũng là hào hiệp tự nhiên hạng người Võ công không hẳn đàng phong tạo cực, thế nhưng tâm linh dĩ nhiên cũng tự nhiên kết hợp lại, phản phất thiên nhiên bên trong tinh linh, cùng loan loan loại kia cảm động ma lực so với, càng có một phần thiên nhiên tình thú. Thu hồi phần này thương cảm, Du Dương bước chậm, lúc này một tòa thùng xe đứng ở Lý Chí Thường trước mặt, màn xe thăng mở, lộ ra khuôn mặt chính là một vị trung niên khuôn mặt. Lý Chí Thường có chút kinh dị nói, Tống huynh quả nhiên là nhân sinh hà sử bất tương phùng. Người này chính là Tống Chí, Tống Chí cười nói, nhân sinh hà sử bất tương phùng thực sự là ý nhị sâu xa câu hay tử, bất quá hôm nay chúng ta không phải là ngẫu nhiên gặp phải, tại hạ chuyên tìm Lý huynh mà tới. Lý Chí Thường không thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều điều tra chu vi có người nào đó, vì vậy Tống Chí đột nhiên tới tìm hắn, hắn cũng không có trước tiên phát hiện. Bất quá trời sinh voi át sinh cỏ, hắn đem cánh lăng cùng Tương Dương nắm giữ, Tống Việt nếu là không có tâm tư gì, nói ra quỷ cũng không tin. Lý Trí Thường hờ hững đáp lại nói, "Tống huynh không ở Lĩnh Nam Hự Phúc, chạy thế nào đến Ba Thục đến?" Tống Chí nói, "Ta đến mục đích chính là ta cùng Lý huynh mục đích nhất trí, Ba Thục chiến lược ý nghĩa đối với Lý huynh trong đại, nhưng đối với Tống Việt cũng giống vậy hết sức là thù." Lý Chí Thường cười nói, "Độc Tôn Bảo cùng Quý việt kết làm thân gia." Hai liên kết hợp, Lý Mộ Tự biết cơ hội xa vời, quý Việt nếu là có ý này, ta tự nhiên lui ra, vừa vận thành đô phong cảnh thoải mái, ta cũng buông xuống tụ tâm, nhặt lấy cuộc sống an nhàn. Tống Chí nói, nơi đây cũng không phải là nói chuyện vị trí, Lý huynh sao không theo ta tìm một chỗ chỗ nói chuyện, đại gia chậm rãi nói chuyện, hơn nữa Lý huynh bản xương tao nhã, chúng ta cựu biệt gặp lại, là làm, có nhiều chuyện nói. Lý Trí thường trong lòng biết Tống Khuyết chính là cao minh cực điểm chiến lược gia, không đúng vậy sẽ không rất sớm cùng Độc Tôn bảo kết làm quan hệ thông, ra, bất quá giải huy tâm mộ phạm thanh huệ, Tống Khuyết bản tính cũng không tốt như vậy đánh đồng thời từ hàng tĩnh trai cùng các thế lực lớn giao tình cũng làm cho lý trí thường tâm trạng có chút cảnh giác. Từ hàng tĩnh trai các đời chuyện mọi người đều dung mạo tuyệt thế, hơn nữa có một loại không dính khói bụi trần gian rồi lại cũng không phải là lệnh như băng sơn tiên tử diệu thái luận điên đảo muôn dân trình độ cũng không so với âm quy phái hơi có thua kém. Kỳ thực nói cho cùng như sư phi huyên phạm thanh huệ cái này cũng là xuất từ phật môn quảng đại phật pháp cần phải vô tình hay cố ý đào tạo tư thái, nếu bản về gia nguyên cũng được đối ứng đến kinh phật ghi chép thiên nữ, mà như loan loan trúc ngọc nghiên nhưng đối với ứng tiên ma nữ hai tướng cũng là vì mở rộng tín ngưỡng của chính mình bản chất là nhất trí. Nam thành phố Tiểu Lâu phồn hoa hào hoa xa xỉ, Tống Chí có thể ở tối nay định đến một chỗ phòng khách, quyết định không phải Tống Việt Thế Lực có thể làm được. Lý Chí Thường tự nhiên biết ở thành đô lấy ra độc tôn bảo tên tuổi có rất ít không làm được sự tình. Giờ khắc này bên trong bao xương không chỉ có Tống Chí, còn có rất sớm dự định phòng khách, thu xếp rượu và thức ăn Tống Ngọc Chí, đồng thời Tống Ngọc Chí mày có chút bóng tối, xem ra có cái gì phiền lòng sự. Đối với nàng luôn luôn không nỡ Lý Chí Thường, cũng lười mở toan khẩu. Lý Chí Thường cười nói, Tống huynh nhiệt tình như vậy chiêu đãi, xem ra có cái gì khiến Lý Mộ khó việc làm muốn nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Thư viện. Quy 7 chương 47 tái kiến người ngọc Tống trí ngay vậy phát sinh một tiếng thản nhiên thở dài chợt khôi phục lại yên lặng cảm xúc chậm rãi nói lý huynh ta cũng không khỏi không bội phục ngươi vào thuộc thời cơ vừa đúng từ hàng tính trai đã toàn tuyến chống đơn lý kiến thành ở từ hàng tính trai toàn lực ủng hộ một tháng liền thu phục lũng hữu nơi tuy rằng lý việt vẫn cư ra không được quan thế nhưng thanh thế đại trấn, không ra đồng quan cũng có thể được voi đòi tiền tin tưởng không tới 10 ngày tin tức này liền có thể chuyện đến trong sách đến thời điểm chỉ sợ ai mũi tên đông bắc tiểu thuyết lý trí thường trong lòng hiểu rõ sư phi tiến vào kiếm tâm thông minh sau Quả nhiên so với di vãng từ hàng tính trai bất kỳ một vị truyền nhân đều muốn tới đến đáng sợ. Chỉ riêng này phần quyết đoán, liền thắng qua thế gian bất kỳ tu mi. Từ nàng quyết định chống đỡ Lý Kiến Thành đến thu phục Lũng Hưu chỉ sợ cũng liền hai tháng không tới quan cảnh. Phần này thủ đoạn lôi đỉnh thật khiến cho người ta khiếp sợ. Cái này cũng là từ hàng tính trai lần đầu đưa cho Lý Việt Đại lễ, cũng là cho thiên hạ quần hùng Hạ Mã Huy. Lũng Hưu chính là Tây Tần Tiết cử không chế, đồng thời trong bóng tối có cùng người đột quyết cấu kết, sự mạnh mẽ mới có thể đồng tiến và uy hiếp quan trung, Nhưng là vẫn cho Lý Việt chủ động xuất kích một lần mà diệt dù cho Lý Thế Dân còn sống đều làm không đến nước này. Lý Chí Thường trầm ngâm nói, không biết Lý Việt Linh Quân chính là ai. Hắn vẫn là trong bóng tối thở dài tự thân ở trên tình báo bần cùng, bậc này đại sự lại cũng không thể sớm biết được, đồng thời cũng đúng tống phiệt hệ thống tình báo nhìn với cặp mắt khác xưa. Lấy Vinh Phong Tưởng Thương mại con đường còn chưa đủ lấy thâm nhập Lũng Hưu, cái này cũng là Vinh Phong Tưởng sau lưng không có thế lực lớn dựa duyên cớ, Lý Chí Thường biết mình ở tranh tiên hạ phương diện còn có thật nhiều không có bận tâm đến, bất quá những thứ này cũng có thể từng cái điều chỉnh. Tống Chí nói, là Lý Uyên chất nhi Lý Hiếu cùng, này dịch lý hiếu Cung coi là thật dụng binh như thần, năm ngày một thành, liền dưới 6 thành. Quân tiên phong quá lớn. Cổ Kim hiếm thấy. Lý Trí thường nói, hóa ra là người này, này thì chẳng có gì lạ. Lý Hiếu Cung ở vốn là trong lịch sử lĩnh binh đi tuần ba thuộc khu vực, liền dưới hơn 30 châu, sau đó tiếp theo công diện tiêu tiện, lĩnh nam 49 châu đều trồng trừng mà hàng, sau đó bắt được phụ công hiếu, cơ hội có thể nói dựa vào sức lực của một người bình định ba thuộc cùng phía nam. Tuy rằng thế nhân đều nói lý thế dân quân công cái thế vô song, kỳ thực Lý Hiếu Cung quân công không có chút nào dưới với hắn. Hơn nữa Lý Hiếu Cung cũng không thiên sách phủ nhiều người như vậy mới còn có thể càn quét ba thủ cùng phía nam quân hùng, đây mới là làm người bội phục. Bất quá Lý Thế Dân vào chỗ sau đó không lâu, Lý Hiếu cung liền nổ chết, cũng đủ thấy Lý Thế Dân đối với hắn kiên kỵ. Tống chí nói, người này trước cũng không nổi danh, lẽ nào Lý Huynh cũng từng hiểu rõ qua? Lý Chí thường nói, hiểu rõ qua rất nhiều, hơn nữa người này chỉ là Lý Huyên chất nhì, so với Lý Thế Dân càng có thể thu được Lý Kiến Thành cùng Lý Huyên tín nhiệm. Nói đến ta giết Lý Thế Dân, trái lại cho hắn ra mặt cơ hội, bất quá cái này cũng không có cái gì. Thiên hạ đại thế không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là tây phong áp đảo đông phong cũng không xu hướng ổn định. Đối với Lý Việt ta chỉ có một câu, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến tân khách, mắt thấy hắn lâu sụ. Lý trí thường đối với Lý Việt cũng không phải là không coi trọng, chỉ là trên chiến lược coi rẻ kẻ địch, chiến thuật trên coi trọng địch nhân là thiên cổ không dễ binh pháp tinh yếu. Hơn nữa còn có một điểm chính là Lý trí thường đối với Thạch Chi Hiên bước kế tiếp hướng đi mới là quan tâm nhất. Thạch Chi Hiên mới là đuổi bắt an định nhân tố, bởi vì này trên đời ngoại trừ Lý trí Thường ở ngoài, cũng chỉ có Thạch Chi Hiên cùng Diệp Cô Thành mới có trắng trận không có kỹ năng lực cùng trí tuệ. Cái khác như Tam đại tông sư cùng Tống khuyết đều có từng người thế lực cùng tiên kỵ, cũng không thể tùy ý phát huy ra đại tông sư cấp số siêu cao lực phá hoại. Đương nhiên Lý Chí thường giờ đây còn chưa tới Tam đại tông sư cấp độ này, bất quá trên đời này cũng không có cái gì người có thể giết hắn. Tống Chí nói, Lý Huynh đúng là rộng rãi, vẫn cứ gặp biến không sợ hãi, bất quá lý Việt không ra đồng quan, nhưng đạt được lũ hữu sau, nhưng có thể phục vọng ba thủ, đạt được ba thủ sau, liền có thể xuôi dòng mà xuống hồ rộng rãi, đại thế liền xong rồi. Lý Chí thường cười ha hả, nâng chén nói, vẫn là uống rượu đi, Ngọc Chí cô nương cũng đừng lộ ra thương cảm vẻ. Trung thu ngày hội luôn phải hoan hoan hỉ hỉ quá khứ mới tốt. Tống Ngọc chí vẫn cứ bất trí một tử, xem nàng tâm tình quả thật không tốt. Tống chí nhìn thấy Lý Trí Thường cố ý qua loa nói, chút nào gây nên Tống chí tìm hắn làm chuyện gì đâu. Xem ra Lý Trí Thường đã đoán ra mấy phần hắn ý đồ đến. Tống chí ho khan hai tiếng, nói: Ta liền đi thẳng vào vấn đề rất lợi. Lần này là xin mời Lý Minh ra tay giải quyết đi. Độc tôn bảo bảo chủ giải huy, nhất định không thể để cho ba thuộc rơi vào Lý Viễn trên tay. Không phải vậy chúng ta phục hưng hán thống hy vọng, sợ rằng sẽ càng ngày càng xa vời. Lý Chi Thường nhẹ nhẹ nhấp một miếng rượu đạo, đây là Thiên ý tứ, vẫn là Tống Minh ý tứ. Tống Chí nói: "Tin tức này ra huynh còn chưa biết được, bất quá hắn sau khi biết nhất định theo ta có phán đoán giống nhau, đây là không chút nào không nghi ngờ." Lý trí thường quay về Tống Ngọc Chí nói: "Xem ra Ngọc Chí là vì chuyện này không vui Tống huynh ý tứ ta rõ ràng, các ngươi Tống Việt cùng Độc Tôn bảo còn không thể tùy tiện trở mặt, dù sao Tống gia đại chính là, giờ đây ở Thành Đô có năm chắc có thể giết chết giải huy cũng chỉ có hắn một cái, hay hoặc là thiên đao tự mình ra tay, cũng có thể làm được, thế nhưng đây cơ hội là không thể nào sự." Tống Ngọc Chí nói: "Nhị thúc như ngươi vậy, chí đại tỷ với nơi nào?" Tống Chí thở dài nói: "Trung quy phải có người hy sinh." Lý Chí Thường đứng thẳng người lên, cười nói: "Thừa dịp tối nay thành đô hội đèn lồng, ta cũng muốn đi gặp một phen. Tống huynh tâm ý ta cũng biết, ta chí ít còn muốn ở thành đô nấn ná 10 ngày, chuyện này làm hay không làm, hãy xem 10 ngày sau giải hủy ở hoặc không ở liền nhưng có biết, tối nay cứ như vậy thôi." Tống Chí nói: "Lý huynh hà tất vội vã đi xa, nếu là muốn nhìn hội đèn lồng, ta giáo Ngọc Trí cùng ngươi, nàng cũng từng ở thành đô ở lại qua 2 tháng, đối với này một bên còn được cho quen thuộc." Lý Chí Thường nói: "Ngọc Trí cô nương giờ đây trong lòng đều là cay đắng vị, nơi nào lĩnh phải nhận được cái này khắp thành dân chào tràn trề như tình." Tống huynh cũng nghỉ ngơi thật tốt thôi không giống nhau, không chờ tống chí nói ra giữ lại, lý trí thường đã ra từ lâu. tối nay đèn đuốc không ngừng, rất nhiều hào nhà giàu có giang đèn kết hoa, trong lúc nhất thời đèn đuốc sáng trăng, càng hơn trên trời minh nguyệt. lý trí thường cũng bị cái này vui mừng ngày hội cảm hóa, rất lâu không có không có hôm nay như vậy hài lòng. có lúc dừng lại, không hướng về bất cứ chuyện gì có lẽ sẽ trở nên càng tốt hơn. lúc này một cánh tay lặng yên vén ở lý trí thường trên cánh tay, cảm nhận được bên cạnh mỹ nhân khí tức, lý trí thường thản nhiên nói, chẳng biết lúc nào loan loan theo ta trở nên như vậy thân cận. loan loan nói, ta còn tưởng rằng ngươi muốn phát ra kiếm khí đem người ta ép ra xem ra ngươi hôm nay tâm tình là cực tốt đẹp, Lý Chí Thường nói, âm hậu thương ở chữ đạo kỳ trên tay, không biết Loan Loan vì sao còn có này tâm tình đi tới ba thủ. Loan Loan nói, ta nhớ ngươi, không được sao? Lý Chí Thường thản nhiên thở dài nói, nếu thật sự là như thế, Lý Mộ Thụ sủng được kinh, bất quá Loan Loan của ngươi thiên ma đại pháp lại tình tiến, nhưng còn chưa kịp sư phi huyền kiếm tâm thông minh, ngươi là vì bất tử ấn quyển mà đến thôi. Ai, đại gia cả ngày tính kế tính tới tính lui, không biết rất mệt sao? Loan Loan lộ ra tham tham thần sắc, Ôn nói, có lúc ta thật sự có một loại người là không chỗ nào không biết cảm giác. Lý Chí Thường nói. Ta không phải cái gì không chỗ nào không biết, chỉ là bởi vì một số duyên cớ mà thôi. Khi ngươi đứng bình tĩnh siêu nhiên nơi xem trở thế gian này sự tình, liền sẽ cảm thấy nhân thế bất quá là nhất thời ảo giác, tất cả mọi thứ các loại phàm phất kính hoa thủy nguyệt, có thể thấy rõ ràng, rồi lại khó có thể có hứng thú." Loan Loan cười khanh khách nói, "Được rồi, của ta đại chiến nhân, chỉ là tối nay ngươi có thể hay không đem ngươi cho ta mượn, chúng ta cái gì cũng không muốn, cứ như vậy lặng lặng tại đây trường nhai bất trưởng, Đây là Loan Loan dứt bỏ thân phận của Ma môn, là một người nữ tử yếu đuối, ở đây cần cầu ngươi, hy vọng ngươi không muốn tự tuyệt. Lý Chí thường nói, cơ hội này có lẽ là những người khác muốn cũng không nghĩ đến phúc khí, tại hạ như thế nào sẽ từ chối. một đường rút kiếm cuối cùng cũng có khốn đốn thời gian, tối nay chúng ta không cần biết ra sao. hảo hảo thưởng thức cái này, một vòng khảm nạm ở trên trời minh nguyệt, cùng với cái này có gặp vạn gia đèn đốt đi. có thơ làm chứng. tựa tầng tầng cầm tú, điện điện linh lung, tinh cầu ảnh lắc càn không động, xem mấy cây hỏa thụ diêu hồng. sáu phố cổ, ngàn môn minh nguyệt, vạn hộ làn gió thơm. tiện ánh đèn ánh hòa khí ấm áp, ánh đèn nguyệt tăng gấp đôi hào quang, nguyệt chiếu đăng thiêm vô cùng lạ. quan bất tận khóa sát tinh cầu, xem không được hoa đèn hỏa thụ hoa tuyết đăng, hoa mai đăng, xuân thủy tiến nát, theo bình đăng, bình phong đăng, ngũ thải tích góp thành, hạch đào đăng, hoa sen đăng, đăng lâu treo cao, xuân sứ đăng, bạch tượng đăng, đăng giá nâng lên, Tôm nhi đăng, miết nhi đăng, lều trước cao làm, dương nhi đăng, đèn con thỏ, diêm dưới tinh thần. Hai người dứt bỏ thân phận, phản phất tình nhân bước chậm ở trường nhai dòng người bên trong, không sinh kỳ tư, rồi lại ý hợp tâm đầu, một loại ngư ở chung với lục, quên đi vu giang hồ ý tứ hàm xúc tự nhiên mà sinh ra. Loan loan thiên ma chân khí không cảm thấy đi qua hai người ra thị đụng vào nhau nơi chảy vào lý trí thượng trong cơ thể đồng thời lý trí thường thần chiếu kinh chân khí cũng tặng lại loan loan trong cơ thể hết thảy một cách tự nhiên hai người tuy rằng phát hiện điều này nhưng là không có ngăn cản ở đen đuốc bên dưới lý trí thường lộ ra da rẻ cũng càng ngày càng trong suốt mà loan loan khí tức nhưng càng ngày càng bình thản trước đó nàng là cỡ nào làm người khác chú ý hiện tại nhất cử nhất động nhưng ít đi loại kêu mê hoặc khoát tay vừa nhấc chân đều phản phát quy chân đây là hai người cũng không ngờ tới biến hóa há không biết bây giờ luận ở đạo gia đan thuật trình độ trên lý trí thường đã là không thể tranh luận đệ nhất nhân cái gọi là đạo gia đan thuật chính là nội tu luyện thần ý nội liễm Lý trí Thường Sở Học chính là là nơi phát ra đời sau, tập mấy ngàn năm đạo môn tổng kết cùng kiêm, so với chữ đạo kỳ sở học càng mê mông hơn. Tuy rằng công lực vẫn không đủ để là chữ đạo kỳ đối thủ, thế nhưng hiểu biết trên so với chữ đạo kỳ càng cao minh hơn. Loan Loan là ma môn trăm ngàn năm qua, tự âm quy phái sơ tổ sau khi, nhanh nhất đến Thiên Ma đại pháp tầng thứ 17 bất thế ra thiên tài, một thân thiên ma công tuy rằng không kịp chính là sư trúc ngọc nghiên Thâm hậu, nhưng là tinh khiết nơi cũng không kém nhiều. Thiên Ma đại pháp cùng thần chiếu kinh một đạo một tà, kỳ thực thiên nhiên đối lập, thế nhưng hai người giờ khắc này đều tiến vào như có như không trong lúc đó, cảm thụ thiên địa ảo diệu. Vũ trụ sâu sắc cảm động đạo lý, cái này một chính một tà hai loại tuyệt nhiên không giống thần công, lẫn nhau hấp dẫn, lẫn nhau khắc chế, phản phát thái cực lưỡng nghi, khiến hai người chân khí viên chuyển sang dựng, thu được một loại hoàn toàn mới cảm thụ, đồng thời hai người cũng sâu sắc hiểu đối phương. Chân khí bí mật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 48, chấn động. Thành đô nổi danh nhất thanh lâu chính là Tán Hoa lâu, giờ đây thành đô đại thương nhân An Long đang ở bên trong uống hoa tiểu. An Long một cái thân phận khác là Ma môn Thiên liên tông tông chủ, đồng thời cũng là Thạch Chi Hiên trung thành nhất người theo đuổi, đương nhiên hắn hiện tại cũng không phải là một người tới đây uống hoa tiểu tiểu thuyết. Cùng hắn ngồi cùng bàn người có ảnh tử thích khách Dương hương ạ, thương bá Phạm Trác, đi ngược lại Vưu điều quyện, đương nhiên trong đó cao quý nhất chính là thiên quân Tứ Tướng. Tứ Đứng năm xưa bởi vì biệt hiệu có cái thiên chữ liền bị Tống Khuyết truy sát ngàn dặm, giờ đây dám trở về, chính là ta thần công đại xong rồi." Tứ tướng nói, "Chỉ là một cái lý trí thường các ngươi có gì đáng sợ chứ, ta lần này trở lại Trung Nguyên, mặc dù ở đánh bại Tống Khuyết trước vẫn chưa thể xưng là vô địch thiên hạ, thế nhưng nho nhỏ lý trí thường còn chưa ở đối thủ của ta Hà Ngũ." Vưu Điểu Quyền cười khàn nói, Thiên quân tự nhiên không cần sợ hắn, bất quá chúng ta võ công vẫn không có thiên quân như vậy đang phong tạo cực, người này võ công cao cực kỳ giống năm đó Tà Vương, nói vậy Thiên quân không nên quên 15 năm trước Tà Vương chưa từng sinh ra sơ hở thời điểm dáng vẻ. Tỷ đứng cười lạnh nói, dù cho bất tử ấn pháp như thế nào đi nữa lợi hại, cũng chưa chắc có thể bắt ta Tử Khí Thiên La như thế nào. An Long cười nói, càng huynh cũng không biết, vào xuyên trước, Thiên quân từng đi tham viếng cùng chữ đạo kỳ giao thủ bị thương âm hậu, âm hậu khen ngợi Thiên quân Tử Khí Thiên La chính là tự thạch đại ca sang bất tử ấn pháp sau, ma môn đặc sắc nhất tự nghĩ ra võ học. Tịch đứng thật sâu nhìn An Long một chút, lộ ra một phần sắc cơ, thế nhưng vẫn cứ bình tĩnh nói, "An Long, ngươi không hổ là Thạch Chi Hiên trung thành nhất một con chó, mặc dù đối mặt ta, cũng phải giữ gìn mặt mũi của hắn, bất quá ngươi xem như như vậy, Thạch Chi Hiên cũng sẽ không lĩnh tỉnh của ngươi. Phải biết luận vô tình vô nghĩa." Hắn Thạch Chi Hiên so với ta cái này diệt tình đạo tông chủ còn muốn xuất sắc mấy phần. An Long đối với Thạch Chi Hiên kính ngưỡng, là người ngoài rất khó hiểu được, chính vì như thế, đối với Tịch đứng làm thấp đi Thạch Chi Hiên, hắn vẫn cứ muốn miệng nam mô bụng một bổ dao găm phản kích một hồi. Dương Hương ngắt nói, "Tịch sư bá nói đùa." Sư tôn nếu là thật vô tình vô nghĩa, như thế nào sẽ lưu lại Thạch Thanh Tuyền tính mạng? Lần này Hương Ngạn vào Xuyên cũng là vì giết chết Thạch Thanh Tuyền, sư phụ tôn bù đắp sơ hở. Phạm Trác cười ha hà nói, Dương Tiểu đệ tôn sư trọng đạo, vì thế chúng ta đến uống một chén. Vị này xuyên bên trong Bá chủ võ công ở bà Thục võ lâm chỉ đứng sau giải huy, bất quá cũng có người nghe đồn, nếu không có Tống Việt ở sau lưng cho độc tôn bảo chỗ dựa, Phạm Trác xuyên bang đã sớm thành Ba Thục võ lâm thế lực lớn số một. Vưu hàn đau thương âm hiểm cười nói, Thạch Thanh để lão tử bị thiệt lớn, Dương Hiền chất chảo nàng sau, không ngại để cho ta tới giúp ngươi làm rốt Dương hương Ngạn ngoài cười nhưng trong không cười nói, như vậy còn làm phiền vưu thúc. Lúc này tịch tướng đột nhiên nói, là vị nào bằng hưu đến rồi. Phong từ ngoài cửa sổ thổi qua, đại gia bỗng nhiên ngửi được một trận kỳ dị mùi hoa, sau đó đã nhìn thấy sáu cái tóc đen thủy kiên, bạch ý như tuyết tiểu nữ, nhấc theo mãn lam hoàng cúc, từ dưới lầu một đường vậy lên đến, đem cái này tươi đẹp của hoa. ở trên thang lầu lát thành một cái hoa chiên, một người đạp lên hoa tươi, đi từ từ tới. Hán mặt rất trắng, cũng không là trắng xám cũng không phải trắng bệnh, mà là một loại như bạch có ánh trạch nhuận màu sắc. Ánh mắt hắn cũng không phải tối đen, nhưng cũng lượng đến đáng sợ, giống như là hai viên hàn tinh. Hắn tối đen tóc trên, mang đỉnh đàn hương ghế gỗ châu quan, ý phục trên người cũng trắng non như tuyết. Hắn đi rất chậm, đi tới thời điểm, giống như là quân vương đi vào hán cung đỉnh, hoặc như là trên trời phi tiên, dáng lâm nhân gian. An Long phun ra bảy chữ, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Dương Hương ngạn trong bóng tối nắm chặt nắm đấm, không biết là hưng phấn hoặc là kinh hoàng, nói tóm lại, Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành xuất hiện, để vị này thiên hạ lợi hại nhất thích khách, Tiền Triêu Hoàng Tộc, cũng biến thành khá không bình tĩnh. Tất cả mọi người bị Diệp Cô Thành xuất hiện làm kinh sợ. Duy có một người là ngoại lệ, người này chính là tự Diệp cô thành lạnh nhạt nói, An Long nghe nói của ngươi Thiên Tâm Liên Hoàn đã đến trong lòng có hoàn, trong tay không hoàn cảnh giới, cũng là 200 năm qua Thiên Liên Tông xuất sắc nhất cao thủ, để cho ta xem của ngươi Thiên Tâm Liên Hoàn đi. Nếu như ta hài lòng, tối nay liền không giết ngươi. An Long mặt tròn lộ ra đủ cười thân thiết, cười nói, Diệp Minh đường xa mà tới là khách mời, An Long như thế nào sẽ để Diệp Minh mất hứng bất quá nơi đây chật hẹp, không tốt triển khai. Diệp cô thành đờ đã nói, không cần, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi nhớ tới muốn dụng hết toàn lực, không cần có chút nào lưu thủ, nếu không phải có thể làm cho ta cảm thấy thỏa mãn liền cẩn thận ngươi đầu người, Vưu Liễu Quyền cười lạnh nói, Bạch Vân Thành chủ ngươi cũng quá ngông cuồng ngông cuồng tự đại, coi như là Tam Đại Tông sư nhất lưu cũng chưa chắc dám đứng bất động tiếp An huynh tiên Tâm liên hoàn. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể cùng phó thải Lâm ước chiến là có thể tiểu xem thiên hạ người. Diệp Cô Thành lộ ra chê cười nụ cười nói, sâu mùa hạ không thể ngữ băng, cảnh giới của ta lại há lại là ngươi có thể hiểu. An Long thở dài nói, như vậy thành chủ liền cẩn thận rồi. Hán tử ghế ngồi đứng lên, to mọng thân thể, chân đạp linh hoạt kỳ dị bước tiến, như là Bạch Ngọc mập tay hợp lại như liên, trong phút chốc đẩy ra tam liên kình phân biệt đánh út về phía Diệp Cô Thành Tạ hữu Huyệt kiên tỉnh cùng mắt, nhiệt khí đầy trời. Đáng sợ chính là cái này Tam Đóa Liên Kình, trước tiên phát ra ngoài trái lại sau đến, sau phát ra ngoài trái lại tới trước, cuối cùng Tam Đóa lần lượt phát sinh Liên Kình lại không phân trước sau. Cùng thời khắc đó đến Diệp Cô Thành Tam Đại Yếu Huyệt, điều này cũng biểu lộ An Long sức không chế cùng nhãn lực, chỉ cần Diệp Cô Thành trốn một chút, khí thế nhân thể tất rơi xuống. Trong này cao thủ nhiều như vậy, nói không chừng trái lại có thể giữ hắn lại. Nếu là Diệp Cô Thành xuất kiếm, đang làm đều là nhãn lực cao minh hạng người, vào lúc này cũng có thể quan sát Diệp Cô Thành Trấn Thiên Hạ Kiếm Pháp. Diệp Cô Thành vẫn cứ mặt không hề cảm xúc, Ba Đạo nhiệt tàn nhẫn, nâng tụ tinh luyện đích thật khí biến thành liên kình, chưa đến thân thể hắn, liền đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Lần này mặc dù Ngông Cuồng tự phụ như Tịch tướng cũng không thể không thay đổi sắc mặt. Phải biết phá tan An Long vô hình khí hoàn tuy rằng rất khó, thế nhưng ở đây đều có thể làm được, nhưng là phải dựa vào vũ khí hoặc là quyền kình, lấy cứng trọi cứng hoặc là mượn lực tá lực mới được, nhưng là như Diệp Cô Thành như vậy cứng rắn được ba đòn liên kình, mặc dù là Ngông Cuồng tự phụ như Thiên Quân tướng cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Vưu Diệu Quân nói, Bạch Vân Thành chủ quả nhiên danh bất hư truyền, Phạm Trác thở dài nói giờ đây mới biết phạm mộ hết ngồi đại giếng dị vãng chỉ nghe qua thành chủ kiếm pháp vô địch nhưng cũng không nghĩ đến thành chủ có như vậy một phen kinh thế hai tục tu vi an long không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở hắn biết mình hơn phân nửa không phải dám cùng phó thải lâm ước chiến diệp cô thành đối thủ thế nhưng cũng quyết định không nghĩ tới diệp cô thành không ra một chiêu kiếm cứng rắn chịu hắn tuyệt kỹ thành danh thiên tâm liên hoàn dù cho hắn tiến thêm một bước đến không hoàn không cảnh giới của ta thì có ích lợi gì nhiều nhất bất quá có thể bức diệp cô thành đối với hắn rút kiếm mà thôi diệp cô thành nhưng không có lộ ra cái gì đến sắc mà là lạnh nhạt nói an long của ngươi thiên tâm liên hoàn được cho không sai 5 năm trước ta vẫn chưa thể đứng bất động tiếp ngươi ba đòn liên tỉnh. Hơn nữa lúc trước ta đã vận dụng 8 phần 10 công lực, cũng không phải là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Diệp Cô thành thẳng thắn thành khẩn sự thực, so với giả vợ thần bí càng đã kích người. Hắn tuy nói là 8 phần 10 công lực, nhưng đó là hắn đứng bất động cứng rắn được An Long tình huống. An Long đã là ma môn đỉnh cấp cao thủ, chỉ so với Thạch Chi Hiên, Trúc Ngọc Nghiên, Triệu Đức Nôn, tỷ ứng bốn người này thấp một cấp bậc. Phóng tầm mắt thiên hạ cũng là người tài ba. Diệp Cô thành lại chỉ dùng tám phần mười công lực hộ thần, liền có thể để An Long ra tay toàn lựcưởng công vô ích. Như vậy đổi lại tịch dương đến lại có kết quả gì? Dương Hương Ngạn nói. Không biết Diệp Thành chủ tới tìm chúng ta chuyện gì. Thiên ma chân khí thi triển ra trí âm chí hàn, nhưng bản chất cũng không phân âm dường, cùng trên người chịu thiên ma đại pháp đối địch người mặc dù có thể cảm nhận được thiên ma chân khí thuộc tính âm hàn, kỳ thực bất quá bởi vì thiên ma lực trường đặc dị tính, sinh ra hào giác. Loan loan cả đời này đều không gặp phải qua như lý trí thường thần chiếu kinh như vậy thuần túy đích thật khí, chính là bởi vì thuần túy, mới có vẻ đáng quý. Ở ma môn bên trong, sớm truyền lưu có hấp thụ người khác công lực các loại tà công dị pháp, nhưng bất luận người thi thuật làm sao cao mình hấp thụ người khác chân khí chỉ chúc phụ trợ hoặc tạm thời tính chất chưa từng có người nào có thể thật sự đem người khác vài thập niên công lực mãi mãi chiếm làm của riêng cũng cực lớn cùng không ngừng nghĩ ra tăng công lực của chính mình xem như có thể làm được bởi chân khí bản chất sai biệt sẽ chỉ là thay hại vô ích, hơi một tí có tẩu hỏa nhập ma thai hỏa hơi cao minh là thông qua nam nữ thải bộ thuật hấp thụ đối phương nguyên âm nguyên dương nhưng vẫn chỉ là phụ trợ tính chất trong đó không không phong hiểm cũng không thượng thừa chi đạo nhưng là lý trí thường thần chiếu chân khí nhưng phá vỡ nàng lâu dài tới nay cố hữu quan điểm bởi vì lý trí thường đích thật khí không có bất kỳ đặc chất thậm chí ngay cả âm dương phân chia cũng không có vô cùng huyền diệu. Hơn nữa của nàng thiên ma chân khí tiến vào lý trí thường trong cơ thể sau rất nhanh sẽ hóa thành thần chiếu chân khí. Đồng thời lý trí thường thần chiếu chân khí cũng có thể hóa ra của nàng thiên ma chân khí. Nàng sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như lý trí thường dùng ra cái gì hấp công pháp môn, chẳng phải là có thể thật sự vĩnh cửu chiếm lấy người khác nhọc nhằn khổ sở mấy chục năm tu luyện công lực. Tuy rằng đến tông sư cấp mấy, công lực thâm hậu hay không đã không phải là nhân tố trọng yếu nhất, thế nhưng lượng biến gây nên biến chất, nếu là có người tích lũy hai, 300 năm tiên thiên chân khí, xem như phá toái hư không cấp số cao thủ, chỉ sợ cũng không làm gì được loại người như vậy. Bất quá nếu không có vô cùng đặc biệt kỳ ngộ, mặc dù phá toái hư không cao thủ cũng không thể trên thế gian sống lâu như thế. Lý trí Thường liền sâu sắc rõ ràng đạo lý này, hắn chỉ cần ở nhân thế chú lưu, thời gian đều sẽ ở trên người hắn lưu lại sâu sắc dấu vết, mặc dù hắn đạo môn công phu đã từ từ đến gần thế giới này cực hạn, nhưng là sức mạnh của tháng năm vẫn cứ không thể xem thường. Ở tương lai một quãng thời gian rất dài hắn cũng có như 25, 26 bộ dáng, thế nhưng tuổi thọ vẫn ở từng điểm từng điểm giảm thiểu, hắn có thể bảo trì được duy trẻ tuổi có thân thể cùng đỉnh cao sức chiến đấu. Lý trí Thường cũng năm chặt loan loan vi rượu trong lòng. Nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói: "Ngươi nghĩ hấp người công lực pháp môn kỳ thực cũng không phải là không thể nào làm được, bất quá ngươi có biết ta đạo gia có cái gọi là tam nguyên, ở trên trời vì là nhật nguyện tinh chi tam quầng, tại địa vì là thủy hỏa thổ chi tam uẩn, ở do người tinh khí thần chi tam vận. Mà luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần còn hư, luyện hư hợp đạo chính là cả đạo gia quá trình tu luyện. Ai, kỳ thực ta hiện tại mới có hơi lĩnh ngộ được một chút bí quyết, quá trình này không hẳn liền phải tiến hành theo chất lượng, cũng nhưng đồng thời tiến hành, thậm chí tiến thêm một bước, trực tiếp tu luyện mặt sau hai bước." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 7 chương 49, đèn đóm leo lét. Diệp Cô Thành nhìn về phía tự đứng, hắn một thân thanh ý, ý, làm ăn mặc kiểu văn sĩ, thạc trường cao gầy, mặt ngoài nhìn lại một phái hào hoa phong nhã, cử chỉ văn nhã, trắng trẻo gầy gò trên mặt mang mỉm cười, không chút nào bởi lúc trước Diệp Cô Thành tuyệt thế thần công mà có bất kỳ sợ hãi. Tiểu Thuyết, người không biết sẽ coi hắn là, là một cái văn nhược thư sinh trung niên, nhưng chỉ muốn thấy rõ ràng hắn dạy đặc lông mày dưới đôi kia đặc biệt làm người khác chú ý con mắt, liền có thể phát hiện bên trong lộ ra tà ác cùng tàn khốc gác liệt ánh sáng. Mâu Châu càng mang một vòng từ mang, quỷ dị đang sợ. Tự đứng nhẹ giọng nói, Dương Hiền chắc không cần hỏi, Diệp Thành chủ là tới tìm ta. Thanh âm của hắn vô cùng dễ nghe em thay, có một loại làm người khuynh phục bị lực. Trong lời nói bao hàm thâm tình, đây là hắn đem diệt tình đạo tâm pháp thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện. Mỗi khi hắn nói chuyện cảm tình càng phong phú thì càng đại diện cho sát cơ của hắn càng thêm vượng thịnh, tuyệt không có giả dối. Diệp cô thành nói, hy vọng ngươi đừng muốn khiến ta thất vọng. Tán hoa lâu tây viên trên cỏ, tị ứng cùng Diệp cô thành xa xa đối lập. Tán hoa lâu lúc này chu vi nổi lên vô số nhẹ nhàng hành động thành tựa Diệp cô thành cùng tị cái này các cao thủ giao chiến, làm sao không thể không có cao thủ trong bóng tối quan sát. Diệp Cô Thành đối phó Thiên Quân Tịch tướng là rất ít người nghĩ đến, thế nhưng đây có lẽ là một cái Diệp Cô Thành muốn đối phó Ma môn tín hiệu, hơn nữa Diệp Cô Thành cùng Đậu Kiến Đức liên hợp, để cho hai người nam bắc sinh ra hộ ứng, đồng thời Đậu Kiến Đức nhân mã cũng có thể mượn do hải Đạo đến Nam Hải. Diệp Cô Thành thế lực tuy rằng cùng Đậu Kiến Đức cách xa nhau rất xa, nhưng cũng không phải là không thể liền thành một vùng. Tịch tướng vòng quanh Diệp Cô Thành hành động hai vòng, Diệp Cô Thành thật sự không hổ Bạch Vân thành chủ tên, cho dù nhưng bất động, nhưng không hề lệnh tướng. Dù cho Tịch tướng đem tử khí Thiên la đại thành, cũng không dám đi đầu xuất chiêu, bởi vì Diệp Cô Thành kiếm còn chưa ra khỏi vỏ. Không có ra khỏi vỏ kiếm thường thường là đáng sợ nhất, bởi vì không biết, bởi vì ngươi không biết cái này một thanh kiếm xuất chiêu tốc độ cùng góc độ. Diệp Cô Thành cười nhạt nói, "Tứ đứng ngươi không cần sợ ta." Hắn trước đây cũng không phải một cái yêu người cười, lặng lẽ mà vô tình, thế nhưng bây giờ Diệp Cô Thành cũng đồng dạng lặng lẽ mà vô tình, chỉ là có một chút thay đổi, chí ít hắn hiểu được cười. Bất kể là tàn khốc cười gằn, hoặc là cười nhạo. Cái này nếu để cho lý trí thường nhìn thấy nhất định sẽ kinh đi con mắt, bất quá tình hứng những người này sẽ không hiểu, bởi vì bọn họ không biết Diệp Cô Thành người này, đây là một cái phức tạp mà lại mâu thuẫn người, càng là một cái hoàn mỹ người nhưng chỉ cần là người thì có thiếu hụt, có mấy người mãi mãi cũng không thể rõ ràng điểm này, Tịch Dương cũng không hiểu. Hắn nghe được Diệp Cô Thành, câu nói này so với bất kỳ kiếm chiêu đều có lực sát thương, so với bất kỳ kiếm sắc bén phong càng thêm chu tâm. Thế nhưng Tịch tướng nhận được. Lưu Vong Tây vực những năm này, hắn tuy rằng vẫn cứ cường ngạo, nhưng càng hiểu rõ ẩn nhẫn. Tịch Dương vẫn cứ không có suất chiêu, hắn tin tưởng chỉ cần hắn không xuất thủ trước trước, áp lực liền tất cả Diệp Cô Thành phía bên kia. Một lúc lâu, có lẽ rất lâu, chờ đợi thời gian đều là dài dòng, Tịch Dương không động vã, thế nhưng người bên cạnh rất gấp, bất quá không ai dám dục đám người bọn hắn. Dù sao thành đều có thể đắc tội lên hai người này cũng chỉ có giải huy, càng hoặc là những thế lực khác người, đương nhiên còn phải có lý trí tưởng nhưng những người này đều không ở nơi này. Nếu như những người này tại đây, cũng nhất định rõ ràng hai người bất động nguyên nhân. Diệp cô thành đống nhiên nói, ngươi có hay không là cho rằng chỉ cần không ra tay, ta nhất định sẽ nhịn không được xuất thủ trước trước, nói cho ngươi biết, ngươi đã đoán đúng. Từ tâm lý góc độ mà nói, hai người sát thực đối lập một quãng thời gian rất dài, nhưng là thả trong hiện thực kỳ thực cũng là một bữa cơm công phu. Cái này còn không phải tịch tướng nhẫn mại cự hạ, càng không phải là tịch tướng phòng trường Diệp cô thành nhẫn mại cự hạ. Thế nhưng vừa lúc đó Diệp Cô thành xuất kiếm, Hàn Sơn duy mập vân, váng vẻ tuyệt hai trận. Diệp Cô thành kiếm pháp so với bất luận người nào tưởng tượng đều muốn làm tĩnh, nhìn hắn sử dụng kiếm phảng phất là một loại nghệ thuật, một chiêu này vui tai vui mắt, phảng phất vung kiếm quyết phủ vân. Nhưng là chỉ có tỷ tướng mới có thể cảm nhận được chiêu kiếm này nghiêm nghị, kiếm khí trắng như sương nhạt, hạo như răng hà, tứ tướng tử khí thiên la sớm ở trước người bày xuống tầng tầng như tơ nện giống nhau khí vổng. Làm chiêu kiếm này chân chính đến thời điểm, cũng không phải là sắc bén vô cùng, mà là như sơn hà bình thường đè xuống, đặt ở cái này mạng nền trên, tứ tướng hiện tại rất vất vả, nhưng là rất cao hứng. Hắn đến cùng vẫn là cả lại, nhưng tựa hồ có cái gì không đúng địa phương. Nương như sơn nhạc một chiêu kiếm, phảng phất phân ra ngàn vạn điều, phân tán hướng hư không đâm tới. Tứ đứng đầu đầy mồ hôi, tràn ngập vẻ kinh hãi, chỉ vì hắn thiên la kình chỗ lợi hại nhất, liền là chân khí có thể hóa thành tơ nện, dùng quấn quanh phương thức từ bất kỳ góc độ đánh út về phía kẻ địch. Diệp cô thành tán hướng về hư không kiếm khí, nhưng thật ra là đem hắn tơ nện chân khí chặn đứt, không thể liền thành một vùng. Đây vốn là chuyện không có thể làm được, bởi vì tia vong lít nha lít nhít, lại có thể thiên biến vạn hóa, ai có khó mà đếm hết thăm dò chân khí tuyết điểm, xem như tìm được phiền thuật tiết điểm cũng có thể tùy tâm biến hóa dạy người cố trước không để ý sau nhưng là Diệp Cô thành khinh lực một chiêu kiếm chủ động rơi vào tử khí thiên la kết thành đích thật khí trong lưới sẽ ở cái này khó mà tin nổi thăm dò tử khí thiên la vong kết cấu cũng trong cùng một lúc bạo phát ra kiếm khí chặt đứt chân khí kết thành vong tất cả những thứ này nói đến đơn giản thế nhưng muốn làm đến rất không dễ dàng bởi vì bí quyết là quá mức bình thường sức quan sát còn nhanh hơn khó mà tin nổi mới có thể ở tịch đứng không có thay đổi tình khí kết thành cấu tạo trước chặt đứt hắn tơ nện chân khí Diệp Cô thành dùng đơn giản nhất trắng ra phương thức đánh bại hắn dù cho lại tới một lần nữa. Tịch tướng cũng biết hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, bởi vì Diệp Cô Thành quá nhanh, nếu không có Diệp Cô Thành cho hắn cơ hội ra tay, vội vàng gặp phải Diệp Cô Thành tình huống, hắn khả năng liền bày xuống Tử Khí Thiên La Thời Gian đều không có, hắn không nghĩ tới Tử Khí Thiên La luận uy lực to lớn đã tiếp cận Trúc Ngọc Nhiên Thiên Ma Đại Pháp, hơn nữa chân thực võ công khá là Diệp Cô Thành cũng không phải hơn xa hắn, nhưng là chỉ Diệp Cô Thành một cái chữ mau, liền khiến hắn không thể làm gì. Đồng thời tịch tướng cũng rõ ràng, tuy rằng hắn đã tu luyện đến tùy ý bố vong cảnh giới lại thành, càng có thể đem vong kinh lực tu liễm phát tùy tâm, tùy ý thay đổi hình dạng đối phó với địch. Tô nhện tình cảnh có thể bao phủ chu vi hai triệu không gian, từ bất kỳ góc độ tập kích kẻ địch, thế nhưng lực phân thì lại tán, hơn nữa bố thành đích thật khí vừa muốn tùy tâm biến hóa, cần một điểm rất nhỏ bé thời gian, liền cái này một chút thời gian liền đầy đủ Diệp Cô thành loại này kiếm thủ lẩm rất. Nhiều chuyện, mà loại này thời cơ cũng chỉ có Diệp Cô thành loại người này mới có thể nắm chắc. Trường kiếm dừng lại ở tịch tướng ngực, Diệp Cô thành hờ hững nói, chết hoặc là thân phục. không phải bất luận người nào đều có tư cách làm hắn thủ hạ, bất quá tịch tướng quả thật có tư cách này. Loan Loan mỹ mục Melly, nói, Ngươi là có hay không đã hiểu thấu đáo trường sinh quyết, phải biết trường sinh quyết vừa khởi bức chính là luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo cảnh giới lý. Lý trí thường nói, trường sinh quyết chỉ là nói thiên địa tự nhiên nói lý, nói đến cùng võ công không hề căn hệ, khấu trọng cùng từ từ lăng đánh bậy đánh bạ mới có thể từ bên trong ngộ ra một vài thứ, đối với ta trái lại không có tác dụng gì. Loan Loan nói, đã như vậy, vậy ngươi đem trường sinh quyết cho ta nhìn một cái. Lý trí thường cười nhạt nói, quan hệ của chúng ta tựa hồ không thật đến mức độ này đi. Loan Loan lộ ra một vẻ tức giận biểu hiện, hơi sảng rạng, ngươi đều để người ta thấy hết, chẳng lẽ không cần muốn phụ trách sao? Trên trời minh nguyệt trên đất đen nước, dù cho vạn một loại mê người, cũng không kịp loan loan một giận nợ nổ cười làm đến rất cảm động, nhưng là lý trí thường tâm như chị thủy, chỉ là tùy ý trả lời, thân thể bất quá một bộ lưu xá, ngươi tới nhà người khác nhìn phòng của nàng, chẳng lẽ còn được đến nhà nàng sao? Lúc đó hai người nằm ở cảnh giới đó, đối với đối phương tình huống hiểu rõ càng là xem thỏa thích không bỏ sót, loan loan một câu bị thấy hết, cũng không phải nói hưu nói vượng. Loan loan tay ngọc cao cao giơ lên, hướng về lý trí thường lồng ngực kích đánh tới, lý trí thường hơi lùi về sau. Né qua loan loan, cái này tình thế bắt buộc một kích, đồng thời vào dòng người biển người, lưu lại dưới Bạch Tí chân trần tinh linh nhìn lý trí thường đồng bệnh đi xa, chuyến đến trôi dạt từ từ nói tiếng ca, gió đêm xuân thả hòa thiên thụ, càng tối lặng, tinh như mưa. Bả Mã điu xa hương đầy đường, tiếng phượng tiêu động, ngọc ẩm quân truyện, một đêm ngư long vũ. Nga nhi cây tuyết liêu hoàng kim sợi, nói cười doanh doanh ám hương đi. Chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ. Bỗng nhiên nhìn lại, người kia như ở, đèn đóm leo lét nơi. Loan loan lộ ra nghi giận nghi hỉ độ cười, xung quanh đây người ngoại trừ nàng ai cũng không nghe thấy cái này thủ tình ý nhàn nhạt xa xôi trường đoạn khúc một loại lấy hưu tình vào vô tình, lấy vô tình vào hữu tình cảm xúc tự nhiên mà sinh ra, Thiên Ma đại pháp sắp sửa tinh tiến đến tầng thứ 18 lại không nghi ngờ. Cho dù Lý Chí Thường cũng khó có thể ngờ tới Loan Loan Thiên Ma đại pháp đối với hắn còn có bậc này trợ giúp, giải quyết hắn thần chiếu công thăng hoa cuối cùng một phần quyết điểm. Thiên Ma lực trường mượn kính hấp kính dưới cái nhìn của hắn đã không thần diệu như vậy khó lường, Lý Chí Thường cũng tra cứu ra nó nguyên lý, đương nhiên Loan Loan đạt tới tầng thứ 18 Thiên Ma đại pháp hậu, mặc dù là Lý Chí Thưởng cũng không thể đưa nàng như thế nào có như là sắp sửa phá nát tuyệt thế cao thủ chỉ sợ cũng rất khó dễ dàng giết chết đem thiên ma đại pháp luyện đến tầng 18 đại viên mãn cao thủ đây là môn công pháp này đặc tính cũng không phải nói thiên ma đại pháp đến tầng 18 sau khi cũng đã vô địch thiên hạ làm lý trí thường du lắm xong hội đèn lồng sau khi liền ở một chỗ khách sạn mỹ mỹ ngủ mở giấc ngày thứ hai tỉnh lại đã mặt trời lên cao tương tự cũng nghe được một cái làm người chấn động tin tức diệp cô thành cũng tới đến thành đô hắn chuyện thứ nhất chính là đánh bại thiên quân tứ tướng đúng chính là đánh bại cái này so với đánh giết càng khiến người ta khó có thể tin Dù cho Lý Chí Thường đã sớm biết Diệp Cô Thành đã đến rất mạnh cảnh giới, nhưng cũng khó có thể nghĩ đến Diệp Cô Thành đến thế giới này sau, tiến bộ chi đại vượt xa ra tưởng tượng của hắn. Tin tức này không là người khác nói cho hắn biết, mà là loan loan phái người đến nói cho hắn biết, hiện tại thành đô thế cục bởi vì Diệp Cô Thành cùng Lý Chí Thường đến, cũng không biết sắp sửa đi đến mức nào. Lý Chí Thường giờ đây trên tay nắm một tờ giấy, trên tờ giấy chỉ có ba chữ, Tảng Đá Lớn Tự. Tờ giấy còn lưu lại có mùi thơm thoang thoảng, như có như không, không phải son phấn mùi thơm, mà là loại kia nữ nhi hương. Dù cho chưa từng gặp Thạch Thanh truyền viết chữ, Lý Chí Thường cũng biết đây là Thạch Thanh truyền bút tích một loại nói không rõ tả không được cảm xúc từ lý trí thường trong lòng bay lên diệp cô thành vì sao lại đến thành đô lý trí thường đoán không được bất quá giờ đây bởi vì diệp cô thành đến ba thuộc thế cục đem sẽ càng thêm khó bể phân biệt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy bảy chương 50, thạch chi hiên cùng diệp cô thành trương tựa giang nam thật phong cảnh họa thuyền vãng lai bích ba bên trong tiểu thuyết thành trong đô thành cũng là thủy hệ tung hành, bích ba dập dờn, phảng phất giang nam phong cảnh diệp cô thành toàn thân áo trắng đứng thanh long trên cầu mắt lạnh xem hai bờ sông người đến người đi bích trên họa thuyền vãng lai được lợi từ thế giới này thiên địa nguyên khí dồi dào, hắn đã tới một cái trước nay chưa có cảnh giới, mặc dù mạnh mẽ như thiên quân tịch hứng cũng không thể không hướng về hắn thần phục, thế nhưng tịch mịch cũng sâu hơn. Bất quá tịch mịch hắn sớm thành thói quen, biết được trước đây có vị tuyệt đại kiếm khách có thể phá toái hư không sau khi, hắn liền có nhân sinh mục tiêu, bởi vì cảnh giới cỡ này nói không chừng làm cho hắn đến càng rộng lớn hơn thiên địa. Do đó nhìn thấy chưa từng có ai người đến sau hoàn cảnh, so với cảnh giới cỡ này, tịch mịch lại đáng là gì? Nhưng vào lúc này, tiếng hát du dương vang lên, nhân gian 50 năm, cùng thiên địa so với, bất quá nhỏ bé một vật xem thế sự mộng ảo như nước mặt người sinh một lần nhập diệt lập tức trước mặt này tức là bồ đề chi loại ảo não tỉnh đầy cõi lòng với lòng dạ tiếng ca hào hiệp nhưng lại dẫn sâu sắc không kể thương cảm một loại mâu thuẫn phức tạp cảm đủ để đạo minh tiếng ca chủ tâm tình của người ta diệp cô thành có chút kinh dị đường đầu nhìn lại một vị trên người mặc trang phục nhà nho trạng nhã thần tiên người trong nam nhân trung niên chính an tỏa một thuyền bé trên nhàn nhã kích thích từ đôi thuyền thăm dò vào mặt nước đan mái trèo hai mắt lấp lóe cái này gì ánh sáng khi đến diệp cô thành hôm nay cảnh giới rất ít người cách hắn gần như vậy nhưng có thể làm cho hắn không thể lòng sinh cảm ứng nhưng là trung niên nam tử này rõ ràng ở liền cách đó không xa hắn nếu không phải dựa vào con mắt người này phảng phất liền không tồn tại Tiêu Nhân thần tình cười mà như không phải cười huynh đài có thể hay không lên thuyền một tự Diệp Cô Thành trôi về thuyền bé đứng ở mũi thuyền bà đi như tuyết đón gió mà đứng phảng phất họa Trung Phi Tiên nam nhân trung niên dài lâu khôn kể ánh mắt sâu sắc rơi vào Diệp Cô Thành trên người mái trèo chậm rãi như động thuyền bé thuận mặt sông mà chạy trong thiên địa phảng phất ngoại trừ cái này nhất chu hai người lại hoàn toàn vận Diệp Cô Thành thu hồi từ nước sông nóng nhìn ánh mắt, con lấy nam nhân trung niên nói, rất nhanh có trưởng gió to vũ. Nam nhân trung niên nói, đúng đấy, mưa gió sắp tới. Bạch Vân đã biến thành mây đen. Tiếng nói vừa dứt, một tia chớp ngang qua trời cao, sắc trời cũng đột nhiên từ sáng chuyển vào tối. Diệp Cô Thành được xưng Bạch Vân thành chủ, nam nhân trung niên mà nói tự nhiên có ý riêng, Bạch Vân biến thành mây đen, chẳng phải là ám phúng Diệp Cô Thành? Diệp Cô Thành cũng không có vì vậy tức giận, hắn tử không tức giận, chậm rãi xoay người lại, chính diện trung niên nam tử này, ánh mắt như kiếm phong giống như sắc bén. Đối diện nam nhân trung niên, dường như muốn thẳng vào đáy lòng hắn. Nam nhân trung niên vui mừng không sợ, hai con mắt phảng phất vạn năm không thay đổi bằng sơn, hắn thản nhiên thở dài, Tả Vương Phong thái quả nhiên bất phàm. Nam nhân trung niên chính là Thạch Chi Hiên, hắn như tự bình thường giọng nói, "Thành chủ thiên hạ người, tội gì tự đạo hổ trần, An Long là tiểu đệ của ta, ngươi muốn cho hắn thần phục, quá xem thường kẻ mỗ." Tảng đá lớn tự ở ngoài thành, nếu không đối với thành đô chưa quen thuộc, cũng rất khó tìm đến, cũng may Lý trí thường tìm tống trí hỏi rõ con đường, một người một chiêu kiếm ung dung đi tới tảng đá lớn tự. Trong trụ trì Thạch Thanh Tuyền ở ngoài không có một bóng người, đại hùng bảo điện 500 la hán phân biệt bày ra, một loại thiện thú vô cùng giật gạo côn trùng đều vang thanh linh lảnh lọt vào thai, càng tôn lên đến nơi này thanh u, quen thuộc tiếng tiêu chậm rãi nhi động, tựa núi cao lưu tuyển tiết rơi xuống đụng vào ngàn năm láo nhang trên, tổng làm cho người ta vô tận tưởng tượng không gian. Lý trí thường muốn nói cái gì, trung quy không hề nói gì, lặng lặng chờ đợi thạch thành tuyển đem cái này tiêu khúc tấu xong, tiêu âm biến mất, lập tức vang lên tiếng ca. sinh năm bất mãn bách, thường hoài ngàn tuổi yêu, chúng ngắn khổ đem trưởng, sao không cầm đốt soi du, làm vui làm đúng lúc, hà có thể chờ đến tư, ngu giả yêu quý phí, nhưng vì là hậu thế gì, thiên nhân vương tử tiểu khó có thể cùng chờ kỳ. Thạch Thanh Tuyền đem thơ cổ 19 thủ bên trong cái này một bài thơ em phải nói, có khác một phen cảm động mà thương cảm, xuất thế vào đời yêu sầu khổ nhạc tự của nàng đàn miệng phương ra, thì sẽ cho người ta một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Lý Chí thường nói, cô nương tiêu nghệ khiến người quên tục, dĩ nhiên nhập đạo thâm rồi. Thạch Thanh Tuyền hứng hờ nói, Lý huynh ta ước ngươi đến đây quả thật quấy rối ngươi, bất quá ta quả thật có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lý Chí thường lạnh nhạt nói, chẳng lẽ Thanh ngươi phải đem bất tử ấn quyển giao cho ta sao? Thạch Thanh nói, chẳng trách thông lão nói ngươi bất luận ở bất cứ chuyện gì trên đều một điểm liền rõ ràng. Hán quả nhiên nói không sai lý. Lý trí thường tham thẳm nhìn cái này, thơ cổ đại điện 500 la Hà nói, ai nghĩ đến mưu đoạt thành tuyển trong tay ngươi bất tử ấn của người cũng không biết cái này 500 la Hàn bên trong cũng tặng có một loại học chi bất tận tuyệt diệu võ học. Thạch thanh tuyển nghe xong Lý trí thường mà nói mới lộ ra một phần thần sắc kinh ngạc, chậm rãi nói, tảng đá lớn tự lui tới cũng không biết bao nhiêu người, cũng chỉ có Lý huynh một chút nhìn thấu huyền bí trong đó. Lý trí thường nói, đáng tiếc ta không thích con lựa chọn này một bộ, thanh tuyển ngươi tránh ra đi. Tảng đá lớn tự ở ngoài, Thạch thanh sâu xa nói, không nghĩ tới Lý Huyên dĩ nhiên cam lòng đem cái này 500 la Hàn hết mức phá hủy nếu là tảng đá lớn tự đại sư biết là ta đem lý minh dứt lấy thanh tuyển càng là không có gì để nói một tiếng to rõ phật hiệu xa xôi bay lên lúc này một tiếng nói giàn mua nói chỉ cần phật pháp trong lòng mặc dù vô Gian địa ngục cũng là bồ tát đạo trưởng la hán hủy cũng không hủy đều ở trong lòng chỉ thấy một vị câu lâu sống lưng áo bảo cho láo tăng chính con lấy hán chuyên tâm nhất trí ở quét tức tảng đá lớn tự ở ngoài lá dụng lý trí thường thản nhiên nói hòa thượng chính là thế hệ này phật môn thủ sơn người thôi không phá hủy cái này năm trăm la hán ta xem cũng dẫn không ra người tới lao tăng sống lưng đột nhiên rất nghi Lập tức trở nên hùng vị kiên cường, lại không có một chút nào lòng chung vẻ giàn mua, nhưng không xoay người lại, không nóng không lạnh, ung dung thong thả, nguyên lai thí chủ đã sớm nhận ra ta, muốn dẫn ta đi ra mà thôi, ai, sớm biết như vậy, hòa thượng nên sớm một chút đi ra. Lý Trí Thường lạnh nhạt nói, ai gọi các ngươi thích môn tổng yêu cố làm ra vẻ bí ẩn. Thạch Thanh Tuyền cũng không nghĩ tới nàng chỉ là muốn đem bất tử ấn quyền giao cho Lý Trí Thường đến chống lại Thạch Chi Hiên, lại sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy đến. Nàng tuy rằng lần thứ nhất chính diện Lý Thưởng. Kỳ thực tử vương thông cùng rất nhiều những người khác trong miệng cùng với trong bóng tối dĩ nhiên nhiều mặt hiệu do lý trí thường mới phát giác được lý trí thường là có khả năng nhất luyện thành bất tử ấn pháp hoặc là tìm tới bất tử ấn pháp sơ hở người cũng chỉ có lý trí thường mới là trong lòng nàng có khả năng nhất chiến thắng này nồng cuồng tự đại phụ thân người được chọn tốt nhất cái này cũng là nàng trong cõi U minh linh giác bây giờ nhìn lại đúng là nàng mong muốn đơn vương trái lại đưa tới lý trí thường cùng phật môn đấu tranh hòa thượng chậm rãi xoay người tu mi bạch mặt tướng trang nghiêm bên trong lộ ra an lành khí sống mũi so với bình thường người chỉ ít bề trên khoảng tức thành kỳ đặc biệt hai mắt mở phân nửa nửa khép trong ánh mắt liễm bình Tinh nói không phải thích môn yêu cố làm ra vẻ bí ẩn mà là thế nhân yêu thích thích môn cố làm ra vẻ bí ẩn thôi cạnh tranh sinh tồn kẻ thích hợp sinh tồn vạn vật bất cứ lúc nào mà biến theo thế mà biến cái nào có nhất thành bất biến định lý thì chủ trời sinh tuệ căn nói vậy so với ta càng rõ ràng loại này bí quyết lý trí thường đống nhiên nở đủ cười ngửa mặt nhìn lên bầu trời lộ ra thần sắc khó mà tin nổi nói thích môn có thể hưởng ứng thời đại biến hóa cũng là bản lãnh của các ngươi điểm này mặc dù là ta không thể không sâu sắc đội phục bất quá ta tuy rằng đội phục nhưng không hoan hỉ Người trong thiên hạ tự có người trong thiên hạ tín ngưỡng, triều đại thay đổi tự có chân long già, làm sao cần các ngươi lựa chọn minh chủ, lựa chọn người trong thiên hạ tín ngưỡng." Hòa thượng nói, "Thí chủ nói cùng hòa thượng không hề tương quan, hòa thượng chỉ là thủ hộ Phật pháp, không có bất kỳ cái gì khác ý nghĩa." Lý trí thường nói, "Người trên thế gian, thường thường thân bất do kỷ, tu vi của ngươi từ lâu xuất thần nhậm hóa, nhưng vẫn cứ không tìm được một mảnh thanh tịnh vị trí, nói cho cùng cũng là thân là người bị ai, ta nghe nói Phật môn có chân ngôn phát ấn, ngươi không ngại thả ra nhìn một cái, nhìn có thể không hàng phục ta chuyện này với các ngươi Phật môn tới nói đại ma vương." Lý trí thường trên người đột nhiên bùng nổ ra như vực sâu như biển bao la khí tức, khí chất thâm trầm, khó có thể suy đoán. Đồng thời thiên vừa bắt đầu từ sáng chuyển vào tối, phảng phất mặt thể đến, hết thể có vi pháp, đều được ảo ảnh trong mơ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục độ đến chúng sinh. Thạch Thanh Tuyền biết giờ đây đã không phải nàng có thể nhúng tay, lặng yên lùi ở một bên, nắm tiêu mà đứng, lặng lặng chờ đợi Lý trí thường cùng Lão Tăng phân ra thắng bại. Lão Tăng nói, nhân thế tựa như vô biên khổ hải, thí chủ khư khư cố chấp, chỉ sợ đối với mình đối với chúng sinh đều không có lợi. Một tiếng hùng âm thanh từ Lão Tăng bên này phát sinh trong lúc nhất thời phản phất thần trung mộ cổ, trung sớm chống chiều, lại phản phất cửu thiên lôi đỉnh, tạo nên trong lòng người tối tâm tình khó tả, cũng từng cái đem nát tan, cho người linh đại thanh minh, lại không có tạm niệm. Lý trí thường thở dài nói, cái này pháp tuấn do tâm mà ra, coi là thật tuyệt không thể tả, tên gì ấn? Lão tăng trầm dài nói, đây là đại kim cơ ấn, có thể dẫn đãng khí mạch, sinh ra phi phàm hiệu dụng, bất quá thí chủ kinh mạch vững chắc như kiên thành, khí huyết ngưng trệ như sơn nhạc, không thể lay động, thực sự là cùng vẫn còn bình sinh hiếm thấy. Nếu như thí chủ chịu thoát ly trên đời phân tranh. Hòa thượng đồng ý đem cựu tự chân nôn pháp tuấn giao cho thí chủ, thậm chí thịt này thần công lực cũng được để cho ngươi, trợ ngươi phá toái hư không." Lý trí Thường ngửa mặt lên trời cười dài nói, "Ta tự tham ngộ phá hư không điển diệu, không cần sự giúp đỡ của ngươi." Hòa thượng ngay cả mình đều độ không được, dựa vào cái gì độ đạt được ta?" Lão tăng xa xôi thở dài, chậm rãi kết giảng ngã ngồi, trên mặt lộ ra trách trời thương người trang nghiêm pháp tướng, bàn tay trái mở ra, lòng bàn tay hướng lên trên, mu bàn tay đặt ở đầu gối nơi. Vô ngã không sợ kinh khí hướng Lý Chí Thường ầm ầm mà tới. Càng Kỳ Diệu chính là kình khí này cũng không nửa phần sắc ý, mà là phản phất tấn công bằng tinh thần, thẳng vào người sâu trong tâm linh, nương theo Hỏa Thượng đích thần nói, mặc dù lý trí thường ổn như sơn nhạc khí cơ, cũng khó khăn miễn có chút bông lòng cảm giác. Lý trí thường lộ ra thận trọng thân sắc, cái này chân luôn pháp tuấn thông qua thân thể mà cùng vũ trụ câu thông, đặc chí thiên nhân hợp nhất cảnh giới, minh tâm thấy tính cách, tức thân thành phận. Càng khủng bố chính là cái này pháp tuấn không phải là người khác truyền thụ, mà là Lao Hỏa Thượng này chính mình lĩnh ngộ sáng tạo, bằng tu vi tâm tính, nếu không có cơ duyên không đủ, chỉ sợ sớm đã có thể thị thân hưng hóa, tinh thần phá toái hư không. Loại cảnh giới này tuy rằng không sánh được thị thân phá toái hư không, nhưng cũng là đến chứng đại đạo pháp môn. Lý trí Thường biết pháp ấn sức mạnh ở chỗ cùng vũ trụ kết hợp, xúc động thiên địa mênh mông khó lường sức mạnh to lớn, hắn càng là phản kích, trái lại càng là đang cùng thiên địa chống lại. Nhân lực có lúc cả sạch, thiên địa sức mạnh to lớn so với người đến nói, quả thực mênh mông vô biên tế, cho dù hắn cũng dễ dàng hàm không thể lọt vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 51, người vô tình là vô uy ấn kính khí đánh tới Lý trí Thường trước người thời điểm, Lý trí Thường trước mặt phản phất tạo thành một cái vô hình vô chất hố đen, không nhìn thấy cũng xúc không được, vô úy ấn cao độ ngưng tụ kình khí phảng phất biến mất rồi giống như vậy, lý trí thường tay trái tiện tay vỗ một cái, một tảng đá xanh nát tan. tiểu thuyết, lão tăng nói, nguyên lai thí chủ đã đến gần năm đó tạ vương cảnh giới, coi là thật khiến lão tăng kinh ngạc. lý trí thường có thể đối với vô úy ấn kình khí mượn kinh hấp kình, tức nằm trong dự liệu của hắn, nhưng như vậy ung dung cũng làm cho hắn có chút kinh ngạc. lý trí thường nói, chân môn pháp ấn tinh thuần quả nhiên không thể lay động, mặc dù là ta cũng không cách nào đem này đạo pháp tấn thu nạp quy về tự thân, hồ giáo có thể trở thành thế gian này lớn nhất giáo phái, quả nhiên cũng không phải là không chút nào không lý do. Đáng tiếc trừ phi Phật môn có người đến năm đó chúc pháp khánh thập trụ đại thừa công cảnh giới không phải vậy các ngươi cũng chỉ có dựa vào chữ đạo kỳ tới đối phó ta Lão tăng đông nhiên thở dài một hơi tay kết bảo bình hình dáng bảo bình ấn rộng mở mà ra cao tốc xoay tròn bao hàm âm dương hai khí viên mãn không lậu Lão tăng trong tay kết ấn như chạm mãn đại bi trí thủy có thể mãn chúng sinh mong muốn pháp tướng tự nhiên mà sinh ra không nói hết trí tuệ không thiếu sót dáng vẻ trang nghiêm Lý trí thường khỏe miệng ý cười không được mở rộng chúc gió thổi qua Bạch thị khẽ nhúc nhích ra một cái tay đến Viên mãn không ngại bảo bình ấn kinh, khí bị hắn lăng không bắt được, năm ngón tay hư không như nắm chặt một cái bảo bình. Lao tăng vi thở dài một hơi, kết ra nhật luân ấn, như huy hoàng đại nhật chiếu khắp đại địa, trang nghiêm pháp tướng như đại nhật Như Lai, vô sầu vô ưu, vô ngã vô tướng, nhật luân luân ấn huy hoàng mà đến, không thể ngăn cản, lấy nổ tung phương thức, thế tất yếu tạc phá lý trí thường phòng ngự. Lý trí thường bóp nát bảo bình tinh khí. hơi gậy ngón tay một cái, một đóa hỏa hồng đích tha khí, làm hỏa diễm hình dáng, vô cùng nhỏ bé, thế nhưng trên không trung ngưng khí thành hình, lăng lăng trên không trung bay về phía này, luân nhật luân ấn tinh khí. Nhật Luân ấn kình khí cùng lý trí thượng Thái Dương chân hỏa đụng nhau súc, như hỏa thượng tiêu du, không trùng phát sinh sì sì vàng và giòn thanh, tiến tới đem Nhật Luân ấn kình khí nhen lửa. Thái Dương chân hỏa chậm chậm dai hướng về lao tăng tung bay đi, lao tăng lộ ra vẻ ngưng trọng, phát sinh một tiếng to rõ đau khổ phật hiệu, kết bất động căn bản ấn, hiện bất động minh vương pháp tướng, quét dọn chư ma, thần thông cụ hiện, bất động minh vương thể nguyện vì là gặp ta thân giả phát bù đề tâm, người ta tiên giả đoạn áp tu thiện, người ta pháp giả đến trí tuệ có thể, biết ta tâm giả tức thân thành phật, lao tăng kết ra này ấn, sinh ra trí tuệ chi kiếm, chém ra hết thể một viên, có hàng ma đại lực có thể nói đem bản thân trường trăm năm công lực phát huy toàn bộ đi ra ngàn năm cổ tự đều ở lão tăng phía sau 500 la Hán kim thân đều hủy tựa có vô cùng giận dữ sinh ở tảng đá lớn trong chùa mây đen nằm dày đặc mưa như chút nước thạch thanh tuyển xa xa trốn vào một mảnh mái hiên góc lý trí thường cùng lão tăng quanh người bà thức hình như có một mảnh vô hình cái lồng khí trên người tích thủy không tiến vào một đóa hỏa diễm ở trong mưa gió cũng không tắt lý trí thường đống nhiên nói lao hòa thượng ngươi tu luyện tới này cũng không dễ dàng để ta cùng từ hàng tính trai hòa giải cũng tuyệt đối không thể đây là lý niệm chi tranh không giống giang hồ Ân đoán ngươi xuất thân phía nam và tông Xem ngươi tựa hồ vẫn cùng năm đó đạo môn đại tông sư các hồng hơi khô hệ, tội gì tới đây giao du với kẻ xấu, hôm nay cứ như vậy thôi. Lý trí Thường khí thế đột nhiên biến mất vô ảnh không chúng, đầy trời mưa gió vẩy lên người, dường như du lịch bị mưa to sối ướt phổ thông thư sinh, thân hình tựa như ảo mộng, biến mất ở trong mưa gió, một đóa thái dương chân hỏa cũng rơi xuống ở trong nước bùn. Lúc trước chân ngôn pháp sư thúc động bất động căn bản ấn cùng Lý trí Thường đối lập, thực có thể nói đem trăm năm tu vi đều tụ với cái này một tấn bên trong, vạn pháp quy về một ấn, là vì bất động căn bản, trăm ngàn đời kỳ tâm không rời ngàn tỷ kiếp nghiệm không hủy cả người khí ba người hợp nhất thực có thể nói là lý trí thường cho đến bây giờ ít có tưởng đại đối thủ. bất quá lý trí thường ở hai người đem muốn toàn lực so đấu thì lại tùy ý rút người ra phần này tu vi thực sự khủng bố mặc dù là chân ngôn pháp sư cũng không thể không thở dài nói môn gia nhân tài như vậy có chút thưởng thức lại có chút tin đối. hắn xuất thân phía nam Phật tông cùng vương Bắc phật tông cũng không phải là một đường người nếu không phải là chịu từ hàng tĩnh trai trai chủ phạm thanh huệ một đoạn nhân quả cũng sẽ không đến tìm lý trí thường thạch thanh Tuyền đúng là biết hắn bất quá ước lý trí thường đến tặng đá tự trước đó cũng không biết chân ngôn đến Thạch Thanh Tuyển muốn đem bất tử ấn quyển giao cho Lý trí Thường mục đích cũng chung quy không có đạt thành, không khỏi có chút tiếc nuối, phần này có thể khiến thiên hạ học võ người vì đó điên cuồng bất tử ấn quyển, ở trong tay nàng lại hết sức phòng tay. Nhìn đây trời mưa gió, Thạch Thanh Tuyển đột nhiên có chút nghịch ngợm tâm tư, bước chậm ở trong mưa gió, hướng về Lý trí Thường phương hướng mà đi. Mới vụ qua đi, sơ dương soi sáng, đây là một chỗ dòng suối nhỏ, suối nước trong suốt, Thạch Thanh Tuyển đi tới nơi này, thoát ra hai cái giấy tử, vui vẻ đem ngọc đủ vào suối nước bên trong, bất tử ấn quyển phiền tuy rằng không vứt bỏ, bất quá luôn phải hài lòng qua thật mỗi một ngày. Khắc trên một khối nham thạch, Lý trí Thường ngồi xếp bằng ở mặt trên, chậm rãi thưởng thức chu vi bị mưa to tắm mỹ cảnh, vạn vật buộc phát sinh cơ đều là như vậy làm người say xưa. Thạch Thanh Tuyền quay về mặt trên trên nham thạch Lý trí Thường nói: "Nước này mát mẻ sạch sẽ, ngươi không lại đây tắm một chút sao?" Lý trí Thường nói: "Trong lòng ta không còn vật gì khác, không cần muốn thấy." Thạch Thanh Tuyền bật cười nói: "Ngươi nói chuyện hà tất như vậy thường mang huyền cơ, có thể chính thường nói sao?" Lý trí Thường cười nhạt nói: "Ta thần công đại thành, trên người dù cho có đôi chút trần, cũng bị dữ rớt, dù cho mấy tháng không rửa ráy, cũng vẫn so với mới người còn muốn sạch sẽ." Thạch Thanh Tuyền lôi kéo Lý Chí Thường y phục nói, ngươi nhanh hạ xuống, không phải vậy ta một người dựa chân, bị người nhìn thấy nhiều thật không tiện. Lý Chí Thường bị Thạch Thanh Tuyền thiên nhiên biểu lộ đồng thú đậu nhạc, vị này Tả Vương cùng Bích tú Tâm nữ nhi quả nhiên là một vị vô cùng rất khác biệt động lòng người, cùng hắn di vãng gặp đến bất kỳ một vị nữ tử cũng khác nhau, trong lòng rõ ràng vô cùng lạnh lẽo, rồi lại nóng trong thế gian hết thảy mỹ hảo. Thạch Thanh Tuyền vẫn khăn che mặt, đến bây giờ cũng không bỏ đi đến, chờ Lý Chí Thường nằm bên người nàng, đã rơi xuống giày đồng thời đem bản chân luồn vào lạnh lẽo suối nước. Thạch Thanh Tuyền nói, ngươi có biết nhân gia rất kỳ quái lý. Ngươi làm sao liền như vậy dễ dàng buông tha chân ngôn đại sư? Trước đó nhìn ngươi hủy hoại tảng đá lớn tự dáng vẻ, phảng phất thật Phật môn có thủ bất cộng đái thiên dị dường như. Lý Chí thường nói, từ hàng tinh trai luôn luôn làm mềm dẻo không được mạnh bạo, cứng rắn không được đến nguyễn. Ta hành vi như vậy cho thấy ta cùng từ hàng tinh trai tuyệt không cứu vãn chỗ trống. Ngươi lúc ta ở tảng đá lớn tự gặp mặt, có hay không cũng có sư phi nguyên nhân tố đây. Thạch Thanh tuyển Ngọc đủ ở trong suốt vô cùng suối nước bên trong chậm rãi vùng đây, sợ quá chạy đi phụ cận con cá, nhẹ nhàng nói, sư phi nói Dương Hương Ngạn đến thuộc đến, muốn từ trong tay của ta cướp đoạt bất tử ấn quyển, kỳ thực vật này cho ta có tác dụng đâu? Ngươi biết không, ta không thích Tử Hàng Tính Trai, vượt qua chán ghét Thạch Chi Hiên. Lý trí thường nói, nhưng ngươi cũng không làm gì được các nàng, đây cũng là mệnh. Thạch Thanh tuyền lặng lẽ nửa ngày nói, đúng đấy, ta dù sao cũng là Bích Tú Tâm nữ nhi, mà không phải Tả Vương nữ nhi. Lý trí thường nói, vì lẽ đó ngươi muốn đem bất tử ấn quyển giao cho ta, để Tử Hàng Tính Trai không phải mãi, nhưng cũng không thể làm gì, nhưng là thứ ta vẫn không thể đáp ứng ngươi, chỉ vì ta không cần xem bất tử ấn quyển, cũng có thể vượt qua Thạch Chi Hiên, đây là không nghi ngờ chút nào. Thạch Thanh tuyền nói, đúng đấy, Thạch Chi Hiên dù sao hướng về Bích Tu tú Tâm cúi đầu sưng thần, nhưng ngươi sẽ không vì là bất luận người nào, bất cứ chuyện gì dừng lại. Lý Chí Thường ngươi theo ta một dạng vô tình đây. Lý Chí Thường gật đầu nói, đúng đấy. Từ Thanh tuyển tiêu âm ta liền biết thế gian này các loại đối với ngươi mà nói có ý nghĩa gì đây, ngươi chỉ là tại dùng tâm đóng vai chính ngươi nhân vật thôi. Thạch Thanh Tuyền hớn hở nói, nói chuyện với ngươi thật sự rất vui vẻ. Các nàng bất quá muốn ta trở thành thứ hai Bích Tu Tâm, làm cho ngươi trở thành thứ hai Thạch Chi Hiên, nhưng là ta là Thạch Thanh Tuyền, ngươi là Lý Chí Thường. Lấy thân phận của Thạch Thanh Tuyền, từ hàng tinh trai quả thật muốn muốn xuất sắc Thạch Thanh tuyển trở thành thứ hai Bích Tu Tâm. Tới đối phó càng lúc càng không nhưng đối với trả lý trí thường, hơn nữa lý trí thường đến ba thủ, quả thật cho các nàng cơ hội này. Từ hàng tĩnh trai thủ đoạn vô cùng cao minh, không thể có thể an bài, các nàng cần thiết làm chỉ là để lý trí thường cùng thạch thanh tuyển một cách tự nhiên sinh tình. Nhưng là các nàng quên một điểm, lý trí thường bản thân so với tạ vương còn muốn vô tình chết để, thạch thanh tuyển cũng không phải đối với từ hàng tĩnh trai như vậy thuận theo nàng đối với Thạch Chi Hiên kỳ thực không có từ hàng tĩnh trai tưởng tượng như vậy sự thù hận chỉ là Thạch Thanh tuyển có phụ bằng cư phụ mẫu thân chết sớm tuy rằng Bạch Đạo võ lâm bởi vì thân phận của nàng cho cho nàng hứa quan tâm cho dù nàng tiêu nghệ kinh động toàn quốc liền Dương nghiễm đều từng đối với nàng sinh ra tâm tư nhưng ở Bạch Đạo thế lực dưới Chung quy không có thể đạt được tất cả những thứ này cũng không thể cho Thạch Thanh tuyển chút nào cảm giác an toàn từ khi sư phi Huyên có thể để cho nàng không cách nào từ chối đến là xem bất tử ấn quyển sau khi Thạch Thanh tuyển liền biết nàng chỉ có thể đóng vai hảo chính mình nhân vật không thể thêm ra những thứ khác vai diễn ma lý trí thường có thể ở vừa bắt đầu liền nói rõ ý đồ cùng từ hàng tính trai là địch thời điểm thạch thanh tuyền đã bắt đầu chú ý hắn khoảng thời gian này thạch thanh tuyền vẫn nói bóng gió hiểu rõ lý trí thường cũng cho từ hàng tính trai sử dụng mỹ nhân kế hy vọng dù sao mặc dù là sư phi huyên cũng không thể để lý trí thường động tâm các nàng có thể lấy ra bài cũng chỉ có thạch thanh tuyền thích hợp nhất một bên khác thạch chi huyên cùng diệp cô thành đấu tranh vẫn đang tiếp tục diệp cô thành nói ta vương là tìm ta nói rõ lý lẽ sao đáng tiếc ta người này sẽ không nói lý chỉ có thể nói kiếm Thạch Chi Hiên yên tĩnh ánh mắt thâm thúy sâu sắc đánh giá Diệp Cô Thành, hắn đã từng đến qua so với Đại Tông sư còn cao hơn quá bán phân độ cao, tự nhiên có thể thấy rõ Diệp Cô Thành hư thực. Đây là cho đến bây giờ, trừ Tam Đại Tông sư cùng Tông Khuyết ở ngoài, hắn gặp qua nhất là xuất chúng hai người một trong, một cái khác đương nhiên là Lý Chi Thưởng. Hắn thản nhiên nói, Thành Chủ Kiếm có một không hai, ngươi có biết tự năm năm trước ta liền bắt đầu chú ý ngươi, ngươi thực sự là một người rất đặc biệt, ngươi cùng Lý Trí Thường một dạng đều là tự thiên ngoại mà đến đây đi, cái này cũng là duy nhất có thể nghĩ đến các ngươi lai lịch, hơn nữa kiếm pháp của các ngươi đều rất nhanh, có thể nhưng Thạch Tri Huyên nói ra kiếm pháp rất nhanh. Vậy dĩ nhiên là phi thường nhanh chóng, hơn nữa Diệp Cô Thành nhanh đến có thể cho hắn uy hiếp tình cảnh. Vũ Phấn Tung đem hạ xuống, chu vi cảnh tượng dần dần trở nên vô cùng mơ hồ mà xa xôi, tiểu chu thành một cái mà rất khác biệt thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 52, bên dòng suối người như ngọc. Tại đây bên trong tiểu thiên địa, Diệp Cô Thành cùng Thạch Chi Hiên dựa vào rất gần, điểm này khoảng cách, đối với bọn hắn loại này tốc độ xuất thủ người liền một phần 10 hô hấp đều nếu không đến. Thế nhưng hai người đều nhẫn nhịn không có ra tay, bởi vì lúc này ra tay, hai người bọn họ cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Chính là loại này không có nắm chắc cảm giác, càng để cho hai người cảm thấy kích thích, càng là cảm thấy kích thích thời điểm, hai người càng bình tĩnh hơn. Diệp Cô Thành nhìn chăm chú Thạch Chi Hiên, nếu là không có ở trong mắt nhìn thấy Thạch Chi Hiên, người này liền phảng phất không tồn tại một dạng. Cảnh giới võ học đến một loại trình độ sau, hành động là có thể không phát sinh một điểm âm thanh. Như muốn mang chính mình từ vùng thế giới này tách ra ngoài, cơ hội liền không thể nào làm được. Bởi vì một người mùi, thậm chí hắn đứng ở nơi đó không khí lưu động đều sẽ trở nên rất không giống nhau. Loại này chi tiết nhỏ rất khó có người chú ý tới, bất quá nhưng có người có thể chú ý tới. Diệp Cô Thành liền gặp được người như vậy, đó chính là Hoa Mãn Lâu. Nhưng là mặc dù là Hoa Mãn Lâu, bởi vì hai mắt đã mù, cũng tuyệt đối không thể nhận ra được lúc này Thạch Chi Hiên. Vô song vô đối Bạch Vân Thành chủ, rốt cuộc cũng bước ra 15 năm đến mạnh nhất Thạch Chi Hiên, nhưng là Thạch Chi Hiên lại làm sao không phải bước ra mạnh nhất Diệp Cô Thành? Đối với Diệp Cô Thành tới nói, giờ khắc này đối mặt Thạch Chi Hiên, so với hắn đem phải đối mặt Phó Thải Lâm uy hiếp còn muốn lớn hơn. Dù sao hai người quá gần rồi. Diệp Cô Thành nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trên đời này chỉ cần thắng, liền có hết thảy. Nếu là thua, liền không còn gì cải trắng. Diệp Mộ xuất đạo đến nay chưa bao giờ thua qua, nhưng là Tả Vương đã thua. Hơn nữa của ngươi thất bại cũng làm cho ngươi bỏ ra đạo xuất đánh đổi. An Long theo ta, chí ít đi theo người thắng bên người, hắn không sẽ hai bàn tay trắng. Diệp Cô Thành dùng đơn giản nhất được làm vua thua làm giặc đạo lý đến trực tiếp Thạch Chi Hiên. Người thắng thu được hết thảy, người thua không còn gì tại trắng. Đây là hắn thừa hành chuẩn tắc. Thạch Chi Hiên khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười của hắn rất đặc biệt, rất tinh khiết, là loại kia sạch sẽ đến lòng dạ nụ cười. Thạch Chi Hiên giống như tên Diệp Cô Thành bạn bè giống như vậy, dùng rất bình thường ngựa khi nói, Thành chủ rất tốt. Nói cũng rất tốt, bất quá có một chút nói nhầm, thành mộ cũng chưa từng thất bại qua, chỉ phải sống, sẽ không có thất bại. Một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh hướng Diệp cô thành tấn công tới, người rất khó tưởng tượng như vậy một loại cảnh tượng, một người quyền cước chân thậm chí còn thân thể bất luận cái nào vị trí, đều ở đây cao tốc bên trong xuất chiêu, cùng thời khắc đó xuất chiêu, như là trái với tất cả mọi người nhất định phải tuân thủ vật lý pháp tắc mở dạng. Lấy một loại kỳ dị góc độ, mỗi khi phát sinh không thể tưởng tượng quá chiêu. Diệp cô thành tự cho là mình ra tay nhanh chóng đã không có người so với được với. Thế nhưng Thạch Chi Hiên tốc độ cũng tương tự phá vỡ thân thể cực hạn, đến một cái khác vị trí mức độ Cùng Thạch Chi Hiên không giống, hắn chỉ có một thanh kiếm, hắn chỉ tin tưởng mình kiếm. Nhưng là mặc dù lúc này Diệp Cô Thành vẫn cứ chưa chịu ra kiếm, bởi vì kiếm của hắn chỉ có một cái, mà Thạch Chi Hiên thân thể bất luận cái nào vị trí, một lần ra quyền, một cái đạn chân, thậm chí tóc cũng có thể ở cao tốc vận động bên trong trở thành giết người vũ khí. Đây là Diệp Cô Thành cho đến bây giờ gặp được dáng sợ nhất đối thủ, dù vậy Diệp Cô Thành tay vẫn gắt gao để lại chuôi kiếm. Thân thể hắn đang động, nếu như Thạch Chi Hiên ra tay tựa gió giật mưa rào, hắn chính là vừa sóng chìm nổi tiểu chu. Thạch Chi Hiên không có đánh tới Diệp Cô Thành thân thể bất luận cái nào vị trí, nhưng là ở bén nhọn như vậy thế tiến công dưới, Diệp Cô Thành tuyệt đối không thể no đến mức quá lâu. Tiểu Chu hai bên xuất hiện rất lớn mà nước, đầy trời mưa gió cũng tại thân tàu ở ngoài, bên trong kình khí bị độ cao co rút lại ở một cái cực nhỏ phạm vi, Diệp Cô Thành hành động cũng càng thêm gian nan. Nhưng là tay hắn vẫn nắm tại trên chuôi kiếm, hắn cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, bởi vì Thạch Chi Hiên Huyễn Ma thân pháp thực sự quá mức lợi hại, nếu là một kích bên dưới không thể gây tổn thương cho đến hắn, giết chết hắn, Diệp Cô Thành chỉ có thể chậm rãi bị Thạch Chi Hiên mà chết, hắn biết rõ điểm này. Cố mà từ đầu đến cuối không có ra tay. Thạch Chi Hiên cũng rất rõ ràng điểm này, vì lẽ đó bất luận thế công của hắn cỡ nào ác liệt, trước sau cũng không dùng xuất toàn lực. Hắn đã hồi lâu không biết dùng xuất toàn lực cảm giác, thế nhưng hắn nhất định phải ở Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi tiên dùng lúc đi ra đem Diệp Cô Thành kiếm pháp ngăn trở, cũng chỉ có một sát na kia thời cơ hắn mới có thể tiêu diệt cái này lại địch. Từ gặp Diệp Cô Thành đầu tiên nhìn bắt đầu, hắn liền biết Diệp Cô Thành không thể hướng về hắn quất phụ, đồng thời Diệp Cô Thành kiếm làm cho hắn cảm nhận được nguy đây là một cái giết người kiếm. Thạch Chi Hiên chưa từng gặp so với Diệp Cô Thành càng thuần túy kiếm khách, bình tĩnh, bình tĩnh, vô tình, cao ngạo. Tự tin, hết thể vi đại kiếm thủ ưu tú phẩm chất, Diệp Cô Thành đều có. Hơn nữa hắn làm được so với bất kỳ một vị vi đại kiếm thủ càng tốt hơn. Diệp Cô Thành càng là lợi hại, Thạch Chi Hiên càng là vui mừng. Không có cái gì so với giết chết một vị tuyệt đại kiếm thủ càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hắn rất lâu không có như vậy cấp thiết muốn chặn đánh bại một người, có lẽ đánh bại Diệp Cô Thành sau, hắn là có thể một lần nữa làm về vô địch thiên hạ, hoành hành ngông cuồng tự đại tạ vương Thạch Chi Hiên. Do đó thống nhất ma môn, thành lập chính mình lý tưởng quốc gia. Càng là thời điểm như thế này, Thạch Chi Hiên càng so với bất luận người nào càng càng bình tĩnh đời này của hắn chỉ có một lần không bình tĩnh thời điểm, đó chính là yêu bích tu tâm, cho tới bây giờ hắn vẫn cứ không có hối hận cái kia lựa chọn, nhưng là chính vì như thế, làm cho hắn từ bình tĩnh ma vương, đã biến thành người điên, bình tĩnh người điên, rốt cục thạch chi hiên nắm được một cơ hội, siêu việt nhân thể cực hạn tốc độ lại lần thứ hai tăng lên, hắn thu được một cái một cước đá rơi xuống diệp cô thành trường kiếm trong tay cơ hội, cái này cũng không phải diệp cô thành cố ý lộ ra sơ hở, mà là lâu thủ bên dưới, tất nhiên rơi vào cục diện, cục diện này cũng là thạch chi Liên đã sớm tính tới, bởi vì chân khí của hắn vĩnh viễn nằm ở đỉnh cao, mà diệp cô thành tuyệt đối không thể vẫn nằm ở đỉnh cao. Sự thực chứng minh Diệp Cô Thành đích thật khí thật sự không thể vẫn nằm ở đỉnh cao, đối mặt cái này không thể tránh khỏi một cước, một cái cổ thành căn bản không có thời gian rút kiếm. Hắn xác thực không có rút kiếm, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế bay lên, thời không phản phất xuất hiện đỉnh trệ, Diệp Cô Thành này thành mang theo vỏ kiếm trường kiếm hướng Thạch Chi Hiên thẳng tắp đâm tới, có lúc xuất kiếm không hẳn muốn ra sao, đây là một chiêu chưa từng ra khỏi vỏ thiên ngoại phi tiên, dù vậy, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Ở Thạch Chi Hiên huyền diệu nhận biết bên trong, đương hắn đã chúng Diệp Cô Thành tay trước, cái này chưa từng ra khỏi vỏ trường kiếm cũng nhất định đâm trúng vai phải của hắn, tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Đối mặt một chiêu này trong kiếm chi thần, Thạch Chi Hiên cũng không khỏi âm thầm cảm thán, hắn bởi vì tinh thần phân liệt, bất tử ấn pháp cùng huyết ma thân pháp cũng không thể hỗn hợp thành một, ấn pháp về ấn pháp, thân pháp về thân pháp, cùng Diệp Cô thành đến tức người tức kiếm, tức người tức chiêu cảnh giới viên mãn vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Thạch Chi Hiên vai đột nhiên biến mất rồi, chân cũng đã biến mất, cả người cũng đã biến mất, trước một khắc hắn vẫn cùng Diệp Cô thành ác chiến ở tiểu chu bên trên, sau một khắc hắn đã biến mất ở cầu ở ngoài trong mưa gió, bắn lên, lùi về sau, thiểm trợ liền chuỗi phức tạp động tác, ở sát trong mắt hoàn thành. Diệp Cô thành nhìn theo Thạch Chi Hiên đi xa, Đây chính là tốt nhất kết cục, tiếp tục đấu nữa, không nhất định có người sẽ chết, nhưng hai người đều sẽ thương, hơn nữa nhất định thương không nhẹ, bọn họ đều có không thể bị thương lý do, Diệp Cô thành thầm nghĩ đến Huyễn Ma thân pháp, thật là kỹ thuật như thần. Hai người rất rõ ràng, đây chỉ là một thứ thăm dò, làm bước vào hai người loại cảnh giới này thì càng gần vui thần mà cũng không phải càng gần gũi người, thần cùng thần trong lúc đó đấu tranh chắc chắn là dài lâu, cho dù Diệp Cô thành Thiên Ngoại Phi Tiên đã đến trước nay chưa có cảnh giới đại viên mãn, đối với cơ hồ đánh vỡ vật lý quy tắc Huyễn Ma thân pháp cũng cơ hồ rất khó làm sao, đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là Thạch Chi Liên biệt ly hắn quá gần. Thạch Thanh Tuyền đem tú đủ từ trong nước nhấc lên, dưới ánh mặt trời, còn có thể thấy nàng không chút nào, không chút, thì vết nào mũi chân trên dính rất nhiều nước tiểu châu, chậm rãi chảy xuống, hạt hạt tòm ánh. Nàng tóc dài như thác nước, trước đó bị nước mưa đánh ướt y phục cùng tóc đã sớm giết chết, đôi mắt đẹp rơi vào Lý Trí Thường trên người, đống nhiên chừng mắt nhìn ra nói, Lý Minh muốn nhìn Thanh Tuyền dáng vẻ sao? Không giống nhau, không chờ Lý Trí Thường trả lời, Thạch Thanh Tuyền nói tiếp, không cho nói không muốn xem. Dù cho Lý Chi từ lâu gặp qua Loan Loan điên đảo chúng sinh, sư phi huyền thanh cao đạm viễn, đồng ni mê hoặc thiên thành, lúc này cũng không khỏi có chút tâm thần rung động. Chỉ thấy được Thạch Thanh Tuyển vạch trần sau cái khăn che mặt, Thanh lệ Tuyển Luân không có nửa điểm son phấn mặt cười mang theo một loại nào đó khó có thể hình dung thê u nhã thái, tự nhiên liền phong thái tỷ ước, quyến rũ mê người. Đối với nàng như đao tước giống như tràn ngập vẻ đẹp đường viền đường nét cùng băng cơ ngọc phu, Thanh lệ như tiên dung mạo tới nói, bất kỳ mảy may tăng giảm đều sẽ phá hư chuyện này, chỉ có thể xuất từ trời cao quỷ phụ thần công nguyệt mạo mặt mày. Thạch Thanh Tuyển mang theo nhẹ nhàng giọng nói, rốt cục nhìn thấy Lý Huynh thất thố lý. Lý Chí thường cười khổ nói, dù cho đến thần thánh tiên Phật cảnh giới, nhìn thấy thanh tuyển vẻ đẹp của ngươi, cũng phải động tâm. Đây cũng không phải là ta có ý định khích lệ, thực là do chúng nói như vậy, huống chi Thanh Tuyển ngươi cũng không thể để cho ta chán ghét lên, ta cũng chỉ có thể thuận chi mặc cho chi thưởng thức ngươi mỹ lệ. Thạch Thanh Tuyển ở nàng này đen thui mềm mại trên tóc dài là một cái đơn giản đuôi tóc, tóc dài không hề tùy ý rối tung, quay về lý trí thường nói, "Ai, nghe được Lý huynh ca ngợi, Thanh Tuyển rất là hài lòng, đáng tiếc ta còn là biết Lý huynh không chịu đáp ứng thay ta bảo quản bất tử ấn quyển, nếu là không, có thân phận giáng buộc, Thanh Tuyển vẫn là càng yêu thích một thân một mình nhận cư ở núi rừng bên trong, qua vui mừng tự mãn sinh hoạt." đồng thời thạch thanh tuyển chậm rãi rơi lên tùy ý đặt ở một bên tiêu ngọc, nhàn nhạt, nhạt ánh mặt trời chiếu vào nàng đặt tại tiêu ngọc khí khổng ngón tay ngọc lấy một loại cảm động vẻ đẹp, một tia lời biếng phong tình tấu nổi lên cho người như tọa đám mây tiêu âm. Lý trí thường cũng chìm đắm tại đây tiêu âm bên trong chậm rãi ngâm nói mở tuổi thúc năm ngày ra sinh đi về hưu. Nghiệm chi động bên trong hoài cùng thần vị là tư du khí cùng tiên duy trưởng ban tọa y sa lưu nhược thoan chỉ văn phượng nhàn quốc tiểu minh lâu huynh trạch tán đưa mắt xa nhưng thải từng câu cho dù vi chín tầng tú cố chiêm vô cùng chủ để ấm tiếp tân lữ dẫn mãn cản hiến thủ. Không biết từ hôm nay đi, làm phục như thế chăng? Bên trong thương tung diêu tỉnh, quên đối phương ngàn năm yêu. Mà cực sáng nay nhạc, ngày mai không phải sợ cầu. Lúc này khí trời trường cung, phong cảnh nhàn đẹp. Lý trí thường cùng thạch thanh tuyển bảng dòng suối mà ngồi. Một đôi bích nhân ở lạc dương chiếu xuống, phảng phất thần tiên người trong, khiến người rời xa huyên náo tiêu âm, vui vẻ tình giật cảnh tiếng ca, nước sữa hòa nhau khó phân lẫn nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy bảy chương năm luận đạo diệt thần. Thạch thanh tuyển y ôi tại lý trí thường trên vai, tiên thủy hai con mắt đóng chặt, lộ ra lại trường lại loan đẹp đẽ long mi. Ngủ say bên trong vẫn cứ lộ ra thuần thật đáng yêu nụ cười. Lý Chí Thường lặng lặng ngắm nhìn nàng, trong lòng an định, yên tĩnh, thần chiếu công tự phát vật chuyển, có một tầng mỏng manh yên vụ nhàn nhạt vờn quanh ở quần thân, lộ ở bên ngoài da dẻ càng ngày càng trong suốt, xem ra liền giống như bị hàn vụ bao phủ bằng băng. Thạch Thanh tuyển tựa hồ bị Lý Chí Thường vận công tình cảnh thức tỉnh, tựa hồ đối với y ôi tại Lý Chí Thường trên người ngủ có chút thật không tiện, lại phản phất làm một cái mộng đẹp, nhìn thấy Lý Chí Thường cơ hồ trong suốt da thịt bất giác có chút run sợ, không cảm thấy trong nháy mắt ở Lý Chí Thường trên da, đầu tiên là thấy lạnh cả người nhập vào cơ thể đi vào lập tức biến mất không còn tâm hơi lộ ra vừa sợ lại kỳ thần sắc lý trí thường ánh mắt u nu bình tĩnh nói với thạch thanh tuyền thanh tuyền nộm đẹp làm sao xem ngươi tinh thần sung mãn dáng vẻ tựa hồ ba ngày ba đêm cũng không cần ngủ thạch thanh tuyền nhẹ nhàng bắt làm mái tóc nhẹ khẽ sảng rộng nhân gia vốn cũng không yêu vào ban đêm ngủ buổi tối yên tĩnh ưu nhã nằm ở nhân gia ưu lâm tiểu trúc tinh thần thả đang ở bóng đêm vô tận u mật bên trong cả một đêm liền bất chi bất giác trôi qua còn lưu có vô cùng ý nhị loại kia mỹ hảo cùng thất vọng ngươi có cơ hội cũng có thể thử xem lý trí thường nói thanh tuyển không sẽ cảm thấy cô độc sao thạch thanh tuyền lẹ lấy một cái đẹp đẽ cười nói, vì lẽ đó nhân gia mới có để chống đi biểu diễn một hồi, ngươi phải biết thanh tuyển tiêu nghệ nhưng là danh chấn toàn quốc, bất quá ngươi lúc trước công pháp là cái gì? Lý Chí thường thoải mái lơ đang nói, ta đem qua lại võ học quy nạp, tổng kết ra một bộ thế gian vô địch võ công, vừa là đem ta thần chiếu công thăng hoa, mà gọi nó minh ngọc công thôi. Môn võ công này sau đó không lâu ta sẽ đạt tới đại viên mãn. Đồng thời minh ngọc công xứng có một môn tuyệt kỹ gọi là rời hoa tiếp ngọc, là từ ta trước tương tự bất tử ấn pháp mượn lực tá lực cản không đại na di chuyển hóa mà đến. Môn công phu này công đức viên mãn sau khi, ta tự hỏi chắc chắn sẽ không kém hơn phụ thân ngươi bất tử ấn pháp. Thạch Thanh Tuyển như có điều suy nghĩ nói: "Minh giả, Nhật Nguyệt vậy, Ngọc giả, Thiên Địa Chi Tinh vậy, cấp đoạn sự thần kỳ của đất trời. Lấy tinh hoa của Nhật Nguyệt, ngươi môn võ công này nhất định kinh thiên động địa vô cùng." Lý Chí Thường mỉm cười nói: "Nếu như Thanh Tuyển muốn học, ta có thể dạy ngươi." Thạch Thanh Tuyển kinh ngạc nói: "Nói thật ra không nghĩ tới Lý huynh có hảo phóng như vậy." Sau đó cười mà như không phải cười, Lý huynh lẽ nào đối với Thanh Tuyển độc tâm, muốn dùng cái này võ công làm xính lễ sao? Lý Chí Thường lạnh nhạt nói: "Đối mặt Thanh tuyển, ta nghĩ rất ít người có thể không động tâm, Thanh nếu muốn làm thê tử ta, ta nhất định không sẽ tự tuyệt." Thạch Thanh Tuyền dối ra ngọc chỉ quát quát lý trí thường mũi, ha ha cười nói, xem như ngươi là nói dối, Thanh Tuyền cũng rất vui vẻ, thời điểm không còn sớm. Ta biết ngươi có chuyện khác, ta đi trước lý. Thạch Thanh Tuyền không phải tay trói gà không chặt nô nữ tự yếu đuối. Khinh công của nàng Trí Mưu cũng không kém hơn Loan Loan cùng sư phi Huyền, càng có người trước không có đích thật hảo hiệp cùng xích Tử Tâm Linh, Lý Trí thường nhìn theo Phương Trần đi, thu dọn và táo nhàn nhã trở về thành mà đi. Lần thứ hai tìm tới Tống Chí, Tống Chí nói ra một cái khiến Lý Trí thường kinh ngạc tin tức. Lý Trí thường chậm rãi uống một ngụm trà nói, nói như vậy Thạch Chi Hiên cũng xuất hiện ở Thành Đô. Tống Chí thở dài nói, Quả thật như vậy, giờ đây lúc này ai cũng không ngờ tới, thành đô sẽ trở thành thiên hạ tình thế chuyển chất điểm, làm Lý Mật cùng Vương Thế Sung thắng bại chưa phân trước, nếu như Lý Phiệt được ba thủ, hay hoặc là ba thủ tự lập, thiên hạ thế cục đều sẽ tuyệt nhiên không giống, đương nhiên nếu như ba thủ rơi vào tay của ngươi, lập tức liền nhưng khiến ngươi cùng Lý Phiệt, Vương Thế Sung, đầu kiến đức cũng thế sung hùng, tuy rằng ta đại huynh xem trọng khấu trọng tiểu. Từ kia, thế nhưng ngươi nắm giữ kinh tương, ba thủ sau khi, hắn cũng không thể không hợp tác với ngươi. Lý Chí thường khẽ cười nói, nhìn tới ngươi cùng Thiên Đao tựa hồ đối với thiên hạ tình thế có không giống cái nhìn, Tống huynh thật giống càng nghiêng về tại hạ. Tống Chí Trầm ngâm nói: Ta cũng không phải là càng nghiêng về người. Đại Huynh binh pháp thao lược có một không hai, hắn đem Khấu Trọng đặt lạc Dương, là vì để cho Khấu Trọng ở phương Bắc quần hùng bên trong được trưởng thành. Hơn nữa phương Bắc là người hồ căn cứ địa, chính cần Khấu Trọng cùng Lý Huynh như vậy nhân vật không sợ trời không sợ đất, đem phương Bắc thế cục dão nát, lấy Nam thống Bắc đại khái là chắc chắn sẽ không sai. Bất quá Đại Huynh cho rằng Lý Huynh cùng Thạch Chi là một loại người vật, nếu là ngươi thống nhất thiên hạ, chắc chắn là một chút thường nhân khó có thể lý giải được sự tình. từ ngũ hồ loạn hoa tới nay, thiên hạ bách tính càng khát vọng an định, mà không thể để cho Lý Huynh bậc này người đến tùy ý thực hiện trong lòng lý tưởng. Lý trí thường thợ giải nói, nói cho cùng Thiên Đao kỳ thực đối với thời loạn lạc nhất thống khát vọng, càng sâu với khôi phục hán thống, cái này cũng là hắn cùng tống trí huynh của ngươi khác biệt vị trí, đây cũng không phải là các ngươi có cao có thấp, Thiên Đao đến đao mà quên đao, vong tình mà hữu tình, có thể ra có thể vào. Phần này cảnh giới nhất định hắn muốn ở thống nhất thiên hạ sự nghiệp cùng nhất định phải khôi phục hán thống trong lúc đó đầu tiên lựa chọn một lần nữa nhất thống thiên. Hạ, bằng không mấy chục năm trước cũng sẽ không hướng về dương kiên túi đầu xương thần. Tống trí nói, đúng là như thế, kỳ thực đại huynh có ý tưởng này, nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì Phạm Thanh Huệ này tuổi Nico năm đó người này mạnh vì gạo. Bạo vi tiền, như hiện tại sư phi huyên giống như vậy, để rất nhiều thiếu niên tuấn kiệt vì đó chân thành, càng đáng ghét chính là nàng đẩy ra hồ hán đại dung hợp chính trị hoài báo giành được đa số người tán thành, lòng dạ đang chém. Lý trí thường nói, hồ giáo dù sao không giống với ta đạo môn, chính là ngoại lai giáo phái, nếu không lấy ra dân tộc đại dung hợp cái này đại sát khí, làm sao có thể tại trung nguyên cắm dễ? Hơn nữa ngũ hồ loạn hoa tới này, hồ hán hỗn hợp, càng cho các nàng thừa cơ lợi dụng, mượn chi phát triển mạnh hồ giáo. Tống chí nói, Lý huynh nói không sai, năm đó ngũ hồ loạn hoa thì phương bắc người hán chỉ còn giữ lại trăm vạn mặc dù là phương Bắc Y quan sĩ tộc cũng không thể không cùng người hồ thông hôn bảo tồn huyết mạch mấy trăm năm hạ xuống hồ pháp đại hành kỳ đạo khiến cho người than thiết lý trí thường biết Phật môn thế lực thịnh hành tuyệt không chỉ cái này một cái nguyên nhân trong đó lẫn lộn mặc dù là ba ngày ba đêm cũng không nói được truy tìm ra nguồn gốc còn muốn đẩy lên nghi trên người năm đó từ hàng tĩnh trai thủy tổ ni xuất ra trước chính là đạo môn đệ nhất đại tông sư nếu không có nàng vì là tiềm thiên đạo gia nhập Phật môn cũng sáng lập từ hàng tĩnh trai một mạch cho thiên hạ đạo môn làm tấm gương đồng thời cũng làm cho đạo môn mọi người đối với đạo gia sở học có thể hay không đi tới bước cuối cùng sinh ra hoành nghi cho rất nhiều cao danh chi sĩ lưu lại hồ giáo cao thâm khó dò hình tượng, lúc này mới để hồ giáo từ nho nhỏ chùa Bạch Mã không được mở rộng, mãi đến tận đạt Ma Đông truyền Phật pháp, lập xuống Thiện Tông một mạch, Phật môn thế lực liền bắt đầu vượt trên đạo môn. Tuy rằng Ni trung niên sau lĩnh ngộ được này điểm, hoàn tục mà đi, cho đến phá toái hư không trước đều cũng không tiếp tục quản chuyện thế gian, vẫn cứ bù đắp không được nặng, cái này quá khứ đạo môn đệ nhất người tìm đến phía hồ dạy cho đạo môn lúc đó cao thủ nghiêm trọng tín ngưỡng Đạt Kích. chữ đạo kỳ có Ni làm tiền lệ, lại muốn từ Ni con đường đi theo một lần, nỗ lực phá toái hư không, tự nhiên đồng ý hợp tác với Từ Hàng tinh trai. Dù sao Ni đạt đến phá toái cấp là không nghi ngờ chút nào, chữ đạo kỳ bậc này người ngoại trừ theo đuổi bước cuối cùng ở ngoài cũng không có cái khác hy cầu xin. Làm rõ những thứ này tâm tư, lý trí thường đối với Phật đạo tà Tam gia cạnh tranh có càng sâu một bước nhận thức, cũng bởi vậy mơ hồ nắm chắc đến hắn giờ đây phá cục then chốt. Đầu tiên tại với lại nhặt đạo người trong môn tự tin, lấy tự thân đạo môn xuất thân trải qua, một lần nữa kết hợp thiên hạ đạo giáo cao nhân cùng hắn liền thành một mạch, mới có thể hình thành một luồng đại thế. Bởi vì phương Bắc hồ giáo thịnh hành, đạo môn cao thủ đa phần bố ở phía Nam, hơn nữa hắn ở phía Nam chiếm cư kinh tương một đại nơi có thể nói nói cho thiên hạ đạo người trong môn một cái hy vọng hôm nay là thời điểm đem hy vọng này làm lớn ra lý trí thường đống như nói Tống minh ta đã đem nắm chặt giờ đây phá cục ken chốt lý trí thường đem làm rõ tâm tư từ đầu nói với Tống trí một lần Tống trí lộ ra kinh ngạc cảm giác lý trí thường từ phật đạo tạ tam gia thế cục đến phân tích thiên hạ tình thế giữ người một loại thay mắt một cảm giác mới chúng chi lý trí thường nói cũng không phải là không thể thực hiện được Tống trí nói giờ đây phật môn có hai đại cơ sĩ một là lấy từ hàng tinh trai kinh nghiệm thiên viện làm đại biểu lãnh đợi phật môn thế lực bọn họ tuy rằng lãnh đợi Thế nhưng thế lực ngầm trải rộng cao môn đại phiệt, không thể khinh thường, hơn nữa có chữ đạo kỳ vì là trợ lực, mặc dù là Lý huynh cùng các nàng chính diện chống lại, cũng rất gian nan, hai là tứ đại thánh tăng làm đại biểu thế tục phái, bọn họ rộng dài xuyên Phật pháp, tự thể nghiệm, ở dân gian ảnh hưởng chi đại, còn muốn vượt. Qua từ hàng Tĩnh trai, Lý huynh giờ đây chắc chắn sẽ không cùng từ hàng Tĩnh trai chính diện mạnh mẽ chống đỡ, không phải vậy liền tiện nghi Phật môn, hơn nữa đối phó tứ đại thánh tăng vừa đến bốn người này ở thế tục ảnh hưởng càng to lớn hơn, chỉ cần đánh bại đám người bọn hắn, liền đủ để phá vỡ Phật môn ở dân gian hy vọng. Thứ hai lúc này ma môn cùng từ hàng Tĩnh Trại chính trực không thể tách rời ra giai đoạn không đúng vậy sẽ không tùy ý lý huynh phong dương đạt được tương dương vì lẽ đó đi đầu một bước công nhân tuyên chiến tứ đại thánh tăng này là tráng thanh thế lớn thời cơ tốt nhất cùng diệp cô thành cùng phó thái lâm bất chiến có hiệu quả như nhau tuyệt diệu tứ đại thánh tăng đều là phật môn cao thủ tới đỉnh năm đó bởi vì thạch tri hiên hóa thân lẹn vào phật môn học được võ kỹ bốn vị này trên đời hòa phật mới tụ tập cùng một chỗ mấy độ liên thủ truy sát thạch tri hiên cũng để bốn người lần đầu biết được tứ đại thánh tăng nắm giữ không gì địch nổi võ công đồng thời cũng là việc này để tả vương suyết chút nữa phong thần để phật môn lần đầu sâu sắc kiên kỵ tả vương dẫn ra bích tu tâm liệu mình tự ma cử động cũng tạo thành Thạch Chi Hiên, cùng Thạch Thanh truyền nhân sinh bị kịch. Tứ đại thánh tăng mỗi người đều là tên lưu sử sách nhân vật, lý trí thường trước đây thế giới trên sách sử đều gặp đối với bọn họ tỉ mỉ ghi chép, đệ nhất nhân chính là Pháp Hiệu gia tưởng Tam luận tông tông chủ, am hiểu một đầu ngón tay truyện, năm đó Thạch Chi Hiên hóa thân vào Phật môn, liền từng bái ông ta làm thầy, có thể thấy người này chi bất phàm. Lại chi tiện Thiên thai tông tông chủ trí tuệ, đã luyện tâm Phật trưởng, am hiểu nhất tấn công bằng tinh thần. Kém hơn lại là Hoa tông tông chủ tâm, cùng với danh vọng cao nhất thiện tông tứ tổ đạo tín, cũng là Thạch Chi Hiên ở Phật môn thứ hai sư. Lý trí thường kiên quyết nói: Bốn người này danh vọng càng cao, đánh bại đám người bọn hắn mang đến thanh thế lại càng lớn. Lần này ta muốn tổ chức một hồi luận đạo diệt thần, cho thiên hạ quần hùng một hạ mã huy, cũng không thể để cho Lý Việt cùng Khấu Tiểu Tử độc chiếm vi phong. Bất quá bại ở trước mặt vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng vẫn là không thể để cho ba thuộc rơi vào Lý Việt trong tay. Ngày mai ta muốn hôn đi độc tôn bảo kiến giải huy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 54, xong Song Hùng Hội. Tổng chí Trầm Gai nói: Lý huynh thế cục hôm nay dưới, theo chúng ta trước phán đoán cũng không cùng. May là không có tùy tiện giết chết giải huy, không phải vậy tình hình rối loạn dưới rất có thể cho Tà Vương loạn bên trong thủ thắng, cái này cũng là hắn am hiểu nhất cục diện. Lý Chí thường lạnh nhạt nói, tự nhiên như vậy, trước khác nay khác, cho dù thần tiên cũng không ngờ được Diệp cô thành cùng Thạch Chi Hiên sẽ xuất hiện tại Thành Đô, hơn nữa vẫn còn có âm quy phái cùng Từ Hàng tính trai ở một bên mắt nhìn chằm chằm, giờ đây cục diện nằm ở thập phần vi diệu hoàn cảnh, bất luận phương nào rút đi đi ra, đều sẽ dẫn phát dung chuyện. Tông Chí mắt lộ ra hết sạch nói, bất luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, chí ít đang khôi phục hán thống mục đích này trên, ta cùng Lý huynh là nhất trí, xin mời Lý huynh cần phải không cần có bất kỳ nghi ngờ, ta cũng sẽ trước đó đem hết toàn lực chống đỡ Lý huynh. Lý Chí Thường sâu sắc nhìn Tống Chí một chút, hớn hở nói, sẽ có yêu cầu Tống huynh giúp địa phương. Làm Lý Trí Thường đi tới Độc Tôn bảo ở ngoài, cửa lớn ẩm ẩm mà ra, đầu tiên là một vị rất có khí độ 30 tuổi hứa nam tử mang theo một đám người sôi nổi mà ra, phân chia hai bên. Nam tử thi lên nói, tại hạ Độc Tôn bảo Giải Văn Long gặp qua Lý thành chủ. Lý Trí Thường gật đầu ra hiệu nói, Giải huynh ngươi được, xem ra các ngươi hôm nay là biết Lý mỗ muốn tới Độc Tôn bảo. Giải Văn Long ôn cười nói, không vừa sáng sớm sẽ chờ ở đây hậu Lý huynh. Lý Chí Thường mỉm cười nói, nói vậy rượu và thức ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Bảo chủ từ trước đến giờ hiếu khách, nhất định sẽ không thất lễ Lý mô đi." Giải Văn Long cười khổ nói, Lý huynh đi vào liền biết. Lý Chí Thường tới gặp Giải Huy chỉ có Tống chí biết được, nếu như không là Tống chí bán đi hắn, chính là Giải Huy bên này gặp cái gì cao nhân chờ hắn đến. Bất kể là một loại nào tình huống, đều gây bất lợi cho hắn. Bất quá cái này cũng là một tin tức tốt, nói rõ hắn đã trở thành có thể ảnh hưởng bà thuộc một nhánh sức mạnh. Lý Chí Thường cùng Giải Văn Long vừa đi vừa thân thiết trò chuyện, Lý Chí Thường thuận miệng hỏi, "Tống gia Ngọc Chí tiểu thư biết ta hôm nay muốn lại đây, muốn ta thay nàng hỏi phu nhân mạnh khỏe?" Dại Văn Long thấy rõ danh chấn thiên hạ Lý Trí Thường cùng hắn lời nói thân thiết, kỳ thực trong lòng vẫn là rất có cao hứng, tựa Lý Trí Thường loại này tay trắng dựng nghiệp đi trắng, vẫn còn có thể cùng từ hàng tinh trai, ma môn đối nghịch, cánh lăng một trận chiến bại lui ở Giang Hoài hoành hành nhất thời bá chủ độ Phúc phụy. Lại đang cực trong thời gian ngắn chiếm cứ kinh tương phần lớn thổ địa, bất luận võ công, nhu lược, gan dạ sáng suốt đều là ít có anh hùng hào kiệt, hắn tuy rằng chưa bao giờ ra xuyên, nhưng đối với Lý Trí Thường nhân vật như vậy, trong lòng cũng là kính ngưỡng và phần. Lý Chí Thường một câu thay Tống Ngọc Chí hỏi giải phu nhân mạnh khỏe, lại làm cho Dại Văn Long có chút kinh ngạc, không hiểu nói, Ngọc Chí ngày hôm trước mới rời đi làm sao nhanh như vậy liền thác Lý Huynh tới hỏi hậu Ngọc Hoa Lý Trí Thường tâm trạng sáng tỏ tiếp tục hỏi gần nhất Tống gia không có phái người tới hỏi hậu phu nhân cùng lệnh tôn sao Giải Văn Long nói tuyệt không việc này bất quá sáng sớm hôm nay phụ thân liền nói Lý Huynh ngồi tới ở hạ tâm trung ngưỡng mộ Lý Huynh hồi lâu vì vậy vẫn ở chỗ này chờ hậu Lý Trí Thường tự nhiên phân rõ được Giải Văn Long nói đích thật giả bất quá nếu là Giải Huy có ý định vây công Lý Trí Thường chắc chắn sẽ không để Giải Văn Long tới đón tiếp hắn đồng thời cũng cho thấy Giải Huy không còn ác ý đến độc tôn bảo ngoài phòng khách Lý Chi Thường ánh mắt rơi vào vẫn chỉ là một bộ thanh ý hệ áo khoác phong áo khoác người trung niên trên người, so với lên hai bên võ trang đầy đủ chiến sĩ, liền hắn có loại siêu nhân mùi vị. Người này ngạch mũi cao rất, màu da chút hắc, biểu hiện kiên cường lãnh mạc, tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, tự có một luồng uy chấn bát phương bá đạo khí thế, có thể khiến bất luận người nào gặp mà lên tính khắc sâu ấn tượng. Trên người không đội bất kỳ binh khí, bất quá cũng không ai dám hoài nghi hắn có ác liệt lực sát thương. Người trung niên nhìn Lý Chi Thưởng, dùng vô cùng bình thản giọng nói: bản thân giải huy, chờ Lý Huynh đã lâu nếu là Lý Huyên muốn ba thủ, giải nào đó bất tài cũng thế tất yếu cùng Lý Huyên chiến đấu tới cùng. Nếu là Lý huynh đến đây làm khách." Giải nào đó tự nhiên rất chiêu đãi. Thanh âm không lớn, thế nhưng tụ âm thành tuyến, rơi vào lý trí thường bên hay, phản phất chấn thiên lôi minh, thêm vào chu vi mang giáp chi sĩ, cũng có thể để người ta cảm nhận được loại kiệt như có như không sắc cơ. Bất quá tất cả những thứ này cũng chỉ là giải vi phô trương thanh thế thôi. Theo lý trí thường giải vi chỉ là một cái con của giấy, đâm một cái liền phá. khỏe môi hắn vẫn mang theo một tia nhàn nhã ý cười. Giải vi nhìn thấy lý trí thường ung dung không đổi thái độ, không có nửa phần vì là lời của hắn dao động, không khỏi lại là tán thưởng lại là thở dài. Anh hùng thiên hạ quá nhiều, hắn dù cho để ba thuộc vẫn trung lập mãi đến tận chờ đợi minh chủ xem ra cái này đơn giản nhất yêu cầu hắn đều rất khó làm được lý trí thường thản như nói nếu như giải bảo chủ muốn đối trả cho ta chút người này mã có thể không đủ tại hạ đói bụng có chuyện gì không ngại đặt ở trên bàn rượu đàm luận giải huy lộ ra một nụ cười khổ nói lý Huynh, xin mời một chỗ thiên tính cửa lớn bên trong mở trong sảnh không gian rất lớn nhưng chỉ để lại sát cửa sổ một bàn mặt trên phủ kín tinh xào rượu và thức ăn diệp cô thành an toạ ở một mặt cái ghế bên trên trường kiếm đặt ở hai đầu gối vạn cổ bất biến bạch điể quản lý không nhiễm một hạt bụi diệp cô thành cầm lấy trường kiếm chậm rãi đứng lên lạnh nhạt nói lý minh Thật nhiều năm không gặp. Lý Chí thường lộ ra một phần cười khổ nói, ta là không nghĩ tới ở đây nhìn thấy Diệp Vinh. Diệp Cô Thành nói, cái này mênh mông thế giới, Lý Vinh cũng biết đến ta chỉ đem ngươi làm làm bằng hữu. Lý Chí Thường nói, thành chủ ngươi không cần bằng hữu. Diệp Cô Thành thở dài một hơi nói, như ngươi vậy, càng muốn cho ta xuất kiếm, bất quá ở ta cùng Phó Thải Lâm thắng bại chưa phân trước, ta sẽ không cùng ngươi động thủ, tận năm đó này chưa từng chấm dứt một trận chiến, Lý Vinh cứ yên tâm đi. Lý Chí thường chắp tay lỗi lạc đứng trong phòng, phản phất thành cái này ra không gian trung tâm, một bước đạp đến Diệp Cô Thành trước mặt, bình nhiên ngồi xuống nói, thành chủ thu phục thì đứng phát động giải bạo chủ, lại sẽ cùng phó thải lâm quyết chiến bên bờ đông hải, đều là kinh thiên động địa thủ đoạn. bất quá thành chủ đến cùng muốn làm gì? Diệp cô thành lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói, ta chỉ muốn pha toái hư không mà thôi, thống nhất thiên hạ chẳng qua là ở ta cái này vẻ nhạt dọc đường, tiện thể việc làm. Lý trí thường không tỏ rõ ý kiến nói, bất luận thành chủ muốn làm cái gì, cái này cùng ta có cái gì căn hệ? Ngươi có con đường của ngươi, ta cũng có không thể lay động niềm tin. bất quá lúc này ba thuộc thế cục phức tạp vượt quá của ta năm giữ, giờ đây ta chỉ có một yêu cầu. Diệp cô thành nói, ngươi cần ba thuộc trung lập ta cũng cần ba thuộc trung lập. ở điểm này chúng ta là nhất trí. lý trí thường đống nhiên thở dài, e sợ lần này là thành chủ lần đầu tiên trong đời thay đổi ý nghĩ thôi. thiên hạ này rắc rối phức tạp thế cục, mặc dù là chúng ta người như vậy cũng khó mà đếm hết nắm giữ. ta biết ba thuộc đối với ta tầm quan trọng, mới nhất ý vào thủ. đáng tiếc không nghĩ tới không chỉ thành chủ đến, liền tạ vương cũng đến ba thuật, khiến cục diện này rốt cục đến không thể đoán trước hoàn cảnh. giải huy chỉ có bất đắc dĩ nói, hai vị cho ta tới nói, kỳ thực trần thế quyền thế cùng phú quý cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên ta cùng xuyên bang trở định ra minh ước để ba thuộc trung lập cũng là vì để cho bách Tính miễn ngọn lửa chiến tranh, đợi được thống nhất thiên hạ thời cơ xuất hiện, chúng ta tự nhiên tìm đến phía Minh chủ, kỳ thực các ngươi không cần phải hoài nghi ta nhóm sắp sửa ngã về bất kỳ bên nào. Giải Huy vào thời khắc này cũng chỉ có lộ ra bản thân suy yếu bản chất, ba thuộc phản phát một khối đại thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một cái, hơn nữa ba thuộc quả thật vô cùng trọng yếu, chiếm được sau, có thể tập kết thủy sư cảm lăng, thu phục tiêu tiện, hoặc là công hàm hàng trung, quân tiên phong nhắm thẳng vào Trường An, nhìn trời dưới thế cục có hết sức quan trọng tác dụng. Lý trí thường lạnh nhận nói, nếu là sư phi huyên để giải huynh giải Huy ngã về Trường An, giải huynh có thể từ chối sao? Thẳng đến lúc này, lý trí thường rốt cục nói ra giải huy trong lòng lớn nhất bí ẩn, giải huy bỗng nhiên thất sắc, cũng không biết lý trí thường làm sao mà biết hắn không thể từ chối sự phi huyên yêu cầu, chỉ vì hắn phạm Thanh Huệ yêu say đắm từ lâu có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Bên ngoài truyền đến xa xôi mà lại mơ ảo thanh âm nói, điểm này, Lý Huynh không cần phải lo lắng, từ hàng tính trai chắc chắn sẽ không yêu cầu giải bảo chủ làm bất cứ chuyện gì, ba thuộc đem sẽ vẫn trung lập đến thiên hạ thế cục rõ ràng trước. Lời nói này như chặt đinh chém sắt, giống như lưỡi kiếm, mà âm thanh mơ ảo kỳ ảo, nhàn nhạt, nhạt xa xôi, trong lúc vô tình liền làm người say mê. Ngoài cửa chẳng biết lúc nào tiêu lập một người Người này chính là Sư Phi Huyên, Sư Phi Huyên vẫn là nam trang trang phục, trên cột nhuyễn đầu, thô y vải bố, ở ngoài khoác miên áo, trắng thuần sấn tố hoàng, chân đạp nhuyễn cách dày, bối bội sắc không kiếm, thần sắc ôn hòa, khiến cho người không thể chắc biết nàng phương tâm bên trong mê hoặc. Diệp Cô Thành nhìn thấy Sư Phi Huyên lần đầu lộ ra thần sắc kinh ngạc, lấy Sư Phi Huyên tu vi đã để linh giác của hắn không thể nào nắm chắc, nói rõ đối phương trí ít đạt tới tỉ mị cảnh giới, bậc này kiếm thủ, mặc dù là hắn cũng vẫn cứ không khỏi động lòng, hắn lạnh lùng nói, ngươi chính là từ hàng tên trai thế hệ này chuyên nhân, quả nhiên rất xuất sắc. Sư Phi Huyên mỉm cười nói, đa tạ thành chủ khen. Lý Chí Thường nói, kiếm tâm thông minh không hổ là ni lưu lại kiếm thuật đại thành. ở trên trời trên đường Phi Huyên ngươi quả nhiên đi được xa hơn, vào đời càng sâu, qua đời càng xa, làm thật không hổ là từ hàng tĩnh trai từ trước tới nay xuất sắc nhất truyền nhân. Bất quá ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Câu cuối cùng phảng phất lôi đỉnh, tầm tầm đánh vào sư Phi Huyên trong lòng. Cho đến ngày nay, Lý Chí Thường có tư cách nói ra câu nói này, trừ này hiếm có mấy người ở ngoài, thiên hạ có ai Lý Chí Thường không giết được? Qua lại vô địch chiến tích là chứng minh tốt nhất. Sư Phi vẫn ung dung không nói, ta tự biết không phải là đối thủ của Lý Hình. Nếu như Lý Huyên muốn giết ta ta cũng chỉ có ra sức phản kháng, không phải phi huyên sợ chết, mà là hiện tại ta không thể chết được, nếu như Lý huynh vẫn còn có kiên nhẫn liền nghe song ta mà nói." Diệp Cô thành thở dài nói, thật một cái trong nhu có cương kiếm, lý trí thường người rốt cục gặp phải đối thủ lý. Lấy Diệp Cô thành kiếm đạo tu vi tự có thể thấy được lý trí thường ở dự trữ nuôi dưỡng đại thế, cùng hắn ước chiến phó thải lâm mở dạng, hai người đều muốn lấy chiến mua chiến, đem khí thế đạt tới đỉnh cao, do đó đặt chân thiên nhân giới hạn, đến lúc đó Vương có tư cách đi tới bước cuối cùng, phá toái hư không. Chính vì như thế, Diệp cô thành mới không muốn ở chiến thắng phó thải lâm trước cùng Lý Trí Thường chấm dứt năm đó chưa hết một trận chiến, nhưng cũng không trở ngại hắn hôm nay tới gặp Lý Trí Thường. Nhìn cái này đối thủ cũng giờ đây đến trình độ nào, cũng chỉ có hắn cùng Lý Chi Thường từng giao thủ, biết rõ Lý Trí Thường đi sự, mới có thể đoán được Lý Trí Thường tất nhiên đi tới độc Tôn Bảo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương 55, quyết tuyệt. Sư Phi Huyên ánh mắt bình tĩnh, từ lâu đem sinh tử không để ý, không nhường chút nào đối diện cái này Lý Chi Thường. Nàng cái này vào đợi ma chướng cho người mê say tiên âm trầm rãi nói, Lý Huyên Hà không phải là vào đợi càng sâu. Tâm cảnh càng xuất thế, lý niệm không giống là ta tối không thể làm gì địa phương. Bất quá Lý Huynh cần phải tin tưởng, giờ đây cục diện cũng là Phi Huyên nguyện ý thấy. Nếu như Lý Huynh tin tưởng Phi Huyên một lần, Từ hàng Tĩnh trai chắc chắn sẽ không dùng tình. Nghĩa cưỡng bức giải bảo chủ, đây không chỉ là Phi Huyên hứa hẹn cũng là Từ hàng Tĩnh trai hứa hẹn, càng là Lý Việt hứa hẹn. Nếu như Lý Huynh vẫn cứ chăm chú tướng bức, Phi Huyên cũng chỉ có cùng Lý Huynh cứ ra tay, liền tại đây bên ngoài làm quyết một trận tử chiến vị trí. Nàng bản mờ ảo xuất tiến tử, giờ khắc này nói ra quyết một trận tử chiến, phản có một loại lạnh lẽo khí phách, Diệp Cô Thành cũng không khỏi toát ra một tia tản tưởng. Chân chính kiếm thủ chắc chắn sẽ không khuất phục với bất luận người nào bất cứ chuyện gì, dù cho đối phương là thần thánh tiên Phật, cũng phải bằng kiếm trong tay trong lòng ý trực diện đối lập, không có chút nào sợ hãi. Lý trí thường nói, tự phi huyên tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh giới sau, ta còn chưa từng hòa phi huyên giao thủ, cũng không biết phi huyên thực đã bước chân vào tỉ mị cảnh giới, thực sự là thật đáng mừng, cũng đã trở thành khiến ta động lòng đối thủ, lợi dụng cựu mời làm hạ, để ta thử một lần phi huyên sâu cạn, bất luận thành bại, ta đều sắp rời đi bát thủ, tận sức với càn quét phía nam, đến lúc đó trở lại cùng từ hàng tính trai quyết tranh hơn thua. Lý Chí Thường đã sâu sắc rõ ràng ba thụ không thể hiện tại liền có thể được đến, tranh thiên hạ quả nhiên không một chút đường tắt có thể đi, kỳ thực cho tới bây giờ hắn đã có chút mất hứng, bởi vì này thực sự không phù hợp hắn nhất quán đạm bạc tiêu giao tính cách, thế nhưng bước thứ nhất bước ra sau, hắn cũng sẽ không lùi bước. Bởi vậy quyết ý lên ra Dương Công bảo tàng, đồng thời ra tốc càn quét phía nam, đến lúc đó trở lại cùng phương Bắt Tranh Hùng. Sư Phi huyên rõ ràng nếu không có hôm nay, nàng đã đến tỉ mỉ cảnh giới, cũng sẽ không để Lý trí Thường định ra cựu chiêu hẹn, trận chiến này không quan hệ sinh tử, chỉ liên quan đến thắng bại, nhưng nàng đã vào chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ cảnh giới bởi vậy chiến cùng trúc ngọc nghiên chiến chữa đạo kỳ giống như vậy nhiệm vụ thiết yếu liền là như thế nào bại này là cầu sinh cuộc chiến không phải cầu thắng cuộc chiến rốt cục nàng đi tới lần thứ hai trực diện lý trí thường cái này năm gần đây đáng sợ nhất tuyệt đại cao thủ trước mặt sư phi huyên mềm nhẹ mở ra số môi hờ hứng tự nhiên nói thỉnh cầu diệp thành chủ hòa giải bảo chủ làm cái công chứng nếu ta bất hạnh chết ở lý huynh trong tay mong rằng giải bảo chủ đem ta di hải đưa vào đế lạp phong cái này cũng là phi huyên tâm nguyện cuối cùng tuy rằng chỉ có cửu chiêu thế nhưng ai không biết lý trí thường lợi hại sư phi huyên biết rõ ngoại trừ diệp cô thành ở ngoài rất ít mấy người phóng tầm mắt thiên hạ rộng lớn muốn tìm có thể tiếp nhận lý trí thường cựu chiêu người cũng là rất khó tìm đến nếu không có nàng đến từ hàng tính trai các đời trong cao thủ chỉ đứng sau ni cảnh giới chỉ sợ liền dung khí xuất thủ đều không có bởi vì càng là cao thủ mới càng có thể rõ ràng lý trí thường này như vực sâu như biển sâu không lường được như thế diệp cô thành vỗ tay nói như vậy rất tốt trí chưa tử điểm mà hậu sinh sau khi phá rồi dừng lại trận chiến này ngươi bất tử làm bế quan không ra, đến thời điểm cũng có thể nhìn thấy ngày đó nhân giới hạn trong quảng trường lý trí thường cùng sư phi huyên xa xa tướng lập diệp cô thành hòa giải huy cách đến không gần không xa vẫn cứ có thể cảm nhận được phía trước phảng phất có một cái vô tận vòng xoáy, miễn cưỡng phải đem hết thệ thuận vệ. giải vui cho tới giờ khắc này mới biết lý trí thường e sợ đã không e ngại thế gian bất kỳ một vị cao thủ, trừ phi là ni tái xuất giang hồ, kiếm thánh yến phi chống đỡ định thế gian. không phải vậy ai lại dám khoe khoang khoác lác, nói nhất định có thể chế phục lý trí thường. lý trí thường trầm trầm nói, phi huyên ngươi có biết ngươi là những năm gần đây ta duy nhất muốn muốn ra tay toàn lực đối phó người, đáng tiếc ngươi sinh ở từ hàng tinh trai, đại gia lập trưởng không giống, không phải vậy ta một thân kiếm pháp truyền cho ngươi quả nhiên là kết quả tốt nhất. Sư Phi Huyền không chút nào bị lý trí thường luồn ngự dao động, thiên tư của nàng hơn người đây là từ lâu chứng minh sự tỉnh, không phải vậy lấy lý trí thường khả năng, cũng không thể không nói ra muốn toàn lực ứng phó mà nói đến. Nhân ảnh lướt lên, lý trí thường đã đến Sư Phi Huyền ở gần, lấy quảng trường thiên địa vì là thập phương, lý trí thường tại đây thập phương bên trong tựa hồ liền như thần ma giống như vậy, có thể xúc địa thành thuần, nghĩ đến cái gì địa phương liền đến nơi nào. Sư Phi Huyền lấy thần nội tri, tự nhiên cảm nhận được quanh thân khí lưu thay đổi, lý trí thường mặc dù tốc độ nhanh đến thịt mắt không thể nhận ra trình độ, thế nhưng bản thân vẫn là thiên địa một vật, một khi hành động, chu vi khí lưu cũng sẽ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này có thể che lấp, nhưng không thể ẩn giấu, cũng là nàng đến tỉ mỉ cảnh giới sau khi mới có thể sâu sắc rõ ràng loại này đạo lý, cũng có thể ở đối địch thời khắc tiến hành vận dụng. Sư Phi Huyên nhắm lại mỹ mục, đóng cửa rất quan, thuần lấy tâm linh cảm thụ lý trí thường hướng đi, đối với gần trong gang tức lý trí thường phản phất làm như không thấy. Dù cho Diệp Cô Thành cũng thiếu chút nữa gõ nhịp tán thưởng Sư Phi Huyên giờ khắc này can đảm cẩn trọng, chỉ có như vậy mới có thể phòng ngừa lý trí thường lợi dụng ngũ giác đến lừa dối Tư Phi Huyên, mà Tư Phi Huyên lúc này liền có thể toàn tâm toàn ý vận chuyển kiếm tâm thông minh đạo lý kỳ diệu cùng lý trí thường tuyệt nhưng tử chiến. Sư phi huyên vắng lặng lùi về sau, rơi vào sau lưng một cái cán dài bên trên, không giống nhau, không chờ lý trí thường công tới, trường kiếm hóa thành một tia chớp trường mang, phảng phất kinh long, du đã trên không trung, kình khí lưng ngang, kiếm khí kinh động tiểu tiêu, ở bất khả tư nghị trong phút chốc, lấy 10 phân vẹn 10 thời gian, góc độ, sức mạnh hướng lý trí thường đích thật thân công tới. Nàng lúc trước nhìn như chờ lý trí thường xuất hiện ở nàng gần người nơi mới được động, kỳ thực đó chỉ là lý trí thường lợi dụng chân khí bản thân mô phỏng thiên ma đại pháp, hình thành một loại kỳ lạ trường lực, đem tia sáng khúc xạ, hình thành một cái huyễn thân. Chân thực vị trí lại không phải lý trí thượng cho người thấy vị trí. Kỳ thực cũng ở mặt khác một bên, nhưng khoảng cách xa hơn một chút, loại này vi diệu, cũng chỉ có Diệp cô thành cùng Sư Phi Huyên mới nhận ra được. Sư Phi Huyên bay lên trời, đồng thời kiếm khí tung hành, chỉ ở phá hoại lý trí thường hoắc loạn người thai mắt kỳ lạ trường lực. Lý trí thường thầm than một tiếng, Sư Phi Huyên rốt cục đi tới kiếm đạo của chính mình, hắn lúc trước cho rằng động cô Phượng cùng Sư Phi Huyên một trận chiến sau khi có thể cùng Sư Phi Huyên đánh đồng với nhau, không nghĩ tới Sư Phi Huyên ở hắn cường đại dưới áp lực, trái lại làm ra càng to lớn hơn một phá Từ một điểm này cũng có thể nói rõ Sư Phi Huyên tiềm lực cỡ nào kinh người, Diệp Cô Thành nói không sai, Sư Phi Huyên quả thật có vọng nhỏ ngó thiên nhân giới hạn hy vọng. Bất quá lý trí thường trong lòng lưu chuyển tất cả ý nghĩ, trong tay cũng sẽ không có chút nào dừng lại, Sư Phi Huyên nếu là qua không được hôm nay cửa ải này, thiên tư cao đến đâu cũng là lời nói vô căn cứ. Hắn rốt cuộc không chơi cái gì ảo tuếp, thu hồi mô phòng tầng 18 Thiên Ma Lộ trường, cười nhạt nói, "Phi Huyên dụng hết toàn lực, để ta nhìn ngươi một chút cái này gánh vác muôn dân vạn dân mang, đến tột cùng có thể hay không để cho ngươi ngó phá thiên đạo, đi ra chưa từng có ai con đường." Hắn tuy rằng nói như vậy, Trên tay không có một chút nào, dừng lại chờ chờ, cao độ ngưng tụ kiếm khí, đem giữa không chúng sư phi huyên hoàn toàn bao phủ, không ở lại chút nào khe hở. Sư phi huyên rốt cục khiến cho lý trí thường cùng nàng chính diện giao phong, cái này cũng là nàng đem chính mình đặt tuyệt đối hiểm địa mà đổi lấy tinh thế, dù cho như vậy nàng cũng không thể trở mình. Đây là công lực, kinh nghiệm cùng với khí thế mang đến chỉ lệnh, khó có thể ở trong thời gian ngắn bù đắp, vì lẽ đó diệp cô thành mới nói làm cho nàng bế tự quan, thực là đã sâu sắc nhìn phá điều này. Sư phi huyên hiện ra thánh khiết không thể xâm phạm hào quang, bị ngạn kiếm quyết 30 thức bị nàng cô động vì là thức. Thứ thứ nhất phổ độ chúng sinh mang theo bao hàm chúng sinh vĩ đại tình cảm, cùng với sư phi huyên cam nguyện vì là vạn dân cầu phúc chỉ mà đồng ý hy sinh hết thảy tinh thần. tiên thiên kiếm khí thần tán hình tán, rồi lại không thể phá, không có sơ hở chẳng thể phá, ở bất khả tư nghị trong phút chốc buộc phát ra lại công phá lý trí thường cao độ tập trung kiếm khí. Sư phi huyên rơi xuống đất, cách lý trí thường không xa không gần, trên mặt đỏ ửng lóe lên, vì là phá tan lý trí thường một chiều, nàng đã chịu một điểm vết thương nhẹ, mặt sau còn có 8 chiêu. Bị sư phi huyên phá vỡ kiếm khí, lý trí thường vẫn dù bận vẫn dung, tựa hồ tình cảnh này sớm đã bị hắn ngờ tới. Sư Phi Huyên không dám trả lời, sắc không kiếm lần thứ hai xuất chiêu, một chiêu bị nạn kiếm quyết viên cụ tự mãn phảng phất tự sương một cái thiên địa, từng đạo từng đạo hồn viên kiếm khí, ở trong lúc lơ đãng liền hướng về Lý Chí Thường công tới. Lý Chí Thường trước người khí lưu xoay tròn, tựa hồ tạo thành một cái vững chắc không phá khí tưởng, sắc không kiếm hình tròn kiếm khí lại không thể công phá Lý Chí Thường khí tưởng, hơn nữa còn có một luồng sức hút lôi kéo sắc không kiếm. Sư Phi Huyên thân hình lói lên, không thể không trượt về mặt khác một bên, dùng gia phật tung ra, trong lòng phảng phất cùng trong coi u minh Phật đà hợp nhất, không ở trong tâm giới, miễn cưỡng chạy trốn Lý Chí Thường đón lấy bài sơn đạo hải sức mạnh chỉ ba chiêu này sư phi Huyên đã toàn diện rơi vào hạ phòng, dù cho đổi diệp cô thành rơi vào sư phi Huyên giờ đây tình cảnh cũng không còn cách xoay chuyển đất trời bất quá diệp cô thành cùng lý trí thường giao thủ cũng chắc chắn sẽ không rơi vào mức độ như vậy cái này cũng là sư phi Huyên cách bọn họ cấp bậc này còn còn có không thể xóa đi trên lệnh bất quá ba chiêu này lý trí thường ngoại trừ không vận dụng vô thường kiếm ở ngoài quả thật đã toàn lực ứng phó cái này cũng là qua nhiều năm như vậy hắn ít có mấy lần ra tay toàn lực cũng không như hắn biểu hiện dễ dàng như vậy thoải mái hắn cùng sư phi Huyên sơ lần gặp gỡ thời điểm sư phi Huyên còn chỉ nộn có thể thế nhưng khoảng thời gian này đối phương tăng nhanh như gió tốc độ cơ hồ không kém hắn nói rõ sư phi huyên quả thật đạt được phía thế giới này quan tâm không phải vậy như thế nào đi nữa tiến bộ cũng sẽ không có kinh người như vậy tốc độ tiến bộ đồng thời sư phi huyên có thể trong thời gian ngắn đem bị ngạn kiếm quyết đại thành hơn nữa mờ mờ hào hảo có thể cùng lý trí thường chống lại ở giữa ít nhất phải tam đại tông sư cấp cao thủ khuynh lực chỉ điểm có khả năng nhất chính là chữ đạo kỳ bởi vì lý trí thường cùng thạch chi hiên có nhất định tương tự chỗ đều là thần kiêm các gia sở trưởng đồng thời đều có thể đem chân khí vĩnh viễn bảo đảm với đỉnh phong mượn kinh hấp kình dĩ nhiên xuất thần hóa Chữ đạo kỳ làm vì thiên hạ duy nhất cùng thạch chi hiên ba lần giao thủ bất bại người tự nhiên có thật nhiều tâm đắc dù cho khi đó không biết lý trí thường hiện tại đã có thể đem chân khí vĩnh viễn duy trì đỉnh phong thế nhưng đối phó mượn kình hấp kình pháp môn tất nhiên có sâu sắc nhận thức sư phi huyên học được trong đó bí quyết chút nào đều không cho lý trí thường cảm thấy kỳ quái bùi bàng tung bay trên quảng trường tảng đã từng tấp từng tấp nứt ra thực có thể nói rõ lý trí thường đã không thể hoàn toàn khống chế kinh khí không thể không để một chút kinh khí tiêu tán đi ra tạo thành như vậy lực phá hoại chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy bảy chương 56 trọng thương. Trong 56, trọng thương. Diệp Cô Thành cũng rõ ràng lý trí thường bây giờ kiếm pháp tuy rằng không biết đến cái gì cấp độ, thế nhưng công lực cảnh giới hầu như đến một cái đỉnh điểm, để hắn cũng không khỏi tim đập thình thịch, nếu không có đã sớm cùng Phó Thải Lâm định ra ước chiến, giờ khắc này Diệp Cô Thành sợ là muốn không nhịn được ra tay rồi. Hắn đã chân chính vô tình mà hữu tình, lý trí thường bị hắn coi là bằng hữu, càng bị hắn coi làm đối thủ. Hắn hai vừa là cởi mở kẻ thù, càng là xúc động lòng người chí kỷ. Trong nháy mắt đã qua tám chiều, sư phi huyên áo khoác trên vết máu loang lổ, thành khiết không thể xâm phạm tiểu diện lúc đó lúc trắng. Khe môi vết máu càng cho thấy nàng đến cùng chịu đến làm sao thương thế. duy nhất đáng được ăn mừng chính là đến hiện tại sư phi huyên cũng không có bị thua. cách xa ba nam trưởng khoảng cách, lý trí thường thở dài một hơi nói, phi huyên ngươi còn muốn ra chiêu thứ 9 sao? nếu như ngươi đáp ứng trở về từ hàng tính trai không để ý tới thế sự, chiêu thứ 9 liền không cần so với. nếu không rất có thể hôm nay ngươi liền muốn tuẫn đạo tại đây. sư phi huyên nhàn nhạt nói, phi huyên đã sớm đem sinh tử không để ý, lý huynh cũng sẽ không đối với ta khoa dùng, đây là ta rõ ràng, nhưng phi Vinh đi đến một bước này cũng sẽ không có lùi bước chút nào. thằng đến lúc này. Sư phi huyên kiếm tâm thông minh cũng không cáo thất thủ, cái này cũng là để lý trí thường sinh ra yêu nhân tài chi niệm. Sư phi huyên bất luận nhân phẩm võ học đều là tốt nhất chi tuyển, càng có một loại siêu nhiên khí chất, lý trí thường cũng có thể sâu sắc cảm nhận được sư phi huyên chân tâm trách trời thường dân tình cảm. Nếu là hơi hơi nhẹ dạ hạ người, liền dừng tay, nhưng là lý trí thường chắc chắn sẽ không vì vậy mà dung để nửa phần. Khi sư phi huyên quyết ý khiêu chiến lý trí thường thời điểm, thì nên biết lý trí thường chắc chắn sẽ không lưu thủ, cũng tuyệt đối không thể lưu thủ. Nếu như sư phi huyên phát sinh chiêu thứ 9 bất luận thành bại, đều sẽ phải gánh chịu khó có thể tiêu diệt thương thế rất có thể từ đây lại cũng không thể có thể phá toái hư không. Sư Phi Huyên rõ ràng trong lòng, bất quá vẫn cứ bình thản đối lập. Lý Trí thường nói, được, một chiêu cuối cùng ta nếu là không sử dụng kiếm tới đối phó ngươi, liền có lỗi với ngươi tải cao ngất trời. Ngươi có biết một khi ngươi ra một chiêu cuối cùng, kiếp này mãi mãi không có phá toái hư không hy vọng. Sư Phi Huyên toát ra một tia thất vọng. Nếu như không tất yếu cùng Lý Trí thường làm trận chiến này, nàng có lẽ sẽ trở thành từ hàng tĩnh trai tự địa ni sau khi vị trí đầu phá không mà đi nhân vật. Nhưng là nếu như không có Lý Trí thường mài rũa, nàng cũng đi không đến một bước này. Phía thế giới này đối với nàng có sâu sắc quan tâm, cũng cho nàng việc nghĩa chẳng từ sứ mệnh, huống chi lý trí thường trở thành nàng to lớn nhất ma trướng. Các loại duyên cớ gặp lại, chung bi làm cho nàng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là đem hết toàn lực cùng lý trí thường làm này liệu chết đấu tranh. Cũng chỉ có để lý trí thường nhìn thấy quyết tâm của nàng, mới có thể thoáng ngừng lại lý trí thường ngông cùng tự đại huy thế. Diệp cô thành nhẹ nhàng thở dài nói, đáng tiếc trận chiến này làm đến quá sớm. Lý trí thường sẽ không hết sức đi ngăn cản sư phi huyên thành đạo, nhưng là sư phi huyên ở trước mặt hắn, lý trí thường cũng sẽ không tùy ý sư phi huyên từ trước mặt hắn thong dong trở ra. Hơn nữa cứ việc lý trí thường tức rơi xuống lúc này tranh cướp ba thục tâm tư, nhưng từ hàng tĩnh trai muốn cho hắn liền như vậy tối lui, nhưng không có như vậy dễ dàng. Vì vậy sư phi huyên mới chịu cùng lý trí thường định ra trận chiến này, đổi lấy một điểm hai phe sống trung hòa bình thời gian, để lý trí thường tận sức với phía nam. Sư phi huyên rốt cục sử dụng bị nạn kiếm quyết thức cuối cùng, dừng với bị nạn. Đây là siêu thoát chi kiếm, hỏi ta chi kiếm ra vào với ở giữa có và không. Bị ngạn kiếm quyết cuối cùng ba thức nếu không có kiếm tâm thông minh cảnh giới, tuyệt kỹ không thi triển ra được, dù cho công lực sâu hơn cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá sư phi huyên lúc này cảnh giới đến, nhưng công lực vẫn cứ không đủ. Mạnh mẽ triển khai chiêu này, chỉ có thể thương càng thêm thương. Nhưng không cần một chiêu, nàng liền hướng lý trí thường ra chiêu dũng khí đều không có, bởi vì thương thế của nàng đã vô cùng nghiêm trọng. Sắc không kiếm phát sinh một tiếng réo rắt tiếng hót, thân kiếm như có như không, tự hướng về tự còn, vô sắc vô tướng, sát tức là không, một đạo kiếm khí tự không biết nơi nào phát sinh, hướng lý trí thường tấn công tới không thể tránh khỏi, chặn không thể chặn, bởi vì kiếm khí sau khi xuất hiện, cũng ra vào với ở giữa co và không, đây mới là chiêu này chỗ lợi hại nhất. Một chiêu đến sâu nhất cảnh giới, thậm chí có thể tự thân thể bên trong đột nhiên nổ tung, dạy người khó để phòng bị. Bất quá sư phi huyên tự nhiên không đến mức này, không đúng vậy sẽ không rơi vào như vậy cục diện, thậm chí đến phá nát cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Lý trí thường không nhìn nói cực kỳ lợi hại kiếm khí, vô thường kiếm bông nhiên hướng sư phi huyên trong lòng đã đâm đi, tùy ý kiếm khí đột nhiên đến bên cạnh hắn cũng không có một chút nào cử động. Hắn đây là tấn công địch tất cứu, cũng là lưỡng bại câu thương đấu pháp, bởi vì chiêu kiếm này chính là sư phi huyền toàn thân tinh khí thần ứng tụ. Lý trí thường nếu là ngăn cản, chín chiêu liền quá. Lý trí thường trên vai phá tan một cái lỗ hổng, đồng thời vô thường kiếm đã thẳng vào sư phi huyền bụng tim. Ở lý trí thường kiếm khí sắp sửa bạo phát trong phút chốc, một cái câu tia ở khó mà tin nổi, nhanh như chớp giật, hướng lý trí thường cầm kiếm tay đạp đi. Diệp cô thành nhìn thấy có ngoại địch quấy giày, muốn rút kiếm, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác, hướng về bên cạnh hư không đâm tới. Lý trí thường giạt ra hai tay, hai ngón tay gấp đạn, mạnh mẽ chân lực hướng về câu tia công tới. Câu tia phán phất có linh tính giống như vậy, miễn cưỡng né qua lý trí thường chỉ lực. Sư Phi Huyên rút ra vô thường kiếm, nhẹ giọng nói, Ninh đạo huynh dừng tay đi. Câu tia thu về, Sư Phi Huyên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, yếu ớt nói, Lý huynh chín chiêu đã qua, Ninh đạo huynh ngăn cản cũng là vì Phi Huyên tính mạng suy nghĩ. Bất quá không có một thoáng ngăn cản, Phi Huyên sắc thực chắc chắn phải chết. Lý huynh nếu như muốn mạng của ta, liền động thủ đi. Nàng bãi làm ra một bộ mặt người sâu xé tư thế, đúng là vì dẹp loạn lý trí thường lửa giận. Lý trí thường nhàn nhạt nói, chín chiêu coi như quá, Linh đạo kỳ ngày hôm nay hành động này, ta tất có báo đáp lớn. Sư Phi Huyên, ngươi có thể gây tổn thương cho ta, vô cùng không sai. Nếu như ngươi liền như vậy trở về Đế đạp Phong, qua lại tất cả liền để nó quên đi thôi. Sư Phi Huyên vẫn cứ bình tĩnh nói, không tới thiên hạ nhất thống ngày, hoặc là Phi Huyên tuấn đạo, Phi Huyên chắc chắn sẽ không về Đế đạp Phong. Lý Chí Thường cũng đã sớm rõ ràng liền như vậy giết Sư Phi Huyên đối với hắn cũng hoàn toàn không có chỗ tốt, bất quá không hiện ra hắn cũng không ngại cùng từ hàng tĩnh trai triệt để xé rách thể diện quyết tâm, làm sao có thể kinh sợ các thế lực lớn? Hắn nền tảng thu thiện, ngoại trừ độc cô phượng ở ngoài, dưới tay hắn liền ma môn ám sát đều khó mà ngăn trở chỉ có vẫn biểu lộ ra hắn mạnh mẽ nội tâm, cùng với không sợ trời không sợ đất hành sự tác phong mới có thể làm cho các thế lực lớn kiên kỵ. bất quá ninh đạo kỳ đột nhiên xuất hiện, lý trí thường cũng không từng ngờ tới. hơn nữa sư phi huynh nếu sớm biết ninh đạo kỳ đến, cũng sẽ không cùng lý trí thường quyết một trận từ chiến. xem ra ninh đạo kỳ cũng không phải là cùng từ hạng tĩnh trai toàn tâm toàn ý. thế nhưng dù như thế nào, lý trí thường cùng ninh đạo kỳ tất có một trận chiến. bất quá không phải hiện tại, thân phận của ninh đạo kỳ cũng không thể để cho hắn vào lúc này khiêu chiến lý trí thường. bởi vì hắn đã sớm ngồi vững vàng trung nguyên người số một vị trí chỉ có chờ người khác tới khiêu chiến hắn, nếu như hắn chủ động khiêu chiến Lý Chí Thường, nếu là thắng còn nói được, nếu như thua, đối với hắn danh vọng chính là đả kích thật lớn, bởi vậy, vậy đến hiện tại ngoại trừ một cái câu kia, Ninh Ngạo Kỳ cũng chưa từng lộ diện. Gia độc Tôn Bảo, Lý Chí Thường cũng mặc kệ Diệp Cô Thành đến nơi nào, hắn cùng Tạ Vương kết làm mối thù, không phải là tốt như vậy bãi bình, bất quá Diệp Cô Thành cũng phòng trường vô cùng mừng rỡ có Thạch Chi Hiên đối thủ này nhỏ ngó ở mỗi bên, để hắn tôi luyện kiếm ý. Trên đường dài, lạnh dung thu gió thổi tới, bên đường không biết cái gì trên cây cành lá bị gió thu cuốn lên, trên không trung không được đảo quanh, không biết muốn trôi về phương nào cũng như lý trí thường không biết tương lai muốn dừng lại đến nơi nào, mãi đến tận hiện tại cũng không có một nơi vẫn còn có thể để cho hắn vĩnh viễn dừng bước. bạch đi chân trần tinh linh xuất hiện ở đường phố một bên, an cười nói, ngốc, quần áo ngươi phá, còn ra hiện ở trên đường, không sợ mất mặt xấu hổ sao? loan loan xuất hiện như từ trên trời hạ xuống phàm trần không thực bất kỳ khói lửa nhân gian tiên nữ giống như yêu kiều thức tha chuyển qua lý trí thường bên người, trên mặt tự sân tự hỉ, như trước khiến người ta nắm không tới nàng chút nào tâm ý. lý trí thường cười nhạt nói, loan loan không sấn cơ hội ngàn năm một thợ đi đánh giết sư phi viên, chạy đến phía ta bên này tới làm gì? Loan Loan lộ ra ưu ám vẻ mặt, Onu nói, ngươi làm sao không tốt nhân làm được để đem sư phi huyên làm thịt? Phải biết ngươi vừa nãy nếu là quyết tâm, nhân gia cũng sẽ liều mạng cho ngươi ngăn trở Ninh Đạo Kỳ một thoáng, đầy đủ để cho ngươi đánh giết sư phi huyên không gian. Lý Chí Thường nắm chặt Loan Loan nhu nhược không có xương tay nhỏ, mặt lơ đang nói, thật không, chỉ sợ khi đó Loan Loan không phải đối phó Ninh Đạo Kỳ, mà là đối phó ta đi. Lý Chí Thường nhìn như lơ đã nắm chặt Loan Loan tay nhỏ, kỳ thực là cực kỳ cao minh cầm nã thủ pháp, muốn hạn chế loan loan. Loan loan đối mặt hắn cao minh khéo léo phu, lại nhất thời tiệm không tránh khỏi, cho Lý Chí Thường nắm chặt hai tay. Nàng si si cười duyên, thần thái mê người đến cực điểm. hành lý trí thưởng thiên tiểu bá mị một cái nói, Lý Minh đã như vậy yêu thích lôi kéo Loan Loan tay, vậy hãy để cho ngươi kéo cái đủ chứ. Hơn nữa ta yêu tử ngươi người tốt, làm sao sẽ nhận tâm hại ngươi đang khi nói chuyện nàng thiên ma kình đã hết mức thu lại đến không biết tên khiếu huyệt bên trong. Bảo quản lý trí thưởng từ nàng nơi này hấp không tới nửa phần kinh lực, đồng thời cũng làm cho lý trí thưởng đoán không ra nàng hư. Thực, lý trí thường nói, nếu là Loan Loan yêu ta, chẳng phải là ta nguy hiểm hơn? Phải biết thiên ma đại pháp hàng đầu chân chính là không thể động tình, lẽ nào Loan Loan đồng ý vì ta từ bỏ một thân đến không dễ võ công sao? Loan Loan đôi mi thanh tú cao lại, như tiên thủy bình thường con mắt, lộ ra ai đoán vẻ mặt, hầu như có thể hòa tan bất luận cái nào người có tâm địa sắt đá. Nàng nói rằng, ta mỗi một chữ đều xuất phát từ nội tâm, nói như ngươi vậy, thật khiến lòng người đều thương thấu. Nàng chân thành ngữ khí, cùng sót thương vẻ mặt, hòa làm một thể, thực sự hành động tinh xảo, hầu như có thể lấy giả đánh cháo, thậm chí giờ khắc này cũng làm cho nhân biện không ra thật giả. Lý trí thường biết ở vấn đề thế này trên cùng nàng vĩnh viễn cũng xả không rõ ràng, liền thay đổi một cái đề tài nói, loan, loan không phải muốn đi tranh cướp bất tử ấn quyền sao? Tại sao lại có thời gian nhàn rỗi tìm đến ta? Loan loan lộ ra một tia thần sắc không tự nhiên, phục lại biến mất không còn tâm hơi, dịu dàng cười yếu ớt nói: "Ngươi đều không lọt mắt đổ vận, ta làm sao sẽ coi trọng." Kỳ thực nàng lần này là ở Thạch Thanh Tuyển trên tay bị thiệt lớn, thất bại tan tác mà quay trở về, hơn nữa còn bất chi bất giác giúp Thạch Thanh Tuyển ngoại trừ cường địch, những việc này tự nhiên không thể nói với lý trí thường đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy bảy chương 57, không gặp. Chương 57, không gặp. Ngay khi đêm qua Thạch Thanh lợi dụng các phe nhân mã cũng bao quát Loan Loan muốn tranh cướp bất tử ấn quyền tâm tư, ở rượu dưới cục diện, khiến cho các phe nhân mã thất bại tan tác mà quay trở về đồng thời phá hủy bất tử ấn quyển, giải quyết đi cái này đại bao phủ. Trong đó tinh vi thủ đoạn làm người ta nhìn mà thán thở. Loan Loan đã đem Thạch Thanh tuyển cho rằng trừ sư Phi Huyên ở ngoài kẻ địch thứ hai. Hôm nay mặc dù nhìn thấy sư Phi Huyên trọng thương, bất quá Ninh Đạo Kỳ trong bóng tối bảo vệ, Loan Loan lại cũng không phải là có Diệp cô thành, Lý trí Thường thực lực như vậy, đương nhiên sẽ không tự mình chuốc lấy cơ cổ. Đồng thời cũng rõ ràng Lý trí Thường đồng ý giết sư Phi Huyên một là bởi vì Linh Đạo Kỳ ngăn cản, càng nhiều là muốn ma môn cùng từ hàng tính trai vẫn cứ đặt thành một loại cân bằng. Lý trí Thường lộ ra không tên vẻ mặt, đối với Loan Loan khinh khẽ nói, được rồi. Nói một chút ngươi lần này đến đến tuột cùng có mục đích gì? Không có chuyện gì ngươi có thể sẽ không đến tìm ta. đương nhiên ngươi muốn thử tham ta đến tuột cùng tổn thương nặng bao nhiêu, ta cũng có thể sáng tỏ nói cho ngươi, ta xác thực chịu chút ít thương. Lý trí thường lạnh nhạt nói, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mỗi bên. Loan Loan ngươi lại không phải không hiểu điểm này. Loan Loan nhẹ giọng nói, được rồi, kỳ thực không phải ta tìm ngươi, sư tôn ta muốn mời ngươi vây quét Thạch Chi Hiên. Lý trí thường đột nhiên cười nói, quên đi, ta cùng Thạch Chi Hiên tuy rằng có xung đột lợi ích, nhưng còn chưa tới cần phải không nể mặt mũi thời điểm, chúng chi cõi đời này không có ai so với ta hiểu hơn. Muốn giết chết Thạch Chi Hiên hầu như là không thể nào làm được sự tình, đừng tưởng rằng linh đạo kỳ có thể đánh bại Hữu Tâm Linh kẻ hở Thạch Chi Hiên, vây công liền đối với Thạch Chi Hiên hữu hiệu. Ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, mặc dù hiện tại Thạch Chi Hiên coi như ba đại tông sư đồng loạt ra tay, cũng đừng hòng đem hắn lưu lại. Loan Loan lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng biết lý trí thường bây giờ độ cao, nếu nói ra những lời này đến, mặc dù có khuyết đại, Trúc ngọc nghiên muốn vây quét Thạch Chi Hiên thành công độ khả thi cũng rất nhỏ, bất quá nàng cũng rất khó minh bạch nếu hiện tại Thạch Chi Hiên không bằng linh đạo kỳ, làm sao có thể ở ba đại tông sư cấp độ kia dưới vây công đả Nàng sâu xa nói, nói như vậy Lý Huynh là không chịu giúp ta việc này. Lý Chí Thường cười nhạt nói, chúc Hậu có thể chuẩn xác nắm đến ta đối với Thạch Tri Huyền kiên kỵ trong lòng. Quả nhiên không hổ là Ma Môn đệ nhất nhân, chỉ là ta biết rõ hiện tại bao quát chính ta đều không ai có thể có vô cùng nắm đem Thạch chi Huyền tiêu diệt, tự sẽ không làm ruồng công vô ích cử động. Loan Loan đuáng nhìn Lý Chí Thường một chút, tựa hồ muốn xem xuyên Lý Chí Thường nội tâm, bất quá xác thực nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Lý Chí Thường tâm ý so với Thiên Ma Đại Pháp càng khó nắm giữ, nếu là hắn xuất thân Ma Môn, Loan Loan cũng tin tưởng hắn có thể trở thành là Ma Môn từ cổ chí kim đệ nhất ma đầu không thể so với Thạch Chi Hiên trời sinh tài ác thua kém nửa phần. Nang lười biếng nói, "Lý huynh hà tất từ chối cùng Thánh môn hợp tác, kỳ thực ngươi hiện tại nhược điểm lớn nhất chính là căn cơ bạc nhược. Không có tiền lương, bất quá Lý huynh vẫn cứ tự tin như vậy, nhưng là để ta tối không nghĩ ra địa phương." Lý Chí Thường từ loan loan câu nói này bên trong đã đoán được nàng khả năng phát hiện hắn nắm giữ Dương Công bảo tàng bí mật, bất quá Lý Chí Thường chỉ cần không được thừa nhận, loan loan cũng chỉ có thể suy đoán. Như hắn muốn giết sư phi Huên muốn trả giá thật lớn giống như vậy, hắn muốn giết loan loan cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ vì hiện tại loan loan đã sắp muốn đạt tới Thiên Ma đại pháp tầng thứ 18 thiếu hụt bất quá là thời gian thôi. Như khấu trọng cùng từ từ lăng đạt được phía thế giới này quan tâm như thế, loan loan cùng sư phi huyên cũng là mệnh trời người. Đây là thiên tử vọng khí thuật luyện đến nơi sâu xa hắn mới sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Hơn nữa giết loan loan đối với lý trí thưởng cũng không cái gì trực tiếp chỗ tốt, chính như hắn cần từ hàng tinh trai kiểm chế ma môn, cũng cần ma môn đến kiểm chế từ hàng tinh trai. So sánh với đó, ma môn so với chính đạo càng thêm nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ có điều ma môn bởi lý niệm vấn đề, vì tư lợi, năm bẻ bảy mảng, không ra thể thống gì, cái này cũng là thạch chi liên thiên tân vạn khổ muốn thống nhất ma môn duyên cớ, bởi vì một khi như vậy. Ma môn thực lực đều sẽ chưa từng có mạnh mẽ, Thạch Chi Hiên cũng chắc chắn đem lấy từ hàng Tĩnh trai cầm đầu chính đạo đánh nhập ma đạo, đem ma môn biến thành chính đạo. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, đây là vấn đề của ta, Loan Loan hà tất vì ta suy nghĩ nhiều như vậy, sẽ chỉ làm ta lầm tưởng Loan Loan sâu sắc yêu ta, đã như thế, cho chúc hậu biết được, nàng chỉ sợ đối với sự thù hận của ta sẽ còn hơn nhiều Thạch Chi Hiên. Loan Loan hành lý trí thường một chút, nương theo một tiếng hừ nhẹ, thiện sân giận rồi nói, ngươi liền như thế có tự tin để ta thích ngươi sao? Trên tay băng phảng phất giống như dẫn động tinh chuẩn đâm về phía Lý Chí Thường ngực, đồng thời thiên ma lực tràn sụp đổ, tiềm tàng thiên ma kình bộ phát ra Dễ dàng tránh thoát lý trí thường nắm giữ. Lý trí thường ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng một giáp, kéo lấy băng, kinh khí nổ tung, thật dài băng vỡ vụn thành từng mảnh, đồng bên ở thu trong gió, lẫn vào lá rụng, không biết đi hướng về nơi nào. Ngắn trong thời gian ngắn, giai nhân liền chẳng biết đi đâu, chỉ có lý trí thường còn mang theo một mảng nhỏ có chứa nhàn nhạt, nhạt mùi thơ vải, loan loan coi là thật như tinh linh giống như vậy, cũng là khiến người ta đem không cầm được nàng bước kế tiếp hướng đi. Lần này nho nhỏ độc thủ, cũng ở cho thấy nàng có cùng lý trí thường sức đánh một trận, coi là thật là một người bướng bỉnh cường cực điểm nữ tử. Lý trí thường quên mất cùng Loan Loan nói tạ tướng gặp, thân thể như chim lớn bình thường bay lượn ở nhà cửa lầu các bên trên, không lâu lắm liền ra thành đô. Trong thời gian ngắn hắn là cũng sẽ không bao giờ trở về. Lần này đến ba thuộc trại qua không ít chuyện, nhưng thu hoạch cũng chỉ có mượn Loan Loan thiên ma chân khí đem thần chiếu công thăng hoa vì là hầu như vô địch thần công minh ngõ công. Đồng thời cũng làm cho Lý trí thường rõ ràng tranh thiên hạ cũng không phải là một lần là xong, hắn như muốn thế gian vô địch, hay là rất nhanh sẽ có thể là thành, chỉ cần hắn lấy ra dương công bảo tàng tà đế xá lợi, liền có thể học hướng vũ như vậy luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp, nhắm thẳng vào phá toái hư không luyện đạo tâm chủng ma đại pháp đối với hắn loại này đã đến thử đạo chủng người tới nói cũng không lớn bao nhiêu độ khó, bất quá loại kia con đường cũng không phải lý trí thường muốn đi. sinh mệnh là như vậy dài lâu mà rườm rỡ, hắn vừa nghĩ tới lời nhắc nhàn giật tháng ngày, lại không muốn ngày qua ngày đều như vậy tương đồng, điều này làm cho hắn có chút mâu thuẫn, cho nên mới phải làm ra nhiều như vậy chuyện kinh thiên động địa. trải qua nhiều như vậy sau, hắn cũng có chút mệt mỏi, đột nhiên đặc biệt khát vọng ở trước khi đi lại nhìn một lần thạch thanh tuyển, cái này cực kỳ đặc biệt nữ tử, hắn cũng biết thạch thanh tuyền cũng không phải là biểu hiện như vậy nuông cũng không phải hoàn toàn không có sáo chá thế nhưng thạch thanh tuyển sát thực ở lý trí thường trong lòng có như vậy một loại cảm giác đặc biệt đủ để hấp dẫn lý trí thường hay là thạch thanh tuyển tiêu âm hay hoặc là là nàng ở lý trí thường trước mặt không hề gò bó sân thái luôn có thể ở lý trí thường không hề lay động tâm thái bên trong tạo nên một tia cơn sóng thạch thanh tuyển cư Ú lâm tiểu cấp ở Phượng hoàng Sơn vĩ vượt qua tham thiên của một tình cờ bốn lượng khúc chết nước chảy có một loại thế ngoại đạo nguyên cảm giác lý trí thường nhìn thấy loại này phong cảnh cũng thảo nào từ thạch chi hiên năm đó muốn cùng bích tú tâm ẩn cư ở đây phút chốc không gian trong trải hiện ra một gian nhà đá nhỏ bên có đá vụn nói hướng về trước kéo dài tả loan hữu khúc không, không có ở cây rừng nơi sâu xa, không nhìn thấy tiểu cốc lối vào. Không nhìn thấy tiểu cốc lối vào, lý trí thường nhưng có thể từ địa khí đi khắp, tìm tới tiểu lối vào tung lúng ở nơi nào. Cái này cũng là thiên tử vọng khí thuật kỳ diệu nơi, có thể làm cho lý trí thường từ một góc độ khác, không chỉ có thể nhìn thấy nhân khí thế biến hóa, cũng có thể nhìn thấy thế núi, địa thế, thủy thế lẫn lộn cùng nhau khí thế chuyển đổi, do đó để hắn suy đoán ra tiểu cốc lối vào. Thạch Chi Hiên mượn thiên địa tình thế thành trận, che giấu tiểu cốc lối vào, đã cho thấy Thạch Chi Hiên xác thực là cái tồn tại. Nếu không có lý trí thường có thiên tử vọng khí thuật kế bên người, ở không rõ tình huống giới cũng rất khó tìm đến trong đó lối vào. Đi vào tiểu cốc, ở quần sơn hoàn hối hình thành yên tĩnh trong ngũ cốc, suối nước với cây rừng bên trong vốn lượn lưu chuyển, khê bên bả bả cây tối thấy ẩn hiện mấy gian nhà đá nhỏ, như hắn suy đoán không sai, suối nước nên vòng qua trước phòng, lưu đến lối vào tung lũng hình thành trong suốt chỉ đảm, lại đổ ngoài cốc đi. Trong cốc cây phong che trời, dây đặt thành rừng, xanh um tươi tốt, che kín bầu trời, vách núi tuấn tiêu, thạch tú truyền thanh, không tự chủ khiến cho người sinh ra tị thế ẩn ở nơi này, nhân sinh vẫn còn có gì cầu tâm tình. Trong ao tảng đã lớn từ đáy nước bốc lên, hoặc như ma buồn, hoặc tự bản vung, thanh truyền thạch trải qua Cá nhỏ kết bạn dù tràn ngập tự do thoải mái, không nhiễm trần tục ý vị. Bất quá lý trí thường duy nhất nghi vấn chính là phía trước trong thạch phòng cũng không có thạch thanh tuyền khí tức. Một loại tìm kiếm gia nhân, gia nhân nhưng không ở thất vọng tâm tình từ đáy lòng sinh sôi. Bất quá nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, lý trí thường cũng sinh ra độc đã mắt phong cảnh ý tứ. Trước ở càng lăng thành bên trong được sáo ngọc vẫn mang ở trên người, lý trí thường không khỏi cầm lấy sáo ngọc thổi lên. Nội lực của hắn thâm hậu, đối với bắp thịt cùng chân khí khống chế cũng là vô địch trên đời cho dù không thường luyện tập cũng có thể đem mỗi một cái âm phủ thổi rõ ràng có thể nghe. Tinh nguyệt bên dưới, từng cái từng cái âm phù sôi nổi mà ra, phản phất thủy ngân quần cuộn trên mặt đất, cũng không có bất luận cái gì không hài địa phương. Lúc đầu tiếng địch trầm thấp, phản phất bóng đêm vô tận, mang đến nhàn nhạt phiền muộn, một lúc nữa, phản phất nguyệt quang tùy ý ở trong bóng tối, khiến người ta mừng rỡ mà thất vọng. Tóm lại quanh cách một chút phiền muộn mùi vị, tiếng địch từ từ trầm thấp chuyển nhập đất đỏ, thẳng vào bầu trời đêm, phản phất minh nguyệt nhập mà đến, sơn khí hích dài, thanh tuyển xuôi ở thạch, trong nước cá bơi tựa hồ cũng bị lý trí thường này tế tung nhiên cảm hóa, dập nhảy ra mặt nước, càng làm ngư long vũ. Một khúc thời tôi, lý trí thường chỉ cảm thấy thiên thanh lãng. Cuối thu vân nhạt, càng quét những kia phiền muộn tâm tình, dù cho chưa thấy thạch thanh tuyền, cũng không có cái gì vẻ u sầu bận lòng. Ở nhà đã trước, lấy địch vì là bút khách xuống một đoan tự, ta bản thừa hương mà đi, hương tận mà phản, hà tất thấy khanh. Cuối cùng ký tên lý trí thường ba chữ. Lý trí thường về phía sau không lâu, ở ánh sao ánh trăng dưới, thạch thanh tuyền chậm rãi trở về, cũng chưa từng mang theo khăn che mặt, tuyệt thế dung mạo không cần ẩn giấu. Đi tới trước phòng, nhiễu nhiễu mày, tựa hồ quái trách có người ở nàng trước cửa nhà loạn vẽ xấu, muốn nhẹ nhàng ngọc đủ đau, chỉ cảm thấy đạp chân đông cứng, nguyên lai vẽ xấu vẫn là từng đạo từng đạo dấu ấn làm bút hoa. Nhướng mắt cẩn thận nhìn lại, liền nhìn thấy Lý Chí Thường lưu một đoạn văn tự, thiếu diện hiện ra nụ cười, ung dung đi trở về trong phòng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy bảy chương 59, Tật tình. Chương 59, Tật tình. Lý Chí Thường khẽ cười nói, Thanh Tuyển lời ấy có hay không trong lòng đố kỵ. Lý Chí Thường lại bỗng nhiên thở dài nói, ta cũng không biết Như Thanh Tuyển người như vậy, cũng sẽ nhân ta mà động tình. Thạch Thanh Tuyển cười yếu ớt nói, như Lý Chí Thường người như vậy làm sao cũng sẽ có chút dài dòng bất quá có thể cảm nhận được ngươi nhân Thanh mà trong lòng rung động, nhân gia rất vui vẻ lý, chỉ là ngươi yếu nhân gia vẫn cùng ngươi đứng ở trong tuyết sao. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói: "Được rồi, chúng ta đi." Lý Chí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền loáng một cái, thân thể liền biến mất ở bên mông phong tuyết bên trong, tuyết lớn gì giào hạ xuống, che giấu tất cả vết tích. Tương Dương đầu tường Lý Chí Thường cùng Thạch Thanh Tuyền đứng sóng bay, Lý Chí Thường xa xa chỉ vào phía trước chân vũ bên dưới ngọn núi một đạo dòng suối, chậm rãi nói: "Thanh Tuyền phía trước chính là Đan Khê, là năm đó lưu bị cưới Lô Mã nhảy một cái mà qua, Từ Tương Dương chạy trốn đạo kia Đan Khê." Thạch Thanh Tuyền mỉm cười nói: "Xem ra Lý huynh đã đem trong thành Tương Dương ở ngoài đại đại địa phương nho nhỏ đều mà thấy." Lý Chí Thường nói: Kỳ thực ta chỉ là muốn nói rõ năm đó lưu bị lướt qua đàn khê thời điểm, đàn khê còn rộng chừng ba trượng, bây giờ đã biến thành quên quên dòng chảy nhỏ, hơn nữa lại quá mấy chục năm, chỉ sợ cũng muốn khô. Thạch Thanh Tuyển rối ra ngọc chỉ nhẹ nhàng đặt tại lý trí thường trên môi, tự Thạch Thanh Tuyển ngón tay truyền đến nhàn nhạt mùi thơm khiến người ta mê say không cạn, nàng ôn nhu nói, chúng ta không nói lời nào được chứ, liền ở ngay đây lặng lặng mà nghe phong lạc tuyết là tiếng. Lý Trí thường tự không gì không thể, thiên địa phảng phất Tiên tĩnh hạ xuống, hai người chưa bao giờ cảm thấy có thể cùng một cái khác hào người không liên quan như vậy tới gần, lại như vậy xa lánh. Hai người đều có tỉ thế chi tâm cũng nóng trong sinh mệnh đặc sắc cùng vận mệnh không thể đo lường duy nhất không giống chính là lý trí thường dù cho động tình như trước không lo lắng hắn chỉ là ở làm trong lòng hắn chuyện muốn làm nguyện ý làm sự thạch thanh tuyền trung quy rõ ràng lý trí thường lãnh đạo tính cách hắn có thể lại đoạn này bất chi bất giác tình cảm bên trong bất cứ lúc nào bước ra mà đi chờ đến phong đình biết ngừng trắng xóa đại địa không còn gì khác trong mắt chỉ có một mảnh trắng thuần lý trí thường nói thanh tuyền cô độc từ u lâm tiểu cốc đi ra có hay không đã dự định không lại trở về thạch thanh khu khinh chiến ngẩng đầu nhìn lý trí thường con mắt cũng có thể từ lý trí thường trong mắt nhìn thấy nàng xinh đẹp dung nhan, cũng có thể sâu sắc cảm nhận được nàng ở lý trí thường trong lòng chiếm cứ một cái không giống vị trí. Sau đó Thạch Thanh Tuyền nhẹ nhàng hạ thấp vút tay mềm nhẹ nói, ta tuy rằng lần trước xếp đặt muốn cướp đoạt bất tử ấn quyển người một đạo, nhưng thành đô nơi đó đã đã thành phiền phức sân bãi, chỉ có chờ bọn họ còn chưa tìm được U Lâm tiểu cốc thời điểm, trước tiên dọn ra. đến một cái bọn họ không tìm được địa phương. Lý trí thường biết mình không chấp nhận bất tử ấn quyển, Thạch Thanh Tuyền là sẽ không tìm hắn hỗ trợ, hơn nữa Thạch Thanh Tuyền cũng không phải là loại kia nhu nhược nữ tử, nàng có năng lực giải quyết đi bất cứ phiền phức gì. Đương nhiên Lý Trí Thường cũng đoán ra Loan Loan đến thành cũng không thể không đi tìm Thạch Thanh Tuyển đòi hỏi bất tử ấn quyền, nhưng là vẫn cứ không có đạt thành mục đích, nói rõ một điểm dù cho mạnh như Loan Loan cũng đối với nàng không thể làm gì. Lý Trí Thường không có đảm nhiệm nhiều việc nói muốn thay Thạch Thanh Tuyển giải quyết đi nàng phiền phức, nếu là Thạch Thanh Tuyển làm sao gặp phải không thể hóa giải phiền phức bên trong, nàng cũng sẽ không không tìm Lý Trí Thường cầu viện, giữa hai người càng nhiều là một loại cao sơn lưu thủy tình ý đạm bạc mà xa xưa. Lý Trí Thường buồn bã nói, vì lẽ đó Thanh đến xem ta, cũng là muốn theo ta cáo biệt sao? Thạch Thanh nói, yên tâm được rồi, ta lại không phải sau đó cũng không thấy ngươi. Thực sự là ta không muốn chen lẫn ở ngươi cùng Thạch Tri Hiên đã từ hãm tính trai trong lúc đó, ngươi biết ta tuy rằng hận bọn họ, nhưng không có thể trách bọn hắn. Ta cũng lười ứng phó những kia vụn vặt sự tình, ai kêu ngươi hiện tại phiền phức so với ta còn nhiều lý. Lý Chí Thường ánh mắt dừng lại ở Thạch Thanh Tuyền phấn trên mặt, cũng có thể cảm nhận được Thạch Thanh Tuyền đối với hắn thổi khí thì thầm mang đến nhàn nhạt mùi thơm, Thạch Thanh Tuyền đột nhiên nhón chân lên hướng Lý Chí Thường hôn nhẹ. Mềm mại cặp môi thơm đụng vào phảng phất mộng ảo như thế, khiến người ta như tọa đám mây. Khi Thạch Thanh Tuyền người nhẹ nhàng đi xa sau khi, Lý Chí Thường cũng có thể cảm nhận được Thạch Thanh Tuyền không chút nào che giấu đối với tình cảm của hắn cũng biết nàng không muốn trong khoảng thời gian này làm bạn ở Lý trí Thường bên người ấy nấy. Vừa đến Thạch Thanh Tuyền là vì tránh né phiền phức. Thứ hai nàng rất căm ghét cói đời này phân tranh, cứ việc năng lực của nàng cùng trí tuệ có thể giải quyết đi cói đời này phần lớn phiền phức. Lý trí Thường trầm trầm nói, phượng cô nương ngươi nghe xong lâu như vậy góc tường cũng đủ chứ. Độc Cô Phượng màu đen trang phục, không thi phấn trang điểm, còn như trong địa ngục đi ra hát phượng hoàng, cũng cho thấy võ học của nàng lại tới một cái cực cao cấp độ. Độc Cô Phượng tự tiểu phi tiểu nói, Lý Huynh sao không tiến lên đuổi theo ngươi Thạch Mỹ Nhân? Ta còn tưởng rằng Lý Huynh sẽ không động tâm, không nghĩ tới rốt cục vẫn là đối với Thạch Thanh tuyển vài phần kính trọng hơn nữa cao ngạo siêu nhiên thạch thanh tuyển lại sẽ đối với lý huynh động tình nói ra chỉ sợ sẽ khiến người ta khó có thể tin lý trí thường xoay người lại nói cho dù thần thánh tiên phật cũng có theo đuổi mỹ hảo quyền lực siêu phàm nhập thánh như trang chu không cũng từng cưới vợ sao tình một vật có người tránh không kịp có người không màng sống chết chúng quý mất bất công độc cô Phượng nghiêm mặt nói được rồi thạch thanh tuyển vì là thấy ngươi một mặt kỳ thực ở ngươi ở ngoài viện đợi chừng mấy ngày không phải vậy ngươi cho rằng ngươi mới xuất quan liền có thể nghe được nàng tiêu âm chỉ là ngẫu nhiên sao lý trí thường biểu hiện chấn động thở dài nói ta thế mới biết hiểu thanh tuyền đối với mối tình thâm của ta ý trùng Độc Cô Phượng lạnh nhạt nói, thu thập lên nhi nữ tình trường đi. Tháng Trạp Sơ Tam chính là ngươi cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần ngày. Trận chiến này liên quan đến thiên hạ thế cuộc, so với ngươi giao cho ta đi thảo phạt Ba Lang việc trọng yếu hơn, bởi vì ngươi đi Trường An đối mặt có thể không chỉ là tứ đại thánh tăng. Lý Chí thường nói, Phượng Cô Nương không cần có sầu lo, dù cho tứ đại thánh tăng cùng linh đạo kỳ liên hợp lại, muốn muốn giữ lại ta cũng là không thể. Binh quý thần tốc, ta mấy ngày nay liền chuẩn bị đi hướng về Quan Trung, chờ ta trở lại thì không chỉ có Phật môn sẽ thanh thế đại tỏa, ta cũng sẽ đem Dương công bảo tàng bình yên mang về. Độc Cô Phượng nhẹ giọng nói, ngươi có lòng tin này liền được. Ta chỉ hy vọng đối thủ càng ngày càng nhiều, đến ngoài giũa ta thanh kiếm này, từ khi rời đi Độc Cô phía sau, ta mới biết trời cao biển rộng, có thể cố tình làm bậy là cỡ nào khiến cho người say xưa sự tình. Lý trí tôi nói, phượng cô nương ngươi thiên tư cao là ta cuộc đời hiếm thấy, ở võ học trên cảm ngộ cũng vượt qua tiền nhân, chỉ cần ngươi dọc theo con đường này đi xuống, chung có một ngày ngươi có thể biết trừ thế giới này ở ngoài vẫn còn có thật nhiều kinh hỉ. Độc Cô phượng vốn là nếu là bởi vì gia tộc giang buộc, đừng nói phá toái hư không chính là tỉ mỉ cảnh giới cũng rất khó làm đến, chính là bởi vì nàng chém cắt hết thể nhĩ quả, mới có thể đi ra Độc Cô ra võ học rào đến một cái tổ tiên độc cô tin cũng không đi tới cấp độ. Mà trợ nàng làm được tất cả những thứ này đương nhiên không thể rời bỏ lý trí thường căn hệ, thế gian tất cả nhân duyên tế hội, bởi vậy lý trí thường chính là độc cô vượng duyên pháp vị trí, nàng cũng rõ ràng điểm này, mới đồng ý giúp đỡ lý trí thường. Nam Dương Thành bên trong khấu trọng cùng Từ Tử Lăng hai người đại khí thở thở, hai người hơi hơi bình phục một thoáng tâm tình, khấu trọng nói, nếu là nam bắt đối lập, Kinh Châu chính là phía nam chính quyền nhất định phải tranh cướp địa phương, có thể nói phía nam mệnh hầu như nắm giữ ở Kinh Châu trên tay, Lý đạo gia nhãn lực quá đặc, trước một bước liền xuống Tương Dương, hơn nữa Từ Tương Dương bình định phía nam, liền không sợ trường giang nơi hiểm yếu, bây giờ tình thế đối với hắn quả, thực đã toán cực kỳ có lợi, nhưng đáng tiếc lao tử phế bỏ hơn nửa khí lực giúp vương thế xung giải quyết lý mật, tiểu tử này xoay mặt liền đại phong thân tộc, đối với chúng ta nhưng như người dưng nước lã, thực sự có thể khí. Từ Tử Lăng nói, cái này cũng là do cho chúng ta hảo không có căn cơ duyên cớ cự, ta sớm nói tranh thiên hạ cũng không phải là thiếu soái nghĩ đến như vậy dễ dàng, bất quá chúng ta từ Dương Châu thành đi ra, cũng không biết đối mặt bao nhiêu tuyệt cảnh, không phải như thường thanh thế càng lúc càng lớn sao, chỉ cần trọng thiếu ngươi không buông tha, chung quy có thể thành tựu vô địch trên đời thành tựu. Khấu Trọng nói, thực sự không nghĩ tới lời này sẽ từ tiểu lằng trong miệng ngươi nói ra. Một đời làm người hai huynh đệ, ta biết ngươi nhất định có thể giúp ta. Kỳ Thực ta trước muốn tranh cướp thiên hạ, hay là bởi vì Lý Thế Dân cùng Tú Ninh duyên cớ. Bây giờ thừa dịp chúng ta đại nghiệp chưa hưng trước, chúng ta còn có lui bước chỗ trống. Lý Thế Dân đã chết, Khấu Trọng năm đó đối với Lý Tú Ninh oán giận Kỳ Thực đã sớm tiêu hơn nữa, chỉ là hắn chắc chắn sẽ không để Lý Phiệt được thiên hạ, không phải vậy làm sao có thể hạ giận? Lý Phiệt mất đi Lý Thế Dân sau, thực lực vẫn chưa yếu bớt, hơn nữa ít đi phe phái đấu tranh, trái lại tăng mạnh bên trong lực liên kết. Tuy rằng Lý Thế Dân thủ hạ Thiên Sách phủ chúng tướng tản đi bộ phận, vẫn cứ có không ít nhân tài quy đến Lý Nguyên Cát cùng Lý Kiến Thành thủ hạ. Lấy Khấu Trọng ánh mắt tự nhiên nhìn ra được Phương Bắc nhưng vẫn là Lý Việt hung hăng nhất. Hơn nữa lần này sau khi Khấu Trọng xem như là thấy rõ Vương Thế súng khó thành đại khí, đầu Kiến Đức tuy rằng có Lưu Hắc Thất cùng với Diệp Cô Thành trợ giúp, bất quá Khấu Trọng phòng trường Phương Bắc nhiều nhất nhưng vẫn là song hùng cùng tồn tại cục diện. Hơn nữa đầu Kiến Đức rất khó chiếm được Phương Bắc đại tộc chống đỡ. Quan Lũng tập đoàn quái vật lồ càng sẽ cho Đậu Kiến Đức mang đến mạnh mẽ. Bức, nói đến chỉ cần Lý Vên không phạm sai lầm, ba năm năm năm Phương Bắc nhất định cho Lý Việt nhất thống. Từ Tử lăng cùng Khấu Trọng tâm ý tương thông, tự nhiên rõ ràng Khấu Trọng lúc này có ý muốn lui bước. Hắn nói rằng, Trọng Thiếu lẽ nào bây giờ chuẩn bị từ bỏ tranh cấp thiên hạ? Ngươi đã quên ngươi cùng Thiên Đao trước hứa hẹn sao? Khấu Trọng cười khổ nói, ta là rõ ràng điều này, cho nên mới do dự không quyết định. Dù như thế nào chúng ta không thể để cho dị tộc nhân lần thứ hai thống lĩnh người Hán thổ Địa. Đây là điểm mấu chốt vị trí, ta đã chuẩn bị kỹ càng trợ giúp Lý Đạo gia mai đến tận thiên hạ nhất thống, ta liền cùng Từ Tử Lang ẩn, quyết không đúc kết trung nguyên sự tình hắn đấu cơ diện tinh chuẩn nắm. Hầu như là từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh, phương diện này chính là Từ Tử Lang cũng không bằng hắn. Hiện tại hắn từ bỏ khi hoàng đế giấc mơ kỳ thực trái lại cảm thấy tự tại, nói cho cùng tranh cấp thiên hạ hắn vẫn cứ cho rằng một trò chơi, nghĩ kỹ lại noi theo vệ hoạch thành tự bất thế công lao, sau đó công thành lui thần cũng rất tốt. Từ từ Lăng Kinh ngạc nói, lúc trước Ly đạo gia nhiều lần xin ngươi ngươi đều không đi, hiện tại ngươi nghĩ như thế nào thông? Khấu trọng nói, mỗi thời mỗi khác, Thiên Đao muốn cho ta đảo loạn phương Bắc thế quốc, ta cũng muốn ở phương Bắc làm ra đại sự nghiệp, vì vậy mới giúp vương thế xung đánh tan Lý Mật, chính là vào lần này bên trong ta mới rõ ràng trong đó bí quyết, phương Bắc căn bản không đủ có thể cho chúng ta khởi sự chỗ trống. Hơn nữa ta cũng không muốn được bất luận người nào bài bố, lý đạo gia chưa từng ép buộc chúng ta làm bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng thiết kế chúng ta, điều này làm cho ta cảm kích. Vạn phần, huống hồ bây giờ hắn nhìn như thanh thế nhật long kỳ thực vẫn cứ có một đại thiếu hụt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 7 chương 60, Kinh sợ thối lui Chương 60, Kinh sợ thối lui Từ từ lăng tở dài một hơi nói, ta biết rồi, lý đạo gia tự thân uy thế hầu như như mặt trời ban trưa, hơn nữa nếu như hắn có thể ở luận đạo diện thần bên trong hoàn toàn thắng lợi Đến lúc đó hầu như có thể trực tiếp lay động linh đạo kỳ trung nguyên người số 1 địa vị, nhưng là dưới tay hắn nhưng thiếu hệ thống linh toàn cục tướng xoáy tài năng, phía nam quân hùng không ra thể thống gì sự thiếu sót này trong thời gian ngắn còn không thấy được, đến Lý đạo gia muốn bắt phạt thì, đây chính là khó để bù đắp cái hở. Khấu trọng nói, đúng là như thế, bản thiếu xoáy từ trước đến giờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chưa bao giờ thêm gấm thêm hoa, lần này nương nhờ vào Lý đạo gia, không bắt cái mười thành chín thành, làm sao có thể sừng tụng thiên hạ vô cùng xuất tài. Khấu Trọng uống chút rượu quay về từ từ lăng Dương Dương tự đắc, từ từ lăng lắc đầu than nhẹ. Bất quá Khấu Trọng từ bỏ khi Hoàng Đế ý nghĩ, xác thực như chút được cái nặng, võ công cũng càng thêm tăng nhanh như gió. Lạc Dương một trận chiến, càng làm cho từ từ lăng rõ ràng nếu không thống nhất thiên hạ, không biết bách tính còn muốn chịu đựng bao nhiêu cực khổ. Nhớ tới hắn cùng Khấu Trọng tuổi thơ khi lưu dân tháng ngày, cho dù từ từ lăng chi đạm bạc xa xưa, cũng không khỏi có chút đồng tình, bởi vậy mới làm ra trợ giúp Khấu Trọng cùng Lý trí thường thống nhất thiên hạ quyết định cũng chỉ có hắn mới rõ ràng khi lý trí thường cùng khấu trọng liên hợp lại sản sinh lớn lao vi lực đợi lý trí thường luận đạo diện thần sau khi chắc chắn như mặt trời ban trưa đến thời điểm thiên hạ ai không sợ thêm vào khấu trọng bất thế đem hơi trong vòng 3 năm càn quét phía nam ngoại trừ tống khuyết ở ngoài quần hùng hầu như là chuyện chắc như đình đóng cột hơn nữa hắn cũng có thể cảm nhận được lý trí thường xưa nay không che giấu đối với khấu trọng tán thưởng biết rõ lý trí thường đối với khấu trọng chắc chắn sẽ không như vương thế sung như vậy vừa dùng lại phòng một âm thanh ném ái xa xôi truyền vào hai trong hai người tựa hồ còn mang theo khiến lòng người để sinh ra bi thương than nhẹ quanh quẩn ở trong lòng thật lâu không tiêu tan Hai tiểu tử phá hỏng đại sự của ta, còn muốn chạy đi nơi đâu? Khấu Trọng cùng Từ từ lăng liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Âm Quỷ phái đang đến gần Lý trí Thường địa bàn vẫn cứ có lớn như vậy thế lực, có thể nhanh như vậy tìm tới bọn họ. Nam Dương Thành tuy rằng không trực tiếp toán ở Lý trí Thường chỉ dưới, nhưng cũng hướng về Lý trí Thường tận phục, Lý trí Thường không có nhét vào bản đồ, tự nhiên là cho thấy tạm thời không có bất phạt tâm tư, đồng thời cho Nam bắt trong lúc đó một cái bước đen khu vực. Thế nhưng người tinh tường đều biết Nam Dương đã có thể coi là Lý Chí Thường vật trong lòng bàn tay. Hai người trước đó phá hoại Âm Quỷ phái tàn sát tiên khôi phái làm ác, tao nộ Âm Quỷ phái truy sát, càng không có nghĩ tới chính là lần này là do Trúc Ngọc Nghiên cùng song Hưu ích thủ luyện tự mình ra tay, thêm vào âm quỷ phái cái khác cao thủ, cho dù lấy hai người bây giờ tu vi cũng không thể không chạy chối chết. Hai tâm ý người tương thông, trong phút chốc làm ra quyết định. Nhảy ra sân nhà, triển khai điều độ thuật, tận lực đi về phía Nam Diện Tương Dương mà đi, kỳ vọng lý trí thường giờ khắc này vẫn còn tương dương, có thể uy hiếp trụ Trúc Ngọc Nghiên. Lý Trí Thường hôm nay chính sắp rời đi Tương Dương, xuất phát đi hướng về con trung, có độc cô phượng ở đây, Giang Nam hùng trừ ra Khuyết ở ngoài đều không đủ lực, hơn nữa lấy hắn cùng tổng Chí quan hệ cũng sẽ không bị đến Tống phiệt địch lý trí thường tự biết thành bại ở đây dơ lên, hắn tự nhiên có đánh bại tứ đại thánh tăng sung túc tự tin, chỉ bất quá đối với không có hắn ở Độc Cô Phượng đám người có hay không có thể một trận chiến mà cầm lăng đồng thời bảo vệ đã xuống địa bàn còn tồn có rất lớn nghi ngờ, dù sao hắn trận doanh bên trong thiếu hụt loại kia có thể phấn chấn quân tâm tương xoái, Ngụy Trưng cùng hư hành chi là thiên hạ ít có chí giả, Độc Cô Phượng cũng có thể trong thiên. Quân bạn mã lấy thượng tướng thủ cấp, nhưng chỉ những này còn chưa đủ, mà ở lý trí thượng trong lòng thống linh tam quân lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Khấu Trọng. Đáng tiếc Khấu Trọng trước sau có lý tưởng của chính mình hoài báo. lý trí cũng khoảng chừng không được. Lý trí thường lên phía Bắc đương nhiên phải gióng chống thua chiêng. Để những phe khác thế lực lại không nghi ngờ, mới có thể che giấu bọn họ dành ba lăng tâm tư. Hắn cũng không hy vọng có thể đã lừa gạt tất cả mọi người. Bất quá chỉ cần tiêu tiện, lâm sĩ hoành đám người không nghĩ tới điểm này là được. Chờ mọi người làm ly biệt đọc diễn văn, Lý trí thường mỉm cười đáp lại tương dương trong thành trên dưới thần trúc. Tổng kiến người như gió xuân ấm áp, hắn lấy thanh tịnh tự nhiên vì là ý chính, không giống lúc trước tiền độc quan như vậy đã từng 7 ngày 7 đêm không ra khỏi thành chủ phủ, công việc sự vụ mà là lợi dụng thiên tử vọng khí thuật nhìn ra thần trúc đại thể tĩnh tỉnh lại ủy lấy sự vụ coi như tình cờ có chút tiểu sai lệch cũng miễn cưỡng được cho vật tận kỳ tài để trong thành Liêu thuốc vui lòng phục tùng đồng thời ở thống trị quân chính dân chính bên trong cũng làm cho lý trí thường thiên tử vọng khí thuật được càng nhiều thực tiễn cơ hội càng để cái môn này giới tử thần thông dị thuật càng thêm phong phú toàn diện mà lúc này phía trước bụi bặm tung bay lý trí thường liếc mắt liền thấy mặt mày xám xịt khấu trọng cùng từ từ lăng đồng thời nương theo một tiếng ôn nhu kiều hử chính là âm hậu trúc ngọc nghiên đóng thanh song long từng người xoay người lại ra tay khấu trọng tỉnh trung nguyệt vẽ ra huyền diệu vết tích xuất đao nhanh chóng hầu như có thể đột phá thân thể cực hạn Dao khí ngang dọc cũng cho thấy khấu trọng vượt xa quá khứ, đồng thời Từ Tử Lăng hai tay dùng ra khéo léo xe dịch công phù, cực điểm xảo diệu, kỳ diệu tới đỉnh cao, cùng khấu trọng phối hợp lẫn nhau, có một loại pháp tính tự nhiên mùi vị. Cái này cũng là hai người nhân trường sinh quyết ngộ ra Tịnh Trung Nguyệt Tâm Pháp mang đến tác dụng, để cho hai người có thể ở tỉnh Trung Nguyệt cảnh giới bên trong, phát huy ra siêu nhiên sức chiến đấu, nhiều lần để bọn họ đột phá cảnh. Mà vô hình thiên ma lực trạng phảng phất đem không gian xô đổ, hai con băng một cái lấy nhu chế nhu, một cái lấy mới vừa khắt mới vừa, phân biệt hướng về Tịnh Trung Nguyệt cùng Từ Tử Lăng chấm giết tới. Đồng thời một con đồng tiêu đi sau mà đến trước. Hóa ra một cái lại một vòng, chân khí càng để lâu càng hậu, mục tiêu nhắm thẳng vào Khấu Trọng Tỉnh Trung Nguyệt, tự nhiên là muốn chợ âm bước nhỏ hành bắt Khấu Trọng, lại tới đối phó Từ Tử Lăng liền dễ như ăn cháo. Chỉ là lúc này một tia chớp trường mang, cắt ra không khí, sơn hô hải khiếu kiếm khí phả vào mặt, coi như không gian che kín trúc ngọc nghiên thiên ma lực chẳng, nhưng là kiếm khí như trước có thể rớt đi vào ngăn cản đồng tiêu đối với Khấu Trọng tiến công. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người một tiếng hư nhẹ, lui năm bộ, trúc ngọc nghiên cùng đồng tiêu chủ nhân một trước một sau bất động như núi, mà Khấu Trọng bên cạnh thỉnh lình liền có thêm một cái tay cầm trường kiếm trang phục mỹ nữ. Ích thủ huyền tuy rằng mới vừa rồi cùng kiếm khí bất phân cao thấp, thế nhưng chiếm thiên ma lực chẳng tiện nghi, nói cho cùng còn khả năng so với cô gái này thua kém một phần, không khỏi vừa kinh vừa sợ, hắn thân là âm hậu trúc ngọc nghiên sư mình, tuy rằng đi vào tà đạo 8 đại cao thủ xếp hạng, nhưng đủ để khiêu chiến 6 vị trí đầu vị trí, một thân ma công sâu không lường được, không nghĩ tới chỉ là một cái hơn 20 tuổi nữ tử có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Lý trí thường lúc này mới chậm rãi mà đến, thản như nói, trúc hậu đây là ý gì? muốn ở ta đấy mắt bên dưới giết người, ta tuy rằng đoạt tương dương thành, đến cùng không có trắng trận thanh tẩy ngươi ở lại tương dương trong thành người trong ma môn, ngươi là muốn ở ta cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diện thần thì đối với lý mô bất lợi sao? lý trí thường nữ khí hờ hững, ánh mắt tiến tĩnh, nhưng ai cũng có thể cảm thụ hắn tiềm tàng bên dưới uy thế ngọc trời. trúc ngọc nghiên trong lòng thầm than quả như loan loan sơ liệu, lý trí thường đã bước vào năm đó thạch chi hiên cảnh giới, hơn nữa ủy vào tương tự bất tử ấn pháp kỳ công, dù cho nhiều hơn nữa mấy cái trúc ngọc nghiên cũng giết không được lý Chí thường, trừ phi nàng chịu dùng ra dùng tới đối phó thạch chi hiên một chiêu, không phải vậy đừng hòng ở lý trí thường nơi này chiếm được lợi. Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói, Lý Đạo Huynh muốn đi cùng tặc nốc phân cao thấp, ta cao hứng cũng không kịp làm sao sẽ đến hại ngươi. Chỉ có điều hai tiểu tử phá hỏng đại sự của ta, để ta nổi giận, mới không ngại cực khổ đến đây truy giết bọn họ. Bây giờ nhìn ở Lý Huynh trên mặt liền buông tha bọn họ một lần. Dứt lời Trúc Ngọc Nghiên cùng cầm trong tay đồng tiêu người đồng bệnh đi xa, dĩ nhiên không chút nào nguyện cùng Lý Chí Thường động thủ. Nếu là truyền gia Lý Chí Thường bất động can qua liền có thể kinh sợ thối lui Trúc Ngọc Nhiên, chỉ sợ không có sẽ tin tưởng. Mãi đến tận hiện tại, Khấu Trọng mới rõ ràng Lý Trí Thường đã trở thành đề phân môn, Ma môn đều không thể không thận trọng đối xử, thậm chí có chút có chút sợ hai tồn tại. Hắn càng muốn đem võ công đạt tới Lý Trí Thường như vậy cảnh giới, đến thời điểm còn có ai dám đến truy giết bọn họ? Lý Trí Thường nhìn Khấu Trọng một chút hớn hở nói, lần thứ hai nhìn thấy Trọng Tiểu Tử cùng lăng Tiểu Tử là ta lần này nhập quan bên trong chức thu hoạch lớn nhất. Khấu Trọng không khỏi trong lòng kích động, tự bọn họ xuất đạo đến nay, nói thật cũng chỉ có Lý Trí Thường tối coi trọng bọn họ, mặc dù Khấu Trọng mấy lần từ chối Lý Chi Thường hảo ý, cũng không cảm nhận được Lý Chi Thường tức giận. Đối với Lý Chi Thường tôn kính nói thật hắn là phát ra từ phế phủ từ từ lăng như trước nhẹ như mây gió, bất quá thoáng biến trùng hô hấp, bại lộ hắn giờ khắc này cũng không cách nào lại bảo vệ tình trung nguyệt cảnh giới. nói rõ lý trí thường câu nói này cũng để hắn cảm thấy có chút mừng rỡ. hắn mặc dù nhạt bạc tình đời, cũng không phải là vô tình không muốn. lý trí thường dù cho trước đối với hắn có chút bất mãn, bất quá chưa bao giờ cùng hai người phát sinh không khoái, cho chỗ tốt của bọn họ cũng không sẵn có những ý niệm khác. từ từ lăng trong lòng đối với lý trí thường tôn kính cũng không cần khấu trọng thiếu hơn nửa phần. khấu trọng thu đao vào vỏ, quay về độc cô Phượng cười hì hì nói, hồi lâu không gặp, Phượng tiểu thư đã đến liền trúc hậu sư minh lịch thủ đều không làm gì được trình độ. Mọi người có thời gian có thể tìm một cơ hội luận bàn một chút. Hắn tuy rằng còn không bằng Độc Cô Phượng, bất quá tình trung nguyện cảnh giới hầu như có thể nhắm thẳng vào luyện hư hợp đạo, như hắn cùng từ từ lăng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu duy trì tình trung nguyện cảnh giới, hầu như là có thể được cho nhìn thấy thiên nhân giới hạn cao thủ. So với hiện tại ba đại tông sư còn cao minh hơn một cấp độ, bởi vậy đương nhiên ở mới vừa mới có thể cảm nhận được Độc Cô Phượng lợi hại đến mức độ nào, thậm chí hận nhiên phát hiện Độc Cô Phượng mới vừa rồi còn có lưu lại dư lực, chỉ là so với lý trí thường như vực sâu biển lớn độc cô phượng trình độ vẫn là hắn cùng từ tử lằng có thể chạm đến, điều này cũng cho thấy độc cô phượng cùng lý trí thường trước vẫn còn có một đoạn không thể giảm bất khoảng cách. độc cô phượng khinh thường nói, nếu như ta mới sẽ không cho nhân giết kẻ gia quẩn, ai có kiên trì cùng ngươi tên khốn này tiểu tử so chiêu? lý trí thường khẽ cười nói, hai tiểu tử có thể ở trúc hậu cùng song hưu ích thủ huyền dưới tay trốn chết, đủ để chứng minh bọn họ đến siêu cao thủ nhất lưu mức độ, phóng tầm mắt thiên hạ có thể ở tiểu tử liên thủ tình mông dưới hoàn toàn đánh bại bọn họ người, e sợ cũng là như vậy mấy cái, phượng cô nương có thể không nên xem thường bọn họ. nghe được lý trí thường tán thưởng, khấu trọng khá là tự đắc chỉ có Từ Tử Lăng không được vết tích rời đi hắn một bước, lấy đó cùng mất mặt tiểu tử phân rõ giới hạn. Bởi vì khấu trọng cùng Từ Tử Lăng đến, Lý Trí Thường đi quan trung hành trình cũng không khỏi tạm hoãn một ngày, không lỗi thời sung túc còn có hơn 20 tiền, lấy Lý Trí Thường khinh công muốn đến quan trung, nhưng cũng nhanh gần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 61, Trường An. Chương 61, Trường An. Mộ từ bích bên dưới ngọn núi, sơn nguyệt theo nhân quy, nhưng cô đến tính, bạc trắng hoành núi xanh thảm. Lý Chí Thường chậm rãi ngâm nói, Từ Lang phía trước chính là thành Trường An. Khấu tử hai người xin vào đối với Lý Chí Thưởng tới nói không thua gì bỗng dưng thêm ra 10 vạn tinh binh, đây cũng không phải là khuyết đại chi tử, mà là Khấu Trọng đem hơi vừa vặn bù đắp lý Trí thưởng cuối cùng ngắn bản, để hắn căn cơ đã thành. Còn phổ thông tướng tại ở bây giờ thời loạn lạc nhưng rất tốt được, như Vương Thế Sung đánh bại Lý Mật Sau, quân náo cương bên trong tần thúc bảo cùng chỉnh chi tiết không cũng hướng về Vương Thế Sung hiệu được sao? Lý Chí Thưởng để Khấu Trọng ở sau đó 20 ngày bên trong quen thuộc quân tình, cùng hư hành chi, ngụy hai người thương thảo lược, định có thể xuất lính Kinh Châu quân một trận chiến mà cảm lăng. Hắn liền dẫn Tử, tử Lăng tự mình nhập quan, làm vận Dương công tàng giúp đỡ đồng thời cũng không vô đối từ từ lăng ngồi dưỡng tâm ý lấy đó hắn đối với khấu trọng cùng từ từ lăng không khác nhau chút nào mỗi người có nhờ vào không thể không nói từ từ lăng tính cách thích hợp hơn lý trí thường võ học mà lại có thể học một biết mười khác ra khu kỳ dọc theo con đường này một cái giáo nhanh một cái học được nhanh từ từ lăng thỉnh thoảng xuất hiện kỳ chiêu cũng có thể làm cho lý trí thường lần giác giật mình chỉ vì từ từ lăng cùng khấu trọng chưa bao giờ chính thống học võ tất cả học thiên địa thiên mã hành không tưởng tượng không có hạn chế dù cho có lúc chiêu số rất là võ học lẽ thường nhưng được sự giúp đỡ của trường sinh quyết cũng có thể chuyện đương nhiên xuất ra. Từ từ lăng thản như nói, không nghĩ tới thành Trường An lại hùng tráng như vậy, chính là Lạc Dương cũng co không kịp, bởi vậy có thể thấy được lý phiệt chiếm cư Trường An, là cỡ nào được trời cao chăm sóc. Lý trí thường lộ ra thần sắc thâm trầm, mang theo vị ngâm giọng nói, có thể nói thành Trường An là Trung Hoa đệ nhất tòa chân chính ý nghĩa trên thành thị, lúc trước Phượng Hót Kỳ Sơn, Chu Văn Vương liền đem đô thành định ở chỗ này. Xưng là phong kinh. Mà võ vương kế vị tiếp theo ở bên cạnh kiến thiết hạ kinh. Tây Chu mấy trăm năm cơ nghiệp có thể nói bởi vậy mà hưng. Này cũng là Chu Tần Hán tùy Long Hưng chi địa, nhưng đáng tiếc bây giờ người Hán này tổ đỉnh lại bị lấy Quan Lũng tập đoàn làm chủ thể người hồ chính trị tập đoàn kinh doanh. Thành Trường an quy mô hùng vĩ, bố cục nghiêm cẩn, kết cấu đối xứng, sắp xếp chỉnh tề. Ngoại thành bốn phía mỗi người có 3 cái cửa thành, thông suốt 12 tòa cửa thành sáu cái phố lớn là toàn thành giao thông tuyến đường chính. Ma Tung quán nam bắc chu tức phố lớn nhưng là một cái tiêu chuẩn đường trung trực, nó nối liền cung thành Thừa Thiên môn, hoàng thành Chu tức môn cùng ngoại thành Minh Đức môn. Đem thành trưởng an chia làm đồ vật đối xứng hai bộ phận, phía đông là Vạn Nam huyện, vùng phía tây là Trường An huyện, đông, tây hai bộ mỗi người có một cái khu đô bán xương là đồng thị cùng Tây thị trong thành nam bắc 11 điều phố lớn đồ vật 14 điều phố lớn đem cư dân khu dân cư phân chia thành chỉnh tề 110 phường hình dạng sắp xỉ một cái bàn cờ lý trí thường cùng từ từ lăng đi vào minh đức môn mặc dù bây giờ tuyết lớn mãn trường an như trước thay đổi không được trường an phồn hoa trong đó hồ thương vắng lai chỗ nào cũng có quả nhiên như lý trí thường nói tới hán văn minh cái nôi một trong càng như là dị tộc nhân tụ tập nơi bất quá hán văn minh đồng hóa năng lực không nhỏ thêm vào hồ hán tạm cư thành trường an vẫn có không ít người hán mặt chỉ là so với phía nam nhân văn khí tức phương bắc người hán biểu hiện càng loại hồ loại Hai người cất bước ở chu tức trên đường cái, Từ Tử Lăng càng có thể cảm nhận được cái gọi là vương ba khí, so với giới Lạc Dương tuy rằng phồn hoa, Giang Đô tuy rằng tú lệ, so với Trường An lập tức liền có vẻ không phang khoáng, Từ Tử Lăng không khỏi có chút nói thầm, muốn từ chỗ này hùng thành đem Dương Công Bảo tàng dọn ra có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, dù cho có lý trí thường cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần hấp dẫn nhân sự chú ý. Bất quá Từ Tử Lăng chỉ thấy được lý trí thường bình thản ứng dung, đối mặt thiên cổ hùng thành lại cũng như đồng bộ hành tại một chỗ hẻo lánh thành thị nhỏ như thế, tâm trạng không khỏi âm thầm đối phục lý trí thường nhưng có quá mức bình thường khí độ. Hắn làm sao biết Lý trí Thường một đời trải qua chi phong phú yêu kiều, dù cho ba ngày ba đêm cũng rằng không xong trong đó một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hơn nữa ở xã hội hiện đại cao ốc chọc trời hun hút dưới, Lý trí Thường nơi nào sẽ bị tòa này hùng trận động? Lý trí Thường hưng hờ nói, Tử Lăng không cần làm khó dễ lấy thâu vận dương công bảo tàng lo lắng. Cách tháng chạp sơ tám vẫn còn có mấy ngày đây, Trường An Tây Thị Phồn Hoa phải có cuống, Tử Lăng chúng ta cùng đi du mà thôi. Phản phất hắn đến Trường An chỉ là muốn du lãm một phen, mà không phải muốn làm hai cái đại sự kinh thiên động địa. Từ Tử Lăng đem tâm thần tiến vào tình Trung Nguyệt cảnh giới. Hơi hơi bình phục một thoáng tâm tình, lý trí thường an chi thản nhiên tính tình, nói cho cùng cùng khấu trọng có chút tương tự, hắn nghĩ thầm khấu trọng tuy rằng nằm ở như vậy cảnh giới, chỉ sợ sẽ biểu hiện nhiệt huyết sôi trào, không đa nghi bên trong vẫn cứ sẽ bình tĩnh đòi mạng. Trường An Tây Thị quả nhiên phồn hoa đòi mạng, so lạc dương cũng là chỉ có hơn chớ không kém, đèn đuốc huy hoàng, chiếu khắp thành trường An nửa bầu trời, cũng không biết một đêm tiêu hao hết bao nhiêu dầu tháp. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt Tây Thị liền muốn đi dạo xong. Vĩnh Yên Cừ bỗng nhiên xuất hiện ở từ tử lăng cùng Lý Trí Thường trước mắt, này hà chính là Dương Tiên sai người đảo tới, rộng trừng hơn 10 trượng, cắt ngang nam bắc, cũng có vẻ đế kinh trường an khí phách hùng vĩ. Cầu đá hùng cứ Vĩnh Yên Cừ trên, muôn hình vạn trạng, đây chính là dược mã kiều. Rất nhanh hai người liền tới đến trường an dược mã kiều đầu, phía trước một đội quân mã bỗng nhiên cưỡi lên tiểu đến, cầm đầu giáo úy nhìn thấy Lý Trí Thường cùng Từ Tử Lăng hai cái phong độ phiên phiên công tử trẻ tuổi, chỉ khi thành trường an bên trong nhà ai cao môn tử đệ, liền tùy ý mở miệng hỏi, không biết hai vị là cái nào ra con cháu. Không chờ Từ Tử Lăng đáp lại, Lý Chí Thường cười nhạt nói, cái nào ra con cháu? Ta tiên lý trí thượng không phải là thành trường an bên trong bất kỳ toàn gia đệ. Giáo úy đầu tiên là ngẩng ra, kinh nghi nói, cái kia lý trí thượng. Lý trí thượng nói, tương so với hiện nay thành trường an bên trong cũng không có người nào khác dám gọi danh tự này. Giáo úy xuống ngựa quỳ gối nói, ti trước đông cung trực thuộc nhị văn hoán gặp lý thành chủ. Lý trí thượng thở dài nói, ta giết lý thế dân, ngươi không cùng ta dương cung bạc kiếm, cũng nên lịch uống vài câu. Nhưng là trái lại định đoạt, lý kiến thành thủ hạ như đều là ngươi đám nhân vật, chỉ sợ không thành tài được. Nhĩ văn thẩm nghĩ, nói không biết ngươi là cái hỉ nộ vô thường đại ma đầu, ta nếu như cùng ngươi dương cung bạch kiếm đầu này cũng không biết còn bảo đảm không giữ được trụ. Lý Chí Thường cùng Từ Tử Lăng thẳng từ Nhị Văn Hoán bên người đi tới, Ung Dung rơi xuống rưỡi mã kiểu đi tới xa xa, Từ Tử Lăng cười nói, Nhị Văn Hoán đến đúng lúc, vừa vặn mượn miệng của hắn cho thấy chúng ta đã đi tới thành Trường An, đem Lý Đạo gia đưa thân vào muôn người chú ý bên trong. Lý Chí Thường nói, Từ Lăng quả nhiên hiệu ta tâm ý, bất quá Từ Nhị Văn Hoán thái độ đến xem, Lý Kiến Thành tình cảnh e sợ thập phần vi diệu, tựa hồ cùng Từ Hàng Tĩnh trai chưa hề hoàn toàn đồng tâm cung nước, không phải vậy Nhị Văn Hoán nhìn thấy ta, cũng tuyệt không nên như vậy cung kính. Từ Tử Lăng trầm ngâm nói, cho là Lý Kiến Thành cùng Lý Thế Dân tình cảnh không giống tạo thành. Lý Thế Dân vừa muốn tranh thiên hạ lại muốn tranh cướp thái tử vị trí, từ hàng tính trai chống đỡ tự nhiên có vẻ rất là trọng yếu, nhưng là Lý Kiến Thành bản thân chính là thái tử, từ hàng tính trai tầm quan trọng liền giảm phai nhạt mấy phần, hơn nữa Lý đạo gia giết Lý Thế Dân đối với hắn có bách lợi mà không một hại, từ nhị văn hoán thái độ, đều có thể cho thấy Lý Kiến Thành đối với Lý Thế Dân là cỡ nào căm ghét. Lý Chí Thường cũng rõ ràng điểm này, thiên gia từ trước đến giờ vô tình, Dương nghiệm chính là trong đó đại biểu, từ điều này cũng có thể thấy được Lý Thế Dân chết rồi, Lý Kiến Thành tuy rằng năng lực rất mạnh, bất quá khí lượng sát thực so với Lý Thế Dân kém hơn một phần. Lý Chí Thường nói, hẳn là như vậy Từ Lăng vừa nãy cũng không có tìm được Dương Công Bảo Tàng chút nào vết tích đi. Lý Chí Thường lộ ra thần bí nụ cười, ở dưới bóng đêm càng bí không lường được. Từ Từ Lăng lắc lắc đầu nói, xác thực như vậy. Lý Chí Thường nói, mặt sau ta sẽ báo cho ngươi trong đó tường tỉnh. Hiện tại chúng ta đi thành Trường An bên trong nội danh nhất Tử Lâu uống rượu. Từ Từ Lăng không khỏi ngạc nhiên, chị này đêm khuya đi uống rượu, cũng chỉ có Lý Chí Thường mới có bực này hứng thú. Bất quá hắn biết Lý Chí Thường nhìn như phóng túng bất ham, kỳ thực cử động tất có tâm ý, cũng chỉ được buông xuôi bỏ mặc, nhìn Lý Chí Thường lại phải làm gì. Vị tiên cư suốt đêm suốt đêm doanh nghiệp bên trong thành trường ăn sĩ tử thường thường vào lúc này bàn luận trên trời dưới biển phân tích thiên hạ thế cục Lý Chí Thường cùng từ tử lăng tọa bên một tên sĩ tử cao giọng nói quan trung có hàm cấp quan lũng thủ quốc giãn ngang hàng dặm, phía nam thích hợp ba thủ phủ thứ phương bắc có người hồ chăn nuôi tiện lợi có thể ở ba mặt phòng thủ cũng hướng về phía đông kiểm chế chữ hầu, hơn nữa vị thủy xuôi dòng mà xuống chính là trung nguyên đừng xem hiện nay thiên hạ quần hùng phân tranh sớm muộn diệt vong ở ta hướng trong tay Lý Chí Thường nghe xong lắc đầu một cái tự mình tự uống rượu cái kia sĩ tử nhìn thấy Lý Chí Thường dáng vẻ cảm giác say xuống tới quay về lý trí thường hỏi các hạ phảng phất có khác cao kiến lý trí thường để chén rượu xuống nhàn nhạt nói ngươi nói bất quá tiền nhân di trí không tính là cái gì cao kiến chỉ là đúng quy đúng cũ ta lắc đầu ngược lại không là cười nhạo ý của ngươi chỉ có điều hiện tại không phải năm đó thời kỳ chiến quốc hùng cứ quan trung thế cuộc tuy được bất quá lý uyên không phải là bá chủ hắn nếu thật sự có hắn cao trí hướng cũng sẽ không ra chiêu bị động như thế chậm chạp không công lạc dương sĩ tử quát lên lớn mật dám gọi thẳng thiên tử tục danh không sợ liên lụy cựu tộc sao một người trong đó sĩ tử trên dưới đánh giá một phen lý trí thường sắc mặt có chút hoảng sợ nói, các hạ có phải là họ Lý? Lý trí Thường hờ hững tự nhiên, mỉm cười gật đầu. Sĩ tử sắc mặt cấp biến, quay về mấy vị đồng bạn thì thầm vài câu. Những người này liền ảo nào đi xuống lầu. Những người này kỳ thực cũng là thành trường ăn bên trong chán nản thất ý sĩ tử, mỗi ngày ở cao đàm luận, cũng chỉ có điều muốn một ngày kia vạn nhất gặp phải quan to quý nhân tới đây uống rượu, đình đến bọn họ kiến thức, để bạn một thoáng bọn họ học được văn võ nghệ, hàng bán đế vương ra thiên cổ trở xuống, không ngoài như thế mà thôi. Một người trong đó sĩ tử nói vậy nhận ra Lý Chi Thường, Lý Chi Thường cố nhiên thân phận cao quý, bất quá như muốn ở thành trường ăn huấn tốt nhất vẫn là không muốn cùng Lý Chí Thường gài đặt quan hệ được, đám nhân vật tốt nhất một bên cũng không muốn chiêm. Lý Trí Thường thấy rõ những người này rời đi, quay về từ từ lăng cười nói, lần này có thể thành tịnh rất nhiều. Sau đó lại quay đầu nói, Hầu bàn lại đây. Hầu bàn nghe lời đoán ý, biết Lý Trí Thường phòng chừng có chút muốn đạo, vội vội vã vã tiến lên, nói rằng, công tử có dặn dò gì? Lý Trí Thường nói, cho ta nắm phó giấy bút lại đây. Đồng nghiệp đem giấy bút chuẩn bị kỹ càng, Lý Trí Thường vung lên mà liền, Văn Chương Khô đến cực nhanh, cũng không chờ Hầu Bàn nhìn thấy, cho hắn nói, ngươi đem tờ giấy giao cho Vinh Phong Tường. Vinh Phong Thường đạt được lý trí thường dặn do thiên hướng về Trường An, Lý Trí Thường bây giờ còn có mượn hắn địa phương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 62, đạo tổ chân truyền. Chương 62, đạo tổ chân truyền. Hầu ban ở đây khô rồi lâu như vậy thời gian, đại nhân vật đương nhiên biết không ít. Vinh Phong Thường chính là phương Bắc thương minh cao cấp nhất đại nhân vật, vừa đến Trường An liền mua sản nghiệp, mỗi xuất hành đều phô trương rất lớn, phú so với Vương Hầu, hơn nữa hắn từ Lạc Dương dày ăn, rõ ràng là xem trọng Lý Việt, dù cho thanh thế đại điểm, Lý Bên cũng đối với hắn bung sôi bỏ mặc. Hơn nữa Vinh Phong Thường người vô cùng láo đạo vừa đến trường an liền đưa không ít mỹ tỷ cho trong triều cẩn quý chính là lý uyên cũng thu rồi hai cái ở tiền bạc đại tát thế tiến công dưới hầu như không có gì bất lợi còn thuận tiện bắt cái trường an thủ phủ danh tiếng bất quá mặc cho cũng không ai biết trường an thủ phủ phương bắc thương minh đại lao thành lý trí thường một cái ám chỉ có điều lý trí thường cũng biết vinh phong tưởng có thể không hẳn như vậy nghe lời thế nhưng vinh phong tưởng đối với lý trí thường còn có cái khác tác dụng hầu ban mặt lộ vẻ khó khăn nói công tử có thể đứng dọa ta vinh Phủ không phải là tốt như vậy tiến vào lý trí thường cười nhạt nói ngươi chỉ để ý đi một chuyến chí ít có thể đến một tỏi hoàng kim chạy cho ví coi như việc xấu là giả Ngươi cũng nhiều lắm, tao trông cửa mấy đòn kinh thường, có thể lớn bao nhiêu tổn thất. Hầu bàn một vỗ ngực nói, công tử nói cực kỳ, Liên hầu bàn một cơn gió tự chạy xuống lâu. Hắn có thể không ngu ngốc quang từ trước cái kia sĩ tử sợ hãi bên trong liền biết lý trí thường lai lịch bất phàm, vừa nãy lộ ra ngượng nghịu bất quá là muốn điểm chỗ tốt, hơn nữa lý trí thường nói tới rõ rõ ràng rằng, nhiều nhất bất quá ai một cái kinh thường, tổn thất lại không lớn, có cái gì không dám làm. Từ từ lăng nhìn thấy hầu bàn đi xa, hỏi, đây là muốn để vinh phong tưởng giúp chúng ta thâu vận dương công bảo tàng sao? Dù như thế nào bằng hắn cùng lý trí thường là tuyệt đối không thể vận ra dương công bảo tàng. Nhất định phải có cái khác giúp đỡ mới được." Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, tử Lăng đoán đúng một phần, bất quá chúng ta vẫn cần đến tới đây chờ, ta ngược lại muốn xem xem Vinh Phong Tường đợi lát nữa sẽ ứng đối như thế nào. Lý Chí Thường dưới Sinh Tử Phù tuy rằng Vinh Phong Tường hóa giải không được, bất quá khoảng thời gian này hẳn là để Vinh Phong Tường tìm tới áp chế Sinh Tử Phù phát tác biện pháp, dù sao Vinh Phong Tường bản thân chính là ma đạo cao thủ yêu đạo ít Trần, tinh thông đan thuật, hơn nữa chi giao hảo hữu không ít, giảm bất sinh tử phụ thống khổ không khó làm đến, duy nhất kiêng kỵ bất quá là Lý Chí Thường gieo xuống Sinh Tử phụ là còn có hay không cái khác gì chứng về sau không có bên trong vinh phủ vinh phong tường cùng một cái 60 có hơn nhưng da dẻ trắng nuốt như trẻ con đạo sĩ chính đang thưởng thức trong đại sảnh hát hay múa giỏi vinh phong tường thở dài nói đáng tiếc vẫn còn tú phương mọi người bị đông cung người đi không phải vậy bảo quản để tạ huynh mở ra mắt thấy đạo sĩ khẽ cười nói đạo huynh đến hưởng thanh phúc để bẩn đạo rất tước cao vinh phong tường nói đáng tiếc lần trước chúng rồi lý trí thường tập đạo ám thủ bây giờ được người chế trụ nếu không là đạo huynh linh đan diệu dược cũng không biết phải gặp bao nhiêu tội đạo sĩ mỉm cười nói không sao tập đạo ít ngày nữa liền muốn đến trường an Ta đang lo vừa nãy luyện thành chúng ta chân truyền đạo kiếm cương đồng lưu không tìm được thử tay nghề đối tượng, ta đạo thanh chân thiên hạ vừa vận để ta thử một lần kiếm cương đồng lưu uy lực, đồng thời cũng cho đạo hữu mở miệng ác khí. Đạo sĩ bản danh tả du tiên cùng lịch trần đều trúc ma môn chân truyền đạo, chỉ có điều hích trần thuộc về chân truyền đạo biện trí lão quân quan, mà tả du tiên thuộc về đạo tổ chân truyền, tính ra so với hích trần cải chính thống nhất chút, dù sao chân truyền đạo tuyệt học trí cao kiếm cương đồng lưu chỉ có tả du tiên mới biết bí quyết, hơn nữa môn võ công này khẩu khẩu tương truyền mỗi một đời chỉ truyền một người. năm đó lao quân quan tổ sư chính là bởi vì không được kiếm cương đồng lưu tâm pháp mới dưới cơn nóng giận sáng lập chân truyền đạo biệt chi lao quân quan. Dùng tên giả vinh phong thường yêu đạo ích trần trong lòng ngã lắm. Tả Lão nói đây là hướng về hắn thị uy đến. người trong ma môn vì tư lợi bên trong đấu tranh bi liệt chỉ có gặp phải mạnh mẽ ngoại địch mới khả năng tạm thời đoàn kết nhất trí. từ khi đời thứ nhất tà đế tại triệu sau khi ở dưới chỉ có đông tấn những năm cuối thống nhất quá một lần có thể thấy được bên trong đấu tranh chi kịch liệt. cũng không biết hơn 1.000 năm qua bên trong các phái kết làm bao nhiêu thủ án. bất quá mấy chục năm qua đúng là lấy âm vĩ phái dẫn đầu chỉ vì thiên ma công chính là ma môn chỉ đứng sau đạo tâm chủng ma đại pháp tuyệt học từ hướng vũ điển sau khi mất tích trúc hậu thiên ma đại pháp liền lãnh tụ của ma mặc dù lấy ma xuất triệu đức luôn thiên quân tịch tướng bậc nảy nhân không thừa nhận cũng không được trừ ra thạch chi hiên ở ngoài trúc hậu là hoàn toàn xứng đáng ma môn đệ nhất nhân nếu không có thạch chi hiên duyên cớ trúc hậu cực khả năng là ma môn từ trước tới nay người thứ nhất đem thiên ma công đạt tới tầng thứ 18 cường giả dù vậy hiện nay trúc hậu tuy rằng không có ma công đại viên mãn thế nhưng công lực sâu không lường được mặc dù như linh đạo kỳ tất huyền hàng ngũ muốn giết nàng cũng hầu như không thể không phải vậy lý trí thường cũng sẽ không lại tương dương ngoài thành tùy ý trúc hậu rời đi chỉ vì võ công của hắn tuy rằng cao hơn trúc hậu thế nhưng muốn giết nàng lại hết sức gian nan hơn nữa thiên ma công còn có một chiêu ngọc thạch câu phận nếu như trúc ngọc nghiên xuất ra lý trí thường cũng khó có thể xác định có hay không có thể để tránh bị không thể chữa trị trọng thương lúc này có người làm từ ngoài cửa đến giao cho ích trần một tờ giấy vinh phong tưởng sau khi thấy được thay đổi sắc mặt phất tay đẩy ra khoảng trường đồng thời vận công đem tờ giấy hóa thành cho tản Tà du tiên nói đạo hữu chuyện gì kinh hoàng ích trần ngoài cười nhưng trong không cười nói Nhắc Tào Tháo Tào Thảo đến, Lý trí Thường đưa kia đến thành Trường An. Tả Du Tiên cả giận nói, có phải là lại tới cưỡng bức đạo hữu, coi là thật là bắt nạt ta Thánh môn không người sao? Ích Trần thở dài nói, tài nghệ không bằng người, không thể không cúi đầu, hắn có yêu cầu gì ta cũng không thể không làm theo, dù sao bần đạo ra đại nghiệp đại, muốn chỉ muốn thoát khỏi kẻ này hầu như không thể. Tả Du Tiên nói, đạo huynh không cần kinh hoàng, Tặc đạo tuy rằng cắt cứ kinh châu, bất quá ta đã cùng chiếm cứ lệ Dương Tiên Liên tông phụ công hữu sư đệ liên thủ, đủ để chống lại Tặc đạo thế lực, hơn nữa bần đạo kiếm cương đồng lưu còn không thiếu kiếm, liền nắm Tặc đạo cho đạo huynh chút cân dự. Tích Trần nói, làm sao có thể bởi vì lao đạo sự cho đạo hữu bằng thêm cường địch người này khó đối phó hôm nào chúng ta thử tìm một chút tà cực tông mấy vị đạo hữu đồng loạt ra tay mới chắc chắn tả du tiên sơn dương tự con mắt lộ ra một vẻ hết sạch khoát tay nói người ta hai nhà như thể chân tay đạo huynh sự chính là chuyện của ta ngươi chỉ cần nói cho ta tạc đạo ở nơi nào là được đạo huynh liền ở trong phủ lặng lặng chờ tin vui. ích trần thở dài một hơi nói nếu là nói thêm gì nữa chính là coi khinh tả huynh kẻ này chính đang thúy tiên cư uống rượu ta phái một cái hạ nhân theo đạo huynh đi vào chính là tạ du tiên mỉm cười nói như vậy vừa vặn chờ tả du tiên đi ra cửa ích trần gọi quản gia nói vừa mới cái kia hầu bàn ở đâu quản gia nói ở thiên thính chờ đợi ích trần nói cho hắn một thỏi hoàng kim đồng thời cho nhóm này kế ở chúng ta sản nghiệp bên trong sắp xếp cái thật việc xấu quản gia nói muốn thật tốt việc xấu ích trần nói chính ngươi nhìn làm quản gia trong lòng thầm mắng không phải để hắn đến bối hoa sao bất luận sắp xếp tốt xấu tương lai xảy ra chuyện ích trần cũng có thể đẩy ở trên tay hắn bất quá quản gia cũng không thể không chấp hành đích trần mệnh lệnh chờ quản gia đi rồi ích trần trong lòng cười gằn tả du tiên mấy chục năm không xuống núi cần gấp tìm cao thủ lập một lập vi phong hơn nữa cho rằng luyện thành kiếm cương đồng lưu tiện lợi thật vô địch thiên hạ cũng không suy nghĩ một chút lý trí thường dám cùng tứ đại thánh tăng ứng chiến mặc dù bốn cái lao đột mỗi người đều sống đến hai giáp có hơn tinh huyết suy yếu thế nhưng bốn cái liên thủ cũng không phải dễ đối phó như vậy lý trí thường có nảy dũng cảm đủ để chứng minh thành công đại thành không có sợ hãi ích trần có thể không coi trọng tạ du tiên có thể chiếm được lợi đồng thời hắn cũng biết tạ du tiên giờ khắc này khiêu chiến lý trí thường cũng không phải ấm đầu là nhìn chúng rồi lý trí thường đại chiến sắp tới tuyệt không chịu tốn nhiều công lực, chỉ cần Tả Du Tiên có thương tích Lý Trí Thường tự lực, Lý Trí Thường liền sẽ không cùng hắn ăn thua đủ, nói cái gì làm cho hắn hạ giận, chỉ có điều là nói rất thêm hay. Bất quá Lý Trí Thường muốn hắn hỗ trợ vận tải Dương Công Bảo Tàng, đúng là để ích Trần giật nảy cả mình, đồng thời cũng chứng minh Dương Công Bảo Tàng ngay khi trường ăn, chỉ là Lý Trí Thường làm sao như thế tin tưởng hắn, ích Trần không khỏi có chút cảm thấy toàn thân tê dại, lẽ nào Sinh Tử Phủ còn có cái khác tệ nạn? Hắn cũng không thể không phí hết tâm tư làm sao áp chế Lý trí Thường mở ra Sinh Tử Phủ, đồng thời nuốt lấy Dương Công Bảo Tàng. Tả Du Tiên đi tới Túy Tiên cửa, đang muốn đi vào chỉ nghe được một người tuổi còn trẻ âm thanh, còn mang theo nửa phần men say. Mạn ngâm nói, ba chén thông đại đạo, một đấu hợp tự nhiên, không có thổ tức thanh, liền phảng phất bỗng dưng đem câu này thơ đưa vào tả du tiên truyền vào thai, đủ thấy người nói chuyện công lực thâm hậu. Tả du tiên lúc này có thể xác định, người nói chuyện ngoại trừ lý trí thượng, tuyệt đối không thể là người khác. hắn bước, lặng lặng đợi người đến ra ngoài, chỉ thấy dưới ánh trăng một người một bộ bạch y vượt qua trường an chi tuyết, phong độ chi dai, phảng phất thần tiên bên trong nhân. người áo trắng cười nhạt nói, chó ngoan không cản đường, mau tránh ra. người áo trắng tự nhiên là lý trí đợi tả du tiên đi tới phụ cả thì. Hắn liền có cảm ứng, vì vậy trước tiên xuống lầu đến, không cho Tả Du Tiên ngưng tụ khí thế cơ hội. Tả Du Tiên đệ lại tức giận, chậm rãi nói, bần đạo thánh môn đạo tổ chân truyền Tả Du Tiên, Lý Chí Thường hôm nay chính là giờ chết của ngươi, rút kiếm thôi." Lý Chí Thường khẽ cười nói, chưa từng nghe tới. Sau đó quay về Từ Tử Lăng nói, "Từ Lăng ngươi nói hiện tại làm sao người nào cũng dám động thủ với ta, ngươi đi đem hắn đuổi rồi, thuận tiện cũng nhìn ngươi gần nhất bổ ích có bao nhiêu." Từ Tử Lăng mỉm cười nói, "Cũng được." Tả Du Tiên vừa giận vừa sợ, hắn thiên toán và toán, không tính tới Lý Chí Thường bên người còn có người, hơn nữa Lý Chí Thường còn không chịu cùng hắn động thủ đồng thời hắn cũng không tự chủ được xem kỹ lý trí thường bên cạnh Tử Tử Lăng, chỉ cảm thấy Tử Tử Lăng khí thế như trên trời bạch vân biến ảo vạn ảnh, khó có thể cân nhắc. Trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc nói, luyện hư hợp đạo. Hắn cũng không biết Tử Tử Lăng chỉ là dựa vào tình trung nguyện tâm pháp tiến vào luyện hư hợp đạo, vẫn không tính là hoàn toàn đem nắm chặt cảnh giới này. lập tức Tả Du Tiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, cười lạnh nói, hóa ra là luyện thành trường sinh quyết tiểu tử, ngươi là khấu trọng vẫn là Tử Tử Lăng. Tử Tử Lăng lạnh nhạt nói, tiểu tử chính là Tử Tử Lăng. Tả Du Tiên nói, dùng luyện thành trường sinh quyết kỳ tài cho Lão Phu tế kiếm cũng không thể tồi, tiểu tử ngươi dùng binh khí gì? Từ từ lăng chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc mà đừng nói, ta cùng người giao thủ xưa nay không dụng binh khí, tiền bối cứ việc ra tay. Tả du tiên sâu sắc nhìn từ từ lăng một chút, hắn cũng sẽ không bởi vì từ từ lăng tay không liền hạ thủ lưu tình, đúng là lý trí thường lớp người đi liền đến bên cạnh nóc nhà, nói do nếu coi trọng hí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 7 chương 63, Kiếm Cương Đồng Lưu Chương 63, Kiếm Cương Đồng Lưu Đạo tổ chân truyền kiếm cương đồng lưu là chỉ dùng bính nhâm kiếm pháp đem ngọ cương triển khai ra, bính nhâm kiếm pháp cùng ngọ cương chính là năm đó chân truyền đạo sang phái tổ sư trường Mi chân nhân sang chế, khi hai người kết hợp lên, hỗn hợp thành một thời điểm, hầu như không người có thể chế, hơn nữa chân truyền đạo là từ đạo môn phản lại mà nhập ma môn, vì vậy kiếm cương đồng lưu cũng không phải là thiên ma sách bên trong bất kỳ một môn võ công, tự trường Mi lão tổ sau đó cũng không có. Ai đem luyện đến cảnh giới chi cao, vì lẽ đó không người hiểu rõ môn võ công này uy lực to lớn có thể không cùng thiên ma công cùng với lợi hại hơn đạo tâm chủ ma đại pháp khá là. Tả Du Tiên đem ngọ cương luyện tới tầng thứ 18, Đan một môn công phu Hỏa Hầu đã đuổi sát trường Mi lão tổ, chân truyền đạo mấy trăm năm tới nay không một người có thể cùng hắn lúc này công lực đánh đồng với nhau. Hắn bản ở Tà đạo tám đại cao thủ xếp hạng thứ bảy, bây giờ luyện thành Ngọ Cương tầng 18 sau khi, mặc dù thiên quân tịch tướng hạng người cũng rất khó đánh bại hắn, huống chi dùng Bính nhâm kiếm pháp triển khai Ngọ Cương, uy lực càng là kinh người, chẳng trách Tà Du tiên sẽ. Sinh ra vô địch thiên hạ tâm tư. Từ từ lăng cách Tà Du tiên chỉ có 10 bộ khoảng cách, điểm ấy khoảng cách ở trong khi giao thủ đủ để không đáng kể. tả Du tiên bất động như núi, như vực sâu đỉnh núi cao sừng có thể nói là từ từ lăng xuất đạo tới nay gặp phải ngoại trừ trúc ngọc nghiên lý trí thường ở ngoài gặp phải mạnh nhất cao thủ nếu như không phải gần đây tăng nhanh như gió, hơn nữa có lý trí thường áp trận chỉ sợ đang không có khấu trọng dưới sự giúp đỡ hắn quay đầu liền đi hắn sắp tới đến sở học từng cái lắng đạo lý trí thường ngưỡng mộ núi cao cảnh được được dừng cảnh giới, cho hắn lấy lớn lao giận dật một đời sở học thông hiểu đạo lý giờ khắc này tạ du tiên khí thế tuy thịnh nhưng không thể gây nên hắn chút nào sợ hãi khủng bố chi tâm tâm ý lưu chuyển hình trư với ở ngoài ở trong mắt tạ du tiên từ từ lăng phẳng phất trên núi thanh tùng tắm dẽ với nhang trong đá không thể lay động. mà hắn giờ khắc này khí thế như mưa to gió lớn, cũng khó có thể bẻ gãy Từ Tử Lăng. Lý Chí thường ngồi ở nóc nhà, nâng cốc đón gió, nhìn giữa trường cục diện, trong lòng biết ở công lực trên Từ Tử Lăng sắc thực thua kém Tả Du Tiên, bất quá Từ Tử Lăng có trưởng sinh quyết kích phát tiềm lực, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, muốn hồ hắn cần đem khấu trọng cùng Từ Tử Lăng trở nên càng mạnh hơn, đến nỗi tương lai không nắm quyền sự cũng làm cho hắn động thủ. bây giờ đáng ra hắn ra tay chí ít cũng phải là ma xuất triệu đức nô loại kia cấp độ, như Tả Du Tiên hạ người tuy rằng lợi hại cực điểm, nhưng vẫn cứ có kẽ hở. Kỳ thực Tả Du Tiên luận võ công cao cũng được cho đương đại kết xuất, nhưng đáng tiếc võ công của hắn bị lý trí thường khắc chế hết sức lợi hại, chính hắn không biết, nhưng là lý trí thường lại hết sức rõ ràng điểm này. Nếu là lý trí thường tự mình ra tay, Tả Du Tiên hay là có thể ở Ninh Đạo Kỳ trên tay sống quá 10 chiêu, nhưng ở lý trí thường trên tay 3 chiêu đều đi bất quá. Vì vậy lý trí thường căn bản không hề hứng thú ra tay. Bất quá đạo tổ chân truyền kiếm cương đồng lưu đúng là thiên hạ kỳ công, nếu là không có kẽ hở đến thần hồn lưu cảnh giới, mặc dù lý trí thường cũng không một chút nắm có thể tất thắng. Giờ khắc này minh nguyệt giữa trời, thải vân mấy mảnh Tuy tiên cư bên trong ở ngoài vốn là có thật nhiều thành trường an bên trong cao thủ, Tả Du tiên cùng Từ Tử Lăng khí thế bộc phát, không biết kinh động bao nhiêu người. Chu vi dưới ánh trăng, bóng người tầng tầng, trong bóng tối quan sát Từ Tử Lăng cùng Tả Du tiên giao thủ. Tả Du tiên cũng là cưới hổ khó xuống không nghĩ tới hôm nay có nhiều như vậy xem cho vui. Hơn nữa đáng hận nhất chính là giao thủ với hắn không phải Lý trí Thường, hắn coi như đánh thắng Từ Tử Lăng cũng không nửa phần chỗ tốt. Nếu như thua, lập tức biến thành trò cười. Hiện tại áp lực toàn ở trên người hắn. Từ vừa mới bắt đầu hắn nhìn thấy Lý Chi Thường liền mọi việc không thuận, giờ khắc này mới rõ ràng hắn rơi vào rồi Lý Chi Thường cạm bấy bên trong. Lý Chi thường phái cái Tử Tử Lăng cùng hắn so chiếu, lần này liền đứng ở thế bất bại, thuận tiện càng sâu dụng ý chỉ sợ ở chỗ bắt hắn tôi luyện Tử Tử Lăng. Tả Du tiên rõ ràng này điểm, tự nhiên rõ ràng tốt nhất lấy thế lôi đỉnh đánh giết Tử Tử Lăng, cho Lý trí thường một hạ mã uy. Ý niệm trong lòng nhất định, theo khí thế bảo kiếm tuất ra khỏi vỏ, một luồng men ngông nhiên thuần sau kiếm cương từ mũi kiếm phát sinh. Cương khí ở đạo môn vì là cũng xương mạnh mẽ khí, ở nho nhưng là hạo nhiên chính khí. Cương là ý hình tự, mở ra chính là bốn chính, bốn chính tâm ý chính là một ngày bốn cái canh giờ, ngọ, dậu vậy. này bốn mùa khí. Chính là thiên địa chi khí nhất là hạo nhiên thuần khiết thời điểm, trong đó đặc biệt, ngọ phân biệt đối ứng nửa đêm cùng giữa trưa, giờ thí, buổi trưa vật hái khí kết hợp lên, chính là âm dương trung sức, uy lực cực lớn. Bởi vậy ngọ cương uy lực cũng không như bình thường cương khí, vừa ác liệt bá đạo, cùng âm vũ quỷ mị. Đối mặt Tả Du tiên đạo kiếm cương, từ từ lăng bình thản như không, không tránh không né, một tay hướng về trên giơ lên, một tay hơi chỉ xuống, tư thế kỳ dị, lại phản phất hình thành một con miệng lớn túi, đồng thời hai tay ở dưới ánh trăng, phản phất mây mù nhiễu, đột nhiên nhanh khó mà tin nổi, với vạn ngàn biến hóa bên trong, lộ ra một luồng thản nhiên xuất trần mùi vị. Xa xa một tăng một nữ thản nhiên mà đứng, chính là tịnh niệm thiền viện thiện chủ không cùng sư phi huyên, không nhìn thấy từ từ lăng một tay, than thở, giả lấy thời gian tiểu thí chủ chỉ sợ lại là một cái ninh đạo huynh. Sư phi huyên lạnh nhạt nói, chỉ sợ càng như lý đạo huynh, tối nay tả du tiên gia tay vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy lý đạo huynh bây giờ lại đến trình độ nào, không nghĩ tới nhưng là từ từ lăng ra tay. Không nói, chúng ta cuối cùng thế mọi người, không nghĩ tới nhưng muốn cùng lý trí thượng như vậy trăm năm hiếm có cao nhân rồi giải nhân quả, cũng là không thể làm gì. Sư phi huyên nói, trần thế nhân duyên thế hội không ngoài như thế mà thôi. Thiện chủ cùng ta cũng chỉ có thể coi này là làm tu hành bên trong nhất định phải vượt qua kiếp nạn. bên này Tả Du Tiên kiếm cương rơi vào Từ Tử Lăng song trong tay, ở Từ Tử Lăng hai tay biến hóa, bị Từ Tử Lăng tùy ý vào nắm, trong lúc nhất thời lại không thể cho Từ Tử Lăng tạo thành nửa phần thương tổn. hắn tử không nghĩ tới có người có thể tay không tiếp được kiếm cương của hắn, hơn nữa lấy loại này quỷ dị phương thức. Từ Tử Lăng giữa hai tay đồng thời thăng ra nhàn nhạt sương mù, càng siêu nhiên xuất trận. so sánh với đó, Tả Du Tiên vị đạo sĩ này trái lại bị hạ thấp xuống, có vẻ xấu xí không thể tả. tài doanh phách một có thể không cách tử. chuyên khí chí có thể như trẻ con tử, tà du tiên làm sao không hiểu từ từ lăng lúc này nằm ở hư tinh thủ thư trạng thái, lấy bất động vì là động, động tức là bất động, thập phân vi diệu. hắn âm thầm cảnh giác, từ từ lăng lúc này gần như hợp đạo, để trong lòng hắn sinh ra đổi tăng ý nghĩ, hắn trung quy không hổ là một đạo tà đạo cử phách, trong phút chốc nắm chặt tâm thần, đem từ từ lăng lúc này trạng thái quên sạch xình xanh. bính nhâm kiếm pháp mang theo ngọ cương, như nước chảy mây trôi bình thường hướng từ từ lăng công tới, quyết ý đánh vỡ từ từ lăng lúc này tỉnh trung Nguyệt cảnh giới, cái này gọi là lấy lực phá xảo dù như thế nào. Từ từ lăng cùng công lực của hắn trên còn có một đoạn không thể giảm mất khoảng cách. Hơn nữa hắn bính nhâm kiếm pháp cùng ngọ cương thu về đến triển khai kiếm cương đồng lưu, uy lực to lớn liền chính hắn đều không rõ ràng. Hắn có thể không tin từ từ lăng có thể chống đối. Lý trí thường lúc này không có xem giữa trường tình cảnh, mà là nhìn phía đối diện một chỗ lầu cát, chỉ thấy được một người cao lớn uy vũ chàng thanh niên, khuôn mặt có chút giống quá lý thế dân, khỏe miệng một nụ cười gằn, có vẻ vô cùng tinh não. Bên phải đứng lại hải vừa gầy ông lão, lão này thân cao chỉ bằng cao to uy vũ chàng thanh niên bả vai, lấy ra bọc xương. Như chỉ cần gió lớn điểm liền có thể đem hắn thổi lên giữa không trung dáng vẻ, nhưng là từ hắn lõe lõe ánh mắt có thể nhìn ra, người này nội công đã chăn đăng phong tạo cực cảnh giới, thuộc về đỗ phục y cấp một cao thủ, mà lại nhìn hắn lúc này đứng ngạo nghễ với chàng thanh niên bên cạnh, đối với chàng dưới giao thủ không hề để ý, có thể thấy người này tự phụ bất phàm. Mà chàng thanh niên bên trái, nhưng là gánh vác đại đao chẳng hán, bắp thịt cuộn cuộn, đao pháp tất đi cương mánh một đường, hơn nữa có thể cùng ông lão kia đồng thời đứng hầu ở chàng thanh niên bên cạnh, hiển nhiên cũng là cao thủ. Chàng thanh niên đem ánh mắt từ tả du tiên cùng từ từ nơi đó thu hồi lại. Mang theo ẩn ý hướng về lý trí thượng bên này liếc mắt nhìn, thuận miệng hướng bên người ông lão hỏi, "Nam thúc người đoàn phía dưới hai cái ai sẽ thắng?" Ông lão bản danh Lý Nam Thiên, chính là Lý Việt Nguyên lão cấp nhân vật, càng là Lý Uyên thân vệ thống lĩnh, võ công ở Lý Việt bên trong cũng là số một số 2, nhãn lực càng là vô cùng cao minh, hắn trầm ngâm nói, như quả không có gì bất ngờ xảy ra tạ du tiên phần thắng càng lớn, hơn chỉ có điều từ từ đằng cùng khấu trọng suất đạo tới nay đều là lấy yếu chống mạnh, cho tới hôm nay đều có thể cố gắng sống sót, tất có không giống nơi tầm thường, vì lẽ đó thắng bại rất khó biết được. Chàng thanh niên chính là hiện nay Lý Đường Tệ Vương Lý Nguyên Các, cũng là con trai của Lý Nguyên bên trong võ công cao nhất một vị. Lý Nguyên cắt trầm dài nói, ngày hôm nay vốn là nhị văn hoàn nói Lý Trí Thường đến Trường An, nghĩ đến mở mang kiến thức một chút cái này giết ta nhị ca nhân vật đến cùng có hay không ba đầu sáu tay, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một hồi cực kỳ đặc sắc quyết đấu, thực sự không hưởng công ta nửa đêm chạy tới một chuyến. Lý Nam Thiên nói, may là có một hồi giao đấu, không phải vậy điện hạ liền đi tìm Lý Trí Thưởng, nói thật người này sâu không lường được, ta lúc tuổi còn trẻ theo bệ hạ gặp Tống Khuyết cùng Thạch Chi Hiền hai người năm đó còn chưa kịp hiện tại Lý Thưởng, điện hạ tốt nhất không cần có thu phục tâm tư của người nọ. Lý Nguyên cắt không có trả lời lại tiếp tục đưa mắt tin tức ở trên đường cái Tả Du Tiên cùng Từ Tử Lăng trên thân, Từ Tử Lăng ở Tả Du Tiên kiếm cương đồng lưu dưới, phiêu giật xuất trần thân pháp hầu như khó có thể sử dụng tới, kiếm cương sắc bén, ngưng tụ thành một luồng, ở bính nhâm kiếm pháp nước chảy mây trôi bình thường thế tiến công dưới, Từ Tử Lăng nhiều nhất còn có thể sống quá 10 chiêu, chỉ là Từ Tử Lăng tùy ý nằm ở loại này tình cảnh nguy hiểm, vẫn cứ không vội không nắm nảy, chờ đợi cơ hội phản công, đống nhiên lại quá bảy chiêu, Từ Tử Lăng rốt cục lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhưng thấy Từ Tử Lăng hai tay tung bay, kết ra một cái kỳ quái ấn pháp, không tên kình khí ẩm ẩm từ Từ, từ Lăng bàn chân sinh ra, Tả Du Tiên ám chửi một câu. Nguyên lai từ tử lăng kết ấn bất quá là hư chiêu, chân chính pháp lực nhưng là bản chân, Tả Du Tiên chỉ cảm thấy bản chân chấn động, lúc này hắn ngọ cương cương khí chính lưu chuyển khắp Dũng Tuyển huyệt bên trong, cái này cũng là kiếm cương đồng lưu chỗ sơ hở. Hơn nữa càng là cao minh kiếm pháp càng cần bước tiến xứng đôi, lúc này chính là Tả Du Tiên đạp chân thời gian, ngọ cương theo canh giờ biến hóa, vừa vặn chìm xuống rơi vào Dũng Tuyển huyệt. Từ tử lăng lập tức theo khí thế cảm ứng, nắm chắc ngàn năm mộttheta thời, thời cơ, vận ra âm kỉnh, từ bản chân phát sinh, cho phép Tả Du Tiên một đòn chí mạng, do đó đánh tan hắn ngọ cương. Mất ngọ cương phối hợp Tả du tiên bính nhâm kiếm pháp liền uy lực giảm mạnh, cái này cũng là hắn bây giờ chỉ làm đến thần chia liệm mà không phải thần hồn lưu, không phải bậy kiếm, Cương nhân trong lúc đó lại không chia liệm, căn bản để từ từ lắng tìm không được loại này cái hở, đến lúc đó mặc dù là lý trí thường cũng có thể một trận chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Quy 7 chương 64, lúc này không giống ngày xưa Chương 64, lúc này không giống ngày xưa Như tả du tiên như vậy cao thủ, mặc dù là trời đất sụp đổ cũng có thể thông dòng lưng đối, nhưng là người chung quanh phát hiện từ từ lăng tuy rằng chỉ là một chiêu dương đông kích tây, mượn do đại địa chuyển tính, đánh, đánh về phía Tạ Du Tiên thân thể, có thể làm sao sẽ làm Tạ Du Tiên lập tức nằm ở một loại tan tác tình thế. Hay hoặc là lý trí thường như vậy dùng có thiên tử vọng khí thuật như vậy kỹ thuật tuyệt đại tông sư. Người bên ngoài là muôn vàn khó khăn rõ ràng trong đó thế cuộc, mà thân ở cục bên trong Tạ Du Tiên cùng Từ Từ Lăng đều có thể rõ ràng điều ấy. Tạ Du Tiên tức đến nộ phổi, lấy Từ Từ Lăng công lực coi như biết hắn kiếm cương đồng lưu còn chưa tới thần hồn lưu cảnh giới, vẫn cứ có cái hở, ở trong chớp mắt cũng không thể nắm chắc cái nhược điểm này một mực từ từ lăng có thể kinh doanh nơi các loại cục diện, do đó ở hắn đạp chân thì dương đông kích tây một chiều, trùng hợp đem một đạo cũng không nguy hiểm đến tính mạng chân kình công hướng về hắn dũng tuyên luyện. Hơn nữa trường sinh quyết sinh ra xoắn ốc chân khí có nhất chính nhất phản hai loại lực đạo, cô động đến cực điểm, rồi lại từng người lôi kéo, lập tức đánh vỡ hắn ngọ cương vận hành, tạo thành ngọ cương cũng không bao giờ có thể tiếp tục thích làm gì thì làm vận dụng ở bính nhâm kiếm pháp bên trong, mà có thể làm được nơi đây bộ ngoại trừ từ lăng tinh vi linh giác cảm ứng ở ngoài, vẫn cần đến trường sinh quyết chân khí phối hợp mới có thể kiến kỹ công này. Mà loại này đấu pháp đương đại cũng chỉ có khâu trọng mới có thể phục chế đương nhiên cao minh như lý trí thường loại tầm thứ này đối phó tả du tiên bản thân liền là lấy cường kích yếu hơn nữa kiếm cương đồng lưu kẽ hở ở trong mắt lý trí thường càng là liếc mắt một cái là rõ một một bởi vậy cũng không cần từ từ lăng như vậy tiêu hao to lớn tâm lực bất kể là lấy yếu thắng mạnh vẫn là ý mạnh hiết yếu được làm vua thua làm giặc chính là thiên cổ bất biến chi chân lý tả du tiên không có ngọ cương trợ giúp bằng đống dương phế bỏ một nửa tay chân bằng vào bính nhâm kiếm pháp lập tức liền để từ tử lăng chiếm cứ tuyệt đối chủ động trong chốc lát tình thế chuyển bất quá 10 chiêu liền cho từ tử lăng một trưởng vô ở ngực tả du tiên một tiếng một hừ thân thể lăng không bay ra dựa vào từ từ lăng một trường này lực lượng muốn muốn trốn khỏi lý trí thường thản nhiên nói nếu đến rồi muốn đi có thể không dễ như vậy trong bóng tối dò xét những người kia rốt cục không nhịn được phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc chỉ thấy minh nguyện bên dưới lý trí thường đứng ở túy tiên cư trước trên tay thình lình nhấc theo vừa rời đi tả du tiên hắn vừa dứt tiếng liền ở trong chớp mắt bắt như chó mất chủ tả du tiên mặc dù trong đó bởi vì tả du tiên tim mật đều phá duyên cớ thế nhưng có thể trong nháy mắt không tới liền bắt tà đạo cự phách trong thiên hạ ngoại trừ Linh đạo kỳ tất huyền hạng người thử hỏi còn có ai có thể làm được Tạ Du Tiên thân thể bị cao cao treo ở Tú Tiên cư lầu 2 dưới mái hiên, dù cho Lý Chí Thưởng không giết hắn. Thế nhưng đem hắn quải ở đây, cũng khiến người ta sinh ra mẹo khóc chuột tâm ý, Lý Chí Thưởng hôm nay mạnh mẽ như thế bá đạo, để trong bóng tối một ít coi Lý Chí Thưởng vì là đại địch cao thủ mãn cảm giác khó chịu, cũng không dám dễ dàng đi tìm Lý Chí Thưởng phiền phức. Đồng thời tự tối nay sau khi, nếu muốn tìm Lý Chí Thưởng phiền phức người, cũng đến nước lượng một thoáng, Tạ Du Tiên ân dám không xa, đến cùng đối phó với Lý Chí Thưởng có đáng giá hay không? Lý Chí Thưởng cũng không tiếp tục xem Tạ Du Tiên một chút, đối với Từ Tử Lăng cười nhạt nói, Tử Lăng chúng ta đi thôi." Vô tình hay cố ý hướng bốn phía nhàn nhạt quét vài lần, lộ ra nụ cười. Nhưng là trong bóng tối nhỏ ngó người hoàn toàn sợ hãi, chỉ lo Lý Chí Thường một cái không, cao hứng cũng đem bọn họ như Tả Du Tiên như thế cho quải ở trên lầu, làm cho người ta khi trò cười. Đồng thời Lý Chí Thường động tác này càng là công nhân làm nhục ma môn, dù sao Tả Du Tiên thành danh mấy chục năm tà đạo cự phách, nhòm ngó trong bóng tối thế lực khắp nơi không dám manh động đồng thời, chỉ có Tề Vương Lý Nguyên các khác với tất cả mọi người, hắn mang theo Lý Nam Thiên cùng Béo Đào cao thủ tần vũ thông đi xuống lầu, đi tới Lý Chí Thường cùng từ từ lắng trước mặt. Lý Chí Thường chậm rãi đánh giá cái này ai hùng bất phàm tuổi trẻ vương gia so với Lý Thế Dân càng thêm anh tuấn, chỉ là tướng mạo kiến tạo, là cái không sợ trời không sợ đất hồn thiêng ma vương bình thường nhân vật, không sánh được Lý Thế Dân như vậy có vương giả khí khái. Chính là bởi vì loại này tính tình, trái lại Lý Nguyên Cát mới có thể trở thành là Lý Uyên Trư bên trong võ công cao nhất người. Lý Chí Thường thở dài nói, điện hạ có chuyện gì sao? Lý Nguyên cắt mắt hổ khép hở, tựa hồ muốn tận lực trở nên nhu hòa, hiện ra nụ cười thân thiết nói, chỉ là muốn kết bạn một thoáng tiên sinh, bất quá tiên sinh lại có thể một chút nhận ra bản vương, gọi ta cảm giác vinh hạnh. Hắn lấy vương gia tôn sư khúc ý kết giao, như ngày hôm nay không phải Lý Chí Thưởng là cái khắc mặt khắc giang hồ cao thủ, chỉ sợ Lý Nguyên Cắt như thế nào đi nữa cũng có thể bắt cái chiêu hiện đại sĩ danh tiếng. Lý Chí thường lạnh nhạt nói, Tề Vương Dũng Vũ Thiên giới hiên thấy, ở ngàn người trong vạn người cũng có thể khiến người ta một chút nhìn thấy, khó có thể quên mất, ta một chút có thể nhận ra có chuyện gì ngạc nhiên. Lý Nguyên Cắt cất tiếng cười to nói, nghe tiên sinh một câu, để Bản Vương trong lòng vui mừng bất tận, bất quá tiên sinh đến thành trưởng an có thể nói bốn phía đều lịch, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, Bản Vương toán có chút mặt, ngày mai yêu mời một ít thành trưởng an bên trong đầu lĩnh nào nào cho tiên sinh vậy trận, đồng thời cũng hóa giải mấy người đối với tiên sinh hiệu lầm phải không? Lý Chí Thường khẽ cười nói, "Không tốt." Thẳng từ Lý Nguyên Cắt bên người đi qua, Từ Tử Lăng cũng chậm rãi lắc đầu, vị Lý Trí Thường như vậy không nhìn, dù cho Lý Nguyên Cắt đã sớm ngờ tới Lý Chí Thường có thể có thể cự tuyệt hắn hảo ý, không tưởng tượng đến Lý Trí Thường như vậy không hề mặt mũi. Từ Tử Lăng thầm than một tiếng, Lý Trí Thường hôm nay đã sớm cường đại đến không cần nương nhờ vào bất kỳ một nhà thế lực, đồng thời cũng có cùng bất kỳ một vị chư hầu hợp tác hoặc là là địch tư cách, Lý Nguyên Cắt như thế nào đi nữa hoành hành ngông cuồng tự đại, nói cho cùng cũng chỉ là lý đường một cái bước ra, đến đối với Lý Chí Thường lấy lòng không thua gì tự rước lấy đủ. Nói cho cùng bây giờ Lý Nguyên các cùng Lý Chí Thường đã không ở một cái phương diện trên, chỉ là Lý Chí Thường quật khởi quá nhanh, phần lớn người chưa thích ứng Lý Chí Thường bây giờ địa vị. Lý Chí Thường đối với bên người từ Tử Lăng nói, từ Lăng thắng rồi, ta đạo tám đại cao thủ một trong Tạ Du Tiên, còn có thể không gấp không nóng này, không, có một chút nào thần sắc cao hứng, loại này khí độ, thực sự là dạy người tâm chết, ta cũng có thể yên tâm đem đại sự giao phó cho ngươi, chỉ có điều Tử Lăng có một chút vẫn là ta từ trước đến giờ có lo lắng. Từ Tử Lăng hiếu kỳ nói, Lý sư lo lắng cái gì? Ở trải qua Tạ Du Tiên sau trận chiến này, Từ Tử Lăng đã đối với Lý Chí Thường phục sát đất, nếu không có dọc theo con đường này cùng Lý Chí Thường sớm chiều ở chung, có thể để hắn hầu như thoát thai hoang cốt. Từ Tử Lăng coi như trước có đủ loại kinh ngộ cũng không thể một thân một mình đánh bại Tả Du Tiên các cao thủ. Vì vậy không nữa lấy đạo ra tương xứng, mà là phát ra từ phế phủ kêu một tiếng lý sư. Lý Chí Thường đối với Từ Tử Lăng hô biến hóa không hề để ý, cũng hoặc là người khác đối với hắn sương hô như thế nào. Kỳ thực Lý Chí Thường từ trước đến giờ đều không để ý hắn tuy rằng xuất thân toàn chân đạo, giới luật rất nhiều, nhưng là đến hắn lúc này cảnh giới đã phá giới mà ra, muốn làm cái gì thì làm cái đó, tận tình tùy hứng mà đều hợp tự nhiên, trong lòng trời quang trắng sáng, tất cả cử động đều chỉ cần phù hợp chính mình chuẩn tắc liên hành. Lý trí tôi nói, chỉ là lo lắng Tử Lăng còn chưa trải qua tình quan, sợ rằng tương lai sẽ nhờ đó gặp không nhỏ ngăn từ từ trở. Từ Tử Lăng trần chờ nói, ta đến nay chưa từng gặp được chân chính yêu thích nữ tử, hay là ta cho tới nay đều muốn quá loại kia cuộc sống vô câu vô thúc, đối với vô học ta cũng là ôm hiếu kỳ tâm thái, muốn từ bên trong thu được dấu ở trong vũ trụ diệu lý, nếu là có một ngày thiên hạ thái bình, ta đã nghĩ một người đạp khắp thiên thủy và thủy, cảm thụ nhân gian các loại không nói hết vẻ đẹp. Lý trí tôi nói, biết mình muốn cái gì, cái này cũng là rất tốt tình bản thân vô hại, khó nhất ở chỗ có thể vào có thể ra, mặc dù cao minh như Thạch Chi Hiên hạng người cũng là nhập mà không thể ra, dẫn đến cả đời vô vọng bước cuối cùng. Từ từ lăng nói, cái gì bước cuối cùng? Lý trí thường ánh mắt trở nên xa xưa, nhàn nhạt nói, đến hiện tại ta cũng không nói được cái gì là bước cuối cùng, hay là phá toái hư không, hay là không chỗ nào theo đuổi, hay hoặc là là bước ra bước đi này sau liền có vô hạn mỹ hảo, bất quá liền coi như chúng ta cái gì cũng không biết, đợi được võ đạo cực hạn thời điểm, tự nhiên sẽ biết cái kia đáp án. Trải qua thiên tân vạn khổ sau. Được đáp án tất nhiên là ngọt ngào mà khiến người ta dư vị, đương nhiên chúng ta bây giờ còn có rất nhiều. Chuyện muốn làm, nếu nằm ở nhân thế bên trong, tự nhiên có thật nhiều sự cần đảm đương lên trách nhiệm, không thể dễ dàng lười biếng, câu nói này ta muốn cùng tử lăng cùng nỗ lực. Ánh bình mình vừa hãy dạ, chiếu vào thành trường an bên trong ngự nói bên trên, lý trí thường giờ khắp này cũng tỏa ra nhàn nhạt hào quang, phản phất trích tiên lâm thế, nhàn nhạt xa xôi, để không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng trong Vinh Phủ, Hích Trần được Tả Du Tiên bị treo ở Tuy Tiên Cư trên tin tức, không khỏi đối với lý trí thường thủ đoạn có cấp độ càng sâu nhận thức, đồng thời đánh bại Tả Du Tiên lại là Từ Tử Lăng, càng làm cho Hích Trần rất là cảnh giác. Tả Du Tiên mặc dù có chút tự cao tự đại, thế nhưng thủ đoạn cao minh, mặc dù kiếm cương đồng lưu chỉ cho hắn luyện đến thần chiên liễm mức độ, cái này cũng là chân truyền đạo 300 năm qua độc nhất cái, Từ Tử Lăng có thể đánh bại Tả Du Tiên đủ khiến hắn danh. tiếng vang xa, loan thoáng vượt lên ở hết thể cao thủ thanh niên bên trên. đương nhiên mặt sau Tả Du Tiên bị đi tới Trường An Ma xuất triệu đứt cứu cũng chỉ có triệu đức nôn đám nhân vật bây giờ mới không sợ lý trí thường thu sau tính sổ dám mạo hiểm lý trí thường truy cứu nguy hiểm cứu tả du tiên bất quá tả du tiên bởi vậy đại mất mặt diện dù cho đối với lý trí thường hận đấu xương nhưng là cũng bị lý trí thường gieo xuống bóng tối thậm chí cũng không dám tới gặp ích trần ích trần bây giờ lo lắng nhất chính là lý trí thường không tìm đến hắn nếu là lý trí thường tìm đến hắn nói rõ hắn còn có giá trị lợi dụng dương công bảo tàng sự tình hắn còn có thể giảm trên một bước nếu là lý trí thường không tìm đến hắn chỉ sợ cũng là đối với hắn thất vọng đến cực điểm biểu hiện ích trần có thể không muốn trở thành cái kế tiếp du tiên cơn nữa lý trí thường nếu là muốn trừng phạt hắn, e sợ còn có lợi hại hơn thủ đoạn. hắn ngày đó đều lo được lo mất, chỉ lo lý trí thường không tìm đến hắn, chỉ là lý trí thường hành tung vô cùng bí ẩn, ngày đó không có ai biết hắn cùng từ từ lăng đến tuột cùng đi tới nơi nào. mặc dù vinh phong thường dùng hết trên tay sức mạnh, cũng không biết lý trí thường bây giờ ở cái góc nào. ích trần trong lòng không khỏi nghĩ đến, lẽ nào bởi vì tả du tiên sự tình, lý trí thường thật sự nổi giận, tìm những thế lực khác đi lấy dương công bảo tàng. ích trần trong lòng thầm mắng mình không nên sái nhiều như vậy tâm nhãn, cũng chỉ lo hắn đối với lý trí thường không dùng được sau, bị lý trí sau đó gây phiền phức. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 65, tọa đấu. Chương 65, tọa đấu. Lúc này bên ngoài quản gia đi vào nói, lao ra bên ngoài có cái công tử trẻ tuổi tìm ngươi Ích Trần có chút buồn rỡ, trải qua một trận lo lắng sợ hãi sau, hắn trong lúc vô tình đối với Lý Chí Thưởng, trong lòng bóng tối càng sâu, hầu như không cách nào bay lên cùng Lý Chí Thưởng đối kháng ý nghĩ, cái này cũng là người trong ma môn bởi vì tư lợi, thường thường khó có thể như Phật đạo hai phái bên trong nhân như vậy không sợ không sợ. Ích Trần tuy rằng xuất thân chân truyền đạo, bất quá ma tính sâu nặng, mấy chục năm bán dạo hạ xuống, càng không có cái gì đạo tâm, có thể nói, vì lẽ đó hắn những năm này ngoại trừ công lực tăng cường ở ngoài, cũng không có cái gì trọng đại đột phá. Không phải vậy dựa vào chân truyền đạo gấp gác, hắn nếu có tịch hứng như vậy đi xa Tây vực khổ luyện thần công quyết tâm, chí ít cũng có thể đạt đến tiên quân tịch hứng như vậy cấp độ. Chờ quản gia phục ích Trần Chi Mệnh cũng cung kính kính đem người trẻ tuổi xin ngồi lúc tiến vào, ích trần lộ ra thần sắc cổ quái, người đến cũng không phải là lý trí thường, bất quá hắn cũng nhận thức, chính là gần nhất danh tiếng không nhỏ, mà lại mới đánh bại Tả Du tiên tử Từ Lăng. Từ Từ Lăng nhìn thấy X mỉm cười nói, tựa hồ vinh thủ phụ không hoan nên tại hạ ích trần cười khẽ nói, nơi nào, nhìn thấy tử lăng như thế xuất sắc người trẻ tuổi, lão phu nhất thời không cảm thấy già đi rất nhiều. nhớ tới ta như tử lăng tuổi như vậy thì còn không biết ở nơi nào. Từ tử lăng là lý trí thường phải tới, mục đích tự nhiên là tìm vinh phong tưởng lấy ra dương công bảo tàng. chẳng biết vì sao, hôm qua bắt đầu thành trường an liền vẫn rơi xuống tuyết, tuy rằng không lớn, thế nhưng từ sớm đến tối chưa từng đỉnh quá bán phân, mà ngày mai chính là lý trí thường cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diện thường ngày. biến mất mấy ngày lý trí thường cũng đột nhiên xuất hiện ở vĩnh yên cử bên cạnh tụ phúc lâu bên trong, mà lý trí thường đi tới trường an từ tử lăng lại không người biết đi nơi nào. Tụ Phúc Lâu có thể ở lý trí thường quyết chiến đêm trước chiêu đại hắn, để ông chủ vui mừng con nguôi. Người nào không biết ngày mai Lý Trí Thường sắp sửa cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần, đây chính là trăm năm qua không có thể cử, mà Lý Trí Thường có thể lạc giường tụ phúc lâu, bất luận ngày mai Lý Trí Thường thắng bại làm sao, chí ít tụ phúc lâu tiếng tăm đến nâng cao một bước. Bất quá Lý Trí Thường giờ khắc này chu vi tất cả đều là người đột quyết, những người này nhìn Lý Trí Thường trong mắt lộ ra cùng nhiệt ánh mắt, xem ra vô cùng hung ác. Kỳ thực mỗi người đối với Lý Chí Thường rất cung kính. Người đột quyết tôn kính nhất cường giả, Lý Chí Thường không hề dựa vào. Có thể đi tới hôm nay mức này, Những này đột quyết cao thủ trẻ tuổi hoàn toàn đối với lý trí thường ngưỡng mộ cực kỳ. Lúc này dưới lầu vang lên chậm rãi mà lại bước chân nặng nề thanh. Ở cửa thang gác chậm rãi hiện ra một cái cao rất kỳ xấu bóng người, khi hắn hai chân toàn bộ hút ra hàn hiên, rơi vào cửa thang gác thì liền chắp tay đứng thẳng, như lưới đao bình thường ánh mắt sắc bén, từ hầu như như một cái dây nhỏ mắt phùng bên trong bắn về phía lý trí thường, đồng thời cả người tỏa ra một loại nào đó khó có thể hình dung thô bạo cùng tà khí, khiến cho nhân thấy chi tâm hẳn. Mà trong lúc nhân xuất hiện ở cửa thang gác thì người đột quyết liền cũng không dám thở mạnh một thoáng, không tự chủ đưa mắt tìm đến phía hắn phản phất người này chính là bọn họ kính nể thiên thần. Lý Chí Thường chậm rãi nói, "Ma suất Triệu Đức Nôn, ai cho ngươi lớn mật như thế dám cứu Tạ Du Tiên?" Đối mặt thành danh mấy chục năm, ở Đông Đột Quyết trong cao thủ uy vọng chỉ đứng sau Tất Huyền mà suất Triệu Đức Nôn, ai cũng không có nghĩ đến Lý Chí Thường câu nói đầu tiên chính là hướng về Triệu Đức Nôn hung binh vấn tội. Triệu Đức Nôn thân là Ma môn ba hàng lục đạo một trong Ma Tương Tông tông chủ, càng ở Tà đạo tám đại cao thủ xếp hạng thứ ba. Một thân ma công kinh thiên động địa, mặc dù mạnh như Tất Huyền cũng phải dùng ra Viêm Dương đại pháp mới có thể đánh bại hắn. Mà hắn lấy người hán thân phận đảm nhiệm Đông Đột Quyết quốc sư, càng lộ vẻ trừ võ công ở ngoài. Bất kể lá mưu lực vẫn là chí năng đều là tốt nhất chi tuyển. Đối mặt như vậy cường nhân, lý trí thường câu thứ nhất chính là hưng binh vấn tội chi tử, lộ ra ra lý trí thường bây giờ lòng dạ cao. Không người nào có thể áp chế, cũng cho thấy ngày mai luận đạo diệt thần. Lý trí thường tình thế bắt buộc tự tin. Triệu Đức luôn lộ ra một vẻ tà mị nụ cười, phối để hắn cường kiện thể phách, cùng với trên mặt hoàn mỹ đường nét, hầu như có thể khiến bất kỳ hoài xuân thiếu nữ khuynh đảo. Nhan nhạt nói, chẳng trách trong thời gian ngắn ngủi, lý trí thường liền có thể từ vắng vẻ vô danh cho tới bây giờ phiên thủ vi văn phúc thủ vi vũ ta đã bao nhiêu năm không có từ trong miệng người khác nghe được hướng về ta vẫn tội ngươi là người thứ nhất cũng là cái cuối cùng Lý trí Thường lạnh nhạt nói ta chắc chắn sẽ không là cái cuối cùng nhìn ở Nôn Xoáy ngươi đối với Trung Nguyên có công lớn phần trên lần này ta có thể bông thang Nôn Xoáy một con ngựa, cơ hội như thế cũng không thường có Nôn Xoáy nhất định phải quý trọng Triệu Đức Nôn tự nhiên rõ ràng Lý trí Thường nói chính là hắn ý đồ phân liệt Đông đội quyết cử động đột nhiên sinh ra một luồng cảm giác chi kỷ bất quá hắn chính là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào người chắc chắn sẽ không bởi vì cảm tình mà ảnh hưởng phán đoán của chính mình hắn muốn làm ra Ma môn thiên cổ tới nay cũng không từng đạt đến thành tựu. Lý trí thường đồ vật trong tay, tình thế bắt buộc. Triệu Đức Nôn lánh đạo nói, ta biết Lý Huynh tất nhiên biết được Dương Công Bảo tàng bí mật, ta đã từ trong dấu vết được kiểm chứng. Lý Huynh nếu là muốn ngày mai an ổn cùng tứ đại tặc ngốc luận đạo diệt thần, ngày hôm nay tốt nhất nói cho ta thánh xá lợi tam tích. Không phải vậy Lý Huynh dù cho có thể thắng ta, ta cũng có thể làm cho Lý Huynh ở ngày mai không thể lấy trạng thái tốt nhất cùng tứ đại tặc ngốc luận đạo diệt thần. Lý trí thường nhẹ giọng cười nói, nếu như ngôn xoáy chỉ là muốn thánh xá lợi là sớm một chút nói ra, đồ chơi này đối với ta đều không quan trọng. Bất quá hiện tại cũng không ở ta. Triệu Đức Nôn nói, Lý Huyên trung vi là thừa nhận. Lý trí thường nói đối với ngôn xoáy người như thế chứng cứ có ích lợi gì? bất quá là lừa mình dối người, hơn nữa không sợ nói cho ngươi. nếu như ngươi muốn cùng ta đạo thủ, ta tất nhiên có thể cho một mình ngươi suốt đời khó quên hồi ức, còn có tàng bên ngoài người bạn nhỏ cũng hạ xuống thôi. tuổi còn trẻ có thể đem võ công luyện đến mức độ này cũng quá khó khăn, để ta rất nhìn một cái lại là vị nào người đột quyết siêu cao cao thủ trẻ tuổi. một cái đột quyết võ sĩ trang phục người trẻ tuổi bên hông khóa một thanh trường đao, từ ngoài cửa sổ ngang nhiên hướng Lý Chí Thường bên này đi tới, định với Lý Chí Thường hai trưởng ở ngoài. tuổi trẻ võ sĩ đạo tại hạ khả đạt trí gặp Lý Thành Chủ sắc mặt thông rong, không chút nào bởi vì Lý trí Thường nổi danh mà bị kinh sợ. Lý trí Thường nghĩ đến đồng dạng là luyện đao, tiểu tử này cùng Khấu Trọng hoàn toàn chính là hai loại người, bất quá chỉ sợ lúc này Khấu Trọng luận thực lực còn chưa kịp trước mặt người trẻ tuổi này. ở hiện nay cao thủ trẻ tuổi bên trong, Khả Đạt Chí chỉ sợ là chỉ đứng sau lo loan, loan, sư Phi Huyên cùng với Độc Cô Vượng nhân vật, thậm chí như Hậu hy Bạch, Song Long đều chỉ sợ nhưng có kém hơn Khả Đạt Chí. Lý trí Thường mỉm cười nói, Nôn Xoáy không phải là muốn biết Thánh Xá lợi tâm tích sao? Không ngại cùng ta đánh cuộc, nếu là có thể tiểu tử mới đao bên trong có thể đem ta bước cách ghế dựa liền coi như ta thua. Đến lúc đó ta thì sẽ đem thánh xá lợi tâm tích báo cho cho ngươi, ngươi xem, coi thế nào." Triệu Đức Nôn quả quyết nói, "Không được." Khả Đạt Chí bình tĩnh nói, "Quốc sư ta cảm thấy biện pháp này không sai, hơn nữa ta cũng muốn cùng Lý Thành chủ thử xem chiêu." Triệu Đức Nôn nói, "Khả Đạt Chí ngươi có biết lý trí thường chỉ là muốn nhờ vào đó phế bỏ võ công của ngươi." Triệu Đức Nôn là nhân vật cỡ nào? Liếc mắt liền thấy đâm qua lý trí thường ý đồ trừ diệt Khả Đạt Chí đông đột quyết tối có thiên phú người trẻ tuổi tâm tư, hắn tuy rằng mai phục phân liệt đông đột quyết nhân quả, thế nhưng ở tại vị chính, nếu như hiện lợi Khả hẳn không phải là muốn trung ương tập quyền. Hắn cũng sẽ không hiến luôn liên kế, nói cho cùng hắn chỉ có điều là hướng dẫn nhiệt lợi khả hãn ta quyền, mai phục phân liệt thước số. Nếu hắn vì là đông đột quyết quốc sư, tự nhiên đến vì là đông đột quyết tương lai cân nhắc, coi như tương lai đông đột quyết phân liệt sau, có khả đạt trí ở, cũng có thể làm cho đông đột quyết không đến nỗi tiêu vong. Triệu Đức luôn thừa hành sinh ở ưu hoạn chết vào yên vui phát tác, trong lòng biết thảo nguyên dân tộc mặc dù là trung nguyên hòa lớn, thế nhưng cũng tương tự quất roi trung nguyên không thể xem thường. Khả đạt trí thân là đông đột quyết nhất là siêu cao cao thủ trẻ tuổi, liền ngay cả đột quyết võ tôn Tất Huyền cũng cho rằng khả đạt trí là đột quyết trẻ tuổi một đời có hy vọng nhất trở thành hắn một cấp số nhân tài. Nếu như hôm nay bị Lý Chí thường tổn thương căn cơ, e sợ kiếp này mãi mãi không có hy vọng trở thành tất huyền cấp độ kia cao thủ." Khả Đạt Chí thông dong mỉm cười nói, Lý Thành chủ thoại đều nói đến đây mức, nếu là Khả Đạt Chí còn không dám ra tay, chỉ sợ kiếp này mãi mãi không có hy vọng đi theo võ tôn bước tiến, huống chi ta cũng không tin trời dưới có người có thể ngồi bình yên tiếp ta 10 đao, coi như linh đạo kỳ cũng không được." Lý Chí thường nhàn nhạt nhìn Khả Đạt Chí, không tiếp tục nói nữa, chậm đợi Khả Đạt Chí thông dong ra tay, Triệu Đức luôn nghe xong Khả Đạt Chí cũng không ở ngăn cản, dù sao thoại đều nói đến đây mức, nếu như Khả Đạt Chí không thể ra đao, chỉ sợ tự tin sẽ nghiêm trọng cả khó đồng thời triệu đức nhoan cũng có thể thấy được lý trí thường không chỉ có là một vị cấp độ tông sư cao thủ, càng là cao minh chiến lược gia. vốn là hắn liên thủ với khả đạt trí, đủ khiến lý trí thường đánh đổi một số thứ. vì là ngày mai cùng tứ đại thánh tăng luận đạo diệt thần mai phục bóng tối. không nghĩ tới lý trí thường dễ dàng liền phát hiện khả đạt trí vị trí, đồng thời phân biệt ra khả đạt trí tu vi cao thấp, tựa hồ đối với khả đạt trí còn vô cùng hiểu rõ. giam ba câu liền đem triệu đức nhoan cùng khả đạt trí đối với lý trí thường hai đối với một tình thế đổi thành một chọn một, hơn nữa còn là để yếu kém một phương khả đạt cùng lý trí thường đơn đả độc đấu đồng thời để Khả Đạt Trí cũng khó có thể từ chối đề nghị của Lý Chí Thường, đây mới là lý chí thượng chân chính lợi hại nơi. Tuy rằng Lý Chí Thường muốn ngồi cùng Khả Đạt Trí đánh nhau, thế nhưng không còn Triệu Đức ngôn giúp đỡ, mặc dù Lý Chí Thường nằm ở loại này thế yếu, chí ít sẽ không xuất hiện cái gì thương thế, có thể thành thạo điêu luyện, chờ đợi ngày mai cùng tứ đại thánh tăng cuối cùng quyết chiến. Triệu Đức ngôn thở dài nói, tôn tử vân cố hình bình cực điểm, còn vô hình, vô hình thì lại thâm không thể nó, chí giả không thể mưu. Nhân hình mà thố thắng với chúng, chúng không sao biết được. Nhân đều biết ta vì lẽ đó thắng chi hình, mà mặc biết ta vì lẽ đó chiến thắng chi hình. Cố chiến thắng không còn nữa, mà ứng hiện ra vô cùng. Lý trí thường người quả nhiên lợi hại, ta Triệu Đức Nôn không nghĩ tới mới nhập trung nguyên liền ở trên thân thể ngươi ăn cái thiệt nhỏ. Đoạn này Tôn Vũ binh pháp, đại ý là nói phương thức tác chiến không nên câu với một cách, nhất định phải linh hoạt và biến, để cho người khác không nhìn ra nửa điểm bộ dạng. Vừa vô hình tích, đối phương tất nhiên là không cách nào nhìn thấu chính mình hư thực, cho dù trí giả cũng không nghĩ ra nhằm vào kỵ quân biện pháp, thậm chí không hiểu vì sao bị đánh bại. Vì lẽ đó cao minh nhất chiến lược, chính là đối ứng tình thế biến hóa vô phương. Tuyệt không làm cho đối phương nhìn thấu hư thực, khả đắc trí tuy rằng lợi hại, Thế nhưng lý trí thường ngồi cùng hắn đánh nhau, mặc dù là Cao Minh như Triệu Đức Nôn cũng không nhìn ra lý trí thường hư thực, huống hồ hắn càng không thể nhúng tay trận này độc thuộc về khả đạt trí chiến đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 66, Tà Vương Ma Suất. Chương 66, Tà Vương Ma Suất. Nếu là lý trí thường ngồi thắng rồi khả đạt trí, đều sẽ phá hủy khả đạt trí tâm trí, Triệu Đức Nôn lúc này mới sẽ nói lý trí thường là muốn phế đi khả đạt trí võ công. Triệu Đức Nôn thân là người trong ma môn, vốn là không coi trọng thắng bại, vì lẽ đó cho rằng khả đạt không thể liệu lĩnh phiêu lưu này. Chỉ là thân là người đã quyết Khả Đạt Chí nhìn như bình tĩnh ôn hòa tính tình dưới, kỳ thực nhưng vẫn là cuồng nhiệt phần tử yêu chiến, đối với đề nghị của lý trí thường tuyệt đối không thể sẽ từ chối. Cái này cũng là thảo nguyên dân tộc ở ác liệt trong hoàn cảnh, nuôi thành không sợ trời không sợ đất tính tình, cùng với dung cảm cùng bất kỳ cường quyền chiến đấu tới cùng quyết tâm, tạo thành kết quả. Đối với nằm ở Khả Đạt Chí như vậy cấp độ cao thủ trẻ tuổi, tu luyện đã không có quá to lớn ý nghĩa, chỉ có không ngừng hướng về cường giả khiêu chiến mới có thể to lớn nhất phát huy ra tự thân tiềm lực, không phải vậy Bạt Phong Hàn tội gì ngàn rẫm buôn ba đi tới Trung Nguyên không ngừng mà khiêu chiến cường giả, duy nhất có thể hàm chính là Bạt Phong Hàn bất hạnh gặp phải lý trí thường tương tự khả đạt trí cũng bất hạnh gặp phải lý trí thường. khả đạt trí một khi quyết định hướng về lý trí thường ra tay, liền không chút nào được bất kỳ ngoại giới nhân tố quấy rầy, trong tay chỉ có đao, trong mắt cũng chỉ có ngồi bất động lý trí thường, không có bất kỳ khí thế giao phòng, khả đạt trí như bình tĩnh hồ nước, chưa từng xuất hiện bất kỳ sóng lớn, bình tĩnh bề ngoài dưới, làm cho người ta một loại nắm chắc phần thắng cảm giác, cũng có thể để người ta cảm nhận được đao pháp của hắn tu vi đạt tới lô hỏa thuần thanh mức độ. theo khả đạt hơn nửa đời cồn sa đao ở trong lúc lơ đang ra khỏi vỏ, không có mang ra nửa phần khói lửa tức càng không có kinh thiên địa khiếp quỷ thần khí thế, khả đạt chí chỉ là thanh thanh thản thản rút ra cái này chưa từng rời thân bảo đao. Đao đã trở thành một phần của thân thể hắn. Hết thảy kinh khí đều ẩn thân ở thân đao bên trong, mà lại không có phát ra bất kỳ cái gì kỳ lạ cảnh tượng. Vô thanh vô tức một đao, so với bất kỳ kinh thiên động địa đao chiêu còn còn đáng sợ hơn. Từ khả đạt chí rút đao một khắc đó bắt đầu, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Khả đạt chí cũng không phải là không trọng thị lý chí thưởng, chính vì hắn coi trọng tới cực điểm, mới dùng ra một đao. hơi thở gì cảm ứng, đi đầu thăm dò. Đối với lý trí thường một cấp số đã không dùng được, chỉ có đem chính mình đạt tới đại thành đao pháp triển khai ra, đem tự thân tinh khí thần đánh ra đến, mới có thể đạt được cơ hội thắng. Nếu là mặt khác cao thủ khác đáp lại vụ cá cược này, chỉ sợ chỉ có thể từ đem lý trí thường bức cách ghế dựa ra tay, nhưng là khả đạt chí sẽ không như thế nghĩ. Một khi bắt đầu xuất đao, trong lòng hắn chỉ có đánh bại lý trí thường ý nghĩ, mặc dù là mười đao rước hẹn cũng đều bị khả đạt chí quên mất. Lý trí thường đối mặt khả đạt trí một đao, rốt cục lộ ra than thở nụ cười. Hắn quả nhiên không phòng trường sai, khả đạt chí đã từ từ đi tới tất huyền cấp độ kia cao thủ từng đi qua con đường, giả lấy thời gian Khả đạt trí đao pháp không hẳn sẽ thua kém Tiên Đao. Chỉ là hiện tại Khả đạt trí mới lần đầu gặp gỡ mô hình, cách tỉ mị cảnh giới còn có một chút nhỏ bé không đáng kể chênh lệch. Nhưng là Lý trí Thường lúc này cũng nằm ở bất lợi tình thế, dù sao hắn là ngồi, mà Khả đạt trí có thể mượn do bất tiến, điều chỉnh sức mạnh của chính mình, tốc độ, ra chiêu thời cơ, có thể nói chiếm hết tiện nghi. Khi lưới đao cách Lý trí Thường chỉ có 3 thước khoảng cách thì, Đột nhiên thả ra như lốc xoáy giống như lao khí, lý trí thường Lý Chí Thường tới, nhất động nhất tính không hề trì ngại. Càng lộ vẻ Khả đạt Chí thâm cùng động tính diệu. Sự biến đổi này chiêu, như cùng ở tại trong sa mạc Trước một khắc vẫn là vạn dạng không mây, sau một khắc lập tức liền có lốc xoáy bạo phát, phá hủy tất cả. Bất thình lình biến chiêu, cũng không vượt ra ngoài lý trí thường bất ngờ, lại bình tĩnh một đao, trong đó chất chứa khí thế ở trong mắt lý trí thường cũng liếc mắt một cái là rõ một một. Vô số đao ảnh xuất hiện ở lý trí thường trong con người, hắn cũng không có một chút nào sợ hãi. Thời gian phản phất biến chậm rất nhiều, hoặc là lý trí thường đã sắp khó mà tin nổi. Ngón trỏ hư đạn nhìn thấu vạn ngàn ảnh, tìm tới cuồng xa đao thân đao. Dù cho khả đạt chí đao thế như cuồng bão lốc xoáy, thế nhưng lý trí thường chỉ tay vừa vặn định ở lốc xoáy bao táp trung tâm nơi, tùy ý ngơi thiên biến vạn hóa ta tự nhìn thấu ngươi hư thực, khả đạt chí thân thể chấn động, thân đao kinh khí như trường giang đại hà hướng lý trí thường tiết ra, hắn ám kêu không tốt. hắn vốn là đem đao thế trở nên như lốc xoáy bình thường bao táp, chính là không muốn lý trí thường từ hắn mượn đến nửa phần khí lực, không nghĩ tới lý trí thường vẫn cứ có thể tìm tới số một chạy trốn. nhìn thấu hắn cuồng bạo thế tiến công giới duy nhất cắt vào điểm, chỉ điểm một chút ở lưỡi dao trên, không tự chủ được dưới, khả đạt chí kinh khí liền cho lý trí thường lấy ra nó nửa. khả đạt chí thân thể xoay tròn, đem lý trí thường còn tới được kinh khí không được tiết ra đồng thời cũng đem tự thân sức mạnh không được tăng mạnh, cách tâm ảnh hưởng, biến hóa thất thường, rốt cục do thực chiêu đã biến thành hư chiêu. Lý trí thường vỗ tay một cái, tựa hồ nhẹ nhàng một vùng, liền đem khả đạt trí sức mạnh mang thiên, nhưng là chợt khả đạt trí lại từ mặt khác một bên công lại đây, phản phất là lý trí thường trợ hắn một chút sức lực. Hắn cùng xa đao pháp chính là tự đại mạc trung hòa thiên địa tranh đấu lĩnh ngộ ra đến vô thượng đao pháp, tuy rằng không thể xưng được không hề kẽ hở, thế nhưng học thiên địa tự nhiên, vì vậy có không gì không xuyên thủng sức mạnh, tự nhiên cùng nói kết hợp lại. Lý trí thường trong lòng biết như vậy xuống, mười lao bên trong mặc dù hắn không rời đi cái ghế, cũng sẽ bị Khả Đạt Chí đao khi đem cái ghế phá hủy. Khả Đạt Chí không hổ là người đột quyết bên trong nhất là siêu cao cao thủ, mặc dù là lúc trước bạn phong hàn so với bây giờ Khả Đạt Chí cũng có rất dài một đoạn không thể vượt qua khoảng cách. Càng hiếm thấy hơn chính là Khả Đạt Chí chuyên tâm võ đạo, chỉ sợ không ra 20 năm liền có thể trở thành là một cái khác tân huyền. Trong chớp mắt Lý trí thường thân hình tăng vọt, tỏa hạ cái ghế phát sinh kéo cả tiếng, mà Lý trí thường cũng toàn thân thịt câu kết, phản phất một cái cự linh thần. Hắn nhất quán như trích tiên dáng trần gian bình thường ra tay không mang theo chút nào khói lửa tức, giờ khắc này lại đột nhiên biến thành một cái ác hán. ở giữa tương phản mặc dù là triệu đức nhoan cũng kinh ngạc cánh lốc, bạch đi đã bị lý trí thường bắp thịt nổ tung, hắn xương cốt cũng giống như tăng vọt, đôi bàn tay đại như quả hư bù, hơn nữa ở thịt mắt khó gặp cao tốc dưới hướng khả đạt trí công tới. Lý trí thường thở dài nói, nếu là ngươi có thể đỡ lấy ta cái này phiền thiên ấn, còn lông tóc không tổn hại, liền coi như ngươi lợi hại. triệu đức nhoan nhìn thấy lý trí thường như vậy biến hóa, không tự chủ được phun ra một câu pháp tướng thiên địa. Chuyên thuyết khi thị thân cùng nội công đều đến một cái cực điểm, liền có thể dùng ra pháp tướng thiên địa thần thông, đem tự thân sức mạnh tăng vọt gấp đôi. Lý trí thường bản thân chính là cả thế gian khó tìm cao thủ, sức mạnh tăng vọt gấp đôi sau, căn bản không phải khả đạt chí có thể chịu đựng. Đương nhiên hắn một chút có thể thấy được lý trí thường một chiêu khuyết điểm, vậy thì là bây giờ nhìn tự xuất trưởng rất nhanh, kỳ thực căn bản không thể phát huy ra lý trí thường tốc độ lớn nhất, thân pháp sự linh hoạt cũng sẽ hạ thấp, chỉ có thể ở bước này tình huống dưới xuất kỳ bất ý, đưa đến kỳ binh tác dụng. Nếu là bình địa dùng chiêu số này cùng triệu đức luôn còn có khả đạt chí giao thủ. Hai người chỉ sợ chỉ chốc lát liền có thể quen thuộc lý trí thường sức mạnh cùng tốc độ, do đó dùng những biện pháp khác đọ sức. Chỉ là ở khả đạt trí chủ động tiến công tình huống dưới, ai cũng không ngờ được lý trí thường có này kỳ chiêu, Triệu Đức Nôn trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn cản lý trí thường một chiêu phiên tiên ấn. Nhìn lý trí thường đem cùng xa đao đập thành mảnh vỡ, đồng thời đem khả đạt trí sống sờ sờ đập đi xuống lầu, hét thảm một tiếng, do đó nhân sự không biết. Lý trí thường lại tiếp tục khôi phục như cũ thân hình, đồng thời đứng dậy cái ghế rự lập tức vỡ vụn, nguyên lai like khi hắn dùng ra rất lâu không sử dụng tới pháp tướng tiên địa thì cái ghế này đã không chịu nổi hắn tiêu tán sức mạnh, dựa cả vào lý trí thường chân khí đem sự mạnh mẽ dính vào trụ, mới không có tác vỡ. Nếu lý trí thường đánh bại khả đạt chí, cái ghế này cũng không có chút nào tác dụng. Bất quá lý trí thường thắng đến cũng không vẻ vang, cả người quần áo trở nên rách rách dưới dưới, cũng may hắn khí độ tu nhiên, dù cho quần áo rất nát, như trước phong độ không giảm, chắp tay đứng thẳng nói, luôn xoáy tại hạ không cẩn thận thắng rồi một ván, xem ra thánh xá lợi là không cách nào nói cho ngươi. Triệu Đức luôn sắc mặt trắng bệnh, lạnh lên một tiếng nói, một trận coi như ngươi lợi hại lập tức phẩy tay áo bỏ đi, một mình hắn không có khả đạt trí trợ giúp, nếu muốn cho lý trí Thường cùng tứ đại thánh tăng giao thủ chế tạo độ khó quả thực không thể. Đồng thời cũng khó chịu khả đạt chí quá mức hiếu chiến, nếu là không chấp nhận lý trí Thường khiêu chiến, hai người liên thủ, mặc dù lý trí Thường có pháp tướng thiên địa, cuối cùng cũng có thiếu hụt, nhiều nhất cũng bất quá nhất thời chiếm thượng phòng, chung quy hai người chắc chắn để lý trí Thường hao tổn không ít công lực. Bất quá hắn cũng không biết lý trí Thường Minh Ngọc công đại thành, công lực có thể vĩnh viễn duy trì ở đỉnh cao, kỳ thực hắn vừa bắt đầu liền tính lầm, đương nhiên lý trí cũng vô ý để nhiều người hơn biết hắn bí mật này. Triệu Đức nôn rời đi, Lý Chí Thường không tự kìm hãm được nghĩ đến hắn Minh Ngọc Công cùng Tả Vương bất tử ấn pháp cũng có thể mượn đối thủ kinh lực, bù đắp chân khí bản thân hao tổn, hai người giao thủ lên, không biết sẽ là cái gì cảnh tượng. Lý Chí Thường nghĩ tới đây cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Triệu Đức nôn rời đi tụ phúc lâu, bất quá một cái trường nhai khoảng cách, vĩnh yên cử trên một người Hoa Chu thản nhiên tới gần bên mở. Triệu Đức nôn sinh ra một loại từ thiên địa tách ra ngoài cảm giác, cảnh quan bên trong chỉ nhìn thấy một người một chu, lại không có vật gì khác. Trong thiên hạ có thể đem ảo thuật dùng đến mức độ như vậy ngoại trừ Thạch Chi Hiên, sẽ không có nữa người thứ hai. Thạch Chi Hiên như trước là nho sinh trung niên trang phục, Triệu Đức Nôn nhìn thấy Thạch Chi Hiên trong bóng tối cảnh giác, vận dụng hết công lực, lên giọng nói: "Thạch huynh bây giờ công lực giảm nhiều, giáo tiểu đệ nhìn thấy chỉ sợ không hay lắm chứ, hơn nữa âm sau cũng đến Trường An, Thạch huynh còn dám nhàn nhã xuất hiện ở Vĩnh Nghiên cử trên, tiểu đệ không thể không bội phục Thạch huynh khí phách." Âm hậu trúc Ngọc Nghiên nhưng là Thạch Chi Hiên tự định, nếu là âm sau quyết tâm triển khai Ngọc Thạch câu phần, Triệu Đức Nôn có thể không Thạch Tiến Chi Hiên có thể kháng trụ. Đương nhiên hắn đối với Thạch Chi Hiên kiêng kỵ cũng rất sâu, không đúng vậy sẽ không chuyển ra âm sau đó. Thạch Chi Hiên cười cười nói, nhân nói giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ. Triệu Đức Nôn mười mấy năm không thấy, ngươi vẫn là như thế tung bao, chẳng trách lúc trước tại Trung Nguyên không sống được nữa. Triệu Đức Nôn nói, Tiểu đệ sống đến mức lại thảm, cũng không đến nỗi bị Từ hàng tĩnh trai tính toán, thật được lắm tuyệt đại tông sư cho biến thành bệnh tâm thần. Thạch Chi Hiên đột nhiên biến thành lãnh khốc biểu hiện, như băng tuyết lãnh đạo ánh mắt rơi vào Triệu Đức Nôn trên thần, phảng phất nhìn một kẻ hấp hối sắp chết giống như vậy, lạnh nhạt nói, Triệu Đức Nôn nếu như ngươi chỉ có thể thảm miệng lưỡi, xem ra chúng ta liền không có lời nào có thể nói chuyện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 Chương 67 Quan Lại Mãn Kinh Hoa. Chương 67 Quan Lại Mãn Kinh Hoa. Triệu Đức Nôn trong lòng dùng mình, hắn cảm thấy Thạch Chi Hiên trong chớp mắt phảng phất đã biến thành một người khác, cái này cũng là hắn quen thuộc cái kia coi trời bằng vùng Thạch Chi Hiên, cũng may Thạch Chi Hiên vẫn không có sinh ra sắc cơ, không phải vậy Triệu Đức Nôn đã muốn cân nhắc con nên hay không lập tức đào tẩu, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Thạch Chi Hiên tại cao ngất trời, cùng với trợn mặt không quen biết tính tình. Bất kể là ai có thể đem Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai loại tuyệt nhân không giống tâm pháp hợp hai là một, sáng chế bất tử ấn pháp loại này vượt qua Thiên Ma đại pháp cái thế ma công, đều đủ để đứng nghệ với đương đại, như không phải Thạch Chi Hiên tinh thần phân liệt, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng đương thế đệ nhất nhân. Triệu Đức Nôn nói, Thạch Linh có cái gì nhỏ hơn đệ làm sự liền cứ việc nói, nếu như không có ta liền cáo tử. Thạch Chi Hiên nói, ngày mai Lý Chí Thường đấu bốn cái lao ngốc thời gian, chính là Dương Công Bảo Tàng mở ra ngày, Ma Xuất nếu là có hứng thú hãy cùng ta liên thủ thôi. Phản phất một giấc mơ, Tiểu Chu lệ khỏi bên bờ, trôi giạt từ từ, xuôi dòng mà xuống, Thạch Chi Hiên bóng người từ từ biến mất ở phía chân trời. Thạch Chi Hiên chỉ nói cho Triệu Đức Nôn Dương Công Bảo Tàng mở ra thời gian, cũng không có nói ở nơi nào. Triệu Đức Nôn biết Thạch Chi Hiên lúc này nói cho hắn tin tức này tự nhiên là để lại cho hắn một đoạn cân nhắc thời gian. Tụng Phúc lâu trên Lý Chí Thường thản nhiên tự đắc. Triệu Đức Nôn là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nào người. Lần này tuy rằng kinh sợ thối lui Triệu Đức Nôn, đối phương tất chưa từ bỏ ý định, bất quá Triệu Đức Nôn cố nhiên là lợi hại cực điểm nhân vật, nhưng thành trường An bên trong chân chính để hắn kiêng kỵ chỉ có Thạch Chi hiền. Bất quá Lý Trí Thường biến mất mấy ngày cũng không phải là ở nghỉ ngơi dưỡng sức, mà là làm những chuyện khác, bây giờ Lý Trí Thường mới xem như là chân chính thần khí hợp nhất, đem Minh Ngọc quyết đẩy đến đỉnh điểm, kỳ thực trước dù cho Triệu Đức Ngôn liên thủ với Khả Chí, Lý Chí Thường cũng sẽ không phải chịu tổn thương gì chỉ vì hắn cùng Tráng Niên Thạch Chi Hiên đã không khác nhau chút nào, Minh Ngọc quyết đặt tính khiến cho hắn vĩnh viễn đặt chân ở thế bất bại, bất luận người nào động thủ thì công lực đều sẽ có hao tổn, nhưng là bây giờ lý trí thường vận hành Minh Ngọc công là công lực không phải ra bên ngoài phát huy mà là hướng vào phía trong thu lại, có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa chân khí hao tổn, đồng thời còn có thể hình thành một loại vòng xoáy, đem đối thủ công lực từng hấp thu đến, điểm này là từ Thiên Ma Đại Pháp lĩnh ngộ ra đến, Thiên Ma Đại Pháp đến chỗ cao nhất chính là lấy lực vô hình trộn vật chất, có thể đem đối phương công lực tu để bản thân sử dụng, Bá đạo cực điểm. Lý trí thường xuất hiện ở tụ phúc lâu trên kinh sợ thối lui triệu đức nôn sự tỉnh tự nhiên rất nhanh chuyện lan ra đi ở giữa tự nhiên miễn không được có mấy người thăm dò nhưng là lý trí thường tin ý trong huy sái thuyết phục vô số cao thủ quan lại mãn kinh hoa dạy người thán phục không nớt lý trí thường dĩ nhiên hấp dẫn lấy không ít ánh mắt chỉ chờ ngày thứ hai bình minh liền tới đến luận đạo diệt thần nơi tuyết lớn rồn dập bay xuống lý trí thường xuyên qua đại hùng bảo điện phía trước chính là thiên vương điện cửa lớn bên trong mở trung gian cung phụng phật di lạc, tứ đại thiên vương khoảng chừng phân loại từng người bảo vệ một ngày có tương lai Phật Toa Trấn, Thiên Vương hộ pháp, Lý Chí Thường có thể nói cho đủ tứ đại thánh tăng chiếm cứ địa lợi tiện nghi. Bốn cái qua tuổi trăm tuổi lão tăng ngồi ở Phật trước bốn cái bồ đoàn bên trên. Sư Phi Huyên canh dự ở cửa, rốt cục đội nữ trang, một thân màu trắng vải bố trường bảo, càng tôn lên đến tiên từ dung động lòng người. Lý Chí Thường nhẹ giọng nói, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Phi Huyên đội nữ trang, so với ta tưởng tượng còn muốn đẹp hơn mấy phần. Sư Phi Huyên sau khi từ biệt mặt cười ngóng nhìn Lý Chí Thường, hơi mỉm cười nói, mỗi gặp một lần Lý Vịnh. Phi huyên đều cảm thấy Lý huynh phong thái so với lần trước càng hơn, cho tới bây giờ Lý huynh thần khí như một, phi huyên cũng lại nhìn không thấu Lý huynh sâu cạn. Lý trí thường nói, nếu là không lợi hại điểm, ta chỉ sợ phi huyên tiến bộ quá nhanh sớm muộn muốn đuổi tới ta. Sư phi huyên nhàn nhạt nói, phi huyên sợ cầu đơn giản là thiên đạo mà thôi, đối với cùng không kịp được với Lý huynh, cũng không để ý. Lý trí thường cười nói, thích ra man y nói chứ tương không phải tương, thấy không không không, phi huyên nói không thèm để ý, nhất định là tại ý. Dứt lời. Lý trí thường lấy sư phi huynh cũng không cách nào phân rõ tốc độ tình lình tiến vào thiên vương điện phía trước cách đó không xa chính là hiện nay phật môn tư lịch giá nhất tiếng thầm to lớn nhất tứ đại thành tăng thu mở miệng trước chính là thiền tông tứ tổ nói tin hắn một phái thản nhiên tự đặt hình tượng nhìn thấy lý trí thường hớn hở nói là tạo hóa thần kỳ mới sinh ra lý đạo hữu nhân vật như vậy có thể ở thấy như lai lão ngốc trước có thể cùng lý đạo hữu luận đạo coi là thật không hưởng đời này vậy lý trí thường lạc mục ở nói tin trên thân này tăng trăm tuổi cao tuổi qua ở ngoài bạch mi trường thủy quá nhĩ chẳng như tuyết dâu dài thủy xây lên mục. nhưng nhìn chăm chú nhìn kỹ hai mục cố là thần quang bắn như điện, mặt da như lấu hoặc như trẻ con, mà lại trong trắng lộ hồng, thanh xuân tỏa sáng, trơ chùi đỉnh đầu, càng phản ứng minh nguyệt sắc quang. Tuy mập mạp nhưng không mập mạp, một phái thản nhiên tự đắc, yên vui an mệnh dáng vẻ, dư nhân hòa thiện dễ thân cảm giác. Đạo tín tuy rằng ở bốn tăng xếp hạng cuối cùng, nhưng thiền tông đều sẽ phát dương quan đại, trở thành phật môn nhất thời lãnh tụ. Hơn nữa thiền tông siêu bước tiền nhân, thu gom tất cả tư tưởng, ý vị dài lâu. Mặc dù lý trí thưởng đối với thiền tông lý luận cũng vô cùng coi trọng, hắn rốt cục nhìn thấy ở đời sau cũng phải hưởng đại danh cao tăng, trong lòng không kinh không hỉ, trầm rãi nói đạo tín đại sư nôn ngữ một phái ngây thơ tình thú đủ tiền tâm dặn giả, dào nếu lĩnh ngộ tự nhiên diệu chỉ cần gì phải đến chuyến nước đục này ở một bên trí tuệ đại sư nói ta không vào địa ngục ai vào địa ngục bây giờ thế thái vừa đục, vì là không tái diễn một lần nam bắc cục diện rằng co ngày hôm nay cũng chỉ được quan nước lý đạo hưu theo chúng ta trở về núi tu hành một quãng thời gian lý trí thường cười cười nói nếu vì là phòng ngừa nam bắc đối lập bốn vị đại sư sao không giúp ta một chút sức lực thống nhất thiên hạ đế tâm tôn giả đã nói đại đạo chi tranh không ở miệng lưỡi lý đạo hưu là nhất rõ ràng điểm ấy chúng ta ngôn ngữ giao phong bất quá là lừa mình dối người thôi gia tường đại sư nói thiện bốn người cùng huyên vật hiệu cũng đem từng người công lực nối liền một thể thống nhất mỗi vị lao tăng đều có hai cái giáp tu vi bốn người liên hợp lại có tới tám cái giáp công lực một khi những này công lực hướng về trên người một người bắt chuyện quá thứ mặc dù là tà đế hướng vũ điển cũng đến tranh né mũi nhọn mặc dù lý trí thường tự phụ minh ngọc công có một không hai đương đại cũng sẽ không tùy ý bốn cái lao ngốc ngưng tụ công lực liền xuất xuất thủ trước hắn một bước lùi về sau như chứa đầy khí thế lại cùng vô thưởng kiếm tuất ra khỏi vỏ không để lại nửa phần dư lực bên trong cung điện phảng phất có vô hình song khí thao thao bất tuyệt Như Trường Giang Đại Hạ bình thường kiếm khí, âm ầm liền hướng về Bốn Tăng công tới. Đứng mũi chịu sao chính là Ba Luận Tông gia thường Đại sư, hắn ở Bốn Tăng bên trong nhỏ tuổi nhất, nhưng là công lực nhưng cao nhất, cũng là tứ đại Thánh tăng đứng đầu. Lấy Lý Chí Thường bây giờ công lực đổi lại cái khác không phải cấp độ Tông sư cao thủ, chỉ sợ đối mặt Trường Giang Đại Hạ bình thường kiếm khí đã sớm lòng sinh tuyệt vọng, liên thủ cũng không dám động. Bất quá gia Đường Đại sư không hổ là Phật môn lãnh tụ, đợi được kiếm khí sắp sửa cùng thể thì mới duỗi ra khô gầy tay phải, ngón tay cái nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái, phảng phất cắt đứt súng giải, khiến cho Lý Chí Thường kiếm khí đột nhiên một trận. Lý trí thường đương nhiên biết như chỉ là gia tường một người, dù như thế nào cũng không thể chỉ bằng vào một đầu ngón tay thiện liền ngừng lại kiếm khí của hắn. Cho đến ngày nay hắn đối với tự thân võ công có sâu sắc tự tin, gia tường đám người dù cho cảnh giới cao xa, công lực thâm hậu, trung quy trăm tuổi có hơn, sức chiến đấu có giảm xuống, còn không sánh được mấy chục năm trước truy sát Thạch Chi Hiên thời điểm. Chỉ tay thực là tứ đại thánh tăng công lực thông suốt, hành động nhất thể, mới để hắn một đầu ngón tay chặn đứng lý trí thường quần cuộn kiếm khí. Đương nhiên được giới hạn ở thân thể giả yếu, chỉ tay bất quá là hợp hai người lực lượng, nếu là hợp bốn người lực lượng mặc dù lý trí thường có minh ngọc công có thể hấp thụ công lực lần này cũng vượt quá tự thân chịu đựng cực hạn cái này cũng là vì sao phật đạo hai môn đều cho rằng thị thân bất quá là túi gia duyên cớ bởi vì đến cuối cùng so với vô cùng tiên đạo thân thể mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có vẻ nhỏ bé mà không đáng nhắc tới hơn nữa ra tường một đầu ngón tay thiện sát thực vô cùng huyền liền diệu phản phất ám hợp trong cõi u minh đạo lý nhìn rõ ràng rất chậm nhưng có thể ở suýt xảy ra thai nạn thì chặn đứng lý trí thường kiếm khí không cho hắn cướp công cơ hội lý trí thường không tức giận chút nào nếu là tứ đại thánh tăng tốt như vậy giải quyết liền không đáng hắn một phen đỡ chiến sư phi tiêu đứng ở cửa. Lặng lặng nhìn 5 người giao thủ, trong lòng không kinh không hỷ, tứ lại thánh tăng hơn trăm năm giao tình, đã sớm biết rõ lẫn nhau, bởi vậy mới có thể liền thành một khối không hề kẽ hở, nàng nếu là đi lên hỗ trợ, trái lại vướng chân vướng tay. Mà nàng ở bên cạnh quan chiến cũng có thể thu hoạch không cạn nếu như lý trí thường chiến thắng bốn tăng, sư phi huynh cũng có thể từ bên trong đối với lý trí thường hiểu rõ càng nhiều ngày ấy nàng bị lý trí thường hầu như tổn thương căn nguyên, nhưng cũng từ thời khắc sống còn thu được càng cảm thấy hân nộ, đồng thời cũng tiêu hao từ hàng tĩnh trai hiếm hoi còn xuất lại một cái quý giá thuốc mới có thể phục hồi như cũ, cũng nhờ vào đó càng trên một tầng, đem kiếm tâm thông minh cảnh giới càng ngộ càng thấu triệt, từng bước gáp sát năm đó ni cấp độ. vốn là như như vậy cấp độ giao thủ phải làm là cực nhanh, nhưng là vừa vặn ngược lại, bọn họ ra tay đều rất chậm. sư phi huyên đồng dạng rõ ràng, như vậy đối với tứ đại thánh tăng là có lợi, bởi vì rút chậm mới có thể càng tốt hơn tụ tập công lực, đồng thời không lộ ra bất kỳ không hài chỗ, sợ bị lý trí thường chảo trụ không hài do đó hơn nữa lợi dụng, đem bọn họ liên thủ tư thế giải trừ. Dù như thế nào chỉ cần tứ đại thánh tăng nối liền một cái không gì phá nổi toàn thể, mặc dù lại thêm một cái lý trí thường, bọn họ cũng có thể đứng ở thế bất bại. Lý trí thường âm ý thách dài, thanh thế thẳng vào bầu trời. Mặc dù đại điện ở giữa Phật di lạc cũng chấn động một chút, có thể thấy được lý trí thường lại tăng lên nữa công lực, cũng đem toàn lực ứng phó. Sư Phi Huyên là một vị duy nhất may mắn ở tốt nhất góc độ quan sát trận chiến này người, có thể nói thụ ích lương đa, đồng thời cũng sâu sắc rõ ràng lý trí thường võ công đã hợp tự nhiên. Mặc dù đột nhiên cường để công lực, cũng không có một chút nào miễn cưỡng cảm giác, càng làm cho tứ đại thánh tăng không thể nhân cơ hội mà kích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 68, nhất Nhật Tam nhập diện. Chương 68, nhất Nhật Tam nhập diện. Cũng trong lúc đó trí tuệ đại sư Cao huyên một câu Phật hiệu nói, đây là bẩn tăng tâm Phật trưởng, Lý đạo hữu cẩn thận rồi. Lý trí Thường cười nhạt nói, đồng đạo giả vì là hữu, trí tuệ đại sư giữa chúng ta đạo bất đồng bất tương vi lưu, vẫn là gọi ta thí chủ thôi. Dứt lời Lý trí Thường không chút lưu tình, một phát ống tay áo, tú lý càn khôn kinh phòng, mang theo cường tuyệt cực kỳ kinh lực. Rộng mở liền công hướng về trí tuệ đại sư xông tới mặt tâm phật trưởng trưởng lượng. Thiên tông tứ tổ đạo tín khẽ cười nói, trí tuệ lao ngốc nhân gia có thể không lĩnh nguy tình. Đạo tín hai tay phảng phất hồ điểm xuyên hoa, phiền phức cực kỳ, rồi lại ẩn hàm thiên địa chí lý, một bước bước ra, nhẹ nhàng đánh út về phía lý trí thượng, chỉ là vẻ mặt vui mừng, không giống như là ở làm sinh tử quyết đấu, mà là xuất hiện ở môn nắm hoa. giữa đường tin đạt ma diệu thủ thản nhiên mà tới thời điểm, tâm phật trưởng đã đột phá lý trí thượng tụ kính sắp sửa khắc ở lý trí thượng ngực, lý trí thường đạp lên kỳ áo bất tiến, ở trong một tức vương không biết thân thể biến nào bao nhiêu lần tách ra tâm phật trưởng lực tay trái ra chiêu, đóng kín đạo tín đạt ma diệu thủ hết thể hậu chiêu biến hóa. trong lúc lơ đãng trên chết một chiêu kiếm đâm hướng về gia tường đại sư. bốn người vì công lực nối liền, không thể đồng thời ra chiêu. cái này cũng là bốn người khí thế liên thể, công lực thông suốt lưu lại duy nhất không hoàn toàn nơi. để lý trí thường có thể lấy thiên hạ hiếm thấy tốc độ, đánh một cái tranh lệch thời gian, do đó tìm cơ hội làm được tiêu diệt từng bộ phận. gia tường đại sư chậm rãi nói, làm như giếng cạn, mãn tự đại dương. khi lý trí thường đâm vào ra tường đại sư giữa song trường thì quả nhiên như rơi vào một đạo khô trong giếng. lý trí thường khinh khẽ cười nói, chẳng non có viên dạng lòng người không mãn thì ra tưởng ngươi một cái giếng cạn ta xem là mãn không được. nhưng thấy ra tưởng song trưởng không được sinh ra vô cùng kinh khí, sắp sửa ra sức khí đem lý trí thường chiêu kiếm này cầm lấy. không nghĩ tới khi hắn hết cơn bi cực đến hồi thái lai, đột nhiên bạo phát vô cùng tình lực thì phản phất phía trước xuất hiện một cái hồn không lường được hố đen, đem hắn kinh khí hết mức nuốt trưởng. Ra tưởng đại sư gặp phải cục diện, cái khác tam đại thánh tăng cảm động lây, bốn người khí thế liên kết, công lực liền thành một khối, nhưng không biết lý trí thưởng cái này hố đen có phải là dung lượng vô cùng vô tận. Bốn người không dám đánh cược lý trí Thường có hay không có thể chịu được bốn người hợp lực, để tâm tôn giả đầu tiên độc lập đi ra. Đại viên mãn trượng pháp tâm ẩm sử dụng, hóa phức tạp thành đơn giản một trượng. Hợp đại đạo, thuận theo tự nhiên, trên không trung mang theo bài sơn đảo hải sức mạnh, không một phân để sót. Hết mức đánh vào đang cùng ra tường đại sư rằng có lý trí Thường trên thân. Đồng thời ra tường đại sư lại một lần nữa biến thành giếng cạn, kinh lực không lại ở ngoài thổ, tùy ý lý trí Thường tấn công vào đến. Nhưng thấy lý trí thượng sau lưng đột nhiên nô ra một đại khối, thật giống sau lưng đột nhiên tràn ngập khí như thế, điều này cũng đúng là lý trí thượng hơi suy nghĩ liền đem chân khí tràn ngập phần lưng có thể tuổi sơn hủy nhạc sức mạnh rơi vào nhô lên áo bào trắng mặt trên phảng phất đánh vào một giường dày đặt cây bông trên đế tâm tôn giả cảm thấy tay đủ tê dại một đạo chí âm chí nhu kình lực từ thiên trưởng mặt trên dọc theo đế tâm tôn giả kinh mạch mà đi lý trí thường dựa vào đế tâm tôn giả một trượng đem vừa nãy từ trên người ra tưởng đại sư chứa đầy lực đạo theo đế tâm tôn giả một trượng lực lượng hết mức hướng về ra tưởng đại sư trên thân tiết ra kiếm khí như đại dương chi thủy hết mức lội tiến vào ra tường đại sư cái này khô trong giếng ra tường đại sư nhẹ nhàng thở dài thân thể sau này tung bay đi lưu lại một cái sâu sắc câu ngân Chí tuệ đại sư tâm Phật trưởng từ mặt bên tấn công tới, tựa hồ bao phủ thiên địa, không có ba người kêu công lực ra thân, uy lực tuy rằng giảm thiểu rất nhiều. Thế nhưng vận chuyển càng thêm như ý, một trường này bất luận thời cơ, góc độ cũng không có có thể soi mói. Chí tuệ đại sư lộ ra mỉm cười. Khát một bàn tay Phật chuyển động Phật Châu, chí tuệ vứt vàng, phản phất không giới chí tuệ công quả đều ở một trường này bên trong biểu hiện ra lấy sư phi huyên nhãn lực trong lúc nhất thời cũng có chút phán đoán không ra bây giờ giữa trường thế cuộc chỉ biết tứ đại thánh tăng liền thành một khối cục diện đã cho lý trí thường tựa hồ cũng không làm sao cao minh một chiêu kiếm một trường đâm thủng may là lý trí thường tựa hồ vẫn cứ không có chiếm thượng phong chỉ là hiện tại hắn không cần ứng đối tứ đại thánh tăng hồn không thể phá công lực áp lực cũng giảm nhỏ rất nhiều tứ đại thánh tăng đều là thành danh trăm năm tuyệt đại cao tăng mỗi một mọi người là khai tông lập phái đại năng. vô thượng phật pháp càng có vô biên vô hạn hàng ma thần thông thế tất yếu chế phục lý trí thường đảo loạn thiên hạ thế cuộc ma đầu sư phi nhắm mắt lại đại điện khí thế hỗn tạp Lý Trí Thường nhưng vẫn là tối vượng thịnh một vị, mà lại không hề che giấu chút nào. Lý Trí Thường pháng phất huy hoàng đại nhật, mà bốn đại cao tăng chính là bốn vầng trăng sáng. Minh Nguyệt có huy, nhưng chung không kịp đại nhật qua minh. Nông nặc khí thế không ngừng kéo lên, mà tứ đại thánh tăng cũng thuận theo kéo lên. Người tới ta đi, lẫn nhau cuốn quý, thế nhưng Lý Trí Thường từ đầu đến cuối không có bị đánh bại. Sư Phi huyên nắm chặt sắc không chua kiếm, lấy bây giờ thế cuộc đến xem, Lý Trí Thường tuy rằng bị vây công, thế nhưng ra chiêu như trước ngắn gọn, không loạn chút nào thế nhưng sư phi huyên đột nhiên cảm thấy lý trí thường bây giờ tình huống có chút kỳ quái lý trí thường khí thế viên mãn linh giác kinh người mặc dù tứ đại thánh tăng dốc hết bình sức mạnh của sự sống đều không có đem hắn bách nhập được cảnh nhưng lại ở sư phi huyên kiếm tâm thông minh phản chiếu dưới lý trí thường tựa hồ đã thật chính đang ở mười phân vẹn mười trạng thái nhưng lấy tâm ấn tâm cảm nhận được lý trí thường có một loại tiếp nối tâm tình như có như không nhàn nhạt, nhạt xa xôi sư phi huyên thời khắc này phản phất chân chính đã hiểu lý trí thường lại phản phất cái gì đều không hiểu thế nhưng đại điện thế cuộc thay đổi trong mắt lý trí thường lần thứ hai tăng tốc có thể nói nhân mắt đã không nhìn thấy lý trí thường tồn tại phản phất hắn đưa thân vào một cái khác dị độ không gian. gia tường đại sư mắt thần như điện, hết sạch bạo phát, chỉ tay hướng về bên cạnh hư không điểm đi. sáng đoán mũi kiếm không hề hoa giả cùng chỉ tay đối đầu, kình lực khuấy động, tán ở xung quanh, tựa hồ không gian đều phát sinh dị biến. hiện ra lý trí thường làm nhạt thân hình, tâm vật trưởng đặt ma tay, đại viên mãn trưởng pháp tam đại có một không hai tuyệt kỹ, phân biệt hướng lý trí thường không giống vị trí công tới, kình lực tuyệt không bảo lưu, mà lại chào trụ trước mắt là qua cơ hội. ở lý trí thường đột nhiên đánh giết gia tường đại sư lần này, còn lại cao tăng có cảm giác trong lòng cảm nhận được, giờ khắc này là lý trí thường phòng hộ kém cỏi nhất thời điểm. Ba người kinh lực đồng thời mà tới, không phân trước sau. Đồng thời ra tưởng đại sư như nguồn rên một tiếng, ba người kinh lực cũng tựa hồ tiến vào không đáy hố đen. Lý trí thường mặt không hề cảm xúc, thông dong tự nhiên, trắng thuần sạch sẽ tay trái, không hề hoa giả xuất trưởng đánh về trí tuệ đại sư, cũng không để ý tự thân chính gặp nghiêm trọng công kích. Trí tuệ đại sư tay trái phật châu cấp tốc chuyển động, hướng về lý trí thường bàn tay bộ đi. To nhỏ nhất trí phật châu ầm ầm hóa thành mỹ phấn, mà lại không kịp giải rác ở trong không khí. Lý trí thường đã đánh ở trí tuệ đại sư trong lòng. Trí tuệ đại sư thân thể quang hướng về không trùng gia tưởng đại sư vung ra một đạo kinh lực, phảng phất bỗng dưng thêm một con bàn tay vô hình, để trí tuệ đại sư an ổn. đạo tín cùng đế tâm tôn giả dồn dập lùi về sau, bốn người chậm rãi ngồi xuống ở nguyên lai trên bồ đoàn. bên trong cung điện câu ngân vô số, liền tứ đại thiên vương mặt trên đều nhiều hơn không ít loang lổ hoa ngân, chỉ có phật di lạc dù cho hoa ngân nhiều hơn nữa, như trước nụ cười không giảm, khiến người ta cảm giác thân thiết, quên mất ưu phiền. gia tưởng đại sư nói, vạn pháp quy nhất, lý thí chủ có thể phá hữu vô diệu chỉ, bất kể là pháp là đạo ngã môn đều vua. đạo tín mỉm cười nói, thua cái để, thua sạch sành sanh. Đế Tâm nói: "Trúc mật hà phương nước chảy quá, núi cao không ý kiến giá vân phi, có trận chiến này, Lao Tăng Tâm không lo lắng." Trí Tuệ đại sư thở dài nói: "Đại đạo không cửa, hư không tuyệt lộ, bây giờ cho là xưa nay nơi đến, hướng về nơi đi đi đi thời điểm." Lý Chí Thường nhàn nhạt nói: "Tứ đại thánh tăng quả nhiên bất phàm, mọi người đạo lộ không giống, thực sự là đáng tiếc." Lập tức Lý Chí Thường hướng về Sư Phi huyên nói: "Phi huyên ta bây giờ cũng không phải là lông tóc không tổn hại, ngươi hiện tại hướng về ta xuất kiếm có ít nhất 3 phần 10 năm có thể đem ta ở lại chỗ này, ngươi ra tay sao?" Sư Phi huyên tựa như ảo mộng ngọc dung bình tĩnh không lay động, bước liên tục nhẹ nhàng Vô Thanh vô tức liền tới đến Lý Chí Thường trước mặt, thông giọng tự nhiên nói, trận chiến này là độc thuộc về Lý huynh cùng bốn vị thánh tăng, phi nguyên từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới nhúng tay. Lý Chí Thường lạnh nhạt nói, mặc kệ là thật hay giả, phi nguyên ta đã sáng tỏ nói cho ngươi, đây là ngươi cuối cùng có thể đánh bại cơ hội của ta. Tứ đại thánh tăng cũng không nói chuyện, mỗi người thấp mi của mắt, tựa hồ vạn sự vạn vật đã với bọn hắn không hề quan hệ. Sư phi nguyên thản nhiên nói, Lý huynh nếu thắng rồi, liền rời đi thôi. Lý Chí Thường nhẹ nhàng một chiêu kiếm, hoa lạc sư phi nguyên một tóc. Sư Phi Huyên cũng không một chút thần sắc hắn, phảng phất cũng không biết vừa nay Lý Chí Thường hay là liền một chiêu kiếm đưa nàng đầu lâu cắt lấy. Nghe Sư Phi Huyên thanh u thể hương, Lý Chí Thường đỗng nhiên thở dài một hơi nói: Phi Huyên tâm tình của ngươi, bây giờ ngay cả ta đều có chút đoán không ra chuyện. Lý Chí Thường ra Thiên Vương Điện mà đi, bạch đi mặc kiếm biến mất ở bên Ngông Phi Tuyết bên trong. Sư Phi Huyên ôn nhu nói: Không nghĩ tới hắn đã đến như vậy khủng bố trình độ, liền bốn vị đại sư đều không làm gì được hiểu rõ. Đạo Tín cười nói: Ba cái lao ngốc tuổi quá lớn, không còn dùng được. Nếu tuổi trẻ 20 tuổi, ngày hôm nay chí ít không bị thua. Gia Thường đại sư nói. Thịnh suy có thưởng, chúng ta thua với thời gian chính là tất nhiên. Lúc trước đáp lại trận chiến này cũng bất quá là vì không thẹn với lương tâm. Chí tuệ nói, như lên tinh tiến tâm là vọng không phải tinh tiến. Nếu có thể tâm không vọng, tinh tiến không có nhai. Câu nói này niệm một giáp, cho tới hôm nay toán rõ ràng cái triệt đề. Câu này qua đi, Chí tuệ đại sư vắng lặng không nói gì, liền một kia hô hấp cũng không. Đế tâm tôn giả nói, Chí tuệ lao ngốc phút cuối cùng trước còn muốn so với ta đi đầu một bước, thực sự là đáng trách. Tứ đại thánh tăng lần lượt bài tỏa chính là ra tưởng, đế tâm, Chí tuệ. Đạo tín, Đế Tâm lời ấy chính là trí tuệ không khỏi sống sót xếp hạng ở trước hắn, chết rồi cũng phải so với hắn đi trước một bước. Đế Tâm làm kim cương chừng mắt hình ảnh, tịch nhưng bất động, cũng nhập diện đi tới. Gia Tưởng Đại sư nói, nhân sinh như giấc mộng như lộ cũng như điện, hết thể đều là hư không đại ngộng, Đạo tín ngươi tiếp tục nằm mơ, lao tăng trước tiên tỉnh rồi. Một ngày trong lúc đó, tứ đại thánh tăng đã qua thứ ba, chỉ có đạo tín đại sư an tồn, chuyến đi chỉ sợ lập tức liền sẽ khiến cho sóng lớn ngập trời. Đạo tín từ từ ngâm nga nói, như nhân cầu phật, là nhân thất phật; như nhân cầu đạo, là nhân thất đạo. Không lấy ngươi tinh thông kinh luận, không lấy ngươi vương hầu tướng lĩnh không lấy ngươi biện như huyền hạ, không lấy ngươi thông minh trí tuệ, duy muốn ngươi chân chính bản như. muốn miên thì lại miên, muốn tọa tức tọa, nhiệt tức lấy lương, hẳn tức hướng về hỏa. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 7 chương 69, tâm ở ngoài không có gì chương 69, tâm ở ngoài không có gì không tới một phút tứ đại thánh tăng đã mất đi ba người chỉ có nhỏ tuổi nhất đạo tín lưu giữ hậu thế sư phi huyên rủ cho đạm bạc xuất trận lúc này cũng không khỏi có chút đau thương nàng không trách lý thượng chỉ hận chính mình tu vi không đủ không thể ngăn cản lý thượng vừa nay lý thượng xác thực đã không ở trạng thái đỉnh cao Hoặc là nói có thể một ngày trong lúc đó đem Tứ Đại Thánh Tăng đánh bại, cũng đem bên trong ba người tịch diện, bất kể là ai cũng không thể lông tóc không tổn hại. Nhưng là Sư Phi huyên nhưng vẫn cứ nhịn xuống ra tay, trước nàng có thể vứt bỏ tất cả cùng lý trí thường quyết chiến, giờ khắc này cũng có thể nhịn được tất cả không hướng về lý trí thường ra tay. Sư Phi huyên nhẹ nhàng thở dài, không biết vì sao lại nói thế. Đạo Tín mỉm cười nói, người thường bất quá không nhật, ba cái lao ngốc từ lâu sống không ngừng không nhật, bây giờ bị chết được, có thể sớm đến chính quả, nhưng đáng tiếc lao tăng còn phải ở Trần Thế bên trong tìm cái chuyên nhân, mới có thể an tâm tỏa hóa. Phi huyên ngươi mà lại túi lầu đến. Đồng thời nàng cũng rõ ràng Lý Chí Thường vì sao phải kích nàng ra tay, bởi vì Lý Chí Thường đã sớm đối với nàng động sát cơ, nàng không hề đậu thủ. Lúc này mới bảo vệ một mạng. Đồng thời Lý Chí Thường e sợ thật sự bị thương, chỉ là không biết thương nặng bao nhiêu. Nhưng xem Lý Chí Thường cũng không quyết định muốn lập tức giết Sư Phi huyên, liền biết Lý Chí Thường thương thế đối với hắn tất nhiên có trình độ nhất định ảnh hưởng, vì vậy không có thể làm cho Lý Chí Thường thống hạ quyết tâm. Sư Phi huyền nghĩ rõ ràng điều ấy, không biết là hỉ lại yêu, mừng rỡ chính là nàng rốt cục trở thành Lý Chí Thường đều không thể không nhìn thẳng vào đối thủ hơn nữa lý trí thưởng cũng không phải như vậy xa không thể đợi, chí ít còn bảo lưu có chiến thắng hắn hy vọng, sầu lo chính là đợi lý trí Thường khỏi bệnh sau khi, bước kế tiếp e sợ chính là cản quét thiên hạ, mặc dù ninh đạo kỳ tất huyền hằng ngũ cũng rất khó chiến thắng hắn, đạo tín no đủ dung trở nên khô cát, rốt cục sinh ra nếp nhăn, lần thứ nhất có vẻ như trăm tuổi có hơn lão nhân, mà cũng không phải là quá khứ như vậy tiên phong đạo cốt, chỉ là ánh mắt của hắn càng thêm bình tĩnh, tự nhiên khí tức cũng càng thêm chân thực, làm cho người ta cảm thấy yên ổn, an lành cảm xúc, đạo tín tự hổ nhìn ra sư phi đang suy nghĩ gì, chậm rãi nói, phi người nghĩ không sai nếu như lý trí thường không có bị thương liền đem ba cái lao ngốc đánh cho nhập diệt trong thiên hạ bao quát Linh đạo kỳ tất huyền phó thải lâm ở bên trong cũng không thể là hắn hoa bách hợp chỉ tướng hắn muốn làm cái gì cũng chỉ có thể để hắn đi làm cái gì chúng ta là không ngăn được hắn vui mừng chính là hắn trung quy cũng không phải là thần thánh tiên vật vẫn là thân thể phàm thai cũng bị thương chỉ là mặc dù là ta cũng không biết hắn thương nặng bao nhiêu đạo tín rốt cục xác định sư phi huyền trong lòng nghi hoặc đồng thời nói tin trong thanh âm khí không đủ khuôn mặt giãn mua cũng để sư phi huyền muốn rơi lệ nàng đương nhiên rõ ràng điều này có ý vị gì. Lấy Lý trí Thường khả năng có thể đem Tam Đại Thánh Tăng đoạn tuyệt sinh cơ đã xem như là ra đem hết toàn lực, lại để hắn đối phó tứ tổ đạo tín, thực lực đó có chưa đãi, có thể nói nếu là Lý trí Thường bị thương, nhất định là bởi vì chúng rồi đạo tín đạt ma diệu thủ, bởi vì Lý trí Thường toàn bộ tinh lực đã dùng ở ba người kia trên thân. Mượn kính hấp tính trung quy nhân là thân thể người bản thân có cực hạn duyên cớ mà sẽ sản sinh cực hạn, Lý trí Thường cũng không thể đánh vỡ một quy tắc thép, đối mặt bốn đại cao tăng vượt quá 400 năm công lực, Lý Chí Thường cũng không thể mượn kính hấp tính. Thậm chí Lý Chí Thường có thể làm được bây giờ mức độ này, đều vượt qua tất cả mọi người dự liệu. Đạo tín vốn là bị hao tổn ít nhất, nhưng là bởi vì phải chưa khỏi sư phi huyên trên thân khó có thể phát hiện ám thương, đem một đời công lực hóa thành một đạo kỳ diệu tức giận dồn vào nhập sư phi huyên trong cơ thể. Phương pháp này tương tự quan đỉnh, lại không chọn mệnh là, vừa bù đắp sư phi huyên bị lý trí thường tổn hại căn nguyên, lại truyền đạt rất nhiều huyền diệu tin tức. Mà chuyện này đối với đạo tín tổn hại nhưng rất lớn. Sư phi huyên mỹ mục hầu như mang theo sương mù, sâu xa nói, vì là chưa khỏi phi viên điểm ấy bệnh kín, liên lụy đại sư công lực đều tiêu. Đạo tín nhẹ giọng nói, phi viên ngươi còn không nhìn rõ ràng, trừ tâm ở ngoài, không còn vật gì khác, công lực càng là hạt bụi nhỏ chờ ngươi rõ ràng điều này, tương lai ngươi còn có thể cùng Lý Chí Thường cùng ngồi làm đạo. Nếu không nghĩ rõ ràng điều này, không bằng về Đế đạp Phong yên vận, lặng lặng đợi thiên hạ thế cuộc cháy nhà ra mặt chuột. Trừ tâm ở ngoài, không còn vật gì khác. Có thể nói đạo tín một thân tu vi tất cả đều tổng kết ở đây cũ bên trong, kiếm tâm thông minh bí quyết cũng giống như càng ngày càng rõ ràng, chỉ là còn kém một phần nửa phần không đủ, trước sau không thể rõ ràng thấu triệt. Đạo tín vừa nãy chỉ tay không chỉ bao hàm hắn trăm năm tu vi tinh túy đem sư phi trước bị Lý Chí Thường lưu lại một ít khó có thể phát hiện ám thương hoàn toàn chữa trị, càng để lộ ra thiền tông căn bản huyền bí. Kiếm Tâm Thông Minh Tâm Pháp vốn là xen vào tinh thần cùng nội lực trí cao phương pháp tu hành, mà Thiền Tông Tức Tâm Tức Phật lý niệm cũng cùng Kiếm Tâm Thông Minh em thầm kết hợp lại. Sư Phi Huyên do chỉ tay, có thể nói đạt được đạo tín nửa cái truyền thừa, ở giữa còn có hắn cùng lý trí thường giao thủ càng ngộ, không phải chuyện nhỏ. Chỉ là bởi vậy vừa đến, đạo tín công lực đều tiêu, tựa hồ liền triệt để trở thành một hơi hơi kiện khang lão nhân, hô hấp vẫn đủ, không có trước dài lâu nội tức. Đạo tín cũng không có bất kỳ thất vọng tủi So với Di Vãng càng thêm dương dương tự đắc, chậm rãi đứng dậy, cầm lấy đế tâm tôn giả thiền trượng, ngoại trừ thiên vương điện, đón đẩy trời phong tuyết, từ từ mà đi. Trâm giai nói, Ly Tâm không có khác Phật, cách Phật không có khác tâm. Lư âm trong sáng, truyền vào Sư Phi Huyên truyền vào ai. Sư Phi Huyên cũng không có tiến lên hộ tống đạo tín, nàng giờ khắc này đột nhiên rõ ràng, đạo tín dứt bỏ võ công, tâm tình trái lại tiến thêm một bước, hầu như có thể can thiệp vật chất biến hóa, đầy trời phong tuyết, kỳ thực không có một mảnh lạc ở trên người hắn. Đạo tín trải qua này chiến dịch, hay là đại triệt đại ngộ, cho dù không thể thị thân phá toái hư không, tương lai nhưng khả năng tinh thần vượt qua tâm giới. Đồng thời một thân tu vi rơi vào Sư Phi Huyên trên thân, cũng coi như hiểu rõ ở giang hồ nhân quả, đem giao cho Sư Phi Huyên một mình chịu đựng. Cái này cũng là sư phi Huyên phải làm gánh vác trách nhiệm. Tuyết mãn Trường An, sư phi Huyên trong lòng lạnh lẽo, chẳng biết vì sao liền từng bước một đi tới ngày hôm nay cục diện này, cũng không biết lý trí thường hiện tại đến nơi nào. Sư phi Huyên càng ngày càng cảm thấy có lòng không đủ lực, trên vai trọng trách càng ngày càng nặng, nhưng không nhìn thấy nhật bất kỳ con đường phía trước hy vọng, chỉ có thể một mình ở trong bóng tối tìm tỏi tiến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 70, Vĩnh Yên Cử Trên. Chương 70, Vĩnh Nghiễn Cử Trên. Khi Tử Tử Lăng Tử Dương công bảo khố đi ra thì, lối ra phương hướng chính là Vĩnh Yên Cử, lúc này trên trời rơi xuống chiếc đông tuyết biệt từ từ lăng từ thấu xương hàn trong nước thoát thân mà ra lấy công lực của hắn thâm hậu cũng không khỏi đánh một cái giật mình thực sự là vừa nãy đấu trí so dũng khí phế bỏ hắn quá nhiều khí lực lúc này vĩnh yên cửu chu thuyền tới hướng về chỉ cần hắn thần không biết quỷ không hay bỏ lên trên một chiếc chu thuyền liền có thể thoát khỏi truy chốn kẻ địch lúc này một đạo thuyền nhỏ ra xôi chèo thuyền qua đây chu trên người nhẹ giọng nói tiểu huynh đệ có thể muốn lên thuyền bạch sam nhân đợi từ từ lăng lên thuyền thu hồi thuyền mái chèo tiểu chu dĩ nhiên đứng ở thủy đạo trên không nút đích phảng phất thủy trên mộc dễ từ từ lăng vui vẻ nói lý sư nhanh như vậy liền thắng lợi Bạch Sam Nhân tự nhiên chính là Lý trí Thường, hắn mỉm cười nói, ta không chỉ hoàn toàn thắng lợi, còn thuận tiện thay đổi quần áo, Tử Lăng quả nhiên không để ta thất vọng, có thể an ổn mang theo Tả Đế xá lợi từ bảo khố đi ra. Từ Tử Lăng sờ sờ mũi, lập tức cười khổ nói, khả năng là vận khí ta quá tốt duyên cớ, bất kể là Ma Xuất triệu Đức nôn vẫn là Âm Hậu Tả Vương, ta đều không phải là đối thủ, lần này có thể bình yên mang theo xá lợi trốn ra được. Thực sự, bất quá Lý Sư đem Tả Đế xá lợi ở lại nơi đó thực sự quá mức mạo hiểm, bất luận Tả Đế xá lợi cho Âm Hậu Tả Vương hoặc là Ma Xuất bọn họ bất luận một hai được, đều là một hồi tai nạn. Lý Chí Thường nói. Sát thực khổ cực Tử Lăng, nếu không có Tung Tả Đế xá lợi cái này mỗi nhử, chỉ sợ coi như giả khố bên dưới còn có giả khố cũng sẽ để trong lòng bọn họ còn nghi vấn. Do đó đi tìm tỏi nghiên cứu chân khố, đến thời điểm chúng ta muốn sẽ thật sự Dương Công Bảo tàng vận xuất quan bên trong hầu như là chuyện không thể nào. Dứt lời, Lý trí Thường cười nhạt nói tiếp, Ích Trần lao già này sát thực không để ta thất vọng, có thể đưa tới nhiều như vậy nhân vật lợi hại, phí lớn như vậy kinh lực, tìm tới giả khố phía dưới giả khố, tự nhiên càng sẽ không hoài nghi chân khố tồn tại, đối với chúng ta tự nhiên vô cùng có lợi. Hắn để Ích Trần giúp vận Dương Công Bảo khố sự tình đương nhiên là giả. Mục đích thực sự ở chỗ để ích trần tảng tin tức đi đoạt giả khố, để lý trí thường cùng tống trí người trong lúc vô tình mượn do dương công bảo tàng tiềm tàng mật đạo đem chân khố đồ vật lén lút vận xuất quan bên trong. Đây là cục bên trong chi cục. Thế nhưng bố trí lại nghiêm mật, như không có tà đế xá lợi. Cũng không thể thủ tín với nhân. Hơn nữa dù như thế nào cũng sẽ không có người nghĩ đến lý trí thường có nảy khí phách, dám nắm tà đế xá lợi làm mồi dụ, đi khiến người ta không nghi ngờ bảo khố chân thực tính. Khi thực mở ra Dương Công Bảo tàng từ lúc Lý Trí Thường đi tới thành trường ăn ngày thứ 2 liền bắt đầu tiến hành, nếu không có tạ đế xá lợi tà khí tôi luyện, Lý Trí Thường cũng không thể đem Minh Ngọc Công càng thêm cố động, hôm nay cũng không thể dùng thời gian ngắn như vậy giải quyết đi tứ đại thánh tăng. Bất quá dù vậy, tứ đại thánh tăng cũng không phải chuyện nhỏ, có thể Lý Trí Thường bị thương. Bởi vì điểm này, cũng làm cho Lý Chí Thường rõ ràng Minh Ngọc Công hấp thụ đối thủ kinh lực cũng không phải vô cùng vô tận, mà từ đây cũng có thể suy đoán ra bất tử ấn pháp cũng có cực hạn. từ tự lăng nói, may mắn không làm nhục mệnh đem xá lợi mang về, Lý sư cầm đi. Hắn móc ra một cái làm bằng đồng dụng cụ bên trong liền cất dấu tà đế xá lợi, Lý trí thường cười nhạt nói, kỳ thực đồ chơi này đối với ta mà nói, ngoại trừ có thể duyên lâu một chút tuổi thọ, hầu như không có cái khác tác dụng. đương nhiên nếu là ta muốn tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp, xá lợi bên trong nguyên tinh đối với ta mà nói tác dụng liền lớn hơn. Thế nhưng ta đã vứt bỏ con đường này, chỉ cho bị đi ta con đường của chính mình. Từ từ lăng nói, dù cho cách đồ đồng, ta cũng có thể cảm nhận được tà đế xá lợi bên trong sâu không lường được uy năng, Lý Sư có thể vứt bỏ nó, giả làm cho người ta không thể nào tưởng tượng được. Lý Chi thường nói, cũng không thể nói được là vứt bỏ, chỉ là xác thực đối với ta tác dụng không lớn. Tà đế xá lợi bên ngoài tầng kia tà khí trợ giúp ta cô động tinh thần, mới là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Bất quá hiện tại chúng ta chớ vội đi. Dứt lời Lý trí Thường nhẹ nhàng lấn xuống một cái bao vây Tà đế xá lợi đồ đồng, từ từ lăng trong nháy mắt nhận biết được một loại khó có thể hình dung trong lòng rung động. Cái cảm giác này bởi vì Tà đế xá lợi cách hắn gần nhất, bởi vậy cũng càng mãnh liệt. Từ từ lăng không khỏi nghĩ đến Lý trí Thường động tác này ý gì, nhưng thấy Lý trí Thường ánh mắt lộ ra phong tuyết, lọt vào bên mông bất tận bình yên ở ngoài, tựa hồ đang trầm tư, vừa tựa hồ đang đợi, cũng không nói lời nào hứng thú. Giờ khắc này từ tử lăng đột nhiên cảm thấy Lý Chi Thường là như vậy bình thản có như vậy siêu phàm mâu thuẫn lẫn lộn cảm giác để hắn trong lòng phiền muộn nhưng là chân khí không tự chủ vận hành lên thể lực từ từ khôi phục để toàn thân hắn có loại ấm áp dễ chịu trải nghiệm chờ hắn thể lực khôi phục loại này phiền muộn cảm giác không chỉ không có yếu bớt trái lại tăng mạnh từ từ lăng quay đầu đi chỗ khác tâm linh tiến vào tỉnh trung nguyện bên trong lúc này mới quăng đi lý trí thường bóng người trở nên thoải mái rất nhiều khi lý trí thường tiếp xúc đồ đồng thời điểm thành trường an một cái khắc góc sư phi huynh cũng cảm thấy một tia rung động loại này phiền nhỏ bé không đáng kể nếu không có đạt được đạo tín đại sư trừ tâm ở ngoài không còn vật gì khác ý chỉ để tâm linh của nàng tiến vào một cái càng thêm thần diệu cảnh giới khó lường, hầu như không thể phát hiện một tia kỳ diệu cảm ứng. khi từ từ lăng nằm ở tỉnh trung Nguyệt cảnh giới thì hầu như có thể cảm nhận được chu vi trăm trượng bất cứ sự vật gì, nhưng là cô đơn đối với gần trong gang tức lý trí thường hầu như quên quá khứ, nếu không có hắn biết lý trí thường liền ở bên cạnh, quả thực cho rằng bên người không có bất kỳ người nào. đồng thời từ từ lăng cảm ứng được sàn sạt tiếng bước chân, rất nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn thậm chí có thể cảm xúc đến nhân không có sỏ dày, cái này thiên bên bờ đều chất đầy tuyết động, vô cùng lạnh giá, là người nào lại đang trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đi chân không từ từ lăng không khỏi mở mắt ra, chi bông tuyết miệng ngăn cản nhân tầm mắt, bất quá từ từ lăng vẫn cứ có thể thấy rõ người tới là một cô gái, mỹ đến như tinh linh, tự không tự luyện, bạch y chân trần, giấm mềm mại tuyết động, đi tới bên bờ, mỹ mục hướng tiểu chu nhìn tới, mà từ từ lăng cùng lý trí thường vị trí tiểu chu chuyển động, lý trí thường chậm rãi vùng vây thuyền mái trèo, tiểu chu không nhanh không chậm hướng về bên bờ cắt tới, phương hướng chính là loan loan nghỉ chân địa phương, chờ tiểu chu tới gần, loan loan nhìn cái này trước sau xem không hiểu nam tử, ôn nhu nói, lý huynh luận thần diệt đạo sau khi không cản mau rời đi trường an, còn ở nhà nhã, lẽ nào thương thế nhanh như vậy là tốt rồi? Nàng cũng không có hỏi Lý trí Thường được không bị thương, mà là trực tiếp hỏi Lý trí Thường thương thật không có. Từ Từ Lăng nghe xong câu nói này cũng không khỏi thầm khen một tiếng, cũng chỉ có hắn loại này tuyệt đỉnh người thông minh mới có thể từ loan loan câu nói này rõ ràng nàng đến cùng có cao minh bao nhiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 71, Tâm chiến. Chương 71, Tâm chiến. Loan Loan cũng không có hỏi Lý trí Thường là có bị thương hay không, mà là hỏi Lý trí Thường thương thế có hay không khỏi hẳn. Quan điểm này liền để Từ Từ Lăng suýt chút nữa vỗ tay than thở. Chỉ vì Loan Loan phán định Lý Chí Thường nhất định bị thương, cũng không có nghi vấn, cứ như vậy lý trí thường chiến thắng tứ đại thánh tăng khí thế liền bị tan dã nó lửa, dù sao lý trí thường cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà hỏi lý trí thường thương thế có hay không khỏi hẳn đã không quan trọng gì, bởi vì bất luận thương thế thật đến nhanh cũng hoặc là thật chậm đều là bị thương. Lý trí thường khẽ mỉm cười nói, ta thực sự không nghĩ tới cái thứ nhất đến dĩ nhiên sẽ là loan loan, vốn là ta ngờ tới đến người thứ nhất phải làm là Tà Vương, dù sao cả tòa thành Trường An cũng chỉ có tâm linh của hắn tu vi ở gần nhất ta, hơn nữa nắm giữ cả thế gian khó tìm tốc độ, dù như thế nào cũng phải làm là cái thứ nhất đến nhân tài đúng. Từ từ lăng hiện tại quả thực đối với Lý trí Thường phục sát đất, hắn không chỉ tách ra Loan Loan hỏi hắn là có bị thương hay không cái vấn đề này, còn lấy một loại bình thản ngựa khí báo cho Loan Loan, nàng có thể tìm tới nơi này. Tất cả đều là bởi vì Lý trí Thường phóng thích một loại không biết tên tâm linh tin tức, lặng lặng chờ đợi đối thủ tìm tới. Đồng thời từ từ lăng cũng hiểu rõ Lý trí Thường động tác này sâu sắc hằng nghĩa, hắn nếu đánh bại tứ đại thánh tăng, uy thế như vực sâu biển lớn, nếu như không gây ra một phen động tĩnh liền rời đi Trường An, chẳng phải là chứng minh hắn Lý Chi Thường sát thực sợ sẽ có người mượn cơ hội này truy kích hắn? này đến trường an không chỉ là minh chiến vật môn, càng là tâm chiến khắp nơi muốn cùng lý trí Thường là địch thế lực. Nếu như lý trí Thường lấy lôi đỉnh chi nhanh rời đi, chính là mặt bên chứng minh lý trí Thường không phải không tiên rẻ gì, mà lý trí Thường không rời đi đám người đến đây, chính cho thấy hắn vô địch thiên hạ khí khái. Đồng thời từ từ lăng cũng rõ ràng cái gì là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ chính là cho dù lấy một người địch thiên hạ, hắn cũng không có gì lo sợ, còn có thể có tất thắng niềm tin. đương nhiên lấy một người địch thiên hạ là không hề khả năng. Thế nhưng loại này niềm tin chỉ cần lý trí thường chính mình tin tưởng không nghi ngờ thì sẽ cho kẻ địch mạnh mẽ áp bức, do đó trước khi thế áp đảo bất cứ đối thủ nào, mặc dù đối phương có thiên quân vạn mã cũng sẽ không ngoại lệ. Từ Tử Lăng không khỏi không cảm khái lý trí thường kinh thiên động địa thủ đoạn, từ hắn cùng Tứ Đại Thánh Tăng ước chiến bắt đầu hay là đã nghĩ đến bây giờ cục diện, đương nhiên cũng có thể lý trí thường căn bản không có tính toán cái gì, chỉ là một cách tự nhiên xây dựng như vậy thế cục. Đầu tiên là công nhân khiêu chiến Phật môn tín ngưỡng Tứ Đại Thánh Tăng. Sau đó trong bóng tối vận chuyển Dương Công Bảo tàng, đồng thời tung tà đế xá lợi cái này thiên đại nhử. Để thành trường an bên trong các phe phái thế lực đối với Dương Công Bảo khố giả khố tin là thật. Mã Trần liền ở trong lúc vô tình lạc vì là Lý Chí Thường quân cờ mà không tự biết, thậm chí Lý Chí Thường một đã sớm biết ích Trần tuyệt đối không thể khuất phục cho hắn, chính là bởi vì tình huống như thế, mới để ích Trần bị Lý Chí Thường lợi dụng. Do đó làm ra loại này thật thật giả giả cục diện, ai cũng không ngờ tới, ở loại này lẫn lộn thế cục dưới, Lý Chí Thường từ lâu đem chân chính bảo khố truyền không, lén lút vận suất quan bên trong. Lý Chí Thường nhẹ nhàng một câu, rơi vào loan loan trong hai, không thua gì một đạo xét, nàng tự nhiên không biết Lý Chí Thường là mượn tà đế xá lợi mới có thể phát sinh một loại kỳ lạ tâm linh tin tức, để nhất định cấp độ cao thủ cảm ứng được. Mà chạy tới chính là bởi vì không rõ ràng lý trí thường dùng loại nào thủ đoạn, vừa nãy Loan Loan loại kia tự cho là dựa vào trong coi u minh linh giác tìm tới được ý nghĩ, liền tuyên cáo phá sản. Đây cũng không phải là nàng công lực tiến bộ mới có thể tìm được lý trí thường, mà là lý trí thường cố ý làm cho các nàng tìm tới. Tuy rằng kết quả như thế, thế nhưng hàm nghĩa đã rất khác nhau, thậm chí có thể nói lý trí thường đã bước vào một cái khác cấp độ, cùng với các nàng có không thể vượt qua chiến lệnh, chuyện này mang cho Loan Loan tâm linh chấn động. Để Loan Loan hoàn mỹ đi bận tâm lý trí thường là có bị thương hay không. Nếu không có tự tử đang biết lý trí thường loại kia trực thấu tâm linh thủ đoạn chỉ là bởi vì tà đế xá lợi đặc dị tính, chỉ sợ cũng phải bị lý trí thường làm cho khiếp sợ, mà hiện tại làm người biết chuyện hắn, trong lòng ngoại trừ đối với lý trí thường than thở ở ngoài, đã không có những ý niệm khác. Lúc này một đạo âm nu âm thanh ở giữa không trung thản nhiên vang lên, nhẹ nhàng thở dài nói, chi Hiên a chi Hiên, mặc cho ngươi làm sao tự phụ, hiện tại ngươi tự hỏi một câu có thể so với được với lý trí thường sao?" Loan Loan phía sau bị tuyết động bao trùm trên cỏ trầm rãi hiện ra một đạo huyện chuyển bóng người, từ từ lăng âm thầm tiêu khổ, không nghĩ tới hiện tại đến dĩ nhiên là âm hậu, hắn vừa nãy mới từ dương công bảo khố bên trong ám đạo đi ra ngoài. Không nghĩ tới trúc Ngọc Nghiên đám người nhanh như vậy liền đặt thành ý kiến không đi tranh cướp bảo khố, mà là đi ra ngoài tìm tìm ta đế xá lợi, có thể thấy được tà đế xá lợi ở âm hậu đợi trong mắt người tầm quan trọng càng vượt qua đối với tranh cướp. Thiên hạ rất nhiều trợ giúp Dương Công bảo tàng. Đương nhiên Từ Tử Lăng nghĩ lại liền rõ ràng điểm này, bất luận Dương Công bảo khố là cỡ nào mê người, thế nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy sau khi, Dương Công bảo khố đã trở thành trường an chi chủ lý nguyên vật trong túi, những người khác đường hoàng tử trung tướng đồ vật bên trong vận ra thành trường an, càng không nói đến có thể không vẫn xuất quan bên trong. Thạch Chi Hiên âm thanh âm nói, "Tiểu Nghiên ngươi là tối rõ ràng ta" Lẽ nào ngươi không biết ta nhất định biết được hắn làm trò gì, hà tất đến với ta? Mà Từ Từ lang hướng về phía trước cầu đá nhìn tới, chỉ thấy được Thạch Chi Hiên từ trên cầu nhìn xuống lại đây, chắp tay lỗi lạc mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo không có tình cảm chút nào, vào giờ phút này Thạch Chi Hiên đã bị mặt khắc một loại tình cảm chốn tể, lý trí mà lại đáng sợ. Lời từ hắn bên trong không khó đoán ra Thạch Chi Hiên đã biết được lý trí thường là mượn do tả đế xá lợi mới tỏa ra loại này tâm linh tin tức, hô hắn nhất định cấp độ cao thủ chạy tới. Một cái âm hậu liền đủ khiến thành trường ăn long trời lở đất, thêm vào càng thêm sâu không lường được Thạch Chi Hiên cục diện đều sẽ càng thêm phức tạp hơn nữa mãi đến tận hiện tại từ tử lăng cũng không có thể xác định lý trí thường đến tuột cùng bị thương không có cũng hoặc là khỏi hẳn không có bây giờ từ tử lăng chỉ có thể hy vọng lý trí thường thật sự cả thế gian vô địch ở đây chiến trung lập dưới bất thế vi phòng, từ đây quét nam đã bắc thống nhất thiên hạ không phải vậy ngày này năm sau chính là hắn từ tử lăng cùng lý trí thường ngày rỗ âm hậu khinh khẽ cười nói nghe chi hiên vừa nói như thế ta càng thêm khẳng định xá lợi là thật sự lý trí thường ngươi ta liên thủ làm sao ngươi giúp ta giết thạch chi hiên ta chỉ cần 3 phần 10 xá lợi nguyên tinh đồng thời âm quỷ phái cũng sẽ dốc toàn lực trợ ngươi cướp đoạt thiên hạ Trúc Ngọc Nghiên mở ra điều kiện không thể bảo là không phong phú, hơn nữa thế nhân đều biết Chúc Ngọc Nghiên cùng Thạch Chi Hiên trong lúc đó không thể hóa giải kiêu hận, mặc dù Từ Tử Lăng cũng chưa từng hoài nghi thành ý của nàng, có thể nói Trúc Ngọc Nghiên điều thỉnh cầu này, lý trí thường thực sự không tìm được bất kỳ cớ gì từ chối. Thạch Chi Hiên không nói gì, hắn nói bất kỳ một câu nói đều là yếu thế, chịu thua. Hắn Thạch Chi Hiên một đời tuyệt không chịu thua, không ai có thể rõ ràng hắn Thạch Chi Hiên là làm sao tự tiêu. ngoại trừ chết đi bích tu tâm, dù cho bây giờ lý trí thường đã đến hắn Tráng Nhiên bất tử ấn pháp hồn không kẽ hở cấp độ So với hiện tại còn tinh thần phân liệt Thạch Chi Hiên còn cao minh hơn, Thạch Chi Hiên cũng sẽ không có chút yếu thế. Chíp Bông Tuyết Mị đã đình chỉ, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, tựa hồ đang chờ đợi Lý Chí Thường làm ra quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 72, loạn chiến. Chương 72, loạn chiến. Lý Chí Thường không có trả lời, bình tĩnh ánh mắt hướng về mặt khác một bên nhìn tới. Tiếng xe gió vang lên, một bóng người đột nhiên xuất hiện, khiến cho nhân sợ hãi địa phương ở chỗ, người này trên không trung hầu như ngự phong phi hành, ở năm trượng trên bầu trời, ngang qua Vịnh Cử, cuối cùng đạp chân với một gốc cây dương liễu bên trên. Từ Tử Lăng thu hồi kinh hãi, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra nhân trên tay có một cái hình như trang lưới liệm, ánh vàng chói lọi, giống như đao mà không phải là đao, giống như kiếm mà không phải là kiếm binh khí kỳ dị, trên không trung lấy cao tốc xoay tròn luôn đao, mang ra một luồng bức lên lực lượng, mới có thể làm ra như vậy hầu như ngự khí phi hành hiệu quả. Dù vậy, cũng có thể thấy nhân khinh công là cỡ nào siêu phàm tuyệt thế, thậm chí Từ Tử Lăng cũng không tin có nhân loại có thể sử dụng tới như vậy khinh công. Lý trí Thường Ngựa Đầu nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đối phương thân hình cũng không khôn nhưng cao rất tiêu xái Cả người Hà ẩn Phi phàm sức mạnh, khí chất cao quý, hơn nữa bên ngoài bất quá chừng 20 tuổi. Nhưng hắn chân chính hấp dẫn nhân nơi, là đôi kia thâm mà lại ôn nhu mà hơi phát lam con mắt, cùng với cao vóc mũi ưng cùng kiên nghị khỏe miệng hình thành rõ ràng đôi chiếu, khiến người cảm thấy hắn gồm cả thiết huyết thủ đoạn cùng đa tình bên trong. Trúc Ngọc Nghiên thanh âm êm ái lại một lần nữa vang lên, chậm rãi nói, "Vân Soái cũng tới, tốc độ của ngươi không ở chi hiên bên dưới, ngày hôm nay lưu lại hắn nắm càng lớn. Ngươi đến chính là Tây Đột Quyết Quốc sư Vân Soái, thân hắn chính là người ba tư, lưu lạc đến Tây Đột Quyết thành Tây Đột Quyết Quốc sư, một thân võ học tập cùng Tây Đột hai nhà trưởng, khinh công cái thế." Đao pháp kinh tuyệt, một cái viên nguyệt luân đao, ở trên thảo nguyên khiến cho người nghe tiếng đã sợ mất mật, mà hắn số tuổi thật sự kỳ thực đã áp sát 50. Vân xoáy trầm trầm nói, vị này chính là bây giờ danh chấn thiên hạ đạo quân Lý Chí thường sao? Lý Chí tôi nói, nguyên lai ta chẳng biết lúc nào có thêm một cái đạo quân biệt hiệu. Cái ngoại hiệu này ngược lại không tệ, bất quá tịch hứng được Sương Thiên Quân, Thiên đạo Thiên đạo. Thiên ở nói trước, xem ra hôm nào ta phải đến khuyên hắn cải cái tên. Thạch Chi Huyên bên cạnh chẳng biết lúc nào thêm ra một cái cao rất hân xấu bóng người, chính là Ma Triệu Triệu Đức cười lạnh nói, Thiên đạo cũng có một cái chữ Thiên, Lý huynh cũng muốn đi tìm Tống Khuyết phiền phức sao? Lý Trí Thường lạnh nhạt nói: "Luân Soái có hay không muốn chê cười ta chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nếu như là như vậy, ta có thể cho các ngươi một cái liên thủ đối phó cơ hội của ta." Cũng chắc chắn sẽ không trốn, nhìn ta đạo ba vị trí đầu cao thủ thêm vào Vân Soái cùng Loan Loan có hay không có thể lưu lại ta Lý Trí Thường. Loan Loan cười khanh khách nói: "Lý huynh ta là kiên quyết sẽ không đối phó ngươi. Nếu như có không có mắt người từ trước đến giờ tìm ngươi phiền phức, Loan Loan chắc chắn giúp ngươi tới cùng." Trúc Ngọc Nghiên ôn nhu nói: "Loan ý tứ, chính là ta ý tứ." Vân Soái cười lạnh nói: "Tây đột quyết cùng Đông đột quyết không đội trời chung, Triệu Đức chúng ta giao thủ vô số lần." Ngày hôm nay cũng có thể làm một cái kết thúc. Khi hắn nói ra là một cái kết thúc thời điểm, Thạch Chi Hiên đột nhiên động. Lý trí thường vốn là nằm ở hợp tự nhiên hoàn cảnh, thế nhưng Thạch Chi Hiên hơi động, phản phất đánh vỡ một loại nào đó quy tắc, nghịch phản trong thiên địa đạo lý, đem lý trí thường từ thiên địa bên trong tách ra ngoài. Lý trí thường trong lòng biết đây là bất tử ấn pháp bên trong cao minh ảo thuật, Mới có thể giả đánh cháo, thậm chí ngay cả linh giác của hắn cũng bị loại này ảo thuật ảnh hưởng, rất khó phân biệt thật giả. Còn không là địa phương đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Thạch Chi Hiên loại kia cao tốc hành động, dùng chớp mắt cũng không đủ hình dung, hơn nữa người chưa tới Một vừa mới nhu hai loại kinh khí, đồng thời ầm ầm mà tới, làm cho người ta một loại sẽ rất cảm, nếu không có lý trí Thường cũng là vận kình đại hành ra, quang lần này liền muốn ăn cái chết lớn. Lý trí Thường đây là lần thứ nhất cùng Thạch Chi Hiên loại này hầu như cùng hắn cùng một cấp bậc cao thủ giao thủ. Mặc dù bởi vì tâm linh cái hở, Thạch Chi Hiên huyền ma thân pháp cùng bất tử ấn pháp không thể hợp lại làm một. Thế nhưng chỉ như vậy biểu hiện ra huy lực đã đầy đủ để lý trí Thường thay đổi sắc mặt. Bởi vì bất tử ấn pháp đặc tính, lý trí Thường mượn kính hấp tính cùng với minh ngọc công toàn lực vận chuyển hấp người trong kính pháp môn toàn cũng không dùng tới, chỉ có thể chân thật cùng Thạch Chi Hiên giao phong. Lý Chi Thường vung lên ống tay áo, vô hình khí nhận cao tốc vận chuyển, phản phất có mấy chục đạo phi đao hướng Thạch Chi Hiên trước mặt lại đây. Thạch Chi Hiên chưa từng gặp cái dị như vậy kinh khí, cô động như là thật, uy lực không thấp hơn chân chính phi đao, hơn nữa vô hình có chết, kinh khí nội liễm, để hắn chút nào đều mượn không được lực. Bất tử ấn pháp trên là lần đầu gặp phải tình cảnh thế này, Thạch Chi Hiên trưởng phong lập tức mạnh mẽ chuyển đổi vì là nhu kình, nhu kình biến thành mạnh mẽ, đem vô hình khí nhận vây kín mít. Vô hình tiếng nổ tung chít chít không dứt, Thạch Chi Hiên không lùi mà tiến tới, hư không ngang qua một bước, đánh tới trên thuyền, muốn cùng Lý Chi Thường tiếp thân tranh đấu. Lý trí thường hào lơ đãng một cước tạ bên trong hướng về Thạch Chi Hiên tiểu chân công tới. Bất luận hắn thân pháp làm sao huyền bí, song chân tất là phát động thân pháp căn cơ. Thạch Chi Hiên lạnh rên một tiếng, thân thể phát sinh không tưởng tượng nổi chất chuyển, trên đã biến thành dưới, dưới đã biến thành trên, chỉ điểm một chút hướng về Lý trí thường mũi chân, đồng thời câu chân đánh về phía Lý trí thường mặt. Bất kỳ có thân phận võ học cao thủ đều sẽ không làm loại này có sai lầm thân phận cử động, nhưng là Thạch Chi Hiên nhưng không để ý hình tượng, điên đảo lẽ thường, làm ra quái dị này chiêu thức. Hoa tuyết lại một lần nữa bay xuống, từng điểm từng điểm rõ ràng rơi vào mép từ trên, từ từ lăng như một con chim lớn, rút thân mà lên hướng về bên bờ rơi đi, đồng thời một con băng hướng về từ từ lăng giữa không trung thân thể của lên, người xuất thủ chính là đạt tới thiên ma đại pháp tầng thứ 18 loan loan. từ từ lăng vẫn là lần thứ nhất cùng loan loan giao thủ, nhưng vẫn cứ có thể cảm thấy cái này cô gái trẻ hôn không lường được. thầm nghĩ lên lý trí thường đã nói với hắn, coi đời này trẻ tuổi luận thiên tư cao, có bốn người có thể làm cho lý trí thường thắng phục một người trong đó không nghi ngờ chút nào chính là loan loan. khi từ từ lăng rời đi mép thuyền thì tiểu chu rộng mở liền phán phất mũi tên nhọn, rời đi bên bờ chỗ xa, đứng ở Vịnh yên, cử ở giữa, giờ khắc này cũng chính là lý trí thường cùng thạch chi liên tiếp thân vật lộn thời điểm cũng chỉ có Thạch Chi Hiên mới có thể có tư cách này cùng Lý Chí Thường ở trong một tấc vương phân gia thắng bại Thạch Chi Hiên mặt không hề cảm xúc ánh mắt lạnh lẽo như muôn đời không tan sương băng bất tử ấn pháp tức giận cùng tử khí chuyển đổi cùng với vi phạm võ học lẽ thường ra chiêu cũng làm cho nhân nhìn mà than thở vị này Tả Vương mặc dù không phải tối chọn vẹn trạng thái lấy hắn lúc này cùng Lý Chí Thường giao thủ cũng đủ để cho thấy hắn là hoàn toàn xứng đáng Ma môn đệ nhất nhân Triệu Đức Nhuôn đứng ở trên cầu đá thâm trầm như cũ không nói một lời cũng cấp tốc hướng về cử tâm mà đi nhân chưa đến tay áo bảo bên trong bách biến lăng thương đột nhiên xả ra hướng về Lý Chí Thường cổ chiến đi cũng chỉ có hắn các cao thủ mới có thể ở lý chí Thường cùng Tạ Vương trong khi giao thủ nhúng tay, thời cơ, góc độ kỳ diệu tới đỉnh cao. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ nhàng nở nụ cười, Thiên Ma công toàn lực bộc phát, bốn phía nửa trượng bên trong, nương tụ một cái vô hình khí chẳng, đem Hoa Tuyết cách trở ở bên ngoài, Lăng Ba Đạp Thủy cũng tới tiểu Trù, nàng đồng thời hướng Thạch Chi Hiên cùng Lý Trí Thường phân biệt dùng ra Thiên Ma nhận. Trúc Ngọc Nghiên vừa ra tay, tự nhiên để trong này thế cuộc càng loạn, còn trước nói phải giúp Lý Trí Thường, đương nhiên không phải thật sự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy bảy chương 73, ám chiến. Chương 73, ám chiến. Bất luận Lý Chí Thường một đời trải qua bao nhiêu hiểm cảnh, cũng không có hôm nay chi hiểm, mà hết thảy này đều là chính hắn tạo thành. Ở hắn mới vừa chiến thắng tứ đại thánh tăng tình huống dưới, lý trí Thường cũng không có tìm kiếm tiềm tức, mà là khiêu chiến thành trưởng an bên trong mạnh nhất đám kiêu nhân, nếu như không phải sự thực bại ở trước mắt, e sợ trúc Ngọc Nghiên đám người căn bản muốn cũng không nghĩ đến chuyện như vậy phát sinh. Lý Chí Thường tâm ý khó rõ, đối với Phật Ma hai môn đều không có hảo cảm, nếu để cho lý trí Thường tiếp tục phát triển, khả năng để ma môn gặp lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, điểm này là trúc Ngọc Nhiên không thể chịu đựng. Nàng tứ loan loan nơi biết được lý Chí Thường minh ngọc công nền tảng cho nên đối với lý trí thường so với những người khác còn phải thấu hiểu. Nếu như tùy ý lý trí thường tiếp tục phát triển, đợi lý trí thường phá không sau khi, ai đạt được lý trí thường minh ngọc quyết đem có thể nhờ vào đó một lần nữa lập chỗ tiếp theo võ học thánh địa. Chút nào cũng không kém hơn từ hàng tĩnh trai cùng ma môn ba đạo sáu phái. So với lý trí thường thống nhất thiên hạ còn muốn làm đến đáng sợ. Đây là liên quan đến ma môn tồn vong sự tình. Thậm chí thời khắc này ở trúc ngọc niên trong lòng còn che lại đối với thạch chi hiên cử hận. Bất luận cùng thạch chi hiên làm sao thủ sâu như biển, thế nhưng thạch chi hiên chúng quy là ma môn người trên thân gánh vác tổ sư chuyển xuống sứ mệnh so với lý trí thường cái này có thể tuyệt diệt phật ma hai nhà đạo thống người tự nhiên nguy hại thì nhỏ hơn nhiều bốn người kết đấu lý trí thường đương nhiên ở thế yếu mặc dù trúc ngọc nghiên đung đưa không ngừng bằng vào ma xuất triệu đức nôn cùng thạch chi hiên cũng có thể dạy lý trí thường thân ở gian nan hoàn cảnh mà cao cư ở trên cây liễu vân xoáy cầm trong tay loan nào, tâm ý không tên lặng lặng nhìn giữa trường tình thế không có tùy tiện gia nhập trong đó bên này từ tử lăng đối mặt loan loan cũng rất khó chống đỡ có thể nói lý trí thường một phương đều rơi vào rồi hạ phong Khi Tử Tử Lăng cùng Loan Loan khổ chiến thời khắc, Lý Trí Thường tiếng nói xa xôi chuyển tới hắn trong tai, "Khi ta xuất kiếm thời gian, đem tà đế xá lợi ném vinh nghiên cử." Lý Trí Thường một câu nói suýt chút nữa để Tử Tử Lăng phân thần. Đồng thời hắn đối với Lý Trí Thường có thể đang kịch đấu bên trong, có thể truyền âm lại đây, có thể thấy được Lý Trí Thường kỳ công đến cỡ nào thần diệu khó lường mức độ. Hắn cũng không biết nếu là đơn đả độc đấu, bất kể là Tà Vương âm hậu vẫn là Triệu Đức luôn đều sẽ để Lý Trí Thường lòng sinh kiên kỵ, nhưng là ba đại cao thủ hợp công hắn thì, hành tuy một, tâm bất nhất. Tung chi trúc ngọc nghiên ở Lý Trí Thường cùng Thạch Chi Hiên chỉ thấy lấy hay bỏ bất định, để ba người liên thủ uy lực còn chưa kịp tứ đại thánh tăng, còn kiềm chế lẫn nhau. Điểm này bọn họ làm sao không rõ ràng? Thế nhưng biết rõ như vậy, cũng không thể bỏ qua kích cơ hội giết Lý Trí Thường. Thậm chí tạm thời quăng đi tới đối với Tà Đế Xá Lợi mơ ước. Triệu Đức luôn từ Lý Trí Thường phá hủy khả đạt trí tâm chí tâm trí một khắc đó liền rõ ràng Lý Trí Thường đến cùng là cỡ nào đối thủ mạnh mẽ, nếu như không giải quyết đi Lý Chí Thường, đi tranh cấp Tà Đế Xá Lợi căn bản là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì Lý Chí Thường dù cho bị thương, cũng là bây giờ Thạch Chi Hiên một cấp số cao thủ, nếu như bọn họ hỗn loạn đi tranh cấp Tà Đế xá Lợi, sẽ chỉ làm Lý Trí Thường chiếm hết tiện nghi. Trước từ tử lăng chính là bởi vì tương đối với bọn họ còn yếu một cấp độ, bọn họ những người này mới sẽ hổ chiến, ý đồ trước tiên cấp đi Tà Đế xá Lợi, thế nhưng bây giờ đối mặt Lý Trí Thường, liền không thể như trước làm như vậy. Thạch Chi Hiên tùy ý loáng một cái, bắt đi Trúc Ngọc Nghiên Tiên Ma nhận, lạnh lùng nói, "Tiểu Nghiên không muốn lại tùy hứng hồ đồ, trước tiên giải quyết đi Lý tiểu tử, trở lại đam luận vấn đề của chúng ta." Trúc Ngọc Nhiên nên trụ Thạch Chi Hiên ánh mắt lạnh như băng, rốt cục một tiếng thở dài hoãn, không lại đi đối phó Thạch Chi Hiên chuyên tâm nhất trí dùng ra thiên ma bí cao độ ngưng tụ thiên ma lực chàng gắt gao hướng về lý trí thường triển đi vòng qua lý trí thường vào lúc này đột nhiên rút thân mà lên hoàng mở trúc ngọc nghiên thiên ma lực chàng thân thể ở giữa trời cao mọi người chỉ cảm thấy sáng mắt lên vô thường kiếm đã ở giữa trời cao rơi vào lý trí thường trên tay điểm điểm ánh kiếm như vì sao trên trời hạt hạt có thể thấy được tuyệt không nửa phần giả tạo mãi đến tận hiện tại trúc ngọc nghiên mới nhớ tới lý trí thường kiếm pháp quyết định không ở nam hải phi tiên bạch vân thành chủ diệp cô thành bên dưới thậm chí có thể cùng diệp cô thành cùng với phó thải lâm so một lần hai mới là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ kiếm thủ Khi ánh kiếm phát sinh hào quang ngâm nhập trên thuyền nhỏ mỗi một tốc không gian, đủ để gọi nhân kinh hồn bạc vía. Bất quá bất kể là trúc Ngọc nghiên, Thạch Chi Hiên hoặc là càng nhược điểm hơn Triệu Đức Nôn đều không phải những này ánh kiếm có thể đối phó siêu cao nhân vật. Khi Lý trí Thường giắt ánh kiếm cư cao mà xuống thì, Triệu Đức Nôn cái thứ nhất lao ra, Bách Biến Lăng Thương ở trong tay hắn xuất thần nhập hóa, phảng phất một cái độc long sông vào Lý trí Thường điểm điểm ánh kiếm bên trong. Giữa không trung Lý trí Thường đột nhiên đình trệ, phảng phất định trên không trung, loại này hầu như trái với võ học lẽ thường cử động, để Triệu Đức Nôn đối với thời cơ Góc độ nắm hoàn toàn thất bại, cũng may Triệu Đức Nôn đã sớm lĩnh ngộ được ra chiêu sau khi có lưu lại dư lực đạo lý, lăng thương quay về, bảo vệ tự thân, hơn nữa lúc này vẫn còn có trúc ngọc nghiên cùng thạch chi hiên giúp đỡ, tự sẽ không rơi vào hạ phong. A nhờ kiếm đánh ở lăng thương bên trên, kinh khí tiếng xé gió xì xì không dứt, khiến người ta Triệu Đức Nôn khó chịu đồng thời, cũng không nghĩ tới Lý trí Thường lẽ nào đã nội thương khỏi hẳn, làm sao có thể sử dụng như vậy tiêu hao công lực anh kiếm. Ở Triệu Đức Nôn nghi ngờ không thôi đồng thời, lúc này chứa đựng tà đế xá lợi đồ đồng bay về phía Nghiên Cử phía trên chính là từ từ lăng liều mạng chịu một cái thiên ma đại pháp, mới có thể tìm được cơ hội này, đem đồ đồng ném đi ra, mà sắp sửa tâm tích của hắn địa điểm cách tiểu chu không xa không gần, hết sức khó xử. Vĩnh Yên cử trên vô thanh vô tức quấn lên một dòng nước, bay lên trời cao, muốn quấn lấy chứa đựng tà đế xá lợi đồ đồng. Phần này hóa hư là thật thủ đoạn, đủ để hiện ra trong bóng tối người đến tọt cùng lợi hại đến mức nào, lại có thể điều khiển có chất vô hình dòng nước. Trong thiên hạ có thể có này thủ đoạn, thao túng dòng nước thích làm gì thì làm người, nhất định là luyện thành Lự Tân Vạn Pháp căn nguyên kinh, đại minh tôn giáo nhân vật cao tầng, mà có thể tiềm tàng ở Vĩnh yên cư để Giấu giếm được trúc ngọc nghiên cùng Triệu Đức Nôn, nói rõ người này ẩn thân nặng tức bản lĩnh đã xuất thần nhập hóa, có thể làm được mức này người cực nhỏ. Từ Thạch Chi Hiên khẽ miệng chế cười, trúc ngọc nghiên hầu như có thể xác định, đáy nước dưới tất nhiên là Thạch Chi Hiên đồ đệ ảnh tử thích khách Dương Hư Ngạn. Bất quá Dương Hư Ngạn lại có thể luyện thành ngự tận vạn pháp căn nguyên trí kinh, tất nhiên nằm ở đại minh tôn giáo cao tầng, bất quá trúc ngọc nghiên đối với đại minh tôn giáo hiểu rõ không sâu, kỳ thực cũng không biết bây giờ có thể luyện môn võ công này chỉ có đại minh tôn giáo nguyên tử cùng đại tôn. Đại tôn tương đương với đại minh tôn giáo giáo chủ, mà nguyên tử là đại tôn pháp định người thừa kế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 7 chương 74, Tử huyết đại pháp. Chương 74, Tử huyết đại pháp. Vào lúc này vân xoáy ngang trời di động, đong nhiên liền tới đến vĩnh yên cử trên, năm ngón tay thành trảo, cường tuyệt kình khí hầu như ngưng khí thành hình hướng về trang phục tà đế xá lợi đồ đồng trộm tới. Lý trí thường nhẹ nhàng lợn nụ cười, mũi chân điểm ở triệu đức ngôn lăng thương bên trên, xa xa một chiêu kiếm, tiên thiên kiếm khí rộng mở phát sinh, đánh tan đồ đồng, thủy ngân tué, giữa không trung hiện ra tỏa ra tạ dị hoàng mang quả cầu thủy tinh, cái này cũng là ma môn truyền lưu gần ngàn năm tà đế xá lợi. Một bóng người lấy người thường không ngờ tới tốc độ trước một bước bắt được Tà Đế xá Lợi, vượt qua vịnh Yên Cử, rơi vào bờ bên kia bên trên. Động thủ người thình lình chính là Tà Vương, cũng chỉ có hắn mới có thể ở hỗn loạn thế cuộc bên trong, nắm đến cơ hội tốt nhất, vững vàng bắt được Tà Đế xá Lợi. Dòng nước trở về cư diện, Tà Vương đứng ở bờ bên kia, có chút kinh dị nói, "Lý Chí Thường ngươi vì sao không ra tay?" Lý Chí Thường mũi chân vẫn cứ đặt ở Triệu Đức nôn bách biến lăng thương bên trên, có thể thấy được giờ khắc này, Lý Chí Thường đang lấy đủ chuyện kính cùng Triệu Đức Luân so đấu nội lực. Lăng đạn tính mười phần, Lý Chí Thường đồng thời một phủ, thương hờ nói, ta vốn là định đem Tả Đế Xá Lợi đưa cho Tả Vương, để Tả Vương bù đắp dễ phá cái hở, do đó có thể chân chính làm ta đối thủ. Thạch Chi Hiên biểu hiện ngưng trọng nói, ngươi thực sự là nghĩ như vậy? Lý Chí Thường mỉm cười nói, Tả Vương ứng khi biết ta không phải không có cơ hội để ngươi không lấy được Tả Đế Xá Lợi, ngày hôm nay cùng tứ đại thánh tăng chơi không đủ tận hứng, vì lẽ đó cô ý dụ hoặc các ngươi đến đây, làm cho tiếp tục hoạt động gân cốt một chút. Mặc dù lấy Trúc Ngọc Nhiên trong dòng, cũng không khỏi thầm mắng Lý Chí Thường một câu người điên. Vừa nay Lý Chí Thường cùng bọn họ giao thủ không phải là ổn chiếm thượng phong. Hơn nữa ba người nếu là toàn tâm toàn ý liên thủ, lý trí thường cần phải tăng thêm thương thế mới có thể rời đi. Nhưng là lý trí thường lại không sợ, chỉ là muốn bắt bọn họ thì chiêu. Hiện tại lại cố ý để Tà Vương cấp được Tà Đế xá lợi, nói rõ cho hắn bù đắp kẽ hở cơ hội, cho mình cùng Thiên Hạ dựng nên một cái kẻ địch mạnh mẽ. Trúc Ngọc Nghiên cũng không hiểu lý trí thường đến cùng đang suy nghĩ gì. Thạch Chi Hiên đông nhiên bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ta nhất định phải Tà Đế xá lợi mới có thể bù đắp kẻ hở sao? Lý trí thường mặc ngươi tự phụ cực kỳ, hoành hành một đời, phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ chính là đánh giá thấp ta. Tà đế xá lợi ở Thạch Chi Hiên trên tay hóa thành bụi, chiếu vào Vịnh Yên cử trên. Dù cho Trúc Ngọc nghiền đám người cách đến xa, cũng có thể cảm xúc đến xá lợi bên trong nguyên tinh cùng tà khí bộ phát ra. Đối với xá lợi chân thực tính càng không hoài nghi, nhưng là xá lợi chất chứa nguyên tinh uy năng tuy lớn, so với thiên địa bất quá hạt bụi nhỏ, rất nhanh tiêu tan, chỉ là tuyết động bên trong cỏ xanh cuộn trường, nghịch phản mùa. Hơn nữa Vịnh Yên cử Trung Du ngư hoan hô nhảy nhót, từng cái từng cái nhảy ra mặt nước, phất tinh lực vô hạn. Triệu Đức Nôn Trung Quy không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi nói, Thạch Chi Hiên ngươi phá hủy thánh vật, phạm vào tội lớn. Lý Chí Thường lập tức nhảy lên một cái rơi vào cầu đá tiểu lan bên trên, ánh mắt thâm trầm rơi vào thạch tri hiên trên thân nói, ta xưa nay không coi thường ngươi, bất quá ngươi có thể phá hủy ta đế xá lợi, xác thực để ta không thể không thay đổi sắc mặt. Xem ra thạch tri hiên xưa nay đều không có tinh thần phân liệt, ngươi chỉ là cần một cái cớ để ngươi trở về cái kia chân chính hoành hành vô kỵ, đảm tiếu giết người thạch tri hiên. Thạch tri hiên đột nhiên nở nụ cười, biểu hiện trở nên ung dung tự tại, lạnh nhạt nói, 10 năm năm qua thực sự là một cơn ác động, hiện tại ngươi đem ta đánh thức, ta nhất định sẽ dùng sức mạnh lớn nhất đối phó ngươi, ta sẽ biến mất một quãng thời gian, chờ ta tái xuất giang hồ thời điểm. Thánh môn đều sẽ nhất thống, đến lúc đó sẽ cùng ngươi một phần cao thấp. Khi Thạch Chi Hiên muốn lúc rời đi, trên đời không ai ngăn được, bao quát lý trí thường ở bên trong, Trúc Ngọc Nhiên cũng rõ ràng lý trí thường bố thí bình thường tự động, gây nên Thạch Chi Hiên ngạo khí, rốt cục tỉnh lại năm đó cái kia làm nàng hồn khiên mộng yêu tà vương, Trúc Ngọc Nhiên trong lòng cảm xúc ngang, đối với lý trí thường có chút cảm kích càng có chút hơn oán hận, rốt cục tham thẳm thở dài nói, loan chúng ta đi thôi, chờ những người còn lại đều đi rồi, chỉ còn dư lại lý trí từ từ lăng, từ từ lăng hỏi Lý sư để tả đế xá lợi cho Thạch Chi Hiên bắt được. Có hay không là muốn ở trong lòng hắn mai phục một viên thất bại hạt giống." Lý Chí thường thản nhiên nói, "Có Vương diện này duyên cớ, càng nhiều chính là ta cũng muốn nhìn một chút trạng thái mạnh nhất dưới Tạ Vương đến tột cùng lợi hại đến mức nào." Tư Tử Lăng nói, "Lý sư không phải luôn luôn cho rằng Tạ Vương là đối thủ sao, lại vì sao trong lúc mơ hồ muốn trợ giúp Tạ Vương?" Lý Chí thường thở dài nói, "Tử Lăng là biết rõ còn hỏi sao?" Tư Tử Lăng nói, "Là bởi vì thanh tuyển mọi người duyên cớ sao?" Lý Chí thường nói, "Chính vì như thế, ta mới chịu đường đường chính chính đánh bại trạng thái mạnh nhất dưới Tạ Vương, xem như là đối với thanh tuyển một câu trả lời." cái này cũng là ta lần đầu tiên trong đời vì là người khác cân nhắc, cảm giác này quả nhiên rất không bình thường từ từ lăng nói chúng ta bước kế tiếp làm cái gì lý trí thường nói ích trần bán đi chúng ta lẽ nào chúng ta không nên cho hắn trường phạt sao hướng hồ dương hương ngạn tu luyện ngự tân bản pháp căn nguyên chí kinh thực tại để ta có chút hứng thú nghe nói đại minh tôn giáo bà la bố làm bên trong quang minh kinh hầu như có thể cùng thiên ma sách 10 quyển hợp nhất sau đánh đồng với nhau để ta thực sự có chút ngạc nhiên ta chính đang do dự có muốn hay không theo dương hương ngạn đi vào tìm tới đại minh tôn giáo ở trường an xào huyện từ từ lăng nói Đại Minh Tôn giáo nghe nói là chuyện tự ba tư tông giáo, bởi vì đắc tội rồi người đã quyết, mới bị đuổi ra tái ngoại, không nghĩ tới bọn họ đến Trung Nguyên phát triển, rất là khiến cho người kinh ngạc. Lý Chí Thường âm thanh trầm giọng nói, Trung Nguyên chiến loạn, thích hợp hơn Đại Minh Tôn giáo truyền pháp, những này tông giáo đồ đương nhiên đồng ý đến Trung Nguyên phát triển. Đúng rồi, ngươi cùng Loan Loan giao thủ có cái gì cảm độ? Từ Từ Lăng cười khổ nói, ta cùng nàng trong lúc đó e sợ có một đoạn khoảng cách không nhỏ, vừa nãy giao thủ thời điểm, nàng lưu thủ, hơn nữa đem tới cho ta cảm giác, Loan Loan so với âm hậu còn còn đáng sợ hơn. Lý trí thường lạnh nhạt nói, xem ra nàng có thể cái thứ nhất tìm tới cũng không phải là may mắn. Thiên Ma Đại Pháp rốt cục làm cho nàng đại thành, nếu là nàng có thể tìm được Tử Huyết Đại Pháp, liền có thể làm đối thủ của ta. Liên Ma môn ba vị trí đầu cao thủ cũng đối với Lý trí thường không thể ra sức, đây chính là nói là Trúc Ngọc Nghiên đám người vô cùng nục nhã, cứ việc bởi vì các loại nguyên nhân, các nàng liên thủ cũng không có phát huy ra huy lực lớn nhất, không khuyết điểm bại chính là thất bại, cũng không có bất kỳ cớ gì có thể tìm. Trúc Ngọc Nghiên nhẹ giọng nói, Loan trước ngươi vì sao không xuống tay độc, tiểu tử kia không phải là đối thủ của ngươi. Loan Loan kinh văn mái tóc, làm như thở dài nói. Sư phụ ta chính là tháng rồi Từ từ Lăng, lại đây giúp các ngươi cũng không làm nên chuyện gì, mặc dù là bị thương lý trí Thường chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể đối phó, nếu là kích phát rồi lý trí Thường sắc cơ, đến lúc đó hắn không để ý nội thương tăng thêm, e sợ ngoại trừ Tả Vương, vân soái ở ngoài, chúng ta cũng phải trọng thương mà đi." Trúc Ngọc nhiên nói, Loan ta biết ngươi luyện thành tầng 18 Thiên Ma đại pháp, linh giác không hề tầm thường, nhưng là ngươi nói lý trí Thường có thể trọng thương chúng ta, điểm này tuyệt đối không thể." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 75, giết người. Chương 75, giết người. Loan Loan biểu hiện có chút cô đơn. Nói rằng, cái này cũng là loan cảm giác, sư phụ xin cho phép cho ta một quãng thời gian để ta đi tìm mất tích mấy trăm năm tử huyết đại pháp, không phải vậy đợi Tà Vương trùng ra thời gian, chỉ sợ chúng ta rất khó cùng hắn chống lại. Trúc Ngọc liền nói, tử huyết đại pháp thất tán nhiều năm, loan lẽ nào đã có mặt mày. Loan Loan nói, đây là độc thuộc về Thiên Ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18 cảm ứng, đến hiện tại ta mới rõ ràng Thiên Ma bí mới là tu luyện tử huyết đại pháp căn cơ, chỉ cần đạt tới Thiên Ma bí tầng thứ 18, mới có thể đem tử huyết đại pháp tu luyện thành công, đến khi đó Loan Loan liền có thể trực diện Tà Vương cùng lý trí thượng. Từ huyết đại pháp chính là Thiên Ma sách bên trong hầu như có thể so sánh với Đạo Tâm trùng ma đại pháp vô thượng tâm pháp, bởi vì từ lâu mất, vì lẽ đó ma môn bên trong bây giờ ngoại trừ Đạo Tâm trùng ma đại pháp ở ngoài, lợi hại nhất chính là Thiên Ma đại pháp, bất quá loan loan đem Thiên Ma đại pháp đạt tới tầng thứ 18 sau, luận cảnh giới đã có thể vượt qua âm quỷ phái sơ tổ, tuy nhiên từ cổ chí kim cũng không có nhân đem Thiên Ma đại pháp đạt tới tầng thứ 18. Vĩnh Nghiễn Cử, dựa mã kiểu trên, Lý Trí Thường cùng Từ Từ lăng đón mà đứng, ai cũng nhìn không ra, Lý trí Thường vừa nãy tự lực đối mặt đương đại ba đại cao thủ, vô thượng kiếm bị tùy ý đặt ở kiểu lan trên thế nhưng nếu là có người tự quan sát kỹ sẽ phát hiện lý trí thường cùng vô thường kiếm phạm phất từ chưa phân mở giữa hai người từng người độc lập rồi lại hình thành một loại toàn thể vô thường kiếm cũng giống như thành có sinh mệnh sự vật vô cùng huyền diệu từ từ lăng nghi ngờ nói tử huyết đại pháp ta xưa nay chưa từng nghe tới lẽ nào môn võ công này so với thiên ma công còn lợi hại hơn lý trí thường nhàn nhạt nói đồng nhất loại võ công do không cùng người xuất ra tất nhiên sẽ có sự khác biệt hiệu quả cũng là có phân chia cao thấp từ lăng có biết tại sao từ tử lăng nói đây là đại để bởi vì mỗi người tính cách thể chất trải qua tạo thành duyên cớ đi vì lẽ đó chỉ có vô địch người nhưng không có vô địch võ công lý trí thường mỉm cười nói tử lăng cùng trọng tiểu tử nhân duyên tế hội nhìn ra trường sinh quyết lần liền diệu nhưng trường sinh quyết cũng không phải là võ công mà là học thiên điệu tự nhiên vì vậy tử lăng cùng trọng tiểu tử võ công đi ở chính xác nhất trên đường bởi vì võ học của ngươi đều là chính mình sáng tạo chính là tối thích hợp bản thân nói đến về điểm này ta còn trẻ thời điểm đi không ít đường vòng từ tử lăng rộng mở có ngộ ra chậm rãi nói lẽ nào tử huyết đại pháp là có thể chuyển đổi nhân khí chất một môn tâm pháp là liên quan với ở bên trong một môn tuyệt học mà cũng không phải là một môn uy lực cực lớn võ công Lý trí Thường tự giải nói, cùng Tử Lăng nói chuyện chính là không lao lực, từ huyết đại pháp chính là có thể chuyển đổi nhân bản thân thể chất, khí chất, do đó cùng tự thân võ công làm được hoàn mỹ dung hợp, cứ như vậy, tất có thể đem tự thân sở học phát huy đến mức tận cùng, có thể tưởng tượng được môn võ công này đáng sợ dừng nào. Từ Tử Lăng cũng không khỏi trong lòng khiếp sợ, nếu không có Lý trí Thường nói, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng cõi đời này có như thế kỳ diệu công pháp, trường sinh quyết đặc tính có thể mô phỏng theo bất luận võ công gì. Thế nhưng là rất khó sửa đổi tự thân thể chất đến thích hợp tương ứng võ công, đương nhiên hắn cũng không cần thay đổi tự thân thể chất, chỉ vì võ học của hắn vốn là tối thích hợp bản thân. Từ Tử Lăng nói, Tử Huyết Đại Pháp Ma Môn hẳn là thất truyền mới đúng, không phải vậy nếu có nhân luyện thành, thành tựu e sợ rất khó hình dung. Nếu là Ma Môn thật sự có nhân luyện thành Tử Huyết Đại Pháp, tự nhiên rất nổi danh mới đúng. Hơn nữa, Ninh Đạo Kỳ cùng Từ Hàng Tinh Trai cũng không thể bởi vậy áp chế Ma Môn lâu như vậy. Dù sao nếu là Tử Huyết Đại Pháp thật sự có lý trí thường nói kỳ hiệu, chí ít có thể ra một vị đại tông sư cấp số nhân vật. Lý trí thường nói, năm đó Đồng Trọng Thư trục xuất bách gia, Ma Môn chịu đến liên lụy to lớn nhất, vô số Ma Môn tử đệ lưu vong trong quá trình, đem vốn là 10 quyển Ma sách thất tán bốn quyển, Tử Huyết Đại Pháp cũng ở trong đó. Những chuyện này, sau này hay nói đi. Ngày hôm nay chúng ta hay là đi giải quyết đi đại Minh tôn giáo ở trường ăn người lại nói, bởi vì ta thực sự đối với Ngự tân Vạn Pháp căn Nguyên trí Kinh có chút ngạc nhiên tâm tư. Người Ba Tư võ học sát thực có chỗ độc đáo. Vĩnh yên từ trên Lý trí thường cùng Từ Tử Lăng đứng ở chu đầu, Từ Tử Lăng vẫn cứ có thể cảm nhận được Lý trí thường nội kình truyền vào tiểu chu dưới đáy cuộn cuộn mà ra, mỗi một lần phát lực vừa vặn nên hợp dòng nước cuộn sóng chập trùng, dựa vào cuộn sóng lực lượng đem tốc độ lại một lần nữa đẩy nhanh. Từ Tử Lăng biết được đây là Lý trí thường đối với vạn sự vạn vật hiểu rõ càng sâu sắc thêm hơn khắc biểu hiện, cũng là pháp dùng vạn vật thể hiện. Tiểu Chu tốc độ so với chứa đầy sức gió thuyền bồng còn muốn đến nhanh, nguyên nhân chính là như vậy. Rất nhanh Lý Chí Thường cùng Tử Tử Lăng liền đến thành trường An Đông Nam Thanh Long Phường phụ cận. Đứng ở một chỗ đại cổng lớn trước, Lý Chí Thường nói: Tử Lăng ngươi nói ta nhập môn sau khi đem bên trong người bao quát Dương Hương Ngạn đều giết, ngươi có hay không, có không đành lòng? Tử Tử Lăng ngạc nhiên nói: Lẽ nào Lý Tư không sợ trong đó có người vô tội sao? Lý Chí Thường khẽ cười nói: Đây chính là Tử Lăng lòng dạ đàn bà một mặt. Trong này nếu là Đại Minh Tôn Giáo Sào Huyện, sao lại có người không liên quan tồn tại? Hơn nữa từ xưa tới nay đều là nhân người, chuyện như vậy chưa bao giờ đình chỉ. Ta tuy cũng không phải là dễ giết người sao, cũng không phải không giết chết nhân, ngươi như như từ hàng tính trai như vậy siêu nhiên thế gian, lẽ nào trợ giúp Lý Việt tranh thiên hạ liền không giết người sao, dù cho sư phi huyền, không hạ người, không giết người, thế nhưng các nàng quyết đoán sẽ không có rất nhiều người vì vậy mà từ sao?" Từ Tử Lăng trần trồ nói, thống nhất thiên hạ trong quá trình, tự nhiên miễn không được máu tanh thủ đoạn, luôn có người muốn chết. Lý Chí Thường cười nhạt nói, ai đáng chết, ai lại không đáng chết, giết người không có cái gì tất không cần thiết, người thường không hơn trăm năm, so với thiên điệu tuế nguyệt bất quá trong nháy mắt mà thôi, Tử Lăng cũng không muốn sinh ra loại này trường tiếp tâm tình nếu là không thể khám phá hư không, sau trăm tuổi Tử Lăng cũng không thể so sánh người khác càng tốt hơn, đều bất quá là một đống hại của tôi. khi Tử Tử Lăng trần chờ thì Lý Chí Thường nhắc theo vô thường kiếm nhập môn mà đi, một phút sau lại tiếp tục đi ra, Lý Chí Thường áo trắng như tuyết, đuổi trần không nhiễm, trên thân nhàn nhạt, nhạt mùi máu tanh truyền đến, Tử Tử Lăng liền biết trong khoảng thời gian này Lý Chí Thường e sợ đã diệt trừ Đại Minh tôn giáo ở trường ăn người nằm vùng mã. Tử Tử Lăng không có theo vào đi, cũng là biết hắn không có ngăn cản Lý Chí Thường bản lĩnh cùng lý do, chỉ là cười khổ nói, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lý sư thủ đoạn lôi đình, thực sự rất khó cùng Lý sư hình tượng liên hệ tới. Trương an sự tình có một kết thúc, Lý Chí Thường dắt đại tháng uy thế trở lại tương dương, lúc này ở Khấu Trọng Thiên Tài quân sự chiến lược dưới, cũng không có phế bao lớn, khí lực liền đem ba lăng một trận chiến mà xuống, cũng đem phía Nam tỉnh thế triệt để chuyển biến. Lý Chí Thường nhảy một cái trở thành phía Nam cường đại nhất cũng tối có sức sống thế lực, phương Bắc quân hùng chiếm đoạt cũng ở tăng lên, Lý Huyên rốt cục thống hạ quyết tâm cùng Vương Thế xung tiến chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 76, khó gặp thiên đạo. Chương 76, khó gặp thiên đạo. Tuy rằng trước cùng Tống gia trước liên lạc qua, Tống cũng vô cùng tán thưởng Khấu Trọng, cũng cho thấy đối với Khấu Trọng chấm đỡ có ý định nâng đỡ Khấu Trọng làm Tống gia phát ngôn viên, bất quá hiện tại Khấu Trọng đã tìm đến phía Lý Chí Thượng, bởi vậy đi tới Tống gia Sơn thành tâm tình rất khác nhau. Tới đón tiếp Khấu Trọng chính là hắn hết sức quen thuộc người Tống Lỗ, hai người vốn là hiểu biết, tự không cần để, Chu Vi Tống gia tuổi trẻ con cháu nhìn thấy Khấu Trọng tất cả đều là ngưỡng mộ ánh mắt, cái này cũng là Khấu Trọng gần đây thường thường gặp phải ánh mắt. Từ khi trường sinh quyết bị Khấu từ hai người luyện thành sau, hai người trải qua không biết bao nhiêu gian nguy, mà thành danh cục chiến, chính là đánh giết nhầm tiêu danh. Sau đó đánh bại khúc loạn, càng làm cho Khấu Trọng ở trên giang hồ địa vị tăng mạnh chân chính để những người trẻ tuổi này coi khấu trọng làm thần tượng chính là khấu trọng trợ vương thế xung đại phá đánh đâu thắng đó Lý Mật cùng với dụng binh như thần, ở trong vòng 3 ngày công phá Ba Lăng, diệt tiêu tiễn, gần nhất khấu trọng càng là đem vũ văn hóa cập đâm, đem vũ văn phiệt triệt để đánh tan, từ mà bị ép tiến vào quan trung, để lý Trí thường thế lực ở phía nam hình thành một nhà độc đại tư thế, như vậy chiến công mấy có thể so sánh hà tín. Thiếu Soái tên lan truyền nhanh chóng, cùng Lý Hiếu cung đặt ngang hàng vì là nam bắc hai đại danh tướng. Giờ khắc này thân là lý trí thường bây giờ nể trọng nhất nhân vật tự mình đi tới tống gia sơn thành. Dụ ý Tống Việt bên trong nhân tự nhiên đoán ra được, chính là hai nhà liên thủ. Tống Việt nhân vật số 2 Tống Chí đã sớm công khai cho thấy đối với Lý Chí Thường toàn lực chống đỡ, Lý Chí Thường có thể đem dường Công bảo tàng vận suất quan bên trong, Tống Chí xuất lực không nhỏ, vì vậy đối với ngày hôm nay đến, Tống Việt cao thủ cũng không cảm thấy bất ngờ. Khấu Trọng tuy rằng rõ ràng những này, cũng biết chuyến này vấn đề khó khăn nhất ở chỗ Tống Khuyết như trước không có tỏ thái độ. Nguyên nhân chính là như vậy Lý Chí Thường mới sẽ phái hắn đến đây, biểu thị coi trọng tâm ý. Khấu Trọng bây giờ đường làm quan rộng mở, lại nghĩ tới hồi lâu không thấy Tống Ngọc Chí. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần hoảng hốt, cửa thành mở ra, Song tới mặt chính là Tống sư đạo, để Khấu Trọng từ kiểu diễm tâm tư phục hồi tinh thần lại. Chỉ vì hắn làm lý trí thường đặc sứ, tới đón tiếp hắn tự nhiên là kiếm Tống chí, mà không phải con trai của Tống Khuyết Tống sư đạo, Khấu Trọng không khỏi trong lòng nói thầm, lẽ nào chuyến này còn có biến số. Khấu Trọng ha ha cười nói, Tống đại ca đã lâu không gặp. Tống sư đạo một phái phong nhã, mỉm cười nói, mấy năm không gặp tiểu Trọng đã trở thành đại nhân vật. Khấu Trọng năm đó cùng phó quân du, từ tử lăng đảm mạng, chính là Tống sư đạo thuyền cứu bọn họ, nghĩ đến phó quân sức đã qua đời đi mấy năm, Tống sư đạo hai tấn hơi trắng bệnh, Khấu Trọng cũng không khỏi tâm tình. Hạ. Tống sư đạo nhìn thấy Khấu Trọng biểu hiện, trong lòng rõ ràng, vỗ vô Khấu Trọng bả vai nói, Tiểu Trọng không cần yêu thương, nếu là quân sức ở Thiên có Linh, nhìn thấy các ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, tất nhiên cũng là vui mừng khôn ngôi. Khấu Trọng thu thập lên tâm tình, nói thẳng, Thiên Đao lão nhân ra người vì sao phái Tống đại ca ngươi tới đón tiếp ta? Tống sư đạo không nghĩ tới Khấu Trọng trực tiếp khi đưa ra cái đề tài này, cười khổ nói, cái này ta cũng không rõ lắm, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy phụ thân ta liền biết rồi. Khấu Trọng biết được Tống sư đạo tính tình, biết hỏi lại cũng hỏi không ra đến cái gì, kiềm chế lại yếu kỳ, theo Tống sư đạo dọc theo đường thượng thức sơn thành cảnh sắc. Tống sư đạo ở sơn thành ở mấy chục năm, nhưng đối với bốn phía phong cảnh cũng không có mất hứng. Dọc theo đường đi tinh tế cho Khấu Trọng chỉ điểm phong cảnh, cho dù từng cọng cây ngọa cỏ, Tống sư đạo cũng có thể nói ra sinh động thú vị cố sự. Sơn trong thành ở ngoài hoàn toàn là hai cái thiên địa, bên ngoài sát khí lấm lẩm, mà bên trong nhưng yên tĩnh vui mừng, hai loại đối lập cách cục. Thế nhưng là không có một chút nào không hài hòa cảm giác. Khấu Trọng đột nhiên rõ ràng tống khuyết tâm tư, lấy chiến cầu an bình, thì lại an bình tồn, cũng cho thấy tống khuyết hùng tài đại lượng, bất luận người nào nếu muốn với hắn bản điều kiện cũng phải đánh qua một hồi mới biết. Khấu Trọng cùng Tống sư đạo đi tới một tòa cầu đá ở ngoài. Tống sư đạo liền nghỉ chân không trước, nhẹ giọng nói: Ta sẽ đưa tiểu trọng tới đây. Phía trước chính là ma đao đường. Đi qua cầu đá, xuyên qua một cái tảng đá nói, ma đao đường ba chữ cao cư ở môn biển bên trên, đập vào mắt mà đến chính là vô hình đao khí. Mặc dù khấu trọng lúc này võ công cũng hơi cảm thấy có chút chói mắt. Đao khí đương nhiên là không tồn tại, chỉ vì ba chữ dung hợp tống khuyết đao ý mà có thần, vì vậy có thể làm cho khấu trọng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Hắn cũng là dùng đao mọi người, nhưng là so với tống khuyết đến, lúc này mới nhìn ra chính mình cách đao nói còn kém không ít khoảng cách. Ma đao đường to lớn trong không gian, chỉ có một người lương đứng ở đường tâm. Trên thân không gặp bất kỳ binh khí, Khấu Trọng cung cung kính nói, "Vạn bối gặp thiên đào. Người kia xoay người khẽ cười nói, "Ta không phải là đại huynh, trọng tiểu tử ngươi rốt cục đến rồi." Khấu Trọng kinh hãi đến biến sắc nói, trí thúc tại sao là ngươi?" Nguyên lai like ở ma đao đường chính là Tống chí, mà không phải Tống huyết, Tống chí cười khổ nói, "Ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, đại huynh vốn không muốn gặp ngươi." Khấu Trọng đột nhiên bình tĩnh lại, lạnh nhận nói, "Đến trước Lý sư đã nói, nếu như thiên đạo không gặp ta liền để ta đi thẳng về." Tống chí thở dài nói, "Được rồi, đại huynh tuy rằng không gặp ngươi, nhưng lưu món đồ kế tiếp." Khấu Trọng nói, "Có hay không là chiến thư?" Tống chí nói, Chính là, bất quá chiến tư thực sự có chút đặc biệt. Khấu Trọng nghi ngờ không thôi nói, rất chớ ở đó bên trong. Tống Chí xa xa chỉ vào phòng khách góc, chỉ nhìn thấy một khối dựng đứng tảng đá xanh trên có một bộ nhân vật khắc đá, khắc người khuôn mặt cũng không rõ ràng, sau lưng đeo kiếm, đại để chính là như vậy, thậm chí ngay cả quần áo đều không rõ ràng, họa sĩ có thể nói vô cùng thô lậu. Khấu Trọng kinh ngạc nói, đây là lý sư dáng vẽ sao? Khấu Trọng cũng là liền mông mang đoán, bất quá đối với thiên đao tay nghề thực sự không dám kết tạm, đơn giản đường nét cũng nhìn không ra có cái gì đau ý đau khí, phản phất chính là thô lậu thợ thủ công tùy ý khắc họa. Tống Chí nói, đúng là như thế. Đại huynh để ngươi đem tấm bia đá này mang về cho Lý huynh xem, không ngày sau hắn sẽ đích thân tìm đến hắn. Khấu trọng bất đắc di nói, xem ra lần này nhất định là không thấy được Thiên Đao Lão Nhân ra người, đồ vật ta cũng sẽ mang về, không trải qua để ta trước tiên nhìn một lần ngọc trí. Tống trí mỉm cười nói, tự nhiên có thể. Tương dương trong thành, Lý trí thường ngồi một mình ở trong mưa gió, đã là hai tháng, thời gian đều ở trong lúc lơ đọng trôi qua. Lý trí thường cười nhạt nói, đợi được xuân về hoa nở, chính là Diệp cô thành cùng phó thải Lâm quyết chiến này, nhưng đáng tiếc ta nhưng khả năng không đuổi kịp. Độc cô vừa nói này thành vì là 200 năm qua tối khiến cho người chờ mong quyết chiến, ta là nhất định phải đi quan chiến. Lý Chí thường nói, xem không được sắc thực đáng tiếc, bất quá ngươi không rời đi cũng có thể nhìn thấy một hồi đặc sắc chiến đấu. Độc Cô Phượng nói, cái gì quyết đấu? Lý Chí thường nói, toàn toàn tháng ngày, khấu trọng cũng nhanh từ lĩnh nam trở về, đến thời điểm liền biết thiên đao ngày nào cùng ta quyết chiến, bất quá khẳng định cũng trong vòng 3 tháng, vì lẽ đó ta là không đội kịp đi quan sát Diệp Cô Thành cùng phó Thải Lâm đặc sắc quyết đấu. Độc Cô Phượng nói, các ngươi lại không phải cuộc chiến sinh tử, có gì đáng xem? Độc Cô Phượng nhìn ra so với ai khác đều thấu triệt, lý trí thường cùng tống khuyết không thể làm sinh từ đấu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 77, gần trong gang tấc dị kiếm. Chương 77, gần trong gang tấc dị kiếm. Mưa bên ngoài phấn tình cờ bay vào đến một ít, phản phất gặp phải vô hình dạng buộc lực lượng, ở lý trí thường trước mặt tụ thành từng viên một thoáng ánh thủy châu, lý trí thường nhẹ nhàng thổi một cái khí, hạt mưa giải rác ở sạch sẽ mặt đất, hình thành một bức nhân như. Không thấy rõ nhân như mặt mũi, thế nhưng phụ đau mà đứng, dường như muốn từ mặt đất đứng lên đến. Độc Cô Phượng thở dài một hơi nói, ngươi, ngự pháp căn nguyên trí kinh nhanh như vậy liền tiêu thành. Lý trí thường nói vốn là cảnh giới đến, muốn luyện thật đơn giản, công pháp này quả thật có chút kỳ diệu. Bất quá ta căn bản vẫn là minh mạo công, đạt đến nó bất quá là có chút ngạc nhiên mà thôi. Độc Cô Vượng nhìn chăm chú trên đất thủy tích hình thành nhân vật như, nghiêm mặt nói, tranh này như chính là ngươi trong lòng thiên đao đi, hình tán mà thần tốt, đau ý ở ở giữa co và không, quả thật là đáng sợ. Cuối cùng đáng sợ hai chữ không biết là đang nói Lý trí thường vẫn là ở nói tống quyết. Lý trí thường vung tay náo nhẹ giọng nói, tống đủ để trở thành ta đối thủ, đó là không nghi ngờ chút nào. Ngươi nói chúng ta không phải sinh từ đấu vì lẽ đó đây mới là khó nhất địa phương đến chúng ta mức này không phân sinh tử từ đâu tới cao thấp độc cô phượng lắc đầu nói đây là chuyện của ngươi lại không phải chuyện của ta dứt lời loáng một cái thân biến mất ở trong mưa gió chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tóc dài xóa vai nam tử mặc áo trắng chính ngước nhìn mưa gió mưa bụi ngâm mãn nam tử quần áo nam tử cũng chưa từng xoay người đi vào tránh mưa dù cho chưa thấy nam tử chính diện lý trí thường cũng có thể cảm nhận được nam tử đối với mưa gió thâm tình lý trí thường nhàn nhạt nói ngươi là có hay không đang suy nghĩ sinh mệnh là gì nam tử mặc áo trắng trầm rãi xoay người lại bất luận bất luận người nào thấy nam tử mặc áo trắng bóng lưng, đều sẽ cho rằng hắn có gần như hoàn mỹ dung, nhưng là vừa vặn ngược lại, nam tử mặc áo trắng nắm giữ một bộ tuyệt không xưng được đẹp trai, mà lại là quái lạ mà xấu xí tướng mạo. Hắn có một tấm hẹp dài đến khác người thường khuôn mặt, mặt trên ngũ quan không có chỗ nào mà không phải là bất luận người nào không hy vọng nắm giữ khuyết điểm, càng như toàn chen hướng về một đống tự, khiến cho hắn cái tràn có vẻ đặc biệt cao, cằm dưới thon dài ở ngoài đâu đến có chút lãng chúa, vú lên chiếc sống mũi nhưng không hợp ra lệ cao vóc to lớn, khiến cho hai mắt của hắn cùng miệng so sánh dưới càng hiện ra bé nhỏ may là có một con trường khoác hai vai tóc đen rủi, điều hòa vai rộng cùng hẹp diện không phối hợp, nếu không sẽ càng thêm khó chịu cái gì. Lý Chí Thường khẽ cười nói, người trong thiên hạ nhất định có rất ít người biết, tự tuyệt đại kiếm thánh yến phi sau khi tôi có phong thái kiếm thủ phó thải lâm lại sẽ là cái xấu xí. Phó Thải Lâm thản nhiên nói, nhưng ta biết đạo quân tất sẽ không ăn kinh, sinh mệnh là thần bí như vậy, mới có thể tạo liền không giống nhân vật vĩ đại, đẹp và xấu ở chỗ không giống linh hội, cũng không cần miễn cưỡng muốn người thường đến phán xét. Lý Chí Thường nói, ngươi là có hay không bởi vì đánh với Diệp Cô thành một trận không có niềm tin tất thắng, mới muốn tới xem một chút ta. Dù sao nếu là ngươi chết rồi, không thể nhìn thấy ta như vậy siêu cao nhân vật, trung Quy là một loại tiếc nuối. Phó Thải Lâm kinh ngạc nói, chính là ta nội tâm ý nghĩ, nói thật đi, khắp thiên hạ có thể cùng ta cùng ngồi đàm đạo, bất quá năm người, mà chỉ có Diệp Cô Thành cùng đạo quân ta chưa từng gặp. Diệp Cô Thành sắp sửa cùng ta quyết chiến, tự nhiên là có thể nhìn thấy, bất quá Đông Hải cuộc chiến ta sinh tử chưa biết, không tới gặp thấy đạo quân nhân vật như vậy, trung Quy vô cùng tiếc nuối. Lý Chí thường khẽ cười nói, ta xem ngươi không phải sợ tiếc nuối mà là tìm tự tin đến. Phó Thải Lâm ngươi bao lâu không cùng nhân thủ, chỉ sợ chính ngươi đều đã quên đi. Phó Thải Lâm ánh mắt thâm ngưng ở Lý Trí Thường trên thân, hứng hờ nói: Võ đạo chỉ là ta dùng để truy cầu sinh mệnh mỹ hảo rửa dấm, cũng không phải là ta theo đuổi đồ vật. Bất quá ta như chết rồi, cao ly cũng khó có thể ở nhược nhục cường thực thiên hạ tiếp tục tồn tại. Cái này cũng là ta không thể chết được lý do. Đạo quân nói đúng, ta đúng là tìm tự tin đến, bởi vì ta không thể thua. Lý Trí Thường cũng không kinh sợ Phó Thải Lâm thẳng thán, cũng có thể cảm nhận được Phó Thải Lâm trong lòng mâu thuẫn vị trí, rõ ràng muốn tử nhân thế bên trong vũng bùn dễ đi ra, nhưng là rồi lại không thể không ở vương quốc diệt tổ uy dưới, gánh vác trên bảo vệ quốc gia sứ mệnh. Loại này nghĩ ra mà không thể ra, có thể vào mà không chịu nhập mâu thuẫn tâm tình, cũng là phó thải lâm khó có thể nhảy lên tới kiếm đạo cực hạn trở ngại. Chỉ vì hắn không bỏ xuống được rồi lại muốn thả xuống, chính như hắn truy cầu sinh mệnh vẻ đẹp, vẫn như cũ bảo lưu xấu xí dung, cũng là tâm tình của hắn khắc họa. Chính là bởi vì loại mâu thuẫn này cảm, phó thải lâm mới không thể đạt tới yến phi loại kia cảnh giới, vẫn khó nhìn thấy phá toái hư không ảo diệu. Lý trí thường tùy ý nắm đặt ở trên bàn đá vô thường kiếm, chậm rãi nói: nếu đến rồi liền để ta thật thật mở mang kiến thức một chút dịch kiếm thuật, ta tin tưởng ta cũng sẽ không để cho người thất vọng cũng trong lúc đó phó thải lâm dịch kiếm cũng chậm rãi ra khỏi vỏ khi hai người đồng thời xuất kiếm thì thạch đình bàn đá cùng với bên ngoài mưa gió đều phảng phất phát sinh tươi đẹp đỉnh trệ thiên địa hình ảnh đều vào đúng lúc này hình ảnh nát quãng ánh mắt của hai người ở trong không khí vô hình và trạng chiêu thứ nhất giao phong đã bắt đầu phó thải lâm cũng không phải là không biết lý trí thường đã cùng hắn cùng một cấp bậc nguyên nhân chính là như vậy lý trí thường mới là hắn tốt nhất thử kiếm đối thủ diệp cô thành kiếm là sát kiếm mà lý trí thường kiếm nhưng là đạo kiếm hai người kiếm pháp rất khó phán xét cao thấp bất quá hai người đều là phó thải lâm nhất là động lòng đối thủ Khi vô thường kiếm cùng dịch kiếm thân kiếm toàn bộ lỏa lộ ở trong không khí thì, lý trí thường liền cảm giác bốn phía hết thảy đều biến mất, chỉ có thể nhìn thấy dịch kiếm sáng loáng mũi kiếm, phảng phất đạo kiếm phong sắp sửa mở ra một chỗ không thể đo lường của nước. Hắn biết chỉ vì Phó thải Lâm mạnh mẽ quá đáng, cho nên mới để tinh thần của hắn độ cao tập trung, đến ứng đối Phó thải Lâm đón lấy thế tiến công. Nếu là lấy vì là Phó thải Lâm dịch kiếm thuật đoán trước ý đồ kẻ địch chính là hậu phát chế nhân võ công, vậy thì mười phần sai. Phó thải Lâm dịch kiếm cũng không phải là phổ thông bố cục đến điều động kẻ địch rơi vào hắn từ lâu bố trí xong các loại cục diện, do đó phán đoán ra đối thủ đón lấy hành động Mà là cảm thụ thiên địa vĩnh hằng bất biến quy tắc, do đó suy đoán đối thủ ở trong thiên địa biến hóa, tiến tới xuất kiếm vô cùng kỳ diệu. Kiếm phát lôi âm từ cựu thiên mà đến, lý trí thường đệ nhất kiếm đã vượt quá tốc độ âm thanh, không có bất kỳ biến hóa nào hướng phó thải lâm công. Chỉ chiêu kiếm này, thiên hạ ngày nay có thể tiếp được liền không vượt quá hai tay số lượng. Dịch kiếm nổi lên màu xanh vầng sáng, vẽ ra cực kỳ huyền diệu hoa văn, đầy trời mưa bụi ngưng tụ thành quên quên dòng chảy nhỏ. ở khó mà tin nổi liền ngưng tụ ở dịch kiếm mũi kiếm, thằng tấp ngấn nước tinh chuẩn bắn ở vô thường kiếm trên mũi kiếm, ngăn cản siêu thoát tốc độ âm thanh một chiêu kiếm. Tất cả những thứ này đều bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, thế nhưng trong đó hai người bất kỳ bên nào hơi yếu, chính là trọng thương kết cục. Phó Thải Lâm kiếm pháp cùng Diệp Cô thành Thiên Ngoại Phi Tiên đều là trong Trần Thế Quá sức mỹ lệ kiếm thuật, điểm này mặc dù lý trí thượng cũng không thán phục không được. Dù cho hắn có thể mô phỏng theo Thiên Ngoại Phi Tiên, nhưng chung quy không sử dụng ra được Diệp Cô thành như vậy đặc biệt mỹ lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 78, ngày mưa dễ dễ nhân. Chương 78, ngày mưa dễ dễ nhân. Nắn nước bắn chúng vô thường kiếm mũi kiếm thời điểm, đột nhiên thạch đỉnh cảnh vật biến đổi, lý trí thường vẫn cứ ngồi ở thạch đỉnh duy trì xa xa xuất kiếm tư thế, mà phó thải lâm vẫn như cũ đứng ở trong mưa gió, tóc dài mang theo mưa bụi, có một luồng khôn kể mị lực. duy nhất có thể chứng minh vừa nãy giao thủ vết tích chính là trên đất một bãi chưa từng làm ra thủy tích. phó thải lâm trong lòng thầm than, nếu là vừa nãy vô thưởng kiếm đánh tan mướn nước, thuận thế mà đến, hắn liền có niềm tin tất thắng, nhưng đáng tiếc chính là lý trí thường kiếm thuật đến quỷ thần khó lường mức độ, lại ở suýt xảy ra tai nạn như trước chỉ là đâm thủng ngấn nước mà có thể dừng lại trường kiếm, hóa động vì là tĩnh, vẫn cứ không có đánh mất chủ động điều này nói rõ lý trí thường đúng là cùng hắn có thể đặt ngang hàng tuyệt thế kiếm thủ bên ngoài danh tiếng không có một chút nào giả tạo trong lòng hắn nghĩ đến người hắn cao thủ thực sự quá hơn nhiều cũng không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực theo cái cảm giác này dịch kiếm lần thứ hai xuất kích dịch kiếm bản thân chính là lấy tâm dịch kiếm lấy kiếm ngăn địch tất cả với giao thủ trước mắt khí thế cảm ứng làm ra chính xác nhất phản đoán đem tâm thần siêu thoát thiên địa thiên địa biến làm bản cờ mà tự thân cùng địch thủ biến thành quân cờ dùng người thứ ba tư thái tới đối xử hai người giao phong lý trí thường ngồi bất động tựa như cờ vây bên trong chiếm cư thiên nguyên thiên nguyên chính là vạn vật bản nguyên cùng bắt đầu hai người giao phong hết thảy đều là dưới đây triển khai, lý trí thường chỉ cần bảo vệ vị trí này, lấy bất động vì là động, liền có thể rõ ràng rõ ràng thấy rõ phó thải lâm biến hóa, chỉ cứ cùng phó thải lâm dịch kiếm tâm pháp đồng dạng thị giác, dịch kiếm giờ khắc này trái lại sinh ra khó có thể với tới cao tốc, muốn dẫn dắt đi lý trí thường vô thường kiếm, như hai nước giao phong, một phương muốn bức bách đối phương binh lực đến bản phương tưởng muốn địa phương giao thủ, lý trí thường cũng có thể cảm nhận được dịch kiếm sinh ra mạnh mẽ sức lôi kéo, phản phất một khối to lớn sắt nam trầm, không ngừng muốn lý trí thường lệ khỏi vị trí, lý trí thường cười nhạt. Vô thường kiếm tuy rằng ở dịch kiếm dẫn dắt dưới, phảng phất rơi vào đầm lầy, động vô cùng chậm chậm, nhưng là có mắt người đều có thể nhìn ra. Vô thường kiếm chính tiên quyết không rời hướng về phó thải lâm tiểu chân lột bỏ. Một tước thực là võ đạo bên trong tinh thúy, trong yên tĩnh hành động, động mà bất định, ẩn nhiên khắc chế dịch kiếm đến tiếp sau biến hóa. Hơn nữa phó thải lâm như không làm ra thay đổi, tiểu chân tất nhiên bị lý trí thường huyền diệu đến cực điểm một chiêu kiếm tức bên trong. Hắn rõ ràng lý trí thường ý tứ, chỉ cần hắn chân bị thương, mặc dù lý trí thường trả giá càng to lớn hơn thương thế đánh đổi cũng đáng nơi này dù sao cũng là lý trí thường địa bàn, bất kể là độc cô phượng vẫn là từ từ găng cùng với lý trí thường thu phục nam phe thế lực mời chào cao thủ. Đồng thời vây công lên, đều có thể cho phó thải lâm chế tạo phiền toái không nhỏ. Hơn nữa hắn cũng không thể để lý trí thường trọng thương đến không hề ra tay khí lực, bởi vậy đến lúc đó phó thải lâm tuyệt đối khó có thể chạy thoát. Phó thải lâm khẽ môi lộ ra vui mừng nụ cười, cũng không có vì là lý trí thường kỳ chiêu kinh ngạc, tâm thần triệt để hòa vào mênh mông hư không, quên địa vật vật, quên giờ khắc này mưa gió, thậm chí quên trước mặt cái này mạnh mẽ thủ. Tinh diệu nhập thần dịch kiếm vẽ ra một đạo đẹp cực kỳ đường vòng cung hướng về lý trí thường phía bên phải hư không đâm tới, đóng bay về hướng về lý trí thường bên trái bổ tới. hắn cứ như vậy rõ ràng lộ trình dài hơn. thế nhưng lý trí thường nhưng không được không cất kiếm về thủ. lý trí thường trong lòng khiếp sợ, phó thải lâm quả nhưng đã rõ ràng tâm ở ngoài không có gì tuyệt diệu, tiến tới diễn hóa ra kiếm pháp của chính mình. thậm chí hiểu thấu đáo trong còi u minh thiên địa quy tắc, chiêu kiếm này rõ ràng lộ trình càng dài. thế nhưng ở lý trí thường nhận biết bên trong, chiêu kiếm này tất nhiên trước tiên hắn một bước bổ trúng phải của hắn, chính là trong lòng hắn vị trí. về thủ trở về vô thường kiếm họa ra một vòng tròn, trong đó tâm chính là dịch kiếm núi kiếm nơi, tự dịch kiếm sinh ra kiếm khí thoáng qua liền bị thu nạp đến sạch sành xanh, dù cho phó thải lâm còn có cái gì lợi hại chiêu số đều là không nguyên chi thủy, khó có thể triển khai. Phản phất nước chảy đến phần cuối, dịch kiếm khi không thể sinh ra bất kỳ biến hóa nào, lý trí thường lần này phòng sát thực kỳ diệu tới đỉnh cao, khiến người ta không thể không thăng thở, kinh ngạc, bất đắc dĩ. bất quá phó thải lâm hai mắt nhắm lại, không sợ hãi không sợ, không lấy mắt nhìn, thuần lấy thân ngộ tay trái tung vào kiếm, thẳng vào vô thường kiếm kiếm quyền ma đi. lý trí thường kiếm pháp thực có thể nói vô cùng như thiên địa, không kiệt như sông lớn, dịch kiếm cũng không thể đem lý trí thường kiếm pháp hoàn toàn phá vỡ. Khi phó thải lâm ra này kỳ chưa thì trong lòng cũng không kinh hỉ, trái lại có chút xa xôi thở dài, vẫn là hắn lão, không có trẻ tuổi nhuyễn khí, không phải vậy vừa nãy quản lý trí thường kiếm quyển có hay không hút khô kiếm khí của hắn cũng phải bên trong cung thằng vào tìm tòi hư thực. Lý trí thường biết khi vỏ kiếm chạm đến kiếm của mình thì khí thế dẫn dắt dưới kiếm quyển không thể không từ lớn biến thành nhỏ, đem kiếm khí ngưng tụ thành một điểm, phá hủy vỏ kiếm. Đồng thời giờ khắc này cũng không thể không lộ ra cái hở đối mặt phó thải lâm một đòn sấm sét, một loại kết quả là hắn không hi vọng nhìn thấy kiếm quyển biến mất, ngược lại xuất hiện chính là ngàn vạn điểm ánh sao. Bộ phát ra huy lực lập tức đem vào kiếm tiền, Giờ khắc này lý trí thường rốt cục không hề bảo lưu, bùng nổ ra toàn bộ thực lực. đương đại ba vị trí đầu hai đại kiếm thủ triển khai xưa nay chưa từng có giao phong, cái này cũng là tự tuyệt đại kiếm thánh yến phi sau khi trên giang hồ đáng sợ nhất một lần kiếm thủ quyết đấu. Vô thường kiếm pháp dùng vật vật, hót như núi cao nguy nga, lại tự thanh tuyển sáng, tình cờ phun ra nuốt vào yên lam, có lúc nhanh như lưu quang, biến ảo thiên địa vật tượng, không phải trường hợp cá biệt, duy nhất tương đồng chính là mũi kiếm ở lấy khó mà tin nổi cao tốc vận chuyển cũng không có dừng lại nửa phần. Bên ngoài tiếng xé gió không dứt bên hay. Phó Thải Lâm đương nhiên biết được là Lý Chí Thường thủ hạ cao thủ tới rồi. Khi một hồi những cao thủ này vây kín, hắn trừ phi là Yến Phi loại kia cao thủ, chỉ sợ cũng không thể không nuốt hận tại chỗ. Lần này cùng Lý Chí Thường giao thủ thu hoạch kinh nghiệm đầy đủ, Phó Thải Lâm lúc này bắt đầu sinh ý lui. Một chiêu kiếm khoát lên vô thường kiếm trên thân kiếm, một khiên mở dẫn, hai người khí thế không hề bảo lưu va chạm. Lý Chí Thường tọa hạ ghế đá vỡ vụn ra đến, Phó Thải Lâm chợt lùi lại, dịch kiếm vẽ ra vô số vết tích, phất một bộ mực thủy. Trước tiên đón nhận chính là cái thứ nhất chạy về độc cô phượng, nàng tuy rời đi một khoảng cách, nhưng coi nơi này xuất hiện kinh thiên động địa lúc giao thủ còn so với phủ thành chủ hộ vệ trước một bước chạy tới, độc cô phượng cùng phó thải lâm chân thật giao thủ một đòn, chỉ cảm thấy tự thân kiếm khí bị đối phương thu nạp đến một chút không dư thừa, thoáng qua vô cùng kiếm khí bỗng bạo phát, lẫn vào mưa đuổi tứ phương bắt phương công kích đi ra, đem lý trí thường một đám thủ hạ bước lui. phó thải lâm thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, thông dòng ở màn mưa trùng phi thân mà đi, lý trí thường thanh âm vang lên nếu đến rồi, cần gì phải vội vã đi. độc cô phượng nhìn thấy hai đạo bóng trắng ở nước mưa bên trong một chiếc một sau, lấy người thường khó có thể tưởng tượng cao tốc truy đuổi, nàng muốn chạy tới cũng là không thể. Đồng thời cũng rõ ràng Lý Trí Thường giờ khắc này phải giết Phó Thải Lâm quyết tâm, chỉ vì đây là cơ hội tốt nhất. Bất luận Phó Thải Lâm lợi hại bao nhiêu, vừa nãy từ cùng Lý Trí Thường trong khi giao thủ thoát thân đi ra cũng không thể không mạnh mẽ kềm chế lăn lộn khí huyết, không chờ khí huyết bình phục liền muốn phá vòng vây mà đi. Vốn là Phó Thải Lâm làm như vậy không gì đáng trách, không cái gì sai lầm, nhưng cùng lúc lại cùng nàng chân thật giao phong một đòn, nhưng thành đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Độc cô Phượng đã đi vào tinh diệu như thần tỉ mị cảnh giới đủ để khiêu chiến ba đại tông sư cấp số nhân vật cũng không phải phó thải lâm một chiêu nửa thức có thể giải quyết chân thật giao phong dưới lấy phó thải lâm khả năng bởi vì vừa nãy mạnh mẽ thoát khỏi lý trí thường khí thế xuất hiện định trệ mà lúc này có hay không đợi khôi phục như thường liền lại vừa cứng hám độc cô phượng các cao thủ bởi vậy để trong cơ thể khí thế chịu đến nhẹ nhàng rung động cửu huyền đại pháp vận chuyển cũng sẽ xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra vương hữu cái này cũng là lý trí thường truy kích lý do vốn là hai người võ công so ra coi như lý trí thường ỷ vào tuổi trẻ khí huyết dồi dào thêm vào minh ngọc công kỳ diệu là tính lý trí thường cũng nhiều nhất bất quá cao hơn một bậc mà thôi hai người thắng bại chỉ là bốn, 6 mở, nhưng là phó thải lâm khí thế vương diễu, lý trí thường tự nhiên không thể cho hắn hồi phục cơ hội, vì vậy nắm đến cái này vi diệu thời cơ, không cho phó thải lâm hồi phục cơ hội, quả đoán truy kích đi ra ngoài, tình nguyện hôm nay chịu đến trọng thương cũng phải giữ phó thải lâm lại. nước mưa hào hào hạ xuống, phó thải lâm cũng có thể cảm nhận được lý trí thường vô cùng sắc cơ, hắn đương nhiên biết nếu là không có chính mình khí cơ này vương diễu, lý trí thường chắc chắn sẽ không đuổi theo, bởi vì ý nghĩa không lớn. Bất quá hắn thực sự coi thường Lý Trí Thường cùng Độc Cô Phượng, bởi vậy một lần thoát khỏi Lý Trí Thường không kịp bình phục khí huyết, lại bước lui Độc Cô Phượng. Cho dù hắn là thành danh một giáp đại tông sư cấp số cao thủ, cũng không thể tiếp tục đem khí thế duy trì trạng thái đỉnh cao. Loại này vi diệu vốn là là rất khó lợi dụng, bởi vì chỉ cần cho hắn thời gian một hơi thở, liền có thể khôi phục như thường. Thế nhưng Lý Trí Thường béo phệ không cho hắn cơ hội này, vẫn ở phía sau truy đuổi. Hai người thân thể ở nước mưa bên trong chợt biến mất chợt xuất hiện, mỗi một lần biến mất xuất hiện chỉ ít cách xa nhau mười triệu xa, nhiên liền ra khỏi thành mà đi. Hán Thủy gấp trứng, thủy thế rất lớn mặt trên nước chạy xiết trùng kích vào đến ở giang tâm hình thành một cái lại một cái vòng xoáy chỉ cần như vậy một chút thời gian phó thải lâm lẹn vào nước sông quần cuộn bên trong liền có thể thoát khỏi lý trí thường trung phi không đợi phó thải lâm nhảy vào nước sông liền không thể không xoay người lại một chiêu kiếm vô số nước mưa tựa hồ bị hắn dịch kiếm hấp thụ bao vây lấy dịch kiếm để thân kiếm không được bành trướng hình thành một cái có chút trong suốt tử kiếm thẳng tắp hướng lý trí thường đâm tới nếu đi không được phó thải lâm bức thoải mái chiêu kiếm này chính là trí chư tử địa mà hậu sinh cho thấy hắn không muốn lại trốn mặc dù trạng thái khó có thể trở lại đỉnh cao cũng phải cùng lý trí thường quyết thắng với Hán Thủy trí tân Lý Chí Thường ở cao tốc bên trong trở nên bất động, vô thường kiếm họa ra một cái lại một cái kiếm quyển, kiếm khí hình thành từng cái từng cái khí hoàn hướng về dịch kiếm bộ đi. Mỗi một cái khí hoàn đụng tới cực kiếm, bên ngoài bao vây dòng nước liền biến bạc một phần, mãi đến tận cuối cùng hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra dịch kiếm thân kiếm. Phó thải Lâm bất động kỳ dị bước tiến, tựa hồ phát sinh một tiếng vĩ ngâm, phản phất quất nguyên bộ hành ở bờ sông loại kia tình cảnh tái hiện, kiếm thế của cuộn, kiếm khí tỏa ra, đơn giản là như trường Giang đại hạ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 7 chương 79, Dịch kiếm. Chương 79, Dịch kiếm. Ở trong thời gian ngắn hai người mũi kiếm đã giao kích trăm lần, ngàn lần, kiếm khí vô hình cắt rời mưa gió. xa xa nhìn tới, thật giống vùng không gian này thành vô số mảnh vỡ, vô cùng kỳ dị. mưa rơi càng lớn, càng gấp, mà Lý trí Thường cùng Phó Thải Lâm xuất kiếm tốc độ cũng thuận theo càng lúc càng nhanh, sắp tới một cái đột một đỉnh điểm sau, dùng mắt thường cũng lại không nhìn thấy. Lý trí Thường tâm thần đã hoàn toàn hòa tan vô thường kiếm phong, lấy kiếm vì làm mắt toàn lực cảm thụ dịch kiếm mỗi một tiêu biến hóa, từ kiếm góc độ đến cảm thụ bốn phía biến hóa, hắn phản phát đặt mình trong một cái kỳ lạ thị giác, phản phát tiên tính hư vô không gian không trùng sinh ra đủ mọi màu sắc cầu vồng, mỹ lệ mà khiến cho người say sưa đồng thời lý trí thường hiểu hơn những kêu cầu vùng đều là dịch kiếm vẽ ra quy tích, dùng mắt thường cùng nhận biết đã rất khó nhào nắm bắt dịch kiếm quy tích. Nhưng khi tinh thần tiến vào tinh diệu nhập thần tỉ mỉ trạng thái thì lấy vô thường kiếm chạm đến không tất cả thiên địa, dịch kiếm quy tích liền như vậy phong phú yêu kiều. Hắn cũng có thể cảm nhận được phó thải lâm đối với sinh mạng mỹ hảo theo đuổi là như vậy chăm chú, hắn dịch kiếm sinh ra mỗi một chiêu mỗi một thức đều phản phất cố khải chi lớn như vậy họa sĩ hoa bút, tình ý phong phú mà lại cẩn thận tỉ mỉ. Phó thải lâm nhẹ giọng thở dài nói, đạo quân cẩn thận rồi, đó lấy chính là chân chính dịch kiếm thuật. Giang phong gậy lên kiếm khí đình trệ ở phương trượng trong lúc đó, ở lý trí thường nhận biết bên trong, đột nhiên sinh ra dù sao tạo thành mạng lưới, cũng là lập thể hình thái, mà vô thường kiếm cùng lý trí thường liền nằm ở dù sao đan sen một điểm. Lý trí thường ẩn nhiên có một loại cảm giác, bất luận hắn làm sao di động, đều phải y theo rủ sao quỹ tích vận động, mới có thể cùng dịch kiếm giao phong. khi hắn nổi lên cái ý niệm này thời điểm, vô số điểm sáng đột ngột xuất hiện ở trong không gian, phản phất đối ứng chu thiên tinh thần, ở cực tốc vận động bên trong, lại ẩn chứa vĩnh hằng bất động thiên địa diệu lý. quan điểm cùng mũi kiếm đột vào, vô hình vô chất kiếm khí lần đầu ngâm nhập lý trí thường kinh mạch, mặc dù hắn kinh mạch cứng cỏi cũng không khỏi cảm nhận được một ít đâm nói, đồng thời Minh Ngọc Công tùy tâm ý lưu chuyển, liền đem những này kiếm khí trừ khử, chỉ là trong lúc vô tình, công lực cũng bị tiêu hao một điểm. Lý trí thường trong lòng thở dài, hắn có thể thu nạp kiếm khí, nhưng không cách nào thanh trừ ẩn chứa trong đó kiếm ý, mới sẽ làm tự thân công lực tiêu hao, đi tiêu diệt xâm lấn kiếm ý. Xem ra Phó Thải Lâm ở tinh thần cùng võ đạo phương diện đều đạt được thành tựu bất phàm, mới có thể nghĩ ra biện pháp như thế đến phá giải Hàn Minh Ngọc Công. Bất quá lời nói như vậy Phó Thải Lâm tiêu hao cũng không nhỏ, thế nhưng không còn Minh Ngọc Công vĩnh viễn đem chân khí duy trì ở đỉnh cao đạt tính, lý trí thường phần thắng liền thấp một phần. Phó Thải Lâm rốt cục dùng ra bản lĩnh cuối cùng, sử dụng khiến cho người sợ hãi dịch kiếm thuật, nhưng là sắc mặt hắn càng lúc càng bình tĩnh. Nước mưa đánh rơi ở nước sông bên trong, thoáng qua liền biến mất không còn tăm hơi, nhân vì chúng nó bản thân liền là một thể. Mà nhân kiếm bản thân liền là thiên địa một phần, làm sao có thể chạy trốn dịch kiếm phạm vi? Cái này cũng là dịch kiếm thuật khó nhất phá giải địa phương. Lấy thiên địa bản cờ vây, tự thân làm quân cờ. Vì vậy lấy nhân dịch kiếm, lấy kiếm ngăn địch, huyền diệu khó giỏ, làm nhân không thể nào phá giải. Lý trí thường thị giác từ vô thưởng kiếm thu hồi lại, lấy vô ý còn đối với có ý định, nếu đối phương đem thiên địa làm bản cờ tự thân làm quân cờ, Lý Chí Thường cũng không tiếc rẻ cùng Phó Thải Lâm giết tới một ván. Phó Thải Lâm lần đầu tiên trong đời gặp phải Lý Chí Thường loại này kỳ diệu kiếm thuật, bất luận hắn bố cục cỡ nào hoàn mỹ, Lý Chí Thường phản kích luôn có thể tấn công địch chi tất cứu. Mỗi ra một chiêu liền diệu tuyệt thiên hạ, phát nhân chướng ý, thiên mã hành không tư duy, bày ra vô cùng nhẫn Nếu là trước hai người gậy ngón tay một cái liền có hơn trăm lần giao phong, như vậy hiện tại hai người ở cấp tốc chiêu thức biến ảo bên trong, vô thường kiếm cùng dịch kiếm dĩ nhiên không có may va chạm, chỉ là trong đó hung hiểm nơi, xa không phải bất kỳ văn tự có thể hình dung. Phó Thải Lâm sớm biết Lý trí Thường chính là cùng hắn đứng ngang hàng cao thủ, nào có biết Lý trí Thường ở kiếm thuật trên cũng không kém chút nào cho hắn. Dịch kiếm ở chỗ bố cục tự nhiên mà thành, chính như binh pháp, vận dụng tuyệt diệu tổn tử một lòng, vì vậy môn công phu này là tử, người nhưng là sống, ở người khác nhau trong tay xuất ra, uy lực cũng sẽ khác nhau. Hắn nằm ở siêu nhiên tư thái, nhặt mở sinh tử thành bại, bởi vậy kiếm chiêu như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, thế nhưng trong lúc lơ đãng đối thủ cũng chỉ có thể bó tay bó chân, 10 phần công phu không phát huy ra 7 phần 10. Nhưng là Lý Chí Thường mỗi ra một chiêu lại dồn hết tâm trí, thế nhưng loại này hết sức rồi lại trên đạt vô ý bởi vì lý trí thường mỗi ra một chiêu kiếm hoàn toàn nhắm vào phó thải lâm kiếm chiêu mà phát hơn nữa đều tới phó thải lâm trong cơ thể khí thế vướng vĩ nơi đi phản phất nắm chặt trong còi u minh số một chạy trốn bất luận phó thải lâm làm sao biến chiêu thế nhưng một tia không hoàn toàn khí thế ở trong mắt lý trí thường đều nhìn một cái không xuất gì phó thải lâm thở dài nói lý huynh đây là cái gì kiếm pháp lý trí thường nói đặng hài hòa lời ít mà ý nhiều ba chữ trong đó ý nhị sâu xa hai người nhưng đang không ngừng ra chiêu thăm dò nhưng không trở ngại hai người giao lưu cũng chỉ có đến trình độ như thế này cao thủ mới có thể không sợ mở miệng nói chuyện sẽ làm chân khí biến trọng. Phó Thải Lâm nghe thấy huyền Ca mà biết nhàn ý, thở dài nói, Thiên địa vạn vật hoàn toàn tuần hoàn quy luật nhất định vận hành, do đó hài hòa mà lại thống nhất. Nhưng là nhân dù sao chỉ là thiên địa một phần, tự nhiên ra chiều sau khi sẽ có không hài hòa địa phương, vì lẽ đó chỉ cần cho Lý huynh nhìn thấy đối phương không hài hòa nơi, liền có thể nhân cơ hội công kích, loại kiếm đạo này dòng suy nghĩ ta trước nhưng không ngờ quá. Lý Chí thường tùy ý loáng một cái, tách ra Phó Thải Lâm phả vào mặt kiếm khí, vô thường kiếm đâm hướng Phó Thải Lâm cầm kiếm tay. Lệnh nhạt nói, ngươi Gia Chiêu đã hòa tan trong thiên địa. Mặc dù là ta cũng rất khó tìm đến không hải hòa nơi, nhưng là ngươi đang thoát đi ta trong phụ thời điểm, khí thế xuất hiện vừa hữu, bất luận ngươi làm sao che giấu, vận chuyển đều sẽ có không hải hòa địa phương, tự nhiên có thể bị ta lợi dụng. Phó Thải Lâm Thanh Mâu chăm chú ở vô thường kiếm mũi kiếm, chưa từng ngần đầu, Ra Chiêu hóa giải Lý Chí Thường một chiêu kiếm, đồng thời Ra Chiêu phản kích, đồng thời dùng bình tĩnh giọng nói, nếu là người khác là không tìm được cơ hội này, ta trung quí là coi thường ngươi. Lý Chí Thường chậm rãi nói, nhưng ta chưa từng coi thường ngươi mặc dù là phó thải lâm cũng không thể không vì là lần này coi thường lý trí thường mà trả giá thật lớn hắn không phải làm tìm đến lý trí thường thử kiếm từ vừa mới bắt đầu đây chính là cái sai lầm thế nhưng hiện tại đã chậm phó thải lâm biểu hiện lộ ra một tia thất vọng hắn có loại dự cảm máy liệt hay là ngày hôm nay hắn là khó có thể làm mạng lý trí thường như thế rõ rõ ràng ràng nói cho hắn đạo hài hòa có thể thấy được đối với hắn sát tâm là cỡ nào máy liệt hắn thở dài một tiếng nói xác thực như vậy ta cũng phải làm vì thế trả giá thật lớn lý minh có biết ở ta sống quá thời kỳ ta vẫn vì là một cái nào đó loại bí không lường được cùng không biết được đồ vật nỗ lực tìm kiếm Suy tư, ta mơ hồ cảm thấy vật này tồn tại sâu dầm cảm một cái nào đó bí nơi. ở mỗi một sát na đến từ cảm xúc đến sự tồn tại của nó, mà nó chính là sinh mệnh ý nghĩa. Có thể vì ta đánh vỡ bình thường cùng lặp lại bi cục, mà ở ta làm ra đối với này suy tư đồng thời, ta từ cứu hận tội ác cùng tranh quyền đoạt lợi vùng lầy bên trong bộ ra ngoài, thấy rõ tồn tại với người với người chồng xen loại đáng ghê tởm cùng không có ý nghĩa hành vi ngu xuẩn, nhìn làm sao tạo thành nhân bầu không khí không lành mạnh, như thế nào phá hư thối sinh là thú. Lý huynh nhất định có thể rõ ràng ý của ta, đúng không? Lý Trí Thường đột nhiên cảm giác được Phó Thải Lâm khí thế một kia vướng vĩu nơi xuất hiện biến hóa kỳ diệu, vốn là một kia sai lầm, sẽ làm Phó Thải Lâm ở sau đó đấu tranh bên trong càng thêm ở thế yếu, nhưng là hiện tại một kia sai lầm, phảng phất để Phó Thải Lâm vốn đã cuối cùng kiếm thế, xuất hiện một loại khác khó mà tin nổi biến hóa. Lý Trí Thường nhàn nhạt nói, ta không chỉ rõ ràng, còn rất rõ ràng, xem ra ngươi trúng quy từ ta nói đạo hài hòa bên trong. Lĩnh ngộ vạn sự vạn vật đối lập mà lại thống nhất, nhân tính đáng ghê tởm mới có thể dọi sáng ra mỹ mặt tốt, ngu xuẩn hành vi chỉ là bởi vì cái khác hành vi làm tham chiếu, vì lẽ đó khí thế vướng vĩ bản thân cũng có thể làm bản thân một phần kỳ thực cái này cũng là có thể lợi dụng, không phải sao? Mưa rơi đã đỉnh, bầu trời rộng mở rõ ràng, phó thải lâm giờ khắc này trong lòng cũng là kinh hãi đến tận đỉnh, bởi vì từ lý trí thường trong miệng trong giọng nói rõ ràng là để hắn cố ý cảm nhận được điều này, đây rốt cuộc là tại sao? lẽ nào lý trí thường còn che hắn không thật lợi hại, cho nên mới cố ý giúp hắn tăng lên, chỉ có đánh bại kẻ địch mạnh mẽ mới có thể cho hắn càng to lớn hơn khoái cảm sao? Phó Thải Lâm dứt bỏ rồi những ý niệm này, đem mới mẹ thể ngộ lập tức vận dụng ở dịch kiếm thuật ở trong, vướng viú khí thế cũng không còn cách nào đối với hắn làm ra bất luận ảnh hưởng gì, bản thân khí thế lại một lần nữa kéo lên đến đỉnh điểm, dịch kiếm sinh ra từng cái từng cái viên mãn không thiếu sót khí hoàn, hướng về lý trí thượng phương hướng đưa tới. Bất luận trong đó bất luận cái nào khí hoàn bắn trúng Lý Trí Thượng, quản hắn có cái gì minh mạc quyết, bất tử ấn pháp loại hình lấy ra chân khí kỳ công, cũng vô lực có thể mượn, trái lại đã trúng một cái qua đi cũng phải đi đời nhà ma. Lý Trí Thượng bóng người dần dần trở thành nhạt, chuyển đến vô hình, đây là đem thân pháp tăng lên tới cấp tốc biểu hiện trong không khí nổ tung tiếng kéo dài không dứt, phó thải lâm không ngừng phát sinh khí hoàn, phảng phất vô cùng vô tận. trời xanh mây trắng, nước sông bình tĩnh, ai cũng nhìn không ra mới vừa trải qua một hồi bao tác. bất quá lúc này hán thủy Tri tân, hai vị tuyệt đại cao thủ, nhưng đến sống còn mức độ. giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt, giang nguyệt Hà niên sơ chiếu nhân. đây là một cái vĩnh hằng nan giải vấn đề, phó thải lâm cùng lý trí thường trận chiến này dĩ nhiên chiến đến buổi tối, trên trời một vòng hiệu nguyệt, giang tâm cũng là một vòng hiệu nguyện. phó thải lâm ngực vẽ ra một cái sâu sắc thấy cốt vết thương, trái tim tuội hồ cũng ngừng nhảy lên, nhưng hắn vẫn cứ không có lập tức chết đi, mà là hỏi ta đến hiện tại cũng nghĩ không thông vì sao lại thua. Lý Chí Thường thở dài một hơi nói, thích ra man ni nói chưa tướng phi tướng, vẫn không bất không. Lão Tử nói, cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ vi. Nếu thực không tịnh sinh, có hay không cùng ở tại. Bởi vậy có hải không hải căn bản là ngươi trong lòng mình sinh ra chấp nhận thôi. Phó Thải Lâm nói, vì lẽ đó ngươi nói cho ta đạo hải hòa chỉ là vì cả ta. Lý Chí Thường gật đầu một cái nói, xác thực như vậy, ta là lừa ngươi. Phó Thải Lâm nhàn nhạt nói, lừa tốt. Cái này cũng là hắn ở trong nhân thế nói ra câu nói sau cùng. Lý Chí Thường quay người lại không nữa xem Phó Thái Lâm, Độc Cô Phượng từ đằng xa dừng rậm xuất hiện nói: "Ngươi tổn thương." Lý Trí Thường phun ra một ngụm máu tươi nói: "Không chỉ có tổn thương, còn rất nghiêm trọng, ngươi hiện tại khẩn thiết nhất chính là giúp ta đi tìm một người." Độc Cô Phượng nói: "Ai?" Lý Trí Thường nói: "Diệp Cố Thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 7 chương 80, huyễn giả trở thành sự thật. Chương 80, huyễn giả trở thành sự thật." Độc Cô Phượng nói: "Tại sao?" Lý Chí Thường nói: "Bởi vì Thiên Đàm một tới, chỉ có hắn mới có thể giúp ta." Độc Cô Phượng rõ ràng khi Lý Chí Thường nói ra câu nói này thời điểm cũng cho thấy thương thế của hắn đến chính mình cũng khó có thể áp chế mức độ. Độc Cô Vượng cũng là lần đầu thấy được Lý trí Thường suy yếu trạng thái, bất quá ở nàng cảm giác bên trong Lý trí Thường khí thế nhưng như Cao Thiên hiểu nguyện vô cùng trong vắt, tạo thành một loại mâu thuẫn lẫn lộn khí chất. Độc Cô Vượng trần chờ nói, thống quyết phải làm không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đi. Lý trí Thường sắc mặt vô cùng trắng xám, khẽ thở dài. Đầu tiên Thiên Đao là một cái cao minh chiến lược ra, thứ yếu mới là cái võ đạo thánh giả. Nếu là chiến lược ra vì lẽ đó Thiên Đao chắc chắn sẽ không nhân ta bị thương, mà không tìm đến ta phân ra chủ thứ, cũng chắc chắn sẽ không cho ta khôi phục thương thế cơ hội. Độc Cô Phường nói, không phải tháng 3 Tông Khuyết mới sẽ đến sao? Còn có một quãng thời gian, lấy năng lực của ngươi vẫn chưa thể khôi phục tương thế. Lý Chí Thường nhàn nhạt nói, không thể. Ai? Nếu không là ta ôm phải giết Phó Thải Lâm Tâm Tư, mặc dù ba đại Tông sư liên thủ cũng không đến nỗi có thể đem ta thương tổn được nặng như vậy. Độc Cô Phường nói, tốt lắm. Đầu tiên ta phải biết Diệp Cô Thành ở đâu. Lý Chí Thường nói, hắn nhất định đã sớm đến Đông Hải. Ngươi đi hắn sắp sửa cùng Phó Thải Lâm quyết chiến địa phương tìm hắn chính là. Ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết sự thực, cùng với ta cảnh khó, hắn tự nhiên sẽ đến giúp ta. Chỉ mong về thời gian vẫn tới kịp độc cô phượng kinh gì nói, xem ra giữa các ngươi quả thật có ẩn tại thần bí quan hệ, lấy diệp cô thành tiêu ngạo, phải làm không đến mức sẽ dễ dàng giúp người khác bận rộn. lý trí thường nói, tự nhiên như vậy. bất quá việc này hắn phải giúp, còn rất tình nguyện, bởi vì có hai cái nguyên nhân. trong vắt nguyệt quang nhào chiếu vào mặt sông, giang phong khẽ nhúc đích, liền để hắn thủy sóng nước lấp loáng, phản phất ngọc ảo. độc cô phượng nhẹ giọng nói, đệ một cái nguyên nhân chính là bởi vì tống khuyết thực sự là hắn đối thủ tốt, còn cái nguyên nhân thứ hai ta đoán không được. lý trí thường nói, ngươi đoán rất đúng, cái nguyên nhân thứ hai chính là hắn thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, một cái mạng ân tình. Độc Cô Phượng kinh ngạc nói: "Ai vậy?" Lý Chí Thường bình tĩnh nói: "Diệp Cô Thành mệnh. Diệp Cô Thành từng tới rất nhiều nơi, bất quá đều là hắn mười mấy tuổi thời điểm. Khi đó hắn trẻ tuổi nóng tính, đối với vạn sự vạn vật chính là hiếu kỳ nhất thời điểm. Bởi vậy đạp khắp Thiên Sơn và Thủy, cũng từng đến Đại Mạc Chi Bắc Tiên Cổ không người sông băng đi tìm có hay không có ẩn sĩ cao nhân, cũng từng đi thuyền ra biển, xem có hay không có trước đây tên hiệp nói tiên đạo. Đương nhiên Diệp Cô Thành không có thứ gì gặp phải, nhưng là đoạn trải qua này lại làm cho hắn rốt cục tổng kết ra vang danh thiên hạ thiên ngoại phi tiên. Tất cả mọi người đều biết Thiên ngoại phi tiên đạt được kiếm chiêu thần thế nhưng không người hiểu rõ vì là một chiêu Diệp Cô Thành trả giá bao nhiêu đương nhiên những ngày dưới cái nhìn của hắn cũng không phải trả giá là phải làm có một khoảng thời gian là hắn vô địch thiên hạ năm tháng một thức thiên ngoại phi tiên thất bại bao nhiêu cao thủ chỉ sợ hắn chính mình cũng không nhớ rõ lần lượt thắng lợi chỉ để hắn cảm thấy càng thêm cô quặn mỗi đến ban đêm loại này cô quặn liền sâu tận xương vĩ thắng lợi cũng không phải hắn muốn thế nhưng thất bại là hắn tuyệt không có thể tiếp thu không có thể hiểu được hắn có thể có người cho rằng có thể cùng Diệp Cô Thành làm bạn chỉ có Bạch Vân Đại Hải bởi vì Bạch Vân Đại Hải hay là có thể hiểu hắn Diệp Cô Thành biết cũng không phải là như vậy, nhưng những việc này hắn từ không muốn nói với người ngoài. Bên bờ Đông Hải, Diệp Cô Thành như trước là vạn năm bất biến bạch đi liễu, nước biển xanh thẳm, trên trời bạch vân từng đóa từng đóa, hắn toàn thân áo trắng, dưới ánh mặt trời vẫn cứ bạch đến chói mắt, hắn rối tung tóc đen, cũng vẫn cứ hắc đến phát sáng. Diệp Cô Thành cầm trong tay trường kiếm đứng ở nơi đó. Sau lưng của hắn là vừa nhìn vô tận biển rộng, hắn đối mặt, chính là toàn thân áo đen độc cô phượng. Rất ít người có thể đứng ở Diệp Cô Thành trước mặt cùng hắn đối diện, bởi vì Diệp Cô Thành thực sự là một cái kiêu ngạo lạnh lùng người, ở hắn cả người tỏa ra kiếm khí dưới rất ít người có thể sống qua chốc lát. Diệp cô thành nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, bất luận ngươi muốn nói cái gì thoại, ta đều không muốn biết. Độc cô phượng chắp tay đứng thẳng, không có cầm kiếm, bởi vì Diệp cô thành thực sự quá mức đáng sợ. Người khác đứng ở chỗ này, thế nhưng nhân hòa kiếm phảng phất mạnh mẽ từ thiên địa bên trong chóc ra đi ra ngoài, vô tình lãnh đạo ánh mắt phảng phất ở nhìn xuống thế giới này, lại phảng phất coi đời này hết thề đều không cần thiết chút nào. thứ ánh mắt này thực sự không phải là người ánh mắt. Độc cô phượng trầm rãi nói, nhưng ta muốn nói, không thể không nói. Diệp cô thành lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói, ngươi nhất định phải bây giờ nói. Độc Cô Vượng đột nhiên sinh ra rất lâu đều chưa từng có sợ sệt tâm tình, loại này căng thẳng lại kích thích cảm giác làm cho nàng toàn thân chân khí cao tốc vận chuyển, nhưng nàng vẫn là không dám đi mỏ kiếm của mình, mà là ngước đầu nói, đúng thế. Diệp Cô Thành mặt không hề cảm xúc, không lộ vẻ gì hả không phải cho thấy hắn hiện tại khả năng tâm tình thật không tốt, cũng khả năng động sát cơ. Độc Cô Vượng biết Diệp Cô Thành người như thế động sát cơ, mặc dù nàng cảm giác lại nhạy bén cũng là không cảm giác được. Độc Cô Vượng cảm giác không được lan tràn, tinh thần cũng cất cao đến vô hạn, thậm chí tim đập nhanh hơn, không tự chủ dùng tay sờ sờ chính mình trường kiếm. Ngay vào lúc này, nàng nhìn thấy suốt đời khó quên cảnh tượng, không có hình người dung diệp cô thành giờ khắc này động tác. Hắn rút kiếm tư thái là như vậy ưu mỹ, lưỡi kiếm chính lấy đều đều cao tốc xuất hiện ở trong không khí, ở chiêu kiếm này còn chưa ra khỏi vỏ thời điểm, Độc Cô Phượng liền cảm nhận được hùng vĩ mênh mông kiếm ý, thậm chí nàng có thể rõ ràng mấy gia diệp cô thành chỉ cần rút kiếm liền sinh ra 36 cái biến hóa, tùy tiện một cái biến hóa vận dụng ở kiếm pháp bên trong cũng có thể đánh bại tứ đại việt chủ một cấp số cao thủ. Độc Cô Phượng chân không lúc bởi vì nàng chỉ cần hơi động, đối phương tùy tiện một cái biến hóa sẽ lạc ở trên người nàng, chắc chắn sẽ không ngoại lệ. Nàng giờ khắc này càng bình tĩnh quên mất tự thân tồn tại, cầm thật chặt nàng kiếm, chui kiếm mắt mẹ, làm cho nàng đầu góc càng tỉnh táo. Diệp cô thành người cùng kiếm cũng hợp hai là một, ánh kiếm như giải lụa như phi hồng, trực đâm tới, ánh kiếm huy hoàng mà cấp tốc. Không người nào có thể hình dung chiêu kiếm này sáng lạn cùng huy hoàng, cũng không có ai có thể hình dung chiêu kiếm này tốc độ, đã không chỉ có là một thanh kiếm, mà là lôi thần tức giận, chớp giật một đòn. Đối mặt chiêu kiếm này, độc cô vượng cũng không có làm gì, chỉ là nhắm hai mắt lại, nàng cũng không phải là một cái tình nguyện từ bỏ người, nhưng là giờ khắc này lại bình tĩnh lại, gậy ngón tay một cái chính là một sát na, ở trong nháy mắt này. Độc Cô Phượng quên mất sinh tử, tự không tự không, tự hồ tiến vào mất tất cả chi hương, tùy ý chiêu kiếm này xuyên thấu ngực của nàng tang, thế nhưng không có một giọt máu tươi thấm ra. Độc Cô Phượng chậm rãi mở mắt ra, Diệp Cô Thành vẫn cứ một bộ bạch y, sau lưng chính là biển rộng mênh mông, tình cờ vài con hải âu ở phụ cận ngoài khơi xoay quanh bay lượn. Độc Cô Phượng giờ khắc này mới giật mình chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người nói, Diệp Thành chủ kiếm ý lại có thể huyễn giả trở thành sự thật. Diệp Cô Thành đương nhiên không xuất kiếm, nếu là hắn ra kiếm Độc Cô Phượng không hẳn có thể rất sinh đứng ở chỗ này, hắn ngưỡng mộ trên trời mây trắng lững lờ nói, "Ngươi có thể rõ ràng ta phát sinh vô thượng kiếp ý, được cho đi vào siêu cao thủ nhất lưu cảnh giới, nếu như 5 năm, năm trước, ngươi bây giờ gặp phải khi đó ta, nhất định sẽ chết." Độc Cô Phượng đương nhiên rõ ràng Diệp Cô Thành ý tứ, khi đó hắn còn chưa tới ngày hôm nay tầng này cấp độ, vì lẽ đó dùng chắc chắn sẽ không là kiếp ý, mà là thật sự kiếm, nguyên nhân chính là như vậy, Độc Cô Phượng mới chắc chắn phải chết. Nếu như nàng bất tử, như vậy tử tất nhiên là Diệp Cô Thành, tuyệt không có loại thứ ba khả năng. Độc Cô Phượng nói, càng là đến hiện tại ta mới minh bạch thành chủ sâu không lường được, nhưng đáng tiếc phó thải lâm chết rồi, coi đời này thiếu một vị có thể cùng thành chủ luận đạo người. Diệp cô thành đối với phó thải lâm cái chết tựa hồ không có một chút nào kinh ngạc, bởi vì phó thải lâm chết rồi liền không còn là hắn khát vọng đối thủ, bất luận hắn là chết ở trên tay người nào. Diệp cô thành nhàn nhạt nói, lý trí thường có hay không bị trọng thương, ta chờ đợi ngày này đợi rất lâu rồi. Độc cô phượng từ Diệp cô thành lánh đạm trong giọng nói nghe ra một phần mừng rỡ, bởi vì cứ như vậy Diệp cô thành là có thể còn đi lý trí thường ngất đỉnh thiếu nợ lý trí thượng người như thế ân tình là rất khó trả lại chỉ vì có rất ít chuyện có thể làm khó lý trí thượng thiên hạ có thể giết phó thải lâm người hầu như có thể nói không có nếu như phó thải lâm chết rồi như vậy giết hắn người chỉ có 5 người có khả năng nhất mà độc cô vượng là lý trí thượng người bởi vậy diệp cô thành không khó từ nàng nói phó thải lâm chết rồi tin tức phán đoán phó thải lâm là chết ở lý trí thượng trên tay nếu là lý trí thượng giết phó thải lâm mà không bị trọng thương chuyện như vậy tuyệt đối không thể Khấu trọng mang về tống khuyết khắp bia đá trở lại tư dương cho đến lúc này hắn mới biết lý trí thượng bị trọng thương ở lý trí thượng kiến tạo thính vũ hiên bên trong. Lý Chí Thường không sót một chữ nghe khấu trọng miêu tả, nhàn nhạt, nhạt thở dài một hơi nói, Tống Khuất xác thực là Tống Khuất. Khấu trọng có chút lo lắng nói, Lý sư bây giờ trạng thái làm sao đối mặt Tống Khuất khiêu chiến, sớm biết như vậy ta phải làm đem trí thuốc mời tới. Lý Chí Thường nói, không có tác dụng, Tống Khuyết phải làm gì sự chắc chắn sẽ không vì là bất cứ chuyện gì dao động, ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã mời một người đến giúp ta tạm thời ứng phó một thoáng thiên đao, chỉ mong hắn làm đến rất nhanh. Lý Chí Thường ánh mắt ngưng tụ ở điều khắc hắn hình dung khắp đá trên, mặt trên đường nét thô ráp cực kỳ, họa sĩ đơn sơ không một có thể coi nói, thế nhưng lý trí thường ánh mắt lại bị sâu sắc hấp dẫn lấy, phảng phất mặt trên tiềm tảng cái gì ghê gớm đồ vật ở bên trong. Khấu Trọng nhìn thấy lý trí thường biểu hiện, có chút kỳ quái, đồ chơi này hắn nhìn bao lâu đều không hiểu được, lý trí thường đến cùng nhìn ra gì đó. Khấu Trọng hiếu kỳ nói, lẽ nào khắc đá thật sự có cái gì kỳ lạ địa phương? Lý trí thường ánh mắt biểu lộ ở phương xa, thấp giọng nói, ngươi biết khắc đá là làm thế nào đi ra sao? Khấu Trọng nói, không thấy được. Lý trí thường nói, là sống dao. Khấu Trọng rốt cục hơi kinh ngạc, sống dao độn mà vô phong nếu muốn dùng nó tới đây loại trên tảng đã làm khắc rất là không dễ dàng. Chẳng trách tranh này công như thế thô thiện. Lý trí thường tự hồ biết khấu trọng ý nghĩ, chậm rãi nói, ngươi cho rằng là bởi vì dùng sống dao, tống khuyết mới điêu như thế một cái đơn sơ khắc đá sao. Khấu trọng hỏi, chẳng lẽ không là, phải biết dùng sống dao khắc ra như vậy khắc đá, đối với công lực yêu cầu rất cao, lực đạo nắm càng muốn nhỏ bé không đáng kể, tâm lực dùng ở những chỗ này, quên cái khác cũng rất bình thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện